890 chương 127, muội nhử làm tốt những thứ này chuẩn bị phía sau. Chúng ta cũng chỉ có tại a căn đỉnh chiến cơ khó xử hải vực trở lấy a căn đỉnh tiến công. Ở đây nói tới khó xử hải vực, chỉ chính là cách a căn đỉnh tận lực xa cũng sẽ không quá xa hải vực. Giống như phía trước nói tới, khoảng cách này hải vực có thể tận lực đem a căn đỉnh chiến cơ lúc tác chiến ở giữa áp xúc tại anh quân hạm đội có thể tiếp nhận trong phạm vi. Làm như thế chỗ tốt là rõ ràng. Một phương diện có thể làm cho anh quân hạm đội hết khả năng giảm bớt thiệt hại, một phương diện khác còn có thể giảm bớt một nửa phạm vi cảnh giới. nguyên nhân là bởi như vậy a căn đỉnh chiến cơ liền không khả năng từ xa cách A căn đỉnh bản thổ phương hướng phát động công kích sáu. Bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy nhiên liệu lượn một vòng vòng lớn. Đương nhiên, từ phương hướng tiêu phóng ra cá chuẩn đạo đạn khả năng cũng vi hồ kỳ hồ, này liền làm cho anh quân hạm đội đem lùng tìm trọng điểm đặt ở đơn độc phương hướng cũng chính là mặt hướng a căn đỉnh bản thổ trên phương hướng. Nhưng mà cũng không biết là nguyên nhân gì, chúng ta đây là đợi trái đợi phải, a căn đỉnh từ đầu đến cuối không có đối với chúng ta hạm đội phát động công kích. Có thể sáu. Khắc lạ phủ cao mày nói, chúng ta nên đem hạm đội lại tới gần A căn đỉnh bản thổ một chút. A căn đỉnh nhân nhất định là cảm thấy chúng ta khoảng cách quá xa, bọn hắn tập kích đứng lên khó khăn quá lớn, cho nên liền từ bỏ. Các lạp phổ sẽ nghĩ như vậy là có đạo lý. Dù sao A căn đỉnh chiến cơ phía trước liền ăn qua mấy lần thiệt tỏi như vậy, Diều hâu Thức Chiến kỳ thậm chí tại lúc này còn lấy 11 một so không ưu thế cực lớn lấy được tuyệt đối thắng lợi, cũng chính là Diều hâu Thức Chiến Khi đánh rơi A căn đỉnh mười một chiếc chiến đấu cơ mà bản thân linh thương vong. Trên thực tế, đây vẫn là chiến tranh không có kết thúc lúc con số. Ta biết là trận chiến đấu này kết thúc lúc Diều Hầu Thức Chiến kỳ chiến quả là 21 so cái này cũng khiến cho diều hâu thức chiến kỳ tại trên quốc tế thanh danh vang dội không thiếu quốc gia cũng bởi vì này một trận liền chen lấn hướng nước anh mua sắm diều hầu thức chiến kỳ ta cũng không cho rằng là nguyên nhân này nghĩ nghĩ ta liền trả lời đạo ta cho rằng coi như chúng ta đem hạm đội tới gần a căn đỉnh bọn hắn cũng sẽ không phát động công kích đó là cái gì nguyên nhân khắc lạp phổ khuôn mặt không hiểu bọn họ là đang chờ ta nói dùng người trung quốc lại nói chính là dĩ dật đại lao a nghe vậy khắc lạp phổ không khỏi gật đầu một cái thượng tá ý là bọn họ là đang chờ chúng ta đang lục mã đảo đối với ta nói đầu tiên chờ đợi thêm nữa mà nói đối với a căn đình có lợi còn đối với quân anh bất lợi chính như trước ngươi nói tới mùa đông chẳng mấy chốc sẽ đến rồi vùng biển này bên trên chẳng mấy chốc sẽ tràn đầy hàn lưu cùng phong bạo khi đó coi như chúng ta hàng không mẫu hạm không có bị đánh chìm cũng không đắc bất rút quân cho nên a căn đình nhân không có khẩn trương chút nào khắc lạp phụ nói bọn hắn liền đợi đến chúng ta tiến công mã đảo không sai ta nói mà một khi chúng ta đối mã đảo bày ra thế công cũng chính là bắt đầu trèo lên lục tác chiến như vậy đối với a căn đỉnh không quân tới nói chỗ tốt thì có rất nhiều nguyên nhân là chúng ta tại đội bộ thời điểm hạm đội nhất thiết phải tới gần mã đảo đồng thời lấy quân hạm cùng chiến cơ đối với bộ đội đổ bộ áp dụng hỏa lực yểm hộ. Nay liền sẽ rút ngắn a căn đỉnh chiến cơ chiến đấu khoảng cách, từ đó cũng liền tăng lên bọn họ lúc tác chiến ở giữa. Một phương diện khác, Mã đảo bên trên còn có phổ tạp kéo chiến cơ cùng lục quân hỏa lực phòng không có thể phối hợp a căn đỉnh chiến cơ chiến đấu, cái này không thể nghi ngờ sẽ ở trình độ nhất định bù đắp bọn hắn chiến cơ lúc tác chiến ở giữa chưa đủ khuyết điểm. Người nói đúng. Khắc Lạm phổ đồng ý nói, nói như vậy, trừ phi chúng ta bắt đầu đăng lục Mã đảo, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta bày ra tiến công, chúng ta hồ ly kế hoạch cũng sẽ không thành công. Ta cho là thật là dạng này. Ta nói lúc này quyền chủ động kỳ thực là nắm ở a căn đình nhân trong tay ta không đắc bất thừa nhận bọn hắn trên một điểm này làm được rất tốt trèo lên lục tác chiến bên kia điều kiện cũng đã thành thục khắc lạc phổ cao mày nói nhưng mà sáu khắc lạc phổ lời này mặc dù còn chưa nói hết nhưng ta biết tiếp xuống nội dung phải biết nếu như là dưới loại tình huống này cũng chính là tại trèo lên lục tác chiến lúc còn muốn bảo hộ hàng không mẫu hạm mà nói cái kia nguy hiểm không thể nghi ngờ liền thành tích đếm tăng lên bởi vì này không chỉ có là a căn đình chiến cơ thu được rất nhiều ưu thế vấn đề càng là hạm đội thực lực bị phân tán vấn đề sáu treo lên lục tác chiến bất kể nói thế nào cũng muốn dùng quân hạm hạm pháo cùng đạn đạo tiến hành hỏa lực kiểm hộ a cũng cần diều hâu thức chiến kỳ tại bộ đội đổ bộ bầu trời cướp đoạt quyền không chế bầu trời hoặc là tiến hành đất chống hiệp đồng a cái này không thể nghi ngờ chính là đem bảo hộ hàng không mẫu hạm chủ lực cho phân đi ra hơn phân nữa vậy dạng này còn có thể cam đoan chân chính hàng không mẫu hạm an toàn sao nhưng mà cái này cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì hạm đội chắc chắn không có khả năng cứ như vậy chờ bởi vì này dạng kết quả chính là phải đối mặt mùa đông hàn lưu cùng phong bạo thượng tá đối với chuyện này nhìn thế nào sau đó khắc Lạp phủ lại hỏi trung quốc chúng ta có đôi lời gọi không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Ta nói, ý tứ này chính là không có bao kiếm suy nghĩ đương nhiên cũng không có không có nguy hiểm trận chiến, lại thực tế thường thường là nguy hiểm cao mới có hồi báo nhiều. Giống như chúng ta bây giờ dạng này, muốn dễ dàng liền lửa A Căn đỉnh Nhân đánh ra hai cái cơ hồ liền có thể quyết định thắng bại chiến tranh cá chuồn đạn đạo cái kia cơ bản có thể nói là không thể có thể. Nói đúng. Khắc Lạc phủ gật đầu một cái, hơn nữa, nếu như chúng ta dựa theo A Căn đỉnh Nhân ý đồ bày ra trèo lên lục tác chiến mà nói, bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta bị lừa rồi. Căn bản liền sẽ không suy nghĩ chúng ta là không phải còn có hậu trước, cái này cũng sẽ khiến cho bọn hắn tại phát hiện giả hàng không mâu hạm lúc lại càng dễ đánh ra cá đạn đạo. Nô, no. đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, xem ra cái này khắc lạp phổ cũng là tâm tư cần một người. Cho nên cuối cùng khắc lạp phổ đã đi xuống quyết tâm đạo, chúng ta cái nguy hiểm này hẳn là bước lên, hơn nữa cũng không đắc bất bước lên. Thế là đăng lục hành động rất nhanh liền nâng lên nhật trình. Đến bây giờ đăng lục mã đảo đối với quân anh tới nói đã không tính là việc khó gì, nguyên nhân là chúng ta lợi dụng BBC chơi cái kia một tay quả nhiên nhường a căn đỉnh nhân tin tưởng không thôi. từ bộ đội trinh sát trinh sát tình huống đến xem a căn đỉnh nhân chẳng những không có hướng về thánh tạp lạc tư cảng tăng bình ngược lại còn đem thánh tạp lạc tư cảng trú quân lại điều một nhóm đến tư thản lợi cảng cái này khiến thánh tạp lạc tư cảng trú quân chỉ có năm trăm người sáu có khi ta cũng thật không biết cái này a căn đỉnh nhân là thế nào nghĩ trọng yếu như vậy một cái bến cảng hơn nữa còn là tại đeo bộ lìn đảo sân bay cùng trạm ra đa đều bị phá hủy dưới tình huống còn có thể làm như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại có đôi lời gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tình táo, trong cuộc ku mê. làm người đứng xem chúng ta có lẽ sẽ cảm thấy a căn đỉnh lục quân thật là khở phải có thể nhưng nếu như là chúng ta tự mình tại cái kia trong hoàn cảnh hơn nữa còn là tại tràn đầy chiến tranh khủng hoảng dưới điều kiện nói không chừng cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy thế là chúng ta bây giờ phải làm vẹn vẹn chỉ là đối mặt thánh tạp lạc tư cảng 500 tên a căn đỉnh binh sĩ có lẽ là bởi vì lúc trước khinh địch mà tổn thất tạo phỉ nhĩ đức hảo bây giờ khắc lạc phổ cũng không có bởi vì thánh tạp lạc tư cảng binh lực không đủ mà không coi là chuyện đáng kể tương phản hắn vẫn nhằm vào thánh tạp lạc tư cảng địa hình cùng địch nhân binh lực bố trí là một cái tỉ mỉ đang lục kế hoạch đến nỗi những thứ này có liên quan thánh tặc lạc tư cảng càng tình báo là từ đầu tới 6. nay liên không cần nói nhiều, chính là sạt phái đi ra ngoài trinh sát tiểu tổ. Đây là phát sinh ở sạt nổ nát đeo bụ lìn đảo sau ngày thứ 2 buổi tối. Từ kẹn trung tá tự mình dẫn theo một trăm tên sạt đội viên ngồi máy bay trực thăng từng nhóm lẻn vào thánh tạp lạc tư cảng phụ cận. bọn hắn chia mười mấy tiểu tổ, có trốn ở trong rừng, có tiềm phục tại trong đống tuyết, có liền dứt khoát trang điểm thành mã đảo bách tính vào ở mã đảo cư dân trong nhà 6. Phải biết mã đảo lên cư dân số đông đều là tới từ dạng tiếng anh đến từ Anh quốc di dân, cho nên đây căn bản cũng không phải là vấn đề. Cư dân đối với mấy cái này, đặc chủng bộ đội đến cũng biểu thị thái độ hoan nghênh, thậm chí ở phía sau không được như nguy hiểm anh quân sĩ binh đổ bộ thời điểm, còn có mã đảo cư dân chủ động trợ giúp anh quân sĩ binh lên mở. Thế là mới bất quá 2 ngày thời gian, kèn trung tá liền đem Thánh Tạp Lạc Tư Cảng tình huống mò được nhất thanh nhị sở, tỉ như chú quân số lượng, binh lực phân bố, kho đạn cùng trọng yếu mục tiêu quân sự vị trí các loại. Mà lúc này Thánh Tạp Lạc Tư Cảng A căn đỉnh chú quân không chỉ có cái gì cũng không biết, thậm chí còn ngây thơ cho là quân anh mục tiêu là tư thản lợi cảng mà không phải Thánh Tạp Lạc Tư Cảng. Trận đánh này nếu là đều đến mức này, cái kia còn có đánh sao? thế nhưng liền xem như dạng này khắc lạc phổ vẫn là không dám phớt lờ đối với cái này ta cũng là cầm thái độ tán đồng nguyên nhân là cái này đăng lục có thể cũng là chỉ có một lần cơ hội hơn nữa hạm đội bởi vì phải bảo hộ hàng không mẫu hạm nguyên nhân cho nên đối với bộ đội đổ bộ có thể cung cấp quân hạm cùng diều hâu thức chiến kỳ số lượng chỉ vẹn vẹn có một chữ số 6. đây là quân anh cao tầng tướng lĩnh sau khi thương nghị làm quyết định bởi vì bọn hắn cho rằng một trận trọng điểm vẫn là ứng đối a căn đình rất có thể đối với hàng không mẫu hạm phát động tập kích tại thánh tạp lạc tư cảng đăng lục phương diện sáu bọn hắn lại cho rằng bởi vì chiến lược lừa gạt thắng lợi cùng đặc trùng bộ đội hoàn toàn có thể bù đắp hỏa lực hiểm hộ lên không đủ cho nên tại trong kế hoạch sạt lại một lần nữa lần này trong tác chiến đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu đầu tiên sạt tiềm phục tại thánh tạp lạc tư cảng hơn 100 tên đội viên trang điểm thành người chăn cựu lặng lẽ leo lên thánh tạp lạc tư cảng mục tiêu của bọn hắn là thánh tạp lạc tư cảng bên trên nhiên liệu bình kho đạn cùng trạm ra đa tiếp theo chính là còn lại ba tên sạt tại khai chiến mới bắt đầu liền từ máy bay trực thăng trên xuống đến thánh tạp lạc tư cảng hậu phương có thể tưởng tượng Dạng này một khi khai chiến, đóng tại thánh Tạp lạc tư cảng A căn đỉnh binh sĩ lập tức liền sẽ gặp phải nhiều mặt giáp công. Nhìn thấy kế hoạch này, thời điểm ta liền biết thánh Tạp lạc tư cảng đã xong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, làm chiến đấu tại bình minh khai hỏa lúc, thánh Tạp lạc tư cảng bên trong A căn đỉnh binh sĩ cơ hồ liền không có tạo thành hữu hiệu, hiệu phòng ngự sẽ đem cái trọng yếu cảng đến rồi quân Anh trong tay. Đây cũng không phải nói những thứ này A căn đỉnh nhân chiến đấu bất dũng dám, phải biết bọn hắn tại không phòng bị chút nào tình huống dưới tay đầu tiên là kho đạn, nhiên liệu kho cùng trạm gia đa bị tạc quân Anh lại đối bọn hắn áp dụng điện tử quấy nhiều không cách nào liên hệ với mình. tiếp lấy lại là đến từ trước sau cùng không chung vài lần giáp công 6. cho dù ai cũng biết trận chiến tranh này tiếp tục đánh xuống là không có có ý nghĩa kỳ thực cái này cũng là khắc lạp phổ cùng ngũ đức một đám người dự định 6. a căn đình nhân không phải ý đồ tại quân anh đang lục binh lực phân tán lúc khởi xướng tiến công sao vậy nếu như quân anh có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại a căn đình không quân còn chưa kịp phản ứng phía trước liền kết thúc chiếm lĩnh bến cảng đồng thời ở trên đảo lấy được một chỗ cắm rủi đó không thể nghi ngờ liền có thể trình độ lớn nhất suy yếu a căn đình không quân ưu thế rất rõ ràng cái này đích xác là đánh a căn đỉnh quân đội một cái trở tay không kịp, bởi vì mãi cho đến quân anh bắt lại thánh Tạp lạc tư càng sau nửa giờ, a căn đỉnh quân đội cũng không có bất kỳ phản ứng nào. nhìn, khắc lạc phủ không khỏi cười lên ha ha, những cái kia a căn đỉnh nhân rất rõ ràng là ở vì chính mình lên cái kế hoạch lớn mà thẹn quá hóa giận đâu. lúc này bọn hắn có thể đang tại lẫn nhau chỉ trích đối phương chỉ huy bất lực, nhưng ta cũng không cho rằng a căn đỉnh quân đội sẽ như vậy đơn giản. nguyên nhân là nếu như a can đỉnh nhân bị đánh rối loạn trận cước mà nói, nó biểu hiện hẳn là hoảng hoàng trương trương xuất binh sáu. rất rõ ràng kết quả như vậy sẽ càng hỏng bét. nhưng mà A Căn Đình nhân tại lúc này lại không có làm như vậy. Nói một cách khác, bọn hắn rất có thể là ổn định lại tâm thần chủ tính kế tiếp nên thu xếp làm sao cái này cục diện rồi dám. Phải nói vào lúc này A Căn Đình vẫn có cơ hội thủ thắng. Đầu tiên là quân Anh còn không có tại Thánh Tạp Lạc Tư Cảng đứng vững góp chân sáu. Lúc này quân Anh mặc dù có tương đương số lượng bộ binh bộ bộ. Lúc này không bao gồm sát đội viên tại tổng cộng có 5 cái bộ binh doanh đang lục Thánh Tạp Lạc Tư Cảng đồng thời khẩn cấp cấu tạo công sự phòng ngự. Cấp tác chiến sát thực nguy hiểm. Nhưng cấp bài sau khi thành công đứng vững góp chân chiến đấu cũng đồng dạng nguy hiểm sáu. lúc này quân Anh cỡ lớn trang bị cùng tiếp tế còn toàn bộ đều tại tàu tiếp tế bên trên chưa kịp tháo xuống mà A căn đình quân đội ở trên đảo lại có số lớn pháo binh, bộ binh cùng xe tăng nếu như lúc này A căn đình không quân lại mang tới đất chống hiệp đồng cũng chính là không quân phụ trách đả kích Thánh Tạp Lạc Tư cảng sau này bộ đội tăng viện cũng chính là chặt đứt anh quân hạm đội đối với Thánh Tạp Lạc Tư cảng đường tiếp tế một phương diện khác bộ binh lại dùng tuyệt đối trang bị cùng binh lực ưu thế đối với Thánh Tạp Lạc Tư cảng phát động công kích như vậy Thánh Tạp Lạc Tư cảng lên quân Anh liền xong rồi sáu sau lưng của bọn hắn chính là lớn hải muốn chạy đều không chỗ chạy Đây cũng chính là quân Anh một cầm tới Thánh tạp Lạc Tư Cảng phía sau liền vội vã cấu tạo công sự phòng ngự nguyên nhân. Nhưng A Căn Đình nhân căn bản cũng không có làm như vậy. Ta tin tưởng đây là bởi vì Mã đảo bên trên A Căn Đình lục quân cũng không đáng tin cậy. Mặc dù lúc này bọn hắn vô luận tại binh lực vẫn là trang bị lên so với Thánh tạp Lạc Tư Cảng quân Anh đến đây chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có dũng khí đối với quân Anh khởi xướng tiến công. Thế là tới chót nhất vẫn chỉ có A Căn Đình không quân. Thướng quân, phát hiện mục tiêu là địch quân đoàn máy đang hướng chúng ta phương hướng bay tới. Nhân viên truyền tin tiếng báo cáo rất nhanh liền nhường trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều khẩn lên. chuẩn bị chiến đấu. các lạm Phổ lập tức liền đem mệnh lệnh truyền đặt ra. thế là phòng không cảnh báo rất nhanh liền tại trên quân hạm vang lên, các thủy binh giống như là thi chạy trăm mét, tựa như từng cái chạy lên mình chiến đấu cơ vị. diều hâu thức chiến kỳ cũng khẩn cấp bay lên không nên hướng về phi cơ địch phương hướng. ta đi đến mạn thuyền bên cạnh rơi lên mong viễn kính hướng a căn đỉnh chiến cơ yếu tới phương hướng nhìn lại. chỉ chốc lát sau chỉ thấy không trung trong xương mụ từ từ xuất hiện vài khung chiến đấu cơ thân ảnh sáu. để cho ta cảm thấy bất ngờ là, lần này tới chiến cơ cùng ta lần trước thấy có chỗ khác biệt, không phải ta quen thuộc thiên đương thức chiến kỳ về sau mới biết được ga căn đỉnh lần này phải tới là ảo hành tam hình chiến cơ. Cái này chiến cơ phải nói tại thời đại này vẫn là tương đối ưu tú, bởi vì tốc độ của nó thậm chí muốn so diều hâu thức chiến kỳ còn nhanh hơn rất nhiều, đạt đến 1.52 mã lực. Là một cái tốc độ siêu thanh chiến cơ. Mà quân anh sử dụng diều hâu thức chiến kỳ cùng A căn đỉnh không quân chủ lực Thiên Lương A4 thì thuộc về nửa tốc độ âm thanh chiến cơ, tốc độ kia phân biệt là 1186 km cùng 1102 km Máy bay cái đồ chơi này phải nói tốc độ là đánh giá hắn tính năng một cái nhân tố chủ yếu. Bởi vì tốc độ nhanh liền mang ý nghĩa có mạnh hơn tính cơ động ở trên không chiến bên trong cũng chiếm ưu hưu thế lớn hơn. nhưng thân là tốc độ siêu thanh chiến đấu cơ viễn ảnh ba trong lần chiến đấu này lại biểu hiện không tốt nguyên nhân chủ yếu là không cách nào tiến hành trên không cố lên hơn nữa cũng không có phân phối thích hợp đối không khoảng không đạn đạo thế là mã đảo một trận chiến bên trong cái này chiến cơ chủ yếu vẫn là lợi dụng hắn cơ động cao tính chất đem quân anh diêu thức dẫn dụ ra đoàn máy 6. các loại đem quân anh diêu thức dẫn dụ ra đoàn máy nghĩ tới đây ta không từ quay người lại đối với khắc lạp phổ kêu lên tướng quân chi này máy bay địch đoàn máy rất có thể là muội nhử quân ta diều hâu thức chiến kỳ tốt nhất đừng truy kích khắc lạp phổ không khỏi sương sở muội nhử ngươi là làm sao nhìn ra được chỉ là ngờ tới ta chỉ có thể nói như vậy thượng tá khắc lạc phổ mang theo ánh mắt xin lỗi nhìn ta nói ta không có thể vẹn vẹn chỉ bằng một cái ngờ tới liền để ngũ đức của tướng quân làm như thế nào thống chi đó cũng không phải ta chỉ huy phạm vi đương nhiên cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài như vậy đến nay ta mười phần tin tưởng ngươi phán đoán cho nên ta sẽ cho ngũ đức của tướng quân để tỉnh một câu nhưng mà hắn có thể hay không quyết định như vậy ta liền không có quyền can thiệp ta gật đầu một cái khắc lạc phổ là hạm đội sĩ bở cọ không phải hàng không mẫu hạm sĩ bở cho nên có thể làm đến điểm này đã tương đối khá ngay tại khắc lạp phổ vội vàng gọi điện thoại thời điểm ta lại lần nữa đem ánh mắt ném hướng không trung Huyên ảnh ba chiến cơ. Lúc này bọn chúng đã rõ ràng hiện lộ ra hắn ngu như bản chất, bởi vì bọn chúng rõ ràng thấy được Diêu hâu thức chiến kỳ tiến lên đón, nhưng lại chẳng những không có vốn có phản ứng, còn như không có chuyện gì xảy ra đối với quân anh bộ đội đổ bộ triển khai bắn phá cùng minh tạng. Thật giống như chỉ sợ Diêu thức không đổi đi lên tựa như. Thế là mười chiếc Diêu thức thêm đủ mã lực thẳng hướng Huyên ảnh đoàn máy xuống tới. Tiếp xuống tình hình chiến đấu quả nhiên giống như ta nghĩ như thế, chờ Diêu thức liền dựa vào gần thời điểm Huyên ảnh ba mới quay đầu hướng một phương hướng khác né ra sáu. Diêu thức nơi nào sẽ chịu dễ dàng thả chúng nó đi. Phải biết lúc này Diêu Thức thế nhưng là trên không trung thân kinh bách chiến hơn nữa còn làn đếm được ngon ngọt. Lấy mười một không ưu thế cũng liền cơ hồ là A Căn Đỉnh Chiến Cơ tới một trận đánh liền một trận chiến quả như vậy. Cho nên lúc này Diêu Thức bay hành viên người người cũng là tầm cao khí ngạo vừa nhìn thấy A Căn Đỉnh Chiến Cơ vậy thì cảm thấy là máy bay không người lái để làm mục tiêu lại tới. Thế là không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách bọn họ. Phải biết những thứ này bay hành viên trước đó cũng là chưa từng tham gia bất luận cái gì thực chiến càng không có đánh qua không chiến. Bây giờ đánh không chiến liền lấy được lớn như vậy chiến quả, cho dù ai trong lòng cũng sẽ phơi phới. Khắc lạp Phổ xem xét cái này, tình hình chiến đấu quả nhiên để cho ta nói chúng, không khỏi sắc mặt đại biến, vội vội vàng vàng hướng về trong loa hô to, lập tức đem những cái kia giêu thức rút về tới, "Đây là mùi nhử, đây là mùi nhử." Nhưng rất rõ ràng ngũ đức của tướng quân cũng không tán đồng Khắc lạp Phổ đề nghị này, bởi vì tại ta mong viễn kính bên trong cũng không có giêu thức quay lại tới thân ảnh, hơn nữa rất nhanh bọn chúng liền theo hướng ảnh ba cùng một chỗ biến mất ở trên bầu trời trong sương mù. Ta không từ ai thở ra một hơi, đối với bên cạnh Lâm Hà nói, "Làm tốt bị vây nội chuẩn bị đi, nói không chừng sáu." Lâm Hà tựa hồ đối với này cũng ôm thái độ hoài nghi. nhưng nàng lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy thông tín viên kêu to phát hiện địch nhân đoàn máy 6. lâm hà không khỏi giống tựa như thấy quỷ trận to một đôi mắt nhìn ta thượng tá khắc lạc phổ để điện thoại xuống nói ngươi lại một lần đã đoàn đúng nhưng đã đã quá muộn. lúc này ta cũng chỉ có thể cười khổ một cái rất rõ ràng cái này đoàn máy là một mực lấy cực thấp không phi hành đồng thời tới gần anh quân hạm đội cho nên mới vẫn không có bị quân anh dạ đã phát hiện cho tới bây giờ viễn ảnh bà dẫn đi một nhóm diêu thức bọn chúng mới hiện thân dùng tốc độ nhanh nhất hướng chúng ta đánh tới bất quá may mắn chính là chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có năng lực chống tự đầu tiên là đại tây dương vận chuyển giả hào vào lúc này miễn cưỡng tới kịp bay lên một trận diêu thức 6 nó vốn là muốn làm làm bộ dáng nhường a căn đình nhân nghĩ lầm nó là hàng không mẫu hạm không nghĩ tới lúc này ngược lại thật có tác dụng thứ yếu chính là hai chiếc hàng không mẫu hạm cũng phân biệt bay lên hai khung diêu thức bộ này phân diêu thức vốn là dùng để thay thế chiến đấu trở về diêu thức giống như phía trước nói nếu như chiến cơ toàn bộ cất cánh mà nói sẽ xuất hiện quyền khống chế bầu trời lên chống không để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được nhưng bây giờ đều đến loại này trong lúc nguy cấp đó là trước giải quyết xong vấn đề trước mắt lại nói thế là tổng cộng thì có 5 chiếc diêu thức nên hướng cái này nào về phía anh quân hạm đội a căn đình đoàn máy nhưng khi a căn đình đoàn máy xuất hiện ở trước mặt chúng ta thời điểm không khỏi đem chúng ta sợ hết hồn đây là một cái từ hơn 30 mươi đỡ thiên lương tạo thành khổng lồ đoàn máy cũng chính là chúng ta phải dùng 5 chiếc diêu thức đối phó hơn 30 mươi đỡ thiên đương 6. chiến đấu rất nhanh liền tại trước mặt chúng ta triển khai hơn 30 mươi đỡ thiên đương giống như một đám quạ tựa như đông nghịt một mảnh hướng chúng ta hạm đội nào tới ở trong đó mặc dù năm chiếc diêu thức cũng phát huy tác dụng, bọn chúng bắn đối không khoảng không đạn đạo tại chỗ liền nổ hư trong đó hai khung máy bay địch, nhưng a căn đỉnh đoàn máy tựa hồ căn bản cũng không cầm cái này vài khung diều thức coi là chuyện đáng kể, tự mình thêm đủ mã lực hướng hạm đội bay tới. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là hàng không mẫu hạm 6. Bởi vì bọn hắn đều biết một điểm, chỉ cần có thể đánh đắm một chiếc hàng không mẫu hạm thậm chí không cần đánh đắm, chỉ cần nhường chiếc này hàng không mẫu hạm thụ thương không cách nào bình thường tham gia chiến đấu, như vậy bọn hắn liền thắng trận chiến tranh này. Lúc này ta cũng có thể lý giải a căn đỉnh nhân tại những khác phương diện vì sao lại có nhiều như vậy không ra. tỉ như hạm đội của bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì, lại tỉ như bọn hắn lục quân cũng yếu đến để cho người ta cảm giác đắc bất có thể tư nghị. hết thảy tất cả này kỳ thực đều cùng ác căn đỉnh chiến lược có liên quan sáu. bọn hắn đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở có thể đánh chìm hoặc là kích thương quân anh hàng không mẫu hạng bên trên, thế là đối cái khác hết thảy đều có vẻ hơi ai cũng quan tâm. cho nên đây có thể nói là một cái thành công chiến lược, bởi vì cái này chiến lược xác thực có thể đi, một khi đánh chìm quân anh hàng không mẫu hạng mà nói đích xác có thể kết thúc chiến đấu. nhưng cũng có thể nói đây là một cái thất bại chiến lược, bởi vì bọn hắn vì vậy mà bị mất rất rất nhiều những thứ khác cơ hội thủ thắng. Theo A căn đỉnh phi đoàn tiếp cận, thoáng chốc tiếng súng, tiếng pháo, tên lửa phòng không phóng ra âm thanh, cùng với chiến cơ tầng trời thấp âm thanh gào thét liền vang dội trở thành một mảnh. Một hồi kịch liệt hải không đại chiến cứ như vậy triển khai, cuối cùng hiệu chết vào tay ai vẫn là không thể biết được. Chưa xong còn tiếp. 891 chương 128, hàng không mẫu hạm bảo hộ hàng không mẫu hạm. Ta nghe đến khắc lạc phổ hướng về phía mịt lớn tiếng ra lệnh. Trên thực tế lúc này căn bản cũng không cần khắc lạc phổ hạ lệnh. tất cả quân hạm đều biết hàng không mẫu hạm là hạm đội hợp tâm thậm chí tại an bài tất cả quân hạm vị trí thời điểm kỳ thực liền đã đem điểm này cho cân nhắc tới cũng chính là vô địch hào cùng đấu thủ hào hai chiếc hàng không mẫu hạm mặc dù không có tại hạm đội ở giữa mà là sen lẫn trong thương thuyền trong đội ngũ sáu mục đích làm như vậy là vì nhường a căn đình nhân nghĩ lầm cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm bất quá là to lớn thuyền vận tải nhưng cũng nghĩ mà biết chính là đang làm những thứ này an bài thời điểm khắc lạc phổ nhất định sẽ đem một chút trang bị tân tiến quân hạm an bài tại hàng không mẫu hạm chung quanh hơn nữa cất cánh năm chiếc diêu thức chiến cơ cũng chủ yếu là bảo hộ hàng không mâu hạm làm chủ. Cũng chính là bọn chúng chính là xoay quanh tại hai chiếc hàng không mẫu hạm Chúng quanh ngăn cản hết thảy có khả năng tới gần A căn đỉnh chiến kỳ Rất rõ ràng, loại phòng ngự này vào lúc này liền phát huy tác dụng Vài khung thiên lương chiến cơ rất nhanh liền phát hiện sen lẫn trong thương thuyền bên trong hàng không mẫu hạm Mặc dù lúc này nước biển sương mù khí làm cho tầm nhìn không cao 6 cái này cũng là chúng ta lựa chọn tại dạng sáng đổ bộ nguyên nhân làm như vậy thứ nhất có thể thuận tiện nước anh lục quân đăng lục hành động đồng thời tại thánh tạp lạc tư càng hữu hiệu tổ chức phòng ngự một phương diện khác dạng sáng đồng vụ lại có thể hết khả năng vì anh quân hạm đội cung cấp cần thiết tiềm hộ làm cho a Can đình không quân càng khó phân biệt mục tiêu chủ yếu cũng chính là hàng không mẫu hạm nhưng phải biết hàng không mẫu hạm cái đồ chơi này nhưng là một cái có hai vạn tấn trọng tại đại gia hỏa cho nên mặc dù như thế vẫn có hai cái song cơ biên đội phát hiện vô địch hảo đồng thời một tả một hữu thẳng hướng hàng không mẫu hạm phương hướng lao đi Nhưng từ điểm này cũng đủ để chứng minh Á căn đình không quân cũng không phải đáng mỗ hợp bọn hắn ít nhất còn biết vài khung chiến đấu cơ hiệp đồng mới càng có cơ hội đột phá quân Anh phòng ngự hỏa lực đồng thời đối với hàng không mẫu hạm tạo thành nguy hiếp. thế nhưng quân Anh thủy binh cũng đồng dạng là nghiêm chỉnh huấn luyện sáu phải biết quân Anh là một cái đảo quốc đảo quốc bình thường đều có dạng này đặc tính chính là hải quân thập phần cường đại phương diện này là bởi vì đảo quốc bình thường liền cần số lớn thuyền tiến hành kinh thương cái này khiến bọn hắn tích lũy số lớn đóng thuyền lái thuyền hàng hải các phương diện kinh nghiệm cùng tri thức cho bọn hắn thiết lập cường đại hải quân đặt xuống cơ sở một phương diện khác nhưng là bởi vì ở trên quân sự đảo quốc chỉ cần hải quân đủ cường đại như vậy trên cơ bản liền có thể bảo hộ bản thổ an toàn đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ là nhằm vào không quân cùng đạn đạo còn chưa đủ phát đặt thời đại trước cho tới bây giờ loại này chỉ cần hải quân đủ cường đại liền có thể bảo hộ đảo quốc không lo ý nghĩ đã quá hạn nhưng làm đảo quốc nước anh mấy cái thế kỷ đến đây là lấy loại tư tưởng này vì chỉ đạo phát triển quân sự thế là không ngạc nhiên chút nào anh quân tại hải quân chỉ huy cùng vận dụng lên đương nhiên liền sẽ có tương đương kinh nghiệm phong phú thế là rất nhanh liền có hai cái tên lửa phòng không thẳng hướng trên không bay đi sáu chỉ thấy ánh lửa lóe lên hai cái song cơ biên đội liền trước sau đều có một trận chiến cơ trên không trung bị tạc trở thành một quả cầu lửa. bắt đầu ta còn có chút kỳ quái cái này hai cái tên lửa phòng không vì cái gì không đánh hướng cùng một cái biên đội dạng này ít nhất cũng có thể làm cho a căn đỉnh chiến kỳ càng thêm tập trung cũng càng hảo tiêu diệt không phải. về sau mới biết được hải quân tại phương diện này cũng có khảo cứu sáu. mục đích làm như vậy là vì tăng thêm tên lửa phòng không đánh trúng mục tiêu cảm khái tỷ lệ. nếu như cái này hai cái đạn đạo đều chỉ hướng cùng biên đội hai cái mục tiêu thời điểm. Bởi vì hai cái này mục tiêu khoảng cách quá gần hơn nữa bị đánh trúng máy bay lúc nổ tung sẽ sinh ra số lớn nguồn nhiệt, rất có thể sẽ hấp dẫn đạn đạo đánh về phía cùng một khung máy bay, đây không thể nghi ngờ là một loại lãng phí hơn nữa còn rất có thể sẽ phạm phía dưới không thể tha thứ sai lầm. Sở dĩ nói sẽ phạm phía dưới không thể tha thứ sai lầm, là bởi vì lúc này quân anh hạm khoảng không đạn đạo hải tiêu thương cũng trước không tiến, chủ yếu của nó khuyết điểm chính là chuẩn bị thời gian dài tốc độ phản ứng chậm, nói một cách khác chính là ở nơi này khẩn yếu quan đầu có thể đánh ra hai cái hạm khoảng không đạn đạo liền đã tương đối khá. nếu là ở trong quá trình này còn phạm phải hai cái đạn đạo đánh trúng cùng một cái mục tiêu loại sai lầm cấp thấp này cái kia rất có thể thì sẽ đưa đến hàng không mẫu hạ nguy hiểm cho nên ta vừa rồi sẽ có ý nghĩ như vậy liền hoàn toàn là ngoài nghề xem náo nhiệt thoáng chốc liền tổn thất hai khung chiến đấu cơ a căn đình không quân cũng không có bị một màn này cho hụ sợ còn lại hai khung chiến cơ chỉ bất quá cánh nhẹ nhàng lung lay làm một cái lẩn tránh động tác sẽ thấy tiếp lấy thẳng hướng vô địch hào bay đi về sau ta mới biết được kỳ thực a căn đình không quân rất quen thuộc quân anh loại này hải tiêu thương hạm khoảng không đạo đạn tính năng nguyên nhân là a căn đình cũng nắm giữ sáu mai dạng này hạm khoảng không đạn đạo. chỉ bất quá đám bọn hắn quân hạm cũng không có mở ra mà thôi. nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện a căn đình không quân đương nhiên biết loại này đạn đạo tại phóng ra xong liền muốn rất dài một đoạn thời gian chuẩn bị, cho nên đáp lấy cái này đứng không liền ra tốc hướng vô địch hào đánh tới. trên quân hạm súng máy cao xạ cùng pháo cao xạ rất nhanh liền hướng cái này hai khung chiến cơ đánh tới từng chuỗi đạn và đạn tháo, nhưng bọn hắn hỏa lực rất nhanh liền yếu đi sáu. hai khung diêu thức chiến cơ đón nhận cái này hai khung hướng hàng không mẫu hạm ép tới gần thiên lương. Cái này cũng là hại không trong đại chiến đối với phòng ngự một phương bất lợi một điểm, nhìn mình không quân giống như sẽ có đến từ mặt đất hỏa lực kiểm hộ, nhưng kỳ thật nếu như song phương chiến cơ khoảng cách gần chiến đấu ở chung với nhau mặt đất kia hỏa lực kỳ thực căn bản là không phát huy được bao lớn tác dụng. Cũng tỉ như nói bây giờ, Diêu Thức hoặc là sẽ không để ý tới cái này hai khung chiến cơ đem bọn nó giao cho quân hạm hỏa lực phòng không, vừa gia nhập chiến đoàn mà nói liền khiến cho quân hạm hỏa lực phòng không sợ ném chuột vỡ bình. Thế là Thiên Ưng cùng Diêu Thức rất nhanh liền trên không trung triển khai một hồi chém giết. Phải nói ở nơi này trận đánh nhau bên trong Diêu Thức ưu thế là tương đương rõ ràng. Một mặt là tốc độ kia bản thân liền so Thiên Ưng nhanh, Tính cơ động cũng muốn so thiên đương hảo. Một phương diện khác nhưng là thiên lương nhiệm vụ tác chiến là hoành tạc quân hạm hoặc là hàng không mẫu hạm, cho nên nó mang đạn dược tuyệt đại đa số cũng là hàng không bom mà không phải đối không khoảng không đạn đạo. Mà diêu thức liền hoàn toàn tương phản. Nhiệm vụ của nó chính là chặn đánh ngăn chặn địch quân chiến cơ, cho nên trên thân treo đạn dược chính là không hỏa tiễn địa không. Càng quan trọng hơn vẫn là sáu. Thiên đương là từ xa xôi a căn đỉnh bản sĩ bay tới, bọn chúng có thể dừng lại ở anh quân hạm đội bầu trời lúc tác chiến ở giữa chỉ vẹn vẹn có vài phút, mà diêu thức nhưng là mới vừa từ hàng không mẫu hạm bên trên cất cánh, hoàn toàn không cần lo lắng phải chăng có đầy đủ nhiên liệu đánh xong một trận. cuối cùng điểm này nhìn như không quan trọng nhưng thì thật nhưng là có thể ở trận này trong không chiến đưa đến tính quyết định tác dụng hơn nữa còn là điểm trọng yếu nhất nguyên nhân không gì khác chính là a căn đỉnh chiến kỳ tại đối mặt đâm đầu vào diêu thức thời điểm liền muốn đối mặt một cái lựa chọn nên chiến hoặc là tiếp tục nhiệm vụ cũng chính là doanh tạc hàng không mẫu hạm nếu như lựa chọn nên chiến như vậy tất nhiên liền muốn ngươi truy ta đổi một phen này liền mang ý nghĩa thiên lương dù cho có thể tại vài phút bên trong giải quyết đi diêu thức cũng không có năng lực đi hoàn thành tạc hàng không mẫu hạm nhiệm vụ theo lý thuyết nếu như lựa chọn nên chiến kỳ thực chính là lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ nhưng mà nếu như lựa chọn doanh tạc hàng không mẫu hạm mà nói xấu, đây cũng là mang ý nghĩa thiên lưng nhất thiết phải không nhìn diêu thức uy hiếp cái này lại cùng lựa chọn tự sát không có gì khác biệt rất rõ ràng là cái này hai khung thiên lưng không hẹn mà cùng lựa chọn doanh tạc hàng không mẫu hạm cũng chính là tự sát không đắc bất thừa nhận là a căn đình không quân đánh đích xác rất anh dũng còn lại là tại a căn đình hải quân cùng lộ quân biểu hiện vô năng như thế giới tình huống bọn hắn loại này dũng cảm dùng sinh mệnh đi gánh vác quốc gia tồn vong nhiệm vụ quan trọng tinh thần thì càng thêm nô ra nhưng chiến trường là một cái thực tế chỗ nó cũng sẽ không theo người ý thức chủ quan hoặc là tinh thần mà thay đổi. Tại hai cung thiên đứng chiến cơ cơ hồ liền phi hành tuyến đường cũng không thay đổi dưới tình huống 6. Bọn hắn kỳ thực biết dưới loại tình huống này thay đổi phi hành tuyến đường là không có có ý nghĩa. Nguyên nhân là diêu thức di động năng lượng so thiên đứng mạnh, diêu thức trang bị gián đuôi trung đối không khoảng không đạn đạo lại là tính năng giữ dị hầu ngoại điều kiện đạn đạo, cũng chính là một loại truy tung chiến cơ động cơ nguồn nhiệt một cái đạn đạo. Theo lý thuyết, có diêu thức cùng gián đuôi trung hai người này tổ hợp, mà thiên đứng lại nhất thiết phải thi hành hành tặc hàng không mẫu hạ nhiệm vụ dưới tình huống, bọn chúng làm bất luận cái gì lần tránh động tác kỳ thực cũng là đang lãng phí thời gian. Thế là chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, trên bầu trời liền vang lên hai tiếng bạo hưởng. bất quá khiến người ngoài ý chính là xấu. trong đó một trận thiên lương tại đạn đạo tiếp xúc đến chiến đấu cơ một sát na là một cái lần tránh động tác động tác này mặc dù không có thể khiến nó né ra đạo đạn phạm vi nộp nhưng lại tránh khỏi tại chỗ trên không trung giải thể thậm chí chiếc chiến đấu cơ này còn có thể ở trên bầu trời tiếp tục hướng về mục tiêu của nó đi tới thế là nó chúng ta kinh ngạc ánh mắt bên trong khói đen bốc lên lào đảo nghiêng ngã hướng hàng không mẫu hạm bầu trời bay đi cũng không biết là quân hạm cùng diêu thức đều không chuẩn bị vẫn là nguyên nhân gì ta muốn cái này rất có thể là quân hạm cho là diêu thức nhất định sẽ đối phó chiếc chiến đấu cơ này cho nên bọn hắn cũng không cần ra tay rồi mà diêu thức lại cho là mình đã đánh trúng vào mục tiêu không nghĩ tới nó còn có sức chiến đấu 6 điểm này ở trên không chiến bên trong xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao bay hành viên là ở cao tốc vận động trong chiến cơ tốc độ nhanh lại tầm mắt cũng có hạn hơn nữa lúc ấy tình hình chiến tranh khẩn cấp bay hành viên cho là mình đã mệnh trung mục tiêu liền vội vã đi tìm mục tiêu kế tiếp thế là đối với cái này đỡ bị thương thiên đứng tiểu ra hiện một cái phòng ngự lên chân không lúc này nó tốc độ mặc dù không nhanh nhưng lại có thể lung la lung lay một đường hướng hàng không mẫu hạ bay đi. Quân anh bên trong một trận diêu thức phản ứng lại đồng thời khẩn cấp quay đầu phi cơ lại hướng này đỡ Thiên Lưng, Nhưng lúc này quá muộn, Thiên Lưng tại diêu thức tên lửa rắn đuôi kêu đánh trúng nó phía trước liền làm cái cuối cùng bộ nào động tác đồng thời bỏ ra một cái mai hàng không bom sáu. Lúc này đã không có người đi quan tâm bộ kia trên không trung bị tạc phải nát bấy Thiên lưng Tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở viên kia bỏ ra hàng không bom trên thân. Tiếp lấy theo khắc lạp phổ đám người một mảnh kêu thảm thiết, cái này nhấp nháy lớn hàng không bom liền phần tinh chuẩn đánh trúng vào vô địch hào hàng không mẫu hạng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều đang chờ quả tạc đạn này tại hàng không mẫu bên trên phát ra một tiếng bạo Hàng không mẫu hạ bên trên nhưng thủy trùng cũng không có nửa điểm động tĩnh. Hơn nửa ngày khắc lạc phổ mới kinh hồn chưa định tiêu lên. Đây là một cái tịt ngòi, đây là một cái tịt ngòi xấu. Bị dọa đến gần chết quân anh các thủy binh không khỏi phát ra một hồi tiếng hoan hô. Phải biết ta căn đỉnh hôm nay hưng a 4 chiến cơ mang theo thế nhưng là nặng đến một nghìn torun giờ cũng chính là hơn 900 cân hàng không liệu đạn. Quả tạc đạn này nếu là tại hàng không mẫu hạm trên thân nổ tung coi như không thể đem hắn đánh chìm cũng sẽ cho nó tạo thành trọng thương. Thế là điều này cũng làm cho mang ý nghĩa quân anh muốn vứt bỏ trận chiến tranh này đồng thời tiếp nhận tiếp xuống xỉ nhục. Nhưng anh quân đặc huấn hạ đội rất may mắn, một màn này cũng không có phát sinh. Từ một điểm này tới nói A Căn Đình đối với chiến tranh chuẩn bị là cực kỳ bất trọn vẹn. Bởi vì căn cứ chiến hậu thống kê, A Căn Đình chiến kỳ bỏ ra tới bom là tịt ngòi tuyệt không vẹn vẹn một quả này, mà là tại tất cả mệnh trung quân anh quân hạm chiếm 50% trở lên 6. Nói một cách khác, chính là A Căn Đình không quân dựa vào một lời nhiệt huyết, liều mạng đem một cái lại một quả hàng không bom nhìn về phía địch nhân quân hạm, thế nhưng là những thứ này mệnh trung địch nhân quân hạm bom cư nhiên có 50% trở lên là nổ không vang. Ở trong đó chí ít có 6 chiếc anh hạm bởi vì bom không có nổ tung mà chạy trốn điều xấu. 6 chiếc anh hạm là một cái cái gì cảm khái niệm? không nói trước vô địch hào liền bởi vậy đào thoát bị tạc thương không cách nào tham chiến vận mệnh nếu là cái này sau chiếc anh hạm đều bị nổ bị thương đánh đắm mà không cách nào tham chiến như vậy đối với anh quân đặt hôn hạm đội lực lượng phòng không không thể nghi ngờ sẽ là một rất nghiêm trọng đà kích nhưng sự thật lại không phải như thế sự thực là những quả bom này cũng không có nổ tung thế là những thứ này quân hạm chỉ là tiến hành một cái cần thiết sắp xếp đánh công tác cùng đơn giản sửa chữa sau đó lập tức lại đầu nhập chiến đấu nay vừa đến vừa đi tại song phương sức chiến đấu chính là một cái chênh lệch lớn cho nên có thể nói như vậy nếu như không phải bom xảy ra vấn đề cái tia cơ hồ liền có thể nói a căn đình không quân tự mình liền có thể thay đổi cả tràng chiến tranh kết quả nhưng chiến tranh chính là chiến tranh chiến tranh vĩnh viễn cũng không có nếu như sự thật chính là chỗ này chút bom chính là không có bạo đối với cái này cái bom vì cái gì không có nổ tung vấn đề sau đó có thật nhiều người đối với cái này tiến hành thảo luận có ít người cho là đây là nước mỹ lao dợ cho quỷ bởi vì a căn đình những quả bom này cũng là từ nước mỹ lao cái kia mua được nước mỹ lao trước đó tại những này bom bên trong động tay động chân thế là liền tại chiến trên sân xảy ra vấn đề nhưng thuyết pháp này rõ ràng chân đứng không vững nguyên nhân là mã đạo chiến tranh là đột nhiên bùng nổ Nước Mỹ lao đang bán những quả bom này cho A Căn Đình lúc cũng không biết A Căn Đình sẽ dùng những quả bom này tới đối phó nước Anh. Một loại cách nói khác chính là A Căn Đình không quân áp dụng tầng trời thấp ném bom, độ cao quá thấp làm cho bom ngòi nổ không kịp dẫn bạo. Loại thuyết pháp này thì càng không thể tin, mọi người đều biết là bom vừa rời đi chiến cơ liền bị kích hoạt lên, cùng chiến cơ ném bom độ cao căn bản không có quan hệ. Nếu có quan hệ, vậy chỉ có thể nói thiết kế cái này hàng không lựu đạn đẹp công việc đổ nước vào não. Cho nên chân chính đáp án. rất có thể chính là a căn đình tại từ nước mỹ mua nhóm này bom sau đó không có tiến hành thích đáng bảo quản làm cho ngòi nổ mất đi hiệu lực hoặc là phương diện khác xảy ra vấn đề càng khiến người ta cảm thấy không cách nào tưởng tượng là a căn đình quân phương tại đem nhóm này hàng không bom đầu nhập thực chiến thời điểm có rất rất nhiều thời gian đối với bọn chúng tiến hành cần thiết khảo thí 6. phương pháp khảo sát cũng rất đơn giản đi chỉ cần nhường vài khung chiến cơ phụ lên mấy cái thử ném một ném cũng đã biết nhưng tất cả đây hết thể a căn đình nhân cũng không có làm mà là trực tiếp sẽ đem chút bom chứa vào tràn đầy nhiệt huyết nguyện ý vì tổ quốc cần người thiên ứng cánh phía dưới Đối với cái này liền Khắc Lạp Phổ đều có chút không nhìn nổi, mấy phút sau khi chiến đấu kết thúc thời điểm, Khắc Lạp Phổ liền nhìn xung quanh khắp nơi khói đen bốc lên cùng với mấy chiếc bị tạc phải giấy lên lửa lớn rừng rực quân hạm nói, bọn họ là cái khả kính đối thủ, đương nhiên, cái này giới hạn A Can Đình không quân. Một trận quân anh hết thảy bị đánh chìm hai chiếc quân hạm, bị tạc thương lại có 4 chiếc, mà A Can Đình không quân lại bị chúng ta đánh rơi 13 cái chiến cơ, có thể nói tổn thất nặng nề. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho là chiến đấu đã kết thúc lúc, đột nhiên nghe được dụng cụ mìn hướng về chúng ta kêu to, đạn đạo, hai cái đạn đạo nghe vậy ta và khắc lạp phổ không khỏi sắc mặt đại biến lúc này ý thức được đây là a căn đình siêu cấp quân kỳ bắn cá chuồn đạn đạo mục tiêu của nó là cái gì cũng không cần nói đương nhiên chính là hàng không mẫu hạm lập tức thông chi hàng không mẫu hạm đồng thời đối với đạn đạo tiến hành bao nhiễu khắc lạp phổ lúc này ra lệnh nhưng tất cả những thứ này tựa hồ đã đã quá muộn bởi vì giống như chúng ta phía trước hiểu được như thế cá chuồn đạn đạo cái đồ chơi này tại bị chúng ta phát hiện thời điểm cũng chỉ có 10 km xa theo lý thuyết chỉ có ba mươi mấy giây phản ứng thời gian mà cái thời gian thậm chí không dung ta nhóm hướng hàng không mẫu hạm khởi sướng cảnh cáo Phải nói trên một điểm này, A căn Định không quân làm được rất thành công. Chính như chúng ta phía trước nói tới một dạng, lần này thi hành nhiệm vụ hai khung siêu cấp quân kỳ hiện nhiên là lợi dụng thiên đương hạm đội đánh bất ngờ thời điểm thừa cơ nhảy lên đồng thời tại trên gia đa tìm thấy được hàng không mẫu hạm vị trí đồng thời thâu nhập số liệu. Lúc này anh quân hạm đội trưởng vội vàng ứng đối thiên đương phi đoàn công kích đâu, căn bản cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý phương xa có phải hay không khác biệt chiến cơ. Cái này từ quân anh căn bản không có phát hiện cái này hai khung siêu cấp quân cũng có thể thấy được. chờ ý thức được thời điểm nguy hiểm cũng là cá chuẩn tiến vào 10 phần bên trong tầm bắn mở ra chủ động dã đại siêu tầm thời điểm. một phương diện khác, siêu cấp quân kỳ phóng ra cái này, hai cái cá tròn đạo đạn thời cơ cũng nắm giữ được vừa vặn, chính là tại chiến đấu vừa mới lúc kết thúc sáu. lúc này quân anh toàn thân căng thẳng thần kinh vừa mới trầm tĩnh lại, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hoan hô reo họ, dập lửa dập lửa, chân chính tại chiến đấu trên cương vị binh đều không mấy. cho nên ta muốn, coi như lúc này chúng ta có thể kịp thời đối với hàng không mẫu hạm đưa ra cảnh cáo cũng không có ý nghĩa, bọn hắn căn bản là không kịp làm ra tương ứng phản ứng. bây giờ cũng chỉ có chờ lấy một cái khả năng sáu, tiếp lấy cũng chỉ nghe anh một tiếng vang thật lớn. hạm đội trung ương bước lên một ánh lửa cùng khói đen đưa tới trúng quanh anh quân sĩ binh cùng đủ loại quân hạm một hồi hỗn loạn mà nhìn thấy cái kêu bốc khói phương hướng ta và khắc lạp phổ mới thở dài một hơi bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nơi đó hẳn là đại tây dương vận chuyển giả số vị trí quả nhiên chỉ chốc lát sau liền nghe thông tín viên báo cáo tướng quân đại tây dương vận chuyển giả hào bị a căn đình đạn đạo đánh trúng khắc lạp phổ không khỏi cười ha ha lên một cái liền ôm lấy ta nói đạo làm được tốt thượng tá ngươi thành công lừa gạt ta căn đình nhân hiện tại bọn hắn cũng chỉ còn lại có một cái cá chồn đạn đạo đối với cái này ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lịch sử chính là phát triển như vậy. đương nhiên, dừng một hồi khác lạp phổ liền nói tiếp, ngươi biết, chúng ta cũng không thể đem cái này kế hoạch công bố ra ngoài, bởi vì này đại tây dương vận chuyển giả hảo là chúng ta chiêu mộ tới thuyền vận tải, ngươi hiểu chưa? Minh bạch, ta gật đầu một cái, điểm này cũng không khó lý giải. tại chiến trên sân bất ngờ bị địch nhân đạn đạo đánh trúng hòa quân vương có ý định đem hắn làm mỗi nhử hy sinh hết, hai người này vẫn có tương đối lớn khác biệt, bởi vì cái sau tựa hồ đối với tàu chuyển vận người sở hữu không công bằng, thậm chí còn có thể đối với quân đội nhấc lên lên án. Cho nên, nếu như đem cái này hồ ly kế hoạch như thật công bố ra ngoài lời nói, không thể nghi ngờ chính là đang cấp chính mình tìm phiền thoái. Kế tiếp Khắc Lạm Phổ muốn làm gì chuyện cũng không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là tổ chức hạm đội toàn lực cứu giúp Đại Tây Dương vận chuyển giả hảo, không nói trước đó là một chiếc thương dụng thuyền vận tải làm dáng một chút là tất yếu. Phía trên kia còn có vài khung máy bay trực thăng cùng giêu thức chiến cơ đâu. Đối với cái này hết thảy ta sẽ không quan tâm, quân Anh phương diện tổn thất bao nhiêu theo ta cũng không có quan hệ rất lớn. Thế là ta liền kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về giường của mình khoang thuyền dự định ngủ một giấc thật ngon sáu. Giống như vậy chiến đấu với ta mà nói độ chấn động mặc dù không tính toán đại, phải nói tại hải không đại chiến lúc độ chấn động cũng không tính toán thấp, nhưng so với chúng ta tại chiến trên sân cầm thương bước lên mưa bom bao đạn trực tiếp cùng càng quỷ tử chém giết so ra vậy vẫn là kém quá xa. nhưng vấn đề là ta cũng không quen thuộc trường kỳ ở tại trên thuyền đồng thời sinh hoạt tại trên thuyền loại này liền ngủ nằm mơ giữa ba ngày lúc cũng là lung la lung lay trạng thái để cho ta không có cước đạp thực địa cảm giác loại cảm giác này ngẫu nhiên còn có thể để cho ta buồn nôn muốn nói có đôi khi còn sẽ có lại trở lại nam rốt di a đảo thậm chí là đi theo quân anh cùng một chỗ đăng lục đến mã đảo lên xúc động ít nhất như thế còn không cần chịu loại khổ này nhưng ta biết đó là không có khả năng bởi vì ta biết bây giờ nam rốt di a đảo ngoại trừ tiếp tế cùng hạm thuyền bên ngoài cái gì cũng không có sáu mã đảo đang lục chiến đã bắt đầu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Nam Rốt Di A trên đảo huấn luyện cũng liền kết thúc, mặt sẹo bọn người cùng với quân Anh cũng đã tại hệ lụy xạ bẹt hai thế nữ vương hảo bên trên trời lệnh hoặc là đã đăng lục đến mã đảo bên trên. đương nhiên, ta tin tưởng mặt sẹo bọn người lại là cuối cùng một nhóm hoặc là sẽ ở an toàn thời điểm đặt chân lên mã đảo. nguyên nhân đương nhiên là bởi vì chúng ta là Trung Hoa Trung Quốc cố vấn đoàn, tại giới tình huống bình thường sẽ không để cho chúng ta đi bước lên nguy hiểm tính mạng, còn mặt kia quân Anh có khi lại cần Trung Hoa Trung Quốc cố vấn đoàn vì đó cung cấp kinh nghiệm tác chiến. cho nên ta bây giờ cũng chỉ có thể ở nơi này trên quân hạm chịu đựng a doanh trưởng, ngươi có phải hay không say sóng? nhìn ta cao mày bộ dáng đang cho ta rót nước lâm hà lại hỏi không có ta làm sao lại say sóng đâu ta đây là tại liệu chết kỳ thực trong lòng ta biết mình tại bởi vì chán ghét quân hạm lật qua lật lại đồng thời vì vậy mà cảm thấy buồn nôn thời điểm kỳ thực chính là say sóng lâm hà nghiêm túc nhìn ta một cái không khỏi nhịn không được che miệng mà cười người cười cái gì ta hỏi ta đang cười sáu lâm hà lại khanh khách vài tiếng không nghĩ tới giống như ngươi một cái tại chiến trên trận đối với thiên quân vạn mã mặt cũng không đổi sắc anh hùng lại bị say sóng đánh bại ngươi nói bậy bạ gì đó sáu Ta đang muốn phản bác lại bị dạ dày một hồi buồn nôn dọa cho đắc bất dám nói chuyện, đây nếu là thật sự phun ra đó chính là hết đường chối cãi. Ta đây cái động tác xem ở Lâm Hà trong mắt thì càng là để cho nàng cười đau đớn bụng. Đúng, ta tức giận vấn đạo Lâm Hà, ngươi như thế nào không say sóng? Đã quên nói cho ngươi biết. Lâm Hà cười trả lời, ta từ nhỏ đã là ở bờ biển lớn lên, từ nhỏ liền không có thiếu ngồi qua thuyền. Nói Lâm Hà còn mang theo một bộ biểu tình nhìn có chút hả hê, "Ai, ta vừa mới còn đang suy nghĩ như thế nào cái gì cũng không sánh bằng doanh trưởng đâu, cuối cùng để cho ta phát hiện trại trưởng nhược điểm." A. Nghe vậy ta có chút bất đắc dĩ, còn nghĩ nói chút gì lại nhịn không được dạ dày một hồi xôi chảo vội vàng đưa tay đi bắt chậu rửa mặt sáu. Chưa xong còn tiếp. 892 chương 129, ngũ đức hột sau đó chiến đấu tự hồ liền tiến vào đến trạng thái ác liệt. Ta tin tưởng chiến đấu sẽ càng đánh càng kịch liệt chủ yếu có hai phương diện nguyên nhân. Một cái là anh quân lục quân đã bắt đầu đăng lục mã đảo, cái này khiến A Căn Đình không quân cho là nên phải bắt được cơ hội khó có này đồng thời cũng là đến rồi thời khắc mấu chốt. Sở Dĩ nói đây là một cái cơ hội, đó là bởi vì lúc này Anh Quân Hạm đội vì phụ trợ Lục Quân Đăng Lục khi tất yếu còn muốn dùng hàng không mẫu hạm cùng hạm pháo vì Lục Quân cung cấp lục địa cùng quyền không chế bầu trời phương diện điểm hộ, cho nên lúc này Anh Quân Hạm đội không có khả năng rời đi Mã Đảo xung quanh hải vực quá xa. Này đối A Căn đỉnh không quân tới nói liền mang ý nghĩa mục tiêu lại càng dễ tìm kiếm hơn nữa khoảng cách cũng không phải quá xa. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là lúc này A Căn đỉnh không quân còn tưởng rằng bọn hắn bắn ra cá chuẩn đạn đạo đã đánh chỉ một chiếc quân Anh hàng không mẫu hạm. cái kia dưới loại tình huống này đương nhiên chính là đáp lấy quân anh trên không sức mạnh bởi vì hàng không mẫu hạm thiệt hại mà trên diện rộng suy yếu thời điểm khởi xướng tiến công thế là a căn đình không quân tự xuất động một cái phê lại một nhóm chiến cơ đến đây quay rối quân anh ở đây sở dĩ dùng quân anh mà không phải anh quân hạm đội là bởi vì a căn đình không quân mục tiêu không chỉ là anh quân hạm đội còn có đang lục đến mã đảo lên quân anh a căn đình phương diện không quân chủ yếu chia làm mấy phương diện thiên ứng cùng đoàn kiếm thức chiến cơ chủ yếu dùng hoàn thành quân anh quân hạm nhiệm vụ trong này đoàn kiếm thức kỳ thực chính là huyện ảnh ba chiến đấu cơ thăng cấp bản ảnh 5. cùng huyễn ảnh ba cùng là tốc độ siêu thanh chiến cơ tại phương diện tốc độ khách quan diêu thức có tiên tiên ưu thế chỉ tiếp chính là a căn đình trang bị đối không khoảng không đạn đạo là chuẩn chuẩn thức tên lửa không đối không loại nay đạn đạo là lấy sắc liệt phòng chế nước mỹ rắn đuôi chung tên lửa không đối không một loại ngụy chế phẩm nhưng phòng chế phải không hề giống đến mức tại tính năng bên trên để cho người ta thất vọng giống như mã đảo một trận chiến a căn đình huyễn ảnh ba cùng huyễn ảnh năm cũng chính là đoàn kiếm thức chiến cơ đều có so diêu thức nhanh hơn nhiều tốc độ vốn là này liền có thể khiến cho chiếm giữ rõ ràng ưu như thế nhưng lại bởi vì đánh ra tên lửa không đối không theo dõi tính năng kém. Diêu thức chỉ cần đơn giản làm một cái tránh né động tác liền có thể đem hắn tránh đi, thế là liền khiến cho song phương giao chiến căn bản cũng không có tính công bình, có thể nói, kỳ thực điểm này cũng là quyết định a căn đỉnh chiến bại nguyên nhân. Phải biết quân Anh diêu thức chiến cơ tổng cộng mới chỉ có như vậy hơn 20 mươi lỡ, coi như tăng thêm đại tây dương vận chuyển giả hào lên diêu thức cũng chỉ có hơn 30 mươi lỡ, mà a căn đỉnh có thể cùng diêu thức đánh một trận chiến cơ thì có thiên lương. Huyện ảnh ba, huyện ảnh năm, lại thêm 5 chiếc siêu cấp quân kỳ tổng số tổng cộng có hơn bảy mươi lỡ, có thể nói thực lực là quân Anh gấp hai còn không chỉ, nhưng chính là bởi vì không có cho lực đối không khoảng không đại đạo. liền khiến cho cái này hơn 70 chiếc chiến đấu cơ ở vào có súng không có đánh hoàn cảnh, khiến cho chỉ có thể đối với quân Anh quân Hạm đưa đến một chút uy hiếp tác dụng, mà ở đối mặt diêu thức chiến cơ lúc cơ bản cũng là địch nhân máy bay không người lái để làm mục tiêu. Cuối cùng rơi xuống cái 21, không kết cục. Từ một điểm này tới nói, đối không khoảng không đạo đạn tính năng ở trên không chiến bên trong không thể nghi ngờ cũng có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ tiếc Ga Can Đỉnh quân phương cũng không có ý thức được điểm này. Đến nỗi tại Mã đảo phương hướng cùng Thánh Tạp Lạc Tư Cảng phụ cận chiến hạm, A Can Đỉnh liền phái ra Can Bẻ ra máy bay ném bom cùng phổ tạp kéo chiến cơ tiến hành hành cùng cái rối. Huyễn ảnh ba hình chiến cơ thì tiếp tục đảm nhiệm dẫn dụ quân anh Diêu Thức nhiệm vụ. Phải nói A Căn Định không quân cái này sách lược vẫn là chính xác. Tất nhiên đối không khoảng không đạn đạo không bằng Diêu Thức, như vậy thì lựa chọn đưa nó có lấy. Mà đối với quân anh Diêu Thức tới nói, mặc dù bọn hắn biết rõ Huyễn ảnh ba đối bọn hắn vẹn vẹn chỉ là dây dưa cùng hấp dẫn hỏa lực, nhưng bọn hắn lại vẫn không dám kinh thường, bởi vì nếu như nếu là không để ý tới bọn nó sáu, loại này chiếm hữu ưu thế tốc độ tốc độ siêu thanh chiến cơ rất có thể liền sẽ vòng tới phía sau của mình cắn cái đuôi, khi đó liền đừng nói cái gì tên lửa không đối không, liền xem như pháo máy đều có thể đem chính mình đánh rơi. Quân Anh bay hành viên cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không như vậy lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, cho nên mỗi lần huyễn ảnh bà chắc là có thể thành công quân lấy vài khung diêu thức. Chiến đấu như vậy tại mã đảo bầu trời kéo dài suốt mấy giờ, hơn nữa ở giữa cơ hồ liền không có gián đoạn qua sáu. Rất rõ ràng đây là A căn đỉnh chiến thuật xa luân, nó mục đích chính là vì nhường Quân Anh bay hành viên quá mỏi mệt hoặc là xuất hiện quyền không chế bầu trời lên chống không. Nhưng kết quả rõ ràng nhường A căn đỉnh không quân thất vọng, Quân Anh thức cùng quân hạm phối hợp rất tốt, thậm chí bộ mặt đội cũng trang bị lên tên lửa đất đối không cùng súng máy cao xạ tham dự chiến tranh. Thế là A căn đỉnh nhân liền hiểu một điểm sáu. Bọn hắn cũng không có đánh chìm quân anh hàng không mẫu hạm, bằng không mà nói, ở tại bọn hắn loại xe này luân chiến thuật phía dưới, quân anh không có khả năng thời gian dài trên không trung duy trì hơn 10 đợt diêu thức thực lực như vậy. Cái này rất rõ ràng cho A Căn Đình không quân sĩ khí tạo thành nhất định đả kích, thế là trận này khai chiến đến nay thời gian kéo dài lâu nhất hải không đại chiến rất nhanh liền kết thúc. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là ta quan tâm, lúc này ta chỉ là nằm ở giường trong khoang thuyền vì bên ngoài một tiếng kia lại một âm thanh chiến cơ tiếng rít, bom tiếng nổ, cùng với quân hạng một lần lại một lần đột nhiên thay đổi mà cảm thấy phiền chán. Ở trong đó nhất là cái kia đột nhiên thay đổi 6 Ta biết đây là vì quân hạm chiến đấu cần, nhưng bọn hắn ít nhất cũng nên suy nghĩ một chút trên thuyền là có người hay không sẽ say sóng đi. Mỗi lần chỗ vòng gấp hoặc là đột nhiên ngừng đột nhiên khoái chi phía sau đều sẽ để cho ta ôm chậu rửa mặt một hồi cũng thổ. Cho. Đúng lúc này Lâm Hà cho ta đưa lên mấy cái viên thuốc cùng một chén nước. Đây là gì? Ta có khí vô lực vấn đạo. Say sóng phiến. À, còn có thứ này. Ta không từ hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời liền đem say sóng phiến bước xuống trong miệng lại một ngụm nước chút xuống. Như thế nào không nói sớm? Sau đó ta lại nghi hoặc hỏi, ta cũng không phải không biết có say sóng phiến thứ này. Chỉ là cho là cái này thời đại còn không có hơn nữa Lâm Hà loại này sẽ không say sóng nhân tự nhiên cũng sẽ không mang. Đây không phải ta. Lâm Hà có chút ủy khuất hồi đáp, ta là hướng những cái kia nước anh lắm lớn a nghe vậy ta liền hiểu. Cái này thời đại quốc gia chúng ta có lẽ xác thực còn không có cái đồ chơi này xấu. Đây cũng không phải bởi vì này đồ chơi là cái gì công nghệ cao, mà là cái này thời đại nhân phổ biến nghèo, ngồi xe ngồi thuyền tình hướng vốn lại ít, cho dù có cái say xe say, say sóng cũng không chịu xài tiền đi mua. bởi vì cái gọi là có nhu cầu thì có thị trường bây giờ quốc gia chúng ta là phổ biến không có nhu cầu thế là trên thị trường cũng liền tương đối ít thấy nhưng mà cái đồ chơi này đối với quân anh tới nói chính là một cái tương đương đồ thông thường nhất là chi hạm đội này bên trong còn có rất nhiều binh là tới nay liền không có ngồi qua thuyền lục quân ta xin lỗi nhìn lâm hà một mắt lâm hà không nói chuyện chỉ là vệnh vệnh lên miệng tiếp đó liền vì ta trên nệm gối đầu nói nhanh nghỉ ngơi đi ngày mai có thể còn sẽ có tình huống mới đâu đến lúc đó ngơi cái dạng này cũng đừng ném đi chúng ta bên trong người mặt ngay vậy ta không từ một trận cười khổ hiện tại cũng đến phiên tiểu nha đầu này bắt đầu dạy dỗ ta thực sự là hộ lạc đồng bằng bị quyền lấn a ta lúc đầu cũng nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi một chút tất ý cái này say sóng cảm giác xác thực không dễ chịu nhưng vào lúc này bên ngoài khoang thuyền liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa tiếp theo chính là một cái lính truyền tin đứng tại cửa khoang phía trước kêu lên thượng tá ngũ đức cột tướng quân muốn gặp ngươi ngũ đức cột. nghe vậy ta không từ một xương sở đối với cái này cái tên ta đã là nghe đại danh đã lâu biết hắn là chi hạm đội này hạch tâm chỉ huy viên sáu phải biết hải không chiến chủ yếu chính là cướp đoạt quyền khống chế bầu trời cái quyết định này hàng không mẫu hạm là hạm đội hạch tâm vì vậy chỉ vung hàng không mẫu hạm phân hạm đội ngũ đức quật tự nhiên cũng chính là trọng trung chi trọng hắn ở nơi này chiến đấu khẩn yếu quan đầu muốn gặp ta là vì cái gì đâu mang theo nghi hoặc ta liền từ trên giường bỏ lên mang theo lâm hà cùng đi ra ngoài sáu không thượng tá quân anh lính truyền tin đem chúng ta cản lại nói tướng quân chỉ là muốn gặp ngài chúng ta sẽ cho ngài an bại khác phiên dịch nghe vậy ta không từ những mày nhưng tưởng tượng đây có lẽ là nước anh lão lo lắng hàng không mẫu hạm để lộ bí mật các loại nguyên nhân gì thế là liền hướng lâm hà gật đầu một cái máy bay trực thăng rất nhanh liền rơi xuống vô địch hào hàng không mẫu hạm bên trên nói thật lại đi xuống phi cơ trực thăng lúc ta liền bị quái vật khổng lồ này cho rung động đến rồi sáu mặc dù ta tại hiện đại thời giã không hiếm thấy qua có liên quan hàng không mẫu hạm hình ảnh hoặc là video nhưng chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thời điểm như vậy là một chuyện khác lớn nhất cảm thụ liền trông trải mở rộng sáu kỳ thực vô địch hào hàng không mẫu hạm trọng tải cũng không phải rất lớn chỉ có hai và tấn tại hiện đại vậy chỉ có thể nói một chiếc hàng không mẫu hạm nhẹ thậm chí là nhật bản nói là máy bay trực thăng hàng không mẫu hạm hai giờ giờ hờ đều đạt đến hai tấn sáu từ một điểm này cũng hoàn toàn có thể thấy được nhật bản là biết bao vô xỉ hòa bình hiến pháp cấm hắn kiến tạo rõ ràng có công kích tính hàng không mẫu hạm hắn liền đối ngoại tuyên bố ta đây xây không phải hàng không mẫu hạm cái này gọi là máy bay trực thăng mẫu hạm là khu trục hạm hắn choáng nha liền đem người khác cũng làm đồ ngốc mở to mắt nói lời bịa là đâu, đều xây phải so với người ta hàng không mẫu hạm hạng nhẹ đều nhiều hơn mấy ngàn tấn trọng tải còn khu trục hạm cái này vô địch hào hàng không mẫu hạm nói thật cũng không giải, chỉ có 2091 m nhưng bong thuyền đó là một mảnh trống không sẽ cùng nước biển cùng trời xanh hợp thành một màu, cho người ta mang tới đánh vào thị giác tự nhiên là không phải bình thường Lại thêm lúc này bong thuyền còn có vài khung diêu thức vừa mới chiến đấu trở về hạm, bay hành viên, nhân viên sửa chữa trở ở phụ cận vội vàng một đoàn không khỏi để cho người ta không giải thích được thì có một loại cảm giác hư phấn. Nhưng ta căn bản là không kịp trên bong thuyền nhìn nhiều vài lần, hộ tống mà đến thông tín viên rất nhanh liền đem đưa vào cầu tàu. Dương Học Phong thượng tá lại đi tiến một gian bảy khắp ấm áp ánh đèn phòng làm việc thời điểm, một cái chừng 50 tuổi nhưng vẫn như cũ tinh thần sáng láng quân nhân đi lên phía trước cùng ta nắm tay, ta là Ngũ Đức bột, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. đương nhiên, lời này là bên người một vị quan phiên dịch thay phiên dịch thành tiếng trung, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. thương quân. Ta trả lời. Thượng tá sắc mặt tựa hồ không được tốt. Trên ghế salon ngồi xuống về sau Ngũ Đức Hột cũng có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Ta có chút khó xử, ta không thường ngồi thuyền, cho nên say sóng. a, Ngũ Đức Hột nghe vậy không khỏi gật đầu một cái, thượng tá quả nhiên không hổ là tên thân kinh bách chiến, chiến sĩ. Bị Ngũ Đức Hột kiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút không nghĩ ra được, say sóng cùng thân kinh bách chiến, chiến sĩ có quan hệ gì sao? Đương nhiên có quan hệ hệ. Ngũ Đức Hột trả lời. Chúng ta khi xuất phát đã từng chuẩn bị số lớn say sóng phiến, thế nhưng là những thứ này say sóng phiến đến bây giờ còn không dùng đi một phần mười, thượng tá biết tại sao không? Ta không minh cho nên lắc đầu. Là bởi vì say sóng nhân số so với chúng ta trong tưởng tượng ít hơn nhiều lắm. Ngũ Đức Hột nói tiếp, mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng là lần thứ nhất lên thuyền, nhưng lại kỳ tích thức rất nhanh liền thích hướng trên thuyền sinh hoạt mà không có say sóng triệu chứng. Về sau chúng ta phân tích nguyên nhân trong này, tin tưởng đây là bởi vì chiến tranh phân tán bọn hắn lực chú ý khiến cho bọn hắn sẽ không say sóng đến nỗi cái khác một bộ phận có say sóng triệu chứng nhân về sau phát hiện kỳ thực phần lớn đều là bởi vì đối với chiến tranh khẩn trương mà không phải say sóng. A, nghe thế ta cũng có chút minh bạch. Ngũ Đức Bột nói tình huống đích xác là tồn tại, giống như chúng ta tại chiến trên sân liền thường thường sẽ đụng phải một loại bất khả tư nghị tình huống, bị thương thậm chí cánh tay đều sóng vai đoạn mất cũng không có phát hiện sáu. Nguyên nhân không gì khác, cũng là bởi vì quá khẩn trương mà hoàn toàn không có cảm giác đau. Cho nên cuối cùng Ngũ Đức Bột tướng quân cười bưng lên cả phê uống một cái đạo, thượng tá ngươi sẽ say sóng, liền đại biểu ngươi đối với trận chiến tranh này hoàn toàn không để trong lòng. hoặc có lẽ là trận chiến tranh này đối với người mà nói căn bản chính là một cái tiểu ca sát. tướng quân cũng gần như ta xem một chút trong phòng làm việc này một mảnh nhẹ nhõm hoàn cảnh hoàn toàn liền không có loại kia thời gian chiến tranh bộ chỉ huy khẩn trương bộ dáng không không ngũ đức cột lắc đầu nói ta là cố ý tạo nên loại này nhẹ nhõm bầu không khí tới hòa dịu mình khẩn trương mà thượng tá lại có thể đưa thân vào trong chiến trường một dạng điểm nhiên như không có việc gì hai người này khác nhau cùng tranh lệnh không cần phải nói liền có thể lập phán cao thấp ta ơn tướng quân ta đây sao ngắn gọn trả lời hắn ẩn hàm ý tứ cũng chính là không muốn ở trên cái đề tài này nói nhiều thêm nên bước vào chính đề Ngũ Đức quan đương nhiên biết ta ý tứ, lời nói xoay chuyển liền nói, lần này mời lên trường N học tới. Một mặt là đối đầu trường N NG học ngỏ ý cảm ơn, một phương diện khác cũng là đối ta bản thân khiến trách. Rất rõ ràng, người là đúng. A Căn Đình không quân khởi xướng thời điểm tiến công đích thật là tại lấy hảo ảnh ba hình chiến cơ dẫn dụ diêu thức bật máy, mà ta lại là một sai lầm phán đoán, như thế sai lầm thiếu chút nữa thì nhường A Căn Đình không quân thành công có nổ hư vô địch hảo. Ta là nói nếu như không phải quả tạc đạn này không có nổ tung lời nói, bởi vì ta bản thân cũng tại vô địch hảo bên trên, cho nên bất kể là xuất phát từ cá nhân vẫn là xuất phát từ hạm đội thậm chí là nước anh. Ta cảm thấy đều có tất yếu ngay mặt ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đây là là Minh Hữu phải làm. Ta nói, đây là ta ở trong bộ đội đã thành thói quen sáu. Phải biết ta và Chiến Hữu cùng một chỗ đánh giặc thời điểm, đó cũng là ngươi cứu ta, ta cứu ngươi quá bình thường, cứu người càng nhiều hoặc là được cứu số lần càng nhiều. Cái tiêu tựa hột thì trở thành cái mạng này đều không phải là mình, cũng liền trở nên chết lặng. Đối với quân Anh phương diện này à, đó cũng là bởi vì giữa hai bên lẫn nhau giữa ích lợi quốc gia, tỉ như chúng ta bây giờ sở dĩ sẽ ở quân Anh trên quân Hạng xuất lực đó là bởi vì Minh Hữu ở giữa vừa đeo quan hệ Hoặc có lẽ là quan hệ này làm tốt một điểm quân Anh đối với nước ta tại trang bị lên viện trợ cũng sẽ ra sức một điểm. Cho nên ta căn bản cũng không cảm thấy đây là tên ai tạ của người nào vấn đề, chỉ là lẫn nhau trao đổi mà thôi. Để tỏ lòng đối với các ngươi cùng quý quốc trợ giúp, Ngũ Đức còn nói chúng ta giống như thượng tá sở cầu, nhường chính phủ nước Anh là đắc quốc chuẩn bị một đài pháo ngắm dạ đạn. Lúc này này đài pháo ngắm dạ đạn đang tại vận chuyển về quý quốc trên đường, vài ngày sau hẳn là sẽ đến. Nô, tạ ơn tướng quân. Nghe vậy ta không từ hai mắt sáng lên, không nghĩ tới nước Anh lao động tác còn có thể nhanh như vậy. Mặt khác sáu. Không biết lần trước kẻn trung tá đã nói với ngươi chuyện thượng tá đã nghĩ tốt chưa? Kẻn trung tá, nghe vậy ta không từ một sự sở, lập tức rất nhanh liền nhớ tới kẻn có đề cập với ta khắc lạm phủ có ý định để cho ta tiếp tục lưu lại quân anh làm cố vấn dự định. Quả nhiên liền nghe ngũ đức bột nói tiếp, trên một điểm này chúng ta mấy cái quan chỉ huy ý kiến đều là giống nhau, đều cho rằng thượng tá là một cái nhân tài khó lường. Cái này không chỉ nói là ngươi đối với ta quân lục quân huấn luyện hoặc là lấy được chiến quả bên trên, ngươi đối chiến tràng tình hình độ mẫn cảm lúc nào cũng vượt qua người ta một bậc, nghĩ ra là chiến lược cũng làm cho người sợ hai thằng phục Sự thật chứng minh những thứ này đối sách cũng làm mười phần hữu hiệu, như. Ngươi liền thành công lợi dụng BBC lừa gạt A Căn đỉnh nhân, khiến cho chúng ta lục quân dễ dàng ngay tại thánh tạm lạc tư cảng Đăng lục. Lại tỷ như ngươi ở đây hàng không mẫu hạm Ngụy Trang bên trên, cũng rất thành công nhường A can đỉnh nhân đem Đại Tây Dương vận chuyển giả hào tưởng lầm là hàng không mẫu hạm mà lãng phí hai cái quý báo cá chuẩn đạn đạo, còn có phía trước nói tới không đối với xương chiến tranh 6. Ở trong đó bất kỳ thứ nào cũng có thể nói có thể quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại, có khi chúng ta cũng không biết thượng tá ngươi là nghĩ như thế nào đến những phương pháp này. Chính như tướng quân nói tới, ta nói, có lẽ là bởi vì ta cũng không có qua tại đem trận chiến tranh này để ở trong lòng a. cho nên ta có thể lấy người thứ ba ánh mắt đến xem trận chiến tranh này có đạo lý ngũ đức cột gật đầu nói đây cũng chính là ta theo đuổi trạng thái ngươi biết đây là ta lần đầu tham gia thực chiến đây là tướng quân lần thứ nhất tham gia thực chiến nghe vậy ta không từ một xứng sở đương nhiên ngũ đức cột cười nói ta rất xin lỗi toàn bộ anh quốc người đều biết điểm này thậm chí còn có rất nhiều người bởi vậy lo lắng ta có thể không thể có thể gánh vác nhiệm vụ này cho nên ta cho là ngươi cũng biết điểm này ta điểm một chút nếu như đây là ngũ đức cột lần thứ nhất tham gia thực chiến lời nói như vậy biểu hiện của hắn cũng có thể nói là tương đối tốt Dù sao lúc này anh quân hạm đội nói thật đối với A căn Đình cũng không có quá nhiều ưu thế, giống như phía trước nói tới một dạng. A căn đỉnh quân đội có rất rất nhiều có thể đánh bại chi này lao sư viễn trinh hạm đội hỗn hợp đặc biệt, chỉ là A căn đỉnh cũng không có nắm chắc ở mà thôi. Nhưng từ ngũ đức bội phương diện này tới nói, hắn phải chịu áp lực cũng không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Hơn nữa ở nơi này một trận bên trong, ta cũng nhìn thấy quân anh hàng không mâu hạm cùng quân hạm thậm chí là lục quân giữa lẫn nhau đều phối hợp rất tốt, hậu cần cũng không có xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, cái này cũng có A căn đỉnh ngất tứ hải quân công lao, bất quá những thứ này cũng đủ để chứng minh ngũ đức tài. Như vậy 6. Tiếp lấy Ngũ Đức Hột lại hỏi tiếp, lại trở lại chúng ta trước đây vấn đề, chúng ta rất hy vọng thượng tá có thể tại quân anh tiếp tục đảm nhiệm cố vấn. Lúc này ta không từ sửng sốt một chút. Ta sở dĩ sửng sốt một chút cũng không phải bởi vì ta đối với cái này động tâm, mà là bởi vì đã biết quân anh không để Lâm Hà theo tới nguyên nhân 6. Rất rõ ràng, nếu có Lâm Hà cái này bên thứ ba ở đây, sẽ cho ta trả lời vấn đề này sinh ra áp lực. Một phương diện khác. Ta còn muốn đến rồi một vấn đề khác, chính như Ngũ Đức Hột phía trước nói tới một dạng. ta trong cuộc chiến tranh này biểu hiện quá vượt trội, này đối quân Anh mà nói thật là một chuyện tốt, nhưng đối với ta tới nói lại cũng không phải là một cái chuyện tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là nước Mỹ vẫn là nước Anh, Kỳ thực đều biết Trung Hoa Trung Quốc giữ Mỹ Anh ở giữa liên minh không hề trưởng cửu, chúng ta cuối cùng vẫn có khả năng đi lên mặt đối lập, cái này cũng là Mỹ Anh các nước coi như tại bí mật nguyệt kỳ đối với Việt Nam trang bị cùng khoa học kỹ thuật viện trợ đều hết sức có hạn nguyên nhân. Vậy nếu như là như thế này, nước Anh vương diện có thể hay không kiên kỵ giống ta dạng này một nhân vật trở lại Trung Hoa Trung Quốc? Nghe nói trước tiên nước Mỹ tại đệ nhị thế chiến đánh vào Berlin thời điểm. liền một bức phái người lẹn vào berlin chọn kim mua chuộc khắp mọi mặt nhân tài bọn hắn thu mua phương pháp rất đơn giản một tay nhấc tiền một tay cầm thường đối phương nếu là không thu tiền lời nói liền bóp có sáu nó mục đích rất đơn giản ta mua chuộc không tới nhân tài cũng sẽ không để hắn rơi xuống đối thủ cạnh tranh trong tay đây cũng chính là vì cái gì thế chiến thứ hai về sau nước mỹ khoa học kỹ thuật cuối cùng sẽ dẫn đầu quốc gia khác mấy chục năm nguyên nhân một trong như vậy hiện tại sáu ngũ đức cột gặp ta do dự không nói còn tưởng rằng ta là động tâm liền nói tiếp đương nhiên một phương diện chúng ta tuyệt sẽ không bạc đại thượng tá một phương diện khác chúng ta cũng sẽ đối với quý quốc làm ra thích đương đền ngủ tỉ như hạm khoảng không đạn đạo hoặc là gì khác trang bị sáu. nói thật ngũ đức huật nói lên điều kiện xác thực để cho ta có chút động tâm nhưng ta nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái hồi đáp tướng quân cũng không phải ta không muốn làm như vậy đứng tại ích lợi của quốc gia bên trên cân nhắc ta rất nguyện ý dùng chính mình vì quân anh phục vụ đem đổi lấy hạm khoảng không đạn đạo nhưng mà ta lại cho là ta cũng không thích hợp vì cái gì ngũ đức huật đối với ta cái này không phải cự tuyệt cự tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn trên thực tế cái này cũng là ta chỗ cao mình bởi vì biết nhiều hơn lúc này chỉ có chân chính quân anh phương diện bỏ đi loại kia ta đối bọn hắn hữu dụng tâm lý mới được chân chính an toàn đương nhiên Loại nguy hiểm này chỉ là ta một cái ngờ tới, bởi vì ta hiểu ta chính mình. Ta nói, ta là một cái chỉ có tại chiến trên sân mới có cảm xúc mạnh mẽ mới có thể phát huy ra tác dụng người. Cũng tỉ như bây giờ sáu. Tại trước khi tới đây ta đối với trận chiến tranh này có thể nói một điểm cảm khái niệm cũng không có, ta sẽ không tổ chức hậu cần, cũng không biết hải quân cùng không quân hiệp đồng, đối với hàng không mẫu hạm chỉ huy các loại càng là rốt đặc cán mai. Nhưng mà vừa đến trên chiến trường, cũng chính là chờ trận chiến tranh này thật sự đánh thời điểm, ta mới có thể nghĩ tới đây dạng vấn đề như vậy. Nói một cách khác, nếu như nước Anh kế tiếp thời kỳ có khả năng sẽ phát sinh rất nhiều chiến tranh, như vậy ta có lẽ thật là một người hữu dụng. Bằng không, ta cũng chỉ là một cái bình thường binh sĩ, tướng quân nghĩ sao? Ngũ Đức Bột nghe vậy không khỏi trầm mặc một hồi, tiếp lấy chậm rãi gật đầu nói, ngươi có lẽ có đạo lý. Có thể tưởng tượng. Ta nói tiếp đi, nước Anh có thể đoán được cũng sẽ không phát sinh bao nhiêu chiến tranh. cũng chính là người như ta không phát huy được bao nhiêu tác dụng, ngược lại ở Trung Quốc cùng Việt Nam trên chiến trường, hay là tại Alpha tăng kiểm chế Tô Liên chiến trường có thể phát huy ra một chút tác dụng, ta cũng không muốn đến lúc đó tướng quân lại bởi vì dùng hạn khoảng không đạn đạo đổi ta mà hối hận. Ngay vậy Ngũ Đức đột không khỏi cười lên ha ha, Thượng tá nói quá lời, kỳ thực ta tin tưởng Thượng tá cũng là sẽ không đáp ứng giao dịch này, bằng không Thượng tá cũng sẽ không đáng giá ta tôn kính. Lúc này ta mới yên lòng, kỳ thực ta mới vừa rồi là có ý định nhắc lên việc chiến trường cùng áp tăng chiến trường đối với Tô Liên kiểm chế tác dụng. Dù sao lúc này Tô Liên mới là anh Mỹ chủ yếu nhất được nhân, ta tại những này trên chiến trường phát huy tác dụng đối bọn hắn cũng tương tự có lợi. Chưa xong còn tiếp, 893 chương 130, đánh lén năm nguyệt 25 hào hôm nay là A Căn Đình ngày quốc khánh. Bọn hắn trong lịch sử hôm nay đẩy ngã Tây Ban Nha thống trị mà thành dựng lên chính vụ sẽ, cho nên bọn họ liền đem một ngày này định vì cách mạng ngày kỷ niệm cũng chính là ngày quốc khánh. Một ngày này đối bọn hắn tới nói đương nhiên là trọng yếu một ngày, cái này có thể từ A Can Đỉnh duy nhất một chiếc hàng không mẫu hạm cũng bị mệnh danh là năm nguyệt 25 hào có thể nhìn ra được. Rất ngẫu như là Một ngày này ngay tại Anh quân lục quân tấn công Mã Đảo hai ngày sau lại tới, thế là này liền không thể nghi ngờ thì cho A căn đỉnh chính phủ một cái cơ hội, một cái kích động A căn Đình tất cả quân chủng liều chết chống cự quân Anh cơ hội tiến công. Trên thực tế lúc này A căn đỉnh chính phủ cũng không đắc bất làm như vậy, nguyên nhân là lúc này Anh quân lục quân đã tại Mã Đảo thánh Tạp lạc Tư Cảng bên trên đứng vững bước chân, mà tại Mã Đảo lên A căn đỉnh lục quân thậm chí cũng không có bao lớn phản ứng. Có thể tưởng tượng được, cuộc chiến tranh này chiến trường chính mặc dù là tại Mã Đảo hải vực bên trên tiến hành hải không đại chiến, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là lục quân đối Mã Đảo tính thực chất chiếm lĩnh. nếu như A căn đỉnh chính phủ cũng không làm chút gì, chờ Anh quân tại Mã Đảo tiến bộ một bước bày ra binh lực đồng thời hướng Tư Thản lợi cảng tiến quân, vậy cái này một trận chiến đấu liền có thể nói là đại cục đã định coi như A căn đỉnh nhân có thể đánh chìm quân Anh hàng không mẫu hạm cũng không có ý nghĩa. cho nên rất tự nhiên A căn đỉnh nhân liền tại đây một ngày phát khởi đại quy mô phản kích chiến đấu. một ngày này chiến đấu đánh 10 phần kịch liệt, nhưng giống như thường ngày chiến đấu một dạng, có thể phát huy tác dụng vẫn là A căn đỉnh không quân. A căn đỉnh không quân cơ hồ liền có thể nói là xuất động tất cả không quân sức mạnh, có máy bay ném bom cũng có máy bay chiến đấu. Có tương đối tân tiến tốc độ siêu thanh đoạn kiếm thức chiến cơ cũng có xoắn ốc tương phổ tạp kéo chiến cơ 6. Tóm lại trên trời tùy thời tùy khắc cũng là đông nghịt một mảnh. Thậm chí có thời điểm ta đang nhìn viễn kính bên trong còn có thể nhìn thấy vài khung chỉ ở trên cửa khoang mang lấy lớn một cái súng máy phi cơ dân sự. Đương nhiên, những thứ này phi cơ dân sự nhiệm vụ cùng huấn ảnh ba nhiệm vụ là giống nhau. Cũng chính là dùng để hấp dẫn diêu thức chiến đấu cơ hỏa lực, chỉ bất quá bọn chúng có thể tạo được tác dụng có thể tưởng tượng được là hết sức có hạn. Những chiến đấu cơ này lúc này mục tiêu công kích chủ yếu là nhằm vào anh quân tại thánh tạp lạc tư cảng phụ cận quân hạ, tàu chở quân cùng trên tàu chuyên trở. loại chiến thuật này đương nhiên là đúng chỉ cần có thể đối vận tàu chiến thuyền vận tải tạo thành cũng đủ lớn thiệt hại vậy thì tương đương với đả kích thánh tạp lạc tư cảng quân anh đường tiếp tế trên thực tế a căn đình không quân trên một điểm này đã lấy được trình độ nào đó thành công nguyên nhân chủ yếu là anh quân đặc hôn hạm đội còn tại lo lắng một vấn đề đó chính là a căn đình phương diện còn có một mai cá chuồn đạn đạo tạp hiệu phỉ nhĩ đức hào cùng đại tây dương vận chuyển giả hào cái này hai chiếc hạm thuyền đắm chìm làm cho quân anh ý thức được cá chuồn đạn đạo hoàn toàn có năng lực đánh chìm trọng tại hai vạn tấn hàng không mẫu hạm cho nên chỉ cần a căn đình nhân không có đánh ra cái này cá chuồn đạn đạo. Hàng không mẫu hạm liền từ đầu đến cuối không dám quá rêu rao. Nay liền cho quân Anh hạm đội trợ giúp đội bộ chiến đấu nhận lấy cực lớn kiềm chế. Hạm đội nhất thiết phải chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận dùng trợ giúp bộ đội đổ bộ đồng thời cam đoan phía sau tổ thiết tế, một bộ khác phần thì dùng bảo hộ hàng không mẫu hạm. Hơn nữa hàng không mẫu hạm còn đắc bất lúc biến hóa vị trí còn không dám cách mã đảo quá gần, nếu không thì rất dễ dàng cho A căn Đình nhân tìm được cơ hội hạ thủ. Nay liền cho quân Anh hạm đội mang đến một vấn đề, hàng không mẫu hạm khoảng cách mã đảo xa cũng liền mang ý nghĩa diêu rốt nhất định phải bay lên một khoảng cách mới có đến mã đảo tham chiến. Hắn lúc tác chiến ở giữa cũng tương tự nhận lấy hạn chế. hơn nữa còn phải chia hai nhóm thay phiên chiến đấu sáu a căn đình không quân chính là bắt được điểm này thế là áp dụng đại lượng chiến cơ thậm chí là phi cơ dân sự thay nhau đối với bố trí tại thánh tạp lạc tư cảng phụ cận quân anh quân hạm cùng thuyền vận tải chờ tiến hành oanh tạc diêu thức ở nơi này trong đó chỉ có thể vướng trái vướng phải vội vàng xoay quanh nhưng mà a căn đình thất bại chỗ chính là ở không quân oanh tạc hẳn là muốn cùng bộ đội trên đất liền tiến công cùng phối hợp cũng chỉ có dạng này mới có ý nghĩa hơn nữa cho đổ bộ anh quân lục quân tạo thành thực chất tính tổn thương sáu lý do rất đơn giản A Căn Đỉnh không quân tại một ngày này hoàn toàn chính xác lấy được không rẻ chiến quả, đánh chỉ một chiếc bị thương nặng hai chiếc làm cho kỳ bất đắc bất lui ra khỏi chiến trường. Vào lúc này nếu như bộ đội trên đất liền trong cùng một lúc đối với anh quân lục quân khởi sướng kéo dài tính chất tiến công đồng thời tiêu hao hết quân anh đạn dược lời nói. Rất rõ ràng anh quân lục quân không bao lâu nữa liền sẽ lâm vào tiếp tế bất lực quân cảnh. Nhưng mà đây hết thể cũng không có phát sinh, hiện ra ở trước mặt chúng ta vẫn là A Căn Đỉnh không quân đơn đà độc đấu. Xem ra, chúng ta là đánh giá cao A Căn Đỉnh lục quân. Khắc Lạp Phổ chuẩn tướng thu hồi mong Viễn kính nói, nếu như bọn hắn có A Căn Đình không quân một nửa dũng khí, như vậy trận chiến đấu này còn có phải đánh? Khắc Lạp Phổ lời này ta là tán đồng. A Căn Đình không quân bây giờ làm ở trên quân sự hoàn toàn không có ý nghĩa, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tại dùng chiến cơ cùng mình sinh mệnh đổi lấy quân anh quân hạm thiệt hại mà thôi. Nếu như nhất định phải tìm ra chút gì ý nghĩa lời nói, đó chính là đang cấp mã đảo lên A Căn Đình lục quân tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mà cái này tranh thủ được thời gian thì có ích lợi gì đâu? Chỉ bất quá chính là để bọn hắn chậm một chút đầu hàng mà thôi. Kế tiếp 6 Khắc Lạp phổ cùng ta ngồi trở lại đến trên ghế thời điểm. liên nói tiếp, ta dự định nhường hạm đội chủ lực đi được càng xa chút, ngươi biết, sát binh sĩ đã phá hủy mã đảo bên trên thánh tạp lạc tư càng phụ cận phần lớn chạm ra đà, a căn đỉnh không quân đã, đã mất đi ánh mắt của bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể giấu ở bọn hắn dạ đã không cách nào lục soát khu vực, mặc dù này lại khiến cho chúng ta diêu thức muốn đi khoảng cách xa hơn, thượng ta có ý kiến gì không? Ta không có ý kiến, ta gật đầu một cái, khắc lạc phổ cân nhắc là đúng, chiến cuộc lại như thế phát triển tiếp, đang lục đến thánh tạp lạc tư càng lên quân anh căn bản liền sẽ không chịu đến bao lớn nguy hiếp thậm chí coi như tại Mã Đảo bầu trời không chiến cũng sẽ dần dần hướng về quân Anh cái phương hướng này đổ, một mặt là bởi vì A Căn Đỉnh chiến kỳ tổn thất nặng nề, ví dụ như hôm nay một ngày liền tổn thất hơn 20 lỡ. Một phương diện khác nhưng là theo quân Anh trang bị đăng lục tại Thánh Tạp Lạc Tư cảng phụ cận cũng bố trí càng ngày càng nhiều mà đối không tên lửa phòng không. Như vậy, Diêu thức đối với Thánh Tạp Lạc Tư cảng một dãy quyền khống chế bầu trời cướp đoạt đã không phải là trọng yếu như vậy, mà A Căn Đỉnh trong tay còn có một mai cá chuồn đạn đạo, thế là hàng không mẫu hạm thối lui đến khu vực an toàn đương nhiên là cái lựa chọn sản xuất. Khắc lạc Phổ không khỏi thở dài một hơi. nói hạm đội chúng ta nhiệm vụ đến đây không sai biệt lắm liền hoàn thành còn dư lại thì nhìn lục quân ta minh bạch khắc lạc phổ vì sao lại có ý nghĩ như vậy sáu phải biết hiện đại chiến tranh giả đã là tương đối quan trọng nhất là đối với a căn đỉnh quân đội nguyên nhân rất đơn giản quân anh hạm đội là ở trên biển di động tùy thời tùy chỗ vị trí cũng không giống nhau lại thêm a căn đình không quân khoảng cách quân anh hạm đội lại rất xa cái quyết định này a căn đình không quân không có khả năng dùng bọn hắn có hạn nhiên liệu ở trên biển tìm kiếm quân anh hạm đội cho nên tại mã đảo trạm ra đã bị phá hư dưới tình huống nếu là quân anh hạm đội lui nữa đến khu vực an toàn Vậy thì cơ hồ mang ý nghĩa hại không đại chiến kết thúc xấu. A Căn Đỉnh không quân tìm không thấy quân anh hạm đội đi, nhưng ta biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì ta biết đến lịch sử là A Căn Đỉnh đem năm mai cá chuồn đạn đạo đều bắn sạch, hơn nữa dưới loại tình huống này, ta cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng A Căn Đỉnh nhân sẽ không đem cái này còn sót lại một cái cá chuồn đạn đạo đánh về phía thánh tạp lạc tư càng phụ cận bất luận cái gì một chiếc quân hạm, bởi vì này căn bản là không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc. Cho nên, có thể tưởng tượng được là A Can Đỉnh nhân còn có thể lấy hàng không mẫu hạm làm mục tiêu, cũng chính là ít nhất còn sẽ có một lần nhắm vào hàng không mẫu hạm tập kích. có thể nghĩ nghĩ ta liền nói a căn đình chiến kỳ lên dạ đạ cũng có khả năng phát hiện hạm đội giống như lần trước ngươi nói một dạng siêu cấp quân kỳ chỉ dựa vào hai lần mấy giây nhảy lên ngay tại 20 km bên ngoài đối với tạ phiểu phỉ nhĩ đức hảo bắn cá chuồn đạn đạo đây cũng chính là nói siêu cấp quân kỳ lên dạ đạ chí ít có thể phát hiện 20 km bên ngoài hạm đội người là đúng khác lạp phủ gật đầu một cái trên thực tế siêu cấp quân kỳ thức bên trên chiến đấu cơ cây thuở dạ đạ là đặc biệt nhằm vào hải quân nhiệm vụ thiết kế đơn mạch còm vạ ảo đạn hà đối không hải lùng tìm khoảng cách không phải hai km mà là một trăm nhất thập công lý một trăm nhất thập công lý ta không từ vì cái này khoảng cách tắt lưỡi ta đối với cái này thời đại chiến cơ hàng điện không là rất biết nhưng lại biết nước ta diệt mười không chắc khoảng cách cũng chỉ có 130 km mà thôi đối với khắc lạp phổ chuẩn tướng gật đầu một cái đây là chúng ta từ nước pháp bên kia lấy được số liệu cái này cũng không kỳ quái bởi vì này kiểu chiến đấu cơ tác dụng chủ yếu chính là thi hành đối với hải nhiệm vụ đồng thời dẫn đạo cá chuồn đạn đạo cự ly xa công kích trên biển mục tiêu cái này cũng là hắn trên không năng lực cũng không mạnh nhưng lại có xa cách lùng tìm dạ đã cùng treo đầy cá chuồn đạo đạn năng lực nguyên nhân a nghe vậy ta liền hiểu Theo lý thuyết cái này, siêu cấp quân kỳ cơ hồ chính là vì phóng ra cá chuồn phản hạm đạn đạo mà đo thân mà làm sáu. Nếu như dạ đã không có 100 nhất thập công lý lùng tìm khoảng cách lời nói, kia đối cá chuồn đạn đạo 65 cây số phi hành khoảng cách liền có thể nói là một loại lãng phí. Mà có cái này 100 nhất thập công lý lùng tìm khoảng cách, lý tưởng nhất trạng thái, siêu cấp quân kỳ liền có thể tại 100 nhất thập công lý trong khoảng cách mà bắt đầu lùng tìm đồng thời mục tiêu phong tỏa, đồng thời khi tiến vào cá chuồn đạn đạo phi hành khoảng cách cũng chính là 65 km phía sau liền phóng ra cá chuồn đạn đạo. Đương nhiên Nếu như muốn để cao tỷ lệ chính xác mà nói, vẫn là càng đến gần mục tiêu càng tốt, thì như A Căn Đỉnh bay hành viên chính là tại 20 km tại hưu bắn đạn đạo. Cho nên siêu cấp quân kỳ tìm thấy được hạm đội chúng ta là hoàn toàn có khả năng. Khắc Lạp Phổ chuẩn tướng nói, nhưng mà thượng ta không cần quá lo lắng, bởi vì chúng ta tình báo biểu hiện A Căn Đỉnh không quân tại số liệu cùng tin tức cùng hưởng bên trên cũng không thành thục. Theo lý thuyết 6, coi như siêu cấp quân kỳ dạ đã tìm thấy được hạm đội chúng ta vị trí, bọn hắn cũng không cách nào đem cái này số liệu thời gian thực gửi đi cho cái khác chiến cơ, mà hạm đội chúng ta lại là tùy thời di động. Lại thêm A Căn Đình chiến kỳ nhiên liệu chưa đủ vấn đề, cho nên bọn hắn có thể tìm tới cơ hội của chúng ta rất ít, chúng ta chỉ cần đề phòng còn giữ lại viên kia cá chuồn đạn đạo là được rồi. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái, nếu như tình báo thực sự là khắc lạc phổ nói như vậy mà nói, vậy đích sắc không có gì đáng lo lắng, chỉ là ta lại cảm thấy sự tình lại cũng không đơn giản như vậy. Bất quá có thể ta nghĩ là dư thừa, A Căn Đình nhân rất có thể chỉ là tại trong tuyệt vọng ôm một cái phao cứu mạng cuối cùng tùy tùy tiện tiện đánh ra một quả cuối cùng cá chuồn đạn đạo liên chuyện nghĩ tới đây ta cũng sẽ không đối với chuyện này hao tổn tâm trí vui vẻ cùng khắc lạp phổ vừa uống cà phê ăn hoa quả một bên trò chuyện với nhau vào lúc ban đêm hạm đội của chúng ta cứ dựa theo khắc lạp phổ kế hoạch rời đi mã đảo gần biển lái về phía biển sâu sáu sở dĩ tại ban đêm hành động nguyên nhân là mã đảo lên anh quân lục quân tại ban đêm cơ bản không cần diêu thức trên không hiểm hộ. đây là từ a căn đình chiến kỳ đánh đêm năng lực kém đưa đến bọn hắn có chút chiến cơ thậm chí không cách nào tiến hành rất tốt địch ta phân biệt đến mức đang số lượng không nhiều mấy lần đánh đêm bên trong còn có thể xuất hiện ngộ thương hiện tượng rất rõ ràng Đây đối với chiến cơ số lượng chiếm giữ số nhiều A Căn Đình không quân là khá bất lợi, bởi vì này chính là tiện đưa một cái thẩm thấu chiến nhường quân Anh Diêu Thức đánh. Thậm chí còn có thể nói loại này thẩm thấu chiến vẫn còn so sánh chúng ta đánh bộ binh thẩm thấu chiến càng hỏng bét sáu. Chúng ta bộ binh thẩm thấu chiến là địch nhân không cách nào phân biệt chính mình, chúng ta cũng tương tự không cách nào phân biệt mình loạn đả một đoàn, mà loại khoảng không quân chiến cơ thẩm thấu chiến, nhưng là quân Anh Diêu Thức có thể phân biệt chính mình mà A Can Đỉnh mấy cái khác biệt hình hào chiến cơ lại làm không được. Cho nên nếu quả thật muốn tại ban đêm không chiến lợi nói, đối với A Can Đỉnh tới nói sẽ chỉ là cái ác ngộng. Cũng chính bởi vì dạng này A Căn Đỉnh tại ban đêm cơ bản chỉ xuất động máy bay ném bom 6. Máy bay ném bom sẽ không tồn tại cái gì phân biệt phương diện vấn đề, bọn hắn chỉ cần bay đến địa điểm chỉ định bầu trời, tiếp đó bất chấp tất cả đem bom ném xuống cũng đã thành. Đến nỗi quân Anh diêu thứ 6, bọn hắn mặc dù có đánh đêm năng lực, nhưng ban ngày thay nhau chiến đấu đã đem bọn hắn mệt đến ngất ngư. huống chi A Căn Đỉnh máy bay ném bom tại ban đêm độ chuẩn xác cũng không cao, thế là cũng liền nhạc đắc bất lý không hái đáp lấy thời gian này nghỉ ngơi. Hạm đội hỗn hợp đặc biệt chủ lực chính là ở thời điểm này rời đi chiến trường chính, một đêm này ta cũng cuối cùng không cần đang nghe mã đảo trên phương hướng truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ ngủ 6. giống chúng ta những thứ này tại chiến trên sân hôn tới người nếu là nghe tiếng súng hoặc là tiếng pháo ngủ trong giấc ngủ bất chi bất giác toàn thân sẽ cơ bắp căng thẳng đồng thời ở vào chiến đấu trạng thái còn thỉnh thoảng sẽ theo trong mộng thức tỉnh cùng khác lạp phổ tướng quân có cảm giác giống vậy còn có những thứ khác quân anh bởi vì vào lúc ban đêm quân hạm trong quán ba liền vang lên từng đợt tiếng ca cùng tiếng cười sáu nước anh lão cuối cùng sẽ hết khả năng lợi dụng thời gian dành tìm chút niềm vui đây cũng là bọn hắn điểm tốt nghe nói trước kia thế chiến thứ hai nước anh bị đức quân không quân anh lúc trốn ở hầm trú ẩn bên trong nước anh bách tính cũng có biện pháp cùng âm nhạc khiêu vũ. loại này là quan tinh thần thật là đáng giá học tập nhưng nếu như là quá lạc quan liền lại rất nhanh sẽ chuyển biến thành một loại kinh địch thì như bây giờ ta đã cảm thấy lúc này cũng không phải một cái có thể bông lòng thời điểm bởi vì chiến trường kinh địch nói cho ta biết không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không được cho là mình liền lấy được thắng lợi hoặc là kết thúc trận chiến tranh này sự tình cũng chứng minh ta ý nghĩ là đúng sáu bởi vì tại dạng sáng ngày thứ hai thời điểm ta liền mơ hồ nghe đến trên không chuyển đến từng đợt chiến đấu cơ tiếng quanh minh lúc đầu ta còn tưởng rằng đây có lẽ là quân anh diêu thức chiến cơ lại chạy tới mã đảo bầu trời thi hành nhiệm vụ chiến đấu nhưng rất nhanh liền phát giác sự tình cũng không phải là như thế nếu như là diêu thức giọng nói âm hẳn là từ gần cùng xa mà không phải bây giờ từ xa mà đến gần hơn nữa tiếng oanh minh cũng sẽ không thấp như vậy nặng cái này rõ ràng chính là một cái đại đoàn máy tới gần âm thanh nghĩ tới đây ta hoảng hoảng trương trương liền mặc vào quân trang hướng phòng chỉ huy chạy tới tiếp lấy ngoài cửa sổ xem xét sáu chí ít có mấy chục chiếc chiến đấu cơ cơ hồ là dán vào mặt biển hướng chúng ta hạm đội bay tới gặp ủy lúc này khắc lạm phổ cũng đội vội vàng vàng chạy tới bọn họ là làm sao tìm được chúng ta ra đa của chúng ta cư nhiên cũng không có phát hiện sáu phòng không cảnh báo coi báo động trói thai rất nhanh liền vang lên, bị đánh thức Lâm Hà cũng rất nhanh liền chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hà vừa sửa sang lại hơi có vẻ đầu tóc rối bởi một bên hỏi. Địch nhân chỉ nhóm. Ta nói, không phải nói Địch nhân tìm không thấy chúng ta sao? Lâm Hà cái này phiên dịch chỗ tốt, chính là nàng nắm giữ thông tin cùng ta một dạng nhiều. Ta mở miệng gật đầu, rất rõ ràng A Can Đình không quân tìm được phương pháp, chỉ là ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là dùng phương pháp gì. Về sau ta mới biết được, A Can Đình không quân dùng là một loại chúng ta căn bản là không cách nào tưởng tượng phương pháp 6 đầu tiên đương nhiên là dùng siêu cấp quân kỳ bên trên cự ly xa dạ đã tiến hành lùng tìm tìm được hạm đội của chúng ta sau đó đánh liền ra duy nhất một mai cá chuồn đạn đạo phải biết cái này cá chuồn đạn đạo nhưng là sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu hơn nữa hắn thể rắn nhiên liệu tiêu đốt lúc sinh ra đuôi khí cùng nhiệt độ cao còn có thể trên không trung tạo thành một đạo thời gian rất lâu cũng sẽ không hình mở với đuôi a căn đỉnh đoàn máy chính là theo đuôi đạo này vệt đuôi tìm được quân anh hạm đội cái phương pháp này xác thực rất tốt bởi vì cá chuồn đạo đạn tốc độ phi hành cũng chỉ có 0,9 mã lực theo lý thuyết tốc độ của nó chỉ có 1013 cở mở So Thiên lương A4 mỗi giờ 1102 tốc độ nhanh nhất chậm hơn một chút, cái này khiến A Căn Đỉnh Thiên Ưng chiến cơ hoàn toàn có năng lực đuổi kịp nó, đến nỗi Nguyên Ảnh Ba cùng đoàn kiếm thức những thứ này, tốc độ siêu thanh chiến cơ thì càng không cần nói. Lúc này A Căn Đỉnh chiến kỳ hiển nhiên đã phát hiện chúng ta, thế là tốc độ siêu thanh chiến cơ lúc này thêm đủ mã lực hướng chúng ta đánh tới. Chiến đấu kịch liệt rất nhanh liền tại A Căn Đỉnh chiến kỳ tiếp cận chúng ta một khắp này văng dội, cùng thường ngày chúng quanh rất nhanh liền vang lên súng máy cao xạ âm thanh cùng phòng không hỏa pháo âm thanh, nhưng ta chú ý tới cũng không phải là những thứ này, mà là trên mặt biển một cái thẳng hướng chúng ta quân hạm bay tới đạn đạo 6. không cần suy nghĩ đây nhất định chính là a căn đình nhân một quả cuối cùng cá chuồn đạn đạo tại nơi một sát na ta liền hiểu a căn đình đoàn máy là thế nào tìm được hạm đội chúng ta mà lúc này ta căn bản cũng không cùng nghĩ lại quát to một tiếng nằm xuống liền đem bên cạnh lâm hà ngã nhào xuống đất tiếp lấy chỉ nghe quanh một tiếng sáu toàn bộ quân hạm giống như là va phải đá ngầm tựa như kịch liệt lay động đương nhiên chúng ta trải qua đây hết thảy đều phải so với va phải đá ngầm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm trong bộ chỉ huy hết thảy tất cả bao quát rất nhiều không kịp nằm xuống quân anh thủy binh đều bị đạn đạo mang đến sóng xung kích cùng chấn vơ pha lê cùng một chỗ từ một bên khác cửa sổ hung hăng vứt ra ngoài. Bộ này phần người nếu như bị ném ra mà nói có lẽ vẫn là may mắn, bởi vì bên ngoài là nước biển, bọn hắn còn có được cứu hy vọng, những cái kia bị cửa sổ ở giữa đáng tin hoặc là mặt tường ngăn trở anh quân sĩ binh liền thê thảm không nỡ nhìn, có bị đáng tin chặn ngang cắt thành hai nửa, có thì bị ngay sau đó bay nhanh mà đến vật nặng cho đập vào một cái phiến thịt nát sáu. Nam dưới đất chúng ta cũng không chịu nổi, thân hạm kịch liệt chấn động khiến cho chúng ta giống như là mấy cái bóng da tựa như ở bên trong lắc qua lắc lại. cuối cùng cái này chấn động cuối cùng chậm rãi chậm lại, lúc này Lâm Hà mới có rảnh ngẩng đầu lên nhìn về phía xung quanh, nhưng vừa nhìn thấy hai bên bị ná khắp nơi đều là tàn chi thịt nát anh quân sĩ binh thi thể lúc liền không nhịn được lớn tiếng nôn mửa liên tu. Trong chúng ta gậy, đầu thụ điểm vết thương nhẹ chảy máu khắc Lạp Phổ kêu to, là hắn mẹ nó cá chuồn đạn đạo. Đáng giận a căn đình nhân, cá chuồn đạn đạo tựa hồ lúc nào cũng đi theo cái mông ta đằng sau. Thế là ta rất nhanh liền nhớ tới khắc Lạp Phổ phía trước ngồi tạm phỉ nhị Đức Hào cũng là bị cá chuồn đạn đạo đánh chìm sáu. Cho nên hắn lời này còn thật đúng. các chuồn đạo đạn truy tung trang bị tựa hồ chính là đi theo Khắc Lạp phổ tới, năm hai cái chuồn đạn đạo có thể có hai cái có thể để cho hắn đột vào, cái này phải có bao nhiêu tốt vận khí a. Lập tức liên hệ thuyền cứu viện. Khắc Lạp phổ một bả nhấc lên trên mặt đất một cái còn có chi giác quân anh thông tin viên, kêu lên, để bọn hắn phái máy bay trực thăng tới cùng thuyền cứu nạn tới. Là. Linh truyền tin ứng với lập tức liền từ dưới đất bò dậy. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện trên thuyền dụng cụ truyền tin đã bị nổ hỏng. Bỏ thuyền. Khắc lạc phổ hướng chúng ta kêu to, ly khai nơi này. Quyết định này đương nhiên là đúng, quân hàm bị tạc sau đó chẳng mấy chốc sẽ gây nên đại họa. thơn nữa lúc này quân hạm cũng đã đã mất đi động lực ở lại đây cũng chỉ có một hạ tràng bị a căn đỉnh không quân nổ chết hoặc là bị thiêu chết còn có chi giác thủy binh lúc này lẫn nhau đỡ lấy hướng hạm chạy ra ngoài ta cũng một cái kéo lấy bị dọa đến ngây người như phong lâm hà hướng về vong thuyền chạy thế nhưng là cái này lâm hà tựa hồ bị dọa đến chân đều như lụn ra thế là ta thẳng thắn một cái ôm nàng bỏ chạy sáu đây cũng không phải là chuyện đùa mặc dù đây không phải ta quen thuộc chiến trường kia nhưng là tại một chiếc liền muốn chìm trên quân hạm không nói trên trời có mấy chục đỡ hướng chúng ta điên cuồng đánh nổ a căn đỉnh chiến nước biển chung quanh cũng là có thể chết có người âm mấy trụ độ coi chúng ta đứng tại trên bom thời điểm cũng có chút tuyệt vọng sáu thuyền cứu nạn vị trí đã dấy lên lửa lớn rừng rực mà lúc này cái khác quân hạm lại bởi vì vội vàng muốn đối phó không chung máy bay địch mà không dành bận tâm chúng ta nơi này tình hình nguy hiểm sáu yên tâm thượng tá Khắc lạc phổ đi đến bên cạnh ta an ủi máy bay trực thăng chẳng mấy chốc sẽ tới chúng ta đã dùng vô tuyến điện liên lạc xong ngay tại lúc ta đây nghĩ bung lòng một hơi thời điểm lại đột nhiên phát hiện một trận a căn đỉnh chiến kỳ hướng chúng ta bổ nhào mà đến tiếp lấy liền hướng chúng ta vị trí bỏ ra một cái mai cự hình bóng sáu lúc này đầu ta bên trong do dự một chút sáu nghe nói a căn đình bom có 50% trở lên tỷ lệ sẽ không nổ tung ta có hay không muốn cược một cái nhưng rất rõ ràng lúc này cũng không phải đánh cược thời điểm thế là ta chỉ có thể cắn răng một cái hô to một tiếng nhảy vừa nói một bên lôi kéo lâm hà cùng khắc lạp phổ một cái xoay người liền nhảy xuống quân hạng rất rõ ràng lựa chọn của ta là đúng bởi vì chúng ta mới vừa vặn nhảy xuống quân hạng liền nghe được sau lưng oanh nổ và sáu quả tạc đạn này rõ ràng không phải là một cái tiếng ngói nhưng nhảy xuống chúng ta tựa hồ cũng không dễ chịu bởi vì ở nơi đó trở lấy chúng ta âm mấy chục độ nước biển nhưng mà chúng ta lại không phải lựa chọn Cái này dù sao cũng so ở phía trên bị tạc thành mấy khối hảo. Chưa xong còn tiếp. 894 chương 131, cứu viện một hồi chói hai dết lạnh tại vào nước một khắc này đột nhiên toàn bộ thế giới cũng biết tiến tĩnh. Tiếp theo chính là bừa bụng mảnh đạn hoặc là mang theo ngọn lửa quân hạng mảnh vụn từ trên trời giáng xuống hướng về trong nước loạn xạ sáu Lúc này sắp liền để ta ý thức được phía ngoài nguy hiểm thế là không chỉ không có lập tức nổi lên mặt nước ngược lại tiếp tục hướng về trong nước chui chui. rất rõ ràng, những thứ này từ một ngàn giờ hàng không bom nổ tung mảnh vụn hơn nữa còn là quân hạng bọc thép mảnh vụn cũng sẽ không so đạn đại bác mảnh đạn phải kém bao nhiêu. Lúc này ló đầu ra đi không thể nghi ngờ chính là tự tìm cái chết, mà lúc này nước biển sáu, không thể nghi ngờ chính là ta tốt nhất công sự che chắn, đừng nhìn những cái kia mảnh đạn giống như có thể dễ dàng bắn vào nước biển đồng thời gây nên từng đạo dọa người của nước. Nhưng kỳ thật nước biển đối với như là đạn hoặc là mảnh đạn những thứ này cao tốc vận động vật thể lực cản là cùng tốc độ thành tỷ lệ thuận, cũng chính là vật thể tốc độ càng nhanh lực cản cũng liền càng lớn. Ta nhớ được chính mình đã từng nhìn qua một cái thí nghiệm. một cái súng trường hướng về phía một em mở nước sâu tầm ván gỗ phóng ra một viên đạn để cho người ta mở rộng tầm mắt là đạn chỉ có thể tại trên ván gỗ lưu lại một cái lỗ khảm cho nên lúc này tại dưới nước chờ thêm nhất đẳng không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt sự thật cũng chứng minh ta là đúng bởi vì một giây sau đầu ta trên đỉnh liền tối xầm sáu nên xuống một cái khối cánh cửa lớn nhỏ quân hạ mạnh vụn vì thế ta là trốn ở dưới nước lúc này nếu như là ở bên ngoài lời nói cần phải bị nện phải bể đầu không thể lúc này đột nhiên cảm giác mình bị người từ phía sau lương xách theo áo khoác mũ nhiên kéo một cái liền hướng mặt biện phủ đi nổi lên mặt biển lúc liền nghe được lâm hà tiếng tê doanh trưởng doanh trưởng 6. ngươi như thế nào lúc này ta mới ý thức tới đem ta tốn ra mặt nước vẫn là lâm hà 6. ta vừa rồi có ý định trốn ở dưới nước đồng thời chìm xuống dưới nàng còn tưởng rằng ta sẽ không kỹ năng bơi đâu ta không sao ta lớn tiếng đáp lại nói nhìn không ra ngươi kỹ năng bơi vẫn rất tốt lâm hà gặp ta quả thật không có việc gì lúc này mới thở dài một hơi hồi đáp ta còn tưởng rằng ngươi không biết bơi đâu ngươi quên ta là ở bờ biển lớn lên ta ồ một tiếng điểm này ngược lại là hoàn toàn chính xác đã quên khắc lạp phổ chuẩn tướng đâu ta hỏi Không biết. Lâm Hà hướng bốn phía quan sát, mới vừa rồi còn trông thấy hắn sáu. Lòng ta phía dưới nói thầm một tiếng nguy rồi sáu. Nếu như Lâm Hà mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Đây cũng là mang ý nghĩa khắc lạp phổ đã nổi lên mặt nước, bây giờ nhìn không gặp người thì rất có thể là bị mảnh đạn cho đập xuống. Vừa rồi đại cảm khái ở đâu cái vị trí. Ta hỏi. Hẳn là tại sáu. Cái kia sáu. Lâm Hà còn chưa nói xong ta liền một cái lặn xuống nước đâm xuống. May mắn chính là Lâm Hà chỉ vị trí rất chính xác. hơn nữa ta lặn xuống phải cũng rất kịp thời ta rất nhanh liền ở trong nước biển ẩn ẩn nhìn thấy một cái đang chậm rãi chầm xuống bóng tối thế là không nói hai lời bơi xuống một cái liền đem nó kéo lên lúc này ta kỳ thực đã căn bản không lo được mình là không kéo lộn người một cái là bởi vì không có thời gian trong miệng ta nín một hơi đã không đủ một người khác chính là bởi vì dưới nước quá mở không có cách nào phân biệt hơn nữa liền xem như phân biệt ra không phải khác lạp phổ chẳng lẽ nói còn có thể bỏ mặt sao cũng giống vậy muốn đem nó kéo lên rất may mắn chính là tại ta lộ ra mặt nước lúc liền nhận ra thật sự là hắn chính là khác lạp phổ không may ta không biết hắn bây giờ là cái gì tình trạng chỉ là gặp trên đầu của hắn một đạo vết sẹo lại không có bao nhiêu huyết chiếu nghĩ chắc là bị nước biển cọ rửa sau đó lại đông cứng lúc này ta mới cảm giác được toàn thân một trận hàn ý nhất là lộ ra mặt nước bộ mặt còn không có chờ một lúc giống như kết thành băng tựa như đã mất đi trí giác ta không từ nhìn một chút bên cạnh đồng dạng là đau đến run lẩy bẩy lâm hà một mắt trong lòng âm thầm tiêu khổ nếu như quân anh thuyền cứu viện còn chưa tới mà nói hoặc có lẽ là trễ chút tới nữa liền đừng nói hôn mê bất tỉnh khắc là phổ liền chúng ta có thể đều khó giữ được cái mạng nhỏ này bất quá nhìn ta một cái trong tay nắm khắc lạp phổ ta cũng không khỏi yên lòng sáu lúc này quân anh hoàn toàn chính xác muốn ứng phó a căn đình không quân không giành phân thân nhưng coi như bọn hắn lại không giành cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới tìm chúng ta nguyên nhân rất đơn giản khắc lạp phổ nhưng là một cái chuẩn tướng chỉ huy quân anh tử hạm đội xỉ bở cọ mạn đờ phải biết trận này a căn đình tử trận cấp bậc cao nhất sĩ quan vẫn chỉ là thượng tá nếu như quân anh tử trận mang đến chuẩn tướng sáu vậy coi như là cuối cùng đánh thắng trận này chiến chỉ sợ cũng muốn lưu lại một cái chế cười yên tâm thế là ta liền an ủi lâm hà chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta Ấn. Lâm Hà gật đầu một cái, Giang đã không kìm lòng được bắt đầu run lên phát ra ha hà, hà hà thanh âm. Doanh trưởng, Lâm Hà có chút mơ hồ không do nói, ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Ta có chút không rõ Lâm Hà vì sao lại vào lúc này nói lời như vậy. Cảm tạ ngươi để cho ta minh bạch rất nhiều đạo lý. Nguyên lai là bởi vì cái này. Ta không từ cười nói, ngươi đã cảm tạ qua. Không, không chỉ là cái này. Lâm Hà tiếp tục nói, phụ thân ta sáu, bởi vì ta thái độ cho nên một mực cùng ta không cùng, cho tới nay ta đều cho là đó là đời cũ người cũ tư tưởng, tưởng rằng khoảng cách thế hệ sáu. bây giờ mới biết nguyên lai like hắn là đúng nói lâm hà hai mắt rất nhanh liền đỏ lên nhưng nước mắt vừa mới chảy ra ngay tại trên mặt hắn đã biến thành khối băng nghe vậy lòng ta phía dưới không khỏi cảm khái không thôi trước đây ta đối với lao đầu ý nghĩa sao lại không phải như thế cho nên ta thực sự là quá lý giải lâm hà bây giờ cảm thụ nếu như sáu lâm hà nói tiếp nếu như ta chết doanh trưởng sáu thay ta nói với hắn tiếng xin lỗi ta thật sự minh bạch thật sự thấy rõ sáu ta sẽ không nói ta đánh gãy nàng đạo những lời này lưu cho ngươi tự mình nói với hắn nói liền hướng xa xa một chiếc thuyền cứu nạn vứt tay hô to khắc lạp phổ tướng quân ở nơi này, nhưng mà vừa hô lên câu nói này cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì ta dưới tình thế cấp bách kêu nhưng là tiếng anh, ta liền biết. Lâm Hà Trật vật cười cười, ngươi sẽ tiếng anh. Lúc này ta cũng không giải thích, đành phải cười khổ một tiếng, nói, chớ cùng người khác nói, biết, lại là cơ mật quân sự. Ta bất đắc dĩ cười cười, cũng lười lại đi giải thích. Mười thượng tá, ngày thứ hai ta ngay tại trong phòng chỉ huy gặp được trên đầu quân lấy băng vải khắc lạp phổ, hắn lần này bị thương rõ ràng cũng không nhẹ, bởi vì hắn liền mũi đều mang không đi lên, thậm chí cổ đều không thể bình thường chuyển động. Lần này là ngươi cứu mạng ta. Khắc Lạp phổ nói, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Có lẽ ngươi có thể dùng hạng khoáng không đạn đạo. Ta đùa dẫn nói, nhưng không nghĩ tới Khắc Lạp phổ lại đem ta đây lời nói thường thật. Hắn trầm mặc một hồi, liền chậm rãi gật đầu nói, nếu như ngươi cần, như vậy ta sẽ tận lực thúc đẩy chuyện này. Đây chỉ là một nói đùa, tướng quân, ta giải thích nói, không không, bất kể là vì công vẫn là vì tư, ta cho rằng đây đều là phải. Thôi ta, suy nghĩ một chút ta cũng sẽ không chậm lại nữa. Dù sao lúc này quốc gia chúng ta thật là rất cần đủ loại trang bị tân tiến cũng tiến hành nghiên cứu học tập, nhất là tại đạn đạo phương diện. Có chuyện ta cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Khắc Lạp Phụ nói tiếp đi, nhưng đây là thượng cấp hạ mệnh lệnh tới nhiệm vụ 6. Thượng quân mời nói, ta có chút kỳ quái chiến đấu cũng đã đánh tới bây giờ loại trạng thái này, quân anh còn có thể gặp phải vấn đề nan giải gì? Lần này dĩ nhiên không phải hải chiến vấn đề. Khắc Lạp Phụ nói, ngươi cũng biết, A Can Đỉnh không quân tại liên tiếp mấy trận trong đại chiến tổn thất nặng nề, càng quan trọng chính là bọn họ năm mai cá chuột đạn đạo cũng đã phóng ra xong, theo lý thuyết đối với chúng ta hàng không hạm uy hiệp đã cơ bản có thể bài trừ, này liền khiến cho chúng ta tại hải quân cùng không quân phương diện có thể bung tay ra tới làm một vô lớn. hoàn toàn không cần có bao nhiêu cố kỵ nhưng mà tại mã đảo lên lục quân lại đụng phải vấn đề 6 vấn đề gì ta nói chẳng lẽ sạt còn giải quyết không được chính là sạt xảy ra vấn đề Khác Lạp phổ tiện tay đưa cho ta một phần văn kiện tiếp lấy ngay tại trên bản đồ chỉ ra một vị trí đạo chính là ở nơi này sáu chính như ngươi chỗ đã thấy a căn đình lục quân đối với tư thản lợi cảng phòng ngự chia làm ba đạo đạo thứ nhất lấy chịu đặc sơn hòa tra kiệt lâm sơn hai cái cao điểm vì chèo trống đạo thứ hai là ha di đốn sơn cùng sóng đốn sơn đạo thứ ba là vô tuyến lĩnh muốn ngang núi William sơn hỏa công bình sơn nhất tuyến cái này mỗi một đạo phòng tuyến ở giữa đều có số lớn địa lôi cùng chứng lại chỉ để lại một đầu lối đi bí mật cung cấp liên lạc chi dụng sát hơn 300 tên đội viên liền bị kẹt ở đạo thứ hai phòng tuyến Haji di đốn sơn cùng sóng đốn sơn bên trên tại sao có thể như vậy ta không từ nghi ngờ hỏi đây không phải tự chui đầu vào lưới sao đây là một cái trùng hợp khắc lạc phổ cười khổ một cái nói cũng có thể nói là lục quân kinh địch bọn hắn một đường thế như trẻ tre công thành chiếm đất vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy ngày liền đánh tới tư thản lợi cảng hơn nữa đoạn đường này cơ hồ cũng không có đụng tới ngoan cường chống cự cho nên lục quân liền cho rằng a căn đình lục quân người người cũng là đồ hèn nhát thế là động tác cũng nhanh điểm đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải bởi vì tự ta đối với a căn đình lục quân đều có một loại khinh thị tâm lý đó cũng không phải vì bất cứ nguyên do gì mà là khai chiến đến nay biểu hiện của bọn hắn thật sự là có chút để cho người ta không dám canh tạo hôm qua lấy sạch làm tiên phong binh sĩ đã dẹp xong chịu đặc sơn hòa tra kiệt lâm sơn cũng chính là tư thản lợi cảng đạo thứ nhất phòng tuyến Khắc Lạc Phổ chỉ vào địa đồ nói tiếp, nhưng lúc này đến đạo phòng tuyến này binh lực còn không nhiều, chỉ có một doanh. Hơn nữa bởi vì Triệu Đặc Sơn Hòa Tra Kiệt Lâm Sơn phía trước có số lớn địa lôi cùng chống ngại, ngoài ra còn có Ác Căn Đình Nhân Hòa Pháo Phong tỏa, cho nên có thể tiến vào Triệu Đặc Sơn Hòa Tra Kiệt Lâm Sơn cũng chỉ có sát hơn 300 tên đội viên cùng một đại đội lều cấm vệ quân. Kèm trung tá cho là một đại đội bộ binh đủ để phòng thủ cái này hai tòa cao điểm. Thế là đêm đó liền mang theo sát đội viên tập kích đạo thứ hai phòng tuyến cũng chính là Ha Di Đốn Sơn cùng sóng Đốn Sơn. Hành động rất thành công, bọn hắn chỉ dùng nửa giờ liền thông qua được lôi khu đồng thời bắt lại hai cái này cao điểm. nhưng mười phần trùng hợp là cơ hồ ngay tại sạt tập kích đạo thứ hai phòng tuyến thời điểm a căn đình cũng phái ra số lượng 300 người đặc trùng bộ đội đánh bất ngờ chịu đặc sơn hòa cha kiệt lâm sơn bắt đầu chúng ta còn tưởng rằng là tình báo tiết lộ nhường a căn đình nhân coi chuẩn bị nhưng chúng ta phân tích nếu như a căn đình nhân biết sạt sẽ tiến công đạo thứ hai phòng tuyến lời nói vậy thì sẽ ở đạo thứ hai phòng tuyến bên trên bố trí xuống tập ấy theo lý thuyết hai chi binh sĩ sẽ ở cùng một thời gian công kích đối phương đúng là trùng hợp thế là thì có hiện tại cái này cục diện ngay vậy ta không từ cảm thấy có chút khó tin sáu đó cũng không phải bởi vì a căn đình cũng sẽ có đặc trùng bộ đội Dù sao A căn rời ở trên quân sự dự Mỹ quốc đi được thật gần, chính như vũ khí của bọn hắn phần lớn cũng là từ nước Mỹ vào bến một dạng, chiến thuật của bọn hắn tư tưởng cũng tất nhiên sẽ chịu đến nước Mỹ ảnh hưởng, vậy sẽ có mình đặc chủng bộ đội tự nhiên là không có cái gì tốt kỳ quái. Sao liên xảo ở nơi này hai chi đặc chủng bộ đội 6. vậy mà lại trong cùng một lúc công kích lẫn nhau mục tiêu của đối phương, mà bây giờ liền biến thành ngươi vây quanh ta, ta vây quanh ngươi một loại quái giống, sặc cũng thử qua pha vây. Khác phủ nói, nhưng A căn đình đặc chủng bộ đội sức chiến đấu không phải bình thường, bọn hắn không chỉ có nắm giữ so với chúng ta càng thêm trang bị tân tiến. Còn có đại lượng viễn trình hỏa pháo hiệp trợ 6 A Căn Đình trang bị so với các ngươi còn tiên tiến Nghe vậy ta không từ có chút kỳ quái Đúng vậy Khắc Lạc phủ gật đầu một cái Tại trên súng trường là giống nhau Cũng là ép nở súng trường Nhưng A Căn Đình lục quân bắn tỉa thương là tầm bắn xa hơn kiểu mỹ súng ngắn, Hơn nữa còn trang bị có kiểu mỹ gai độc tên lửa phòng không Lại thêm cao điểm trung quanh số lớn địa lôi Chứng lại Khiến cho sát binh sĩ khó khăn trọng trọng Ta gật đầu một cái Đối với Khắc Lạp Phổ mà nói biểu thị đồng ý đó cũng không phải nói sát sức chiến đấu không được, trên thực tế đặc chủng bộ đội kiên kỵ nhất chính là như vậy đánh lâu dài hoặc là trận địa chiến, bởi vì một khi tiến vào loại này tiêu lấy trạng thái chiến tranh phía sau, đặc chủng bộ đội liền vô pháp phát vung tất cả binh chủng chặt chẽ hiệp đồng phía dưới nhanh đánh nhanh rút lui chiến thuật. Thế là cũng liền cùng Phổ Thông bộ đội không sai biệt lắm. Càng thêm nghiêm nghị là sáu Khắc Lạp Phổ nói tiếp, kèn trung tá ở nơi này một trận bên trong đã bị thương. nô no, Nghiêm Trọng Không." Nghe nói là bị nổ gãy một cái chân. Khắc Lạp Phổ trả lời, mặc dù tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hiển nhiên đã không thể chỉ huy tác chiến. Bây giờ chỉ huy sạt tác chiến là Hy nhi tiểu giáo. Như vậy, nhiệm vụ của ta là sáu. Ta giang tay ra. Thượng tá ngươi cũng biết. Khắc Lạp phủ nói, sạt đối với nước anh rất trọng yếu. Chúng ta không thể để cho trơ mắt nhìn hắn bị a căn đình nhân bao vây tiêu diệt. Cái này sẽ là chúng ta Anh quốc xỉ nhục, cũng là chúng ta bộ đội xỉ nhục. Nhưng mà làm cho người lung túng là, chúng ta ngoại trừ sạt bên ngoài cũng không có chi bộ đội đó có kinh nghiệm thực chiến. Cho dù có cũng vẹn vẹn chỉ là mã đảo thêm mấy ngày thực chiến. Cho nên chúng ta nhất trí cho rằng, có thể đem sạt binh sĩ cứu viện ra cũng chỉ có các ngươi. Tướng quân nói là Trung Quốc chúng ta cố vấn đoàn cùng huấn luyện chi tiêu quân anh binh sĩ sao? Ta không từ những mày, huấn luyện của chúng ta chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, thậm chí ngay cả giao lưu cũng khó khăn. Ta đây cũng không phải thoái thác, mà là thực sự có chút không thể nào tin được trong tay chi này quân anh bộ đội sức chiến đấu, huống chi chúng ta muốn đi đối phó vẫn là a căn Đình đặc trùng bộ đội. Nhưng mà các ngươi lại tại trong diễn tập đánh bại sạt. Khắc Lạp Phủ nói, nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta có thể vì ngươi phân phối càng nhiều binh lực. Nghe vậy ta không từ cười khổ một tiếng, xem ra cái này làm người thật đúng là phải khiêm tốn, giống như như bây giờ. Nếu như không phải ban đầu ở diễn tập trên sân đánh bại Sars, bây giờ cũng sẽ không có cái chủng này phiền thoái. Thượng tá Khắc Lạp Phổ mang theo Thỉnh Cầu Thần sắp nói, chúng ta biết cái này đối ngươi tới nói rất khó khăn, hơn nữa các ngươi đã vì chúng ta cung cấp rất rất nhiều trợ giúp, nhưng mà lần này chúng ta cần các ngươi trợ giúp, hơn nữa sáu, ta tin tưởng nếu như các ngươi có thể đem Sars cứu ra lời nói, ta thì càng có phục chính phủ nước Anh cho các ngươi cung cấp hạng khoảng không đạo đạn thẻ đánh bạc. Nô! No. nghe vậy ta không từ một sức sở, vừa rồi cái này Khắc Lạp Phổ còn nói là vì báo ơn cứu mạng đâu, không nghĩ tới lập tức liền có kèm theo điều kiện. trong lòng ta một cái khó chịu liền nghĩ cự tuyệt nhưng nghĩ nghĩ đã cảm thấy vì cái này quốc gia chúng ta tại trên khoa học kỹ thuật có thể có được sớm hơn mau hơn phát triển chính mình tự hồ không thể như thế hành động theo cảm tính húng chi nhiều chàng như vậy ác trận chiến đều đánh tới nhiều hơn nữa một hồi thì có thể làm gì đâu hơn nữa cái này kèm chúng ta nói thế nào cũng là tương giao một hồi hiện tại hắn còn bị nổ gãy một cái chân tại trong vòng đây đâu nghĩ tới đây ta liền gật đầu bất đắc dĩ lúc nào xuất phát vô cùng cảm tạ khác lạp phổ chuẩn tướng nắm chặt lại tay của ta nói chúng ta sẽ không quên các ngươi làm đóng góp ta đã cho các ngươi sắp xếp xong xuôi máy bay trực thăng Thế là ta rất nhanh liền mang theo Lâm Hà ngồi máy bay trực thăng bay đến Mã Đảo bầu trời, nói đến cũng coi như là một loại trầm trọng, ta tham gia Mã Đảo chiến tranh lâu như vậy, tự mình leo lên ngựa này đảo vẫn là lần đầu. Đương nhiên, ở trong đó ta cũng khuyên nói qua Lâm Hà liền lưu lại trên quân hạm không muốn theo ta cùng tiến lên chiến trường, nhưng Lâm Hà nhất định không chịu. Lý do của nàng là, chiến tranh còn chưa kết thúc mặc kệ địa phương nào cũng không có an toàn có thể nói, vậy lưu tại quân hạm cùng trên chiến trường có cái gì khác nhau? Suy nghĩ một chút nàng lời này cũng đích xác đối với, trên mặt đất chiến đấu là kịch liệt điểm, nhưng A Can Đỉnh không quân nhưng so với lục quân anh dũng nhiều lắm. nhất là bây giờ bởi vì a căn đình đã đánh ra một quả cuối cùng cá chồn đạn đạo cho nên quân anh hạm đội căn bản cũng không né tránh cùng a căn đình hải không đại chiến nếu là lại đến như thế mấy lần anh ta sáu cái này trên quân hạm thật đúng là không khá hơn bao nhiêu thế là ta cũng không có phản đối ý kiến của nàng dù sao bên cạnh ta cũng đích sắc cần một vị phiên dịch đến đây nên đón ta là một cái nhìn giống người trung quốc quân anh thiếu ý hắn hướng ta mời cái lễ phía sau hay dùng thuần chính tiếng chúng nói thượng tá ba khác thượng giáo tại doanh trại chờ ngươi ngươi là người trung quốc ta hỏi đúng vậy thiếu ý hồi đáp trung hoa trung quốc người hồng Kông. Tên tiếng Trung gọi là Lý Trí Mạnh, vừa gia nhập vào nước Anh Kê Biên và Sùng Công mấy năm, liền đụng tới chiến tranh đáng chết này. Nô! No. Nghe vậy ta không từ có chút ngoài ý mớn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn là cùng từ xây yên ổn dạng từ nhỏ ở nước Anh lớn lên hoa kiểu, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải. Về sau ta mới biết được kỳ thực ở nơi này chi bộ đội bên trong giống hắn như vậy người Hồng Kông vẫn rất nhiều, căn cứ tên này thiếu ý nói biết đến thì có năm mươi mấy còn lại, mà năm mươi mấy tên cuối cùng bỏ mình nhân số liền cao tới 6 người 6. mà quân anh tổng cộng bỏ mình nhân số mới chỉ có 255 người, ở trong đó còn bao gồm chiến hậu tại Mã đảo bên trên làm giải quyết tốt hậu quả thời điểm làm việc sở lôi tử vong nhân số. Đương nhiên, đối với cái này chút ta liền quản không được nhiều như vậy, ta chỉ là hướng cái này thiếu úy hữu Hạo gật đầu một cái liền theo hắn cùng nhau đi về phía xây dựng ở một cái cao điểm phản mặt phẳng nhiên phía sau trong lều vải. Đi vào lều vải liền thấy một cái thượng tá chính đối địa đồ cao mày hút thuốc, không nói một tiếng nhìn xem địa đồ. Thẳng đến lý trí mạnh hướng cái này thượng tá báo cáo một phen phía sau hắn mới nhấn mày đến xem ta một mắt, chỉ là gật đầu một cái lại lần nữa tự mình nhìn xem địa đồ. ta không để ý cười cười thầm nghĩ con mẹ nó là ai cầu ai vậy ngươi nếu là không vội vàng lời nói vậy ta cũng liền vừa vặn mừng rỡ thanh tĩnh lao tử nếu không phải vì kia cái gì hạm khoảng không đạn đạo mới lười đi cứu cái gì nước anh đại bình điều này cùng ta lại tắm gậy che đều đánh không được ta kiếm lời chính mình mạng dài còn tạm được suy nghĩ liền ra lệnh lệnh lý trí mạnh đi làm hai chén cà phê tới cùng lâm hà hai người vừa uống một bên câu có câu không trò chuyện một lát sau có lẽ là cái này bà khắc thượng giáo cũng cảm thấy dạng này có chút không đúng thế là liền hướng ta bên này kêu lên thượng tá gọi là ta sao ta hỏi đương nhiên. ba khắc thượng giáo trong mắt hiện ra một điểm tức giận xin lỗi ta nói ta không biết nơi này có mấy cái thượng tá ít nhất bao quát ngươi thì có hai cái sáu ta đây ý là đang nhắc nhở hắn hắn là theo ta đồng cấp không có quyền lực đối với ta vung tay múa chân hoặc là dùng mệnh làm ngự khí nói chuyện cái này ba khắc thượng giáo sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi trong mắt lộ ra chút khinh thường biểu lộ nói nói thật thượng tá ta cũng không cho rằng các ngươi thì có năng lực cứu sạt sông ra vòng vây cho nên ta cũng không có đối với các ngươi ôm hy vọng ngươi sở dĩ lại ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là bởi vì chuẩn tướng mệnh lệnh sáu vậy thì tốt quá ta nói ý nghĩ của chúng ta chưa từng có nhất trí nói thật ta cũng là bởi vì chuẩn tướng mệnh lệnh không đắc bất làm như vậy cho nên ta bây giờ đang ở uống cà phê mà sạt còn tại a căn đình nhân trong vòng đây không phải sao ba khác thượng giáo trên mặt mang khinh thường ý cười lắc đầu nói xin cứ tự nhiên ngươi nên nhìn chúng ta một chút là thế nào cứu ra sạt bộ đội xin cứ tự nhiên đối với cái này ta tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém thống chi đối với chuyện này ta căn bản là không có gì thật là sợ ai sẽ chán sống thích loại chiến trường này a chưa xong con tiếp 895 chương 132 cứu viện hai bởi vì ba khắc thượng giáo lạnh nhạt cho nên ta liền bọn hắn chế định kế hoạch đều chẳng muốn đi tìm hiểu lại thêm ta cũng không như thế nào nghe hiểu được ba khắc thượng giáo cùng hắn một đám thủ hạ nói nhỏ nói tiếng Anh vừa vặn cứ vui vẻ phải thanh nhàn cùng Lâm Hà ở một bên sưởi ấm ngược lại là lý trí mạnh đối với chuyện này rất quan tâm bất quá ta nghĩ cái này có lẽ cũng là hắn muốn theo chúng ta tìm chủ đề tâm sự thế là hắn ngay tại ba khắc thượng giáo bọn người đi ra doanh chướng thời điểm ngồi ở trước mặt của chúng ta bọn hắn dự định tiến công chỉ đắc Sơn Lý trí mạnh tiện tay trên mặt đất vẽ lên một cái sơ đồ phát thảo, chủ yếu là bởi vì chịu đặc sơn A căn đỉnh nhân tương đối ít, chỉ có 100 người, cho nên ba khắc thượng giáo dự định liên hệ sát binh sĩ cùng một chỗ cầm xuống chịu đặc sơn vì bọn họ mở ra đột phá khẩu. Ta chỉ là cười cười. Thượng tá, ngươi cảm thấy kế hoạch này có vấn đề sao? Lý trí mạnh hơi nghi hoặc một chút nói. ta cũng tưởng bất ra có cái gì biện pháp tốt hơn một cái khác cao điểm tra kiệt lâm cao mà có hơn 200 tên a căn đình đặc chủng bộ đội hơn nữa chướng ngại cùng địa lôi vẫn còn so sánh chịu đặc sơn một mặt này phải hơn rất nhiều địa thế cũng càng vì hiểm yếu cho nên ta cho rằng đây chính là một lựa chọn tốt hơn cũng là một cái duy nhất lựa chọn nếu như ngươi cho rằng đó là một lựa chọn tốt nhất vậy ngươi tại sao còn muốn hỏi ta đâu ta hỏi đó là bởi vì ta nghe nói qua có liên quan đến ngươi chuyện lý trí mạnh trả lời cho nên ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi ngươi tại sao muốn quan tâm trận này chiến ta nói cái này tựa hồ cùng ngươi cũng không có quan hệ rất lớn không lý trí mạnh trả lời cùng ta có quan hệ bởi vì tham gia lần này tấn công trong bộ đội hai cái sắp xếp giống như ta cũng là vừa gia nhập vào nước anh tịch không lâu người hồng công, bọn họ đều là chiến hữu của ta Nô. No. nghe vậy không khỏi sững sở cười khổ một tiếng phía sau liền nói nói như vậy sáu chính như ngươi nói tất nhiên cái này chịu đặc sơn có nhiều như vậy khuyết điểm thì như chướng ngại lại thiếu địa thế lại không đủ kẻ quyền thế cái kia a can đình đặc chủng bộ đội là đồ ngốc sao bọn hắn vì cái gì chỉ an bài một trăm tên đội viên tại chịu đặc sơn đâu thượng tá ý là sáu lý trí mạnh sắc mặt không khỏi biến đổi Ngươi là nói đây là bọn hắn cả ấy. Này cũng chưa hẳn. Ta lắc đầu, nhưng ta ít nhất tin tưởng. Triệu đặc Sơn lên cái này một trăm tên đặc chủng bộ đội mới là a căn Đình đặc chủng bộ đội chủ lực. Cái này cũng là a căn Đình có can đảm đem cái này một trăm người phân phối đến Triệu đặc Sơn nguyên nhân. A, Lý trí Mạnh nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì nếu như tình huống thật sự giống ta nói như vậy, cái kêu Ba Khắc Thượng Giáo lần này đột kích rất có thể thì sẽ thua thiệt. Doanh trưởng, Doanh trưởng 6 Lúc này bên ngoài lều truyền đến vài tiếng quen thuộc tiếng tê. Ta nghe xong liền biết là sẹo một đoàn người tới. không khỏi vội vàng đứng lên vén lên lều vải chắn do bố xem xét quả nhiên là mặt sẹo triệu kính bình cùng lương liên binh mấy người cùng đi còn có thở không ra hơi nhìn mệt mỏi thảm ý nhị thiểu giáo cùng từ xây bình doanh trưởng mặt sẹo bọn người nhìn thấy ta không từ hào hứng xông tới lại là nắm tay lại là hù ở hải quyền như thế nào mới đến ta hỏi không phải nói các ngươi lại ở chỗ này chờ ta sao như thế nào ngược lại là ta chờ các ngươi ai liền khỏi phải để mặt sẹo trả lời còn không phải nhường những cái kia nước anh binh lôi mệt sáu cuộc chiến này đánh nhau ô tô không đủ dùng hơn nữa ngồi xe hơi cũng không an toàn cho nên chúng ta liền quyết định đi bộ. nào biết được những cái kia nước anh binh bình thường nhìn nhân cao mã đại rất uy phong. vừa đi lên đường tới còn không có mấy cây số liền người người mệt mỏi gọi mẹ. cái này không xấu. liền kéo tới hiện tại. nghe vậy ta không từ cười lên ha hả. phải biết chúng ta trung hoa trung quốc binh thế nhưng là nổi danh chân đi. bình thường hành quân đánh trận cái kia trên cơ bản đều dựa vào hai cái đuổi đi ra. nhất là mặt sẹo trên tay chi này đặc công liền. cái kia leo núi cái gì có thể nói là không gì làm không được. thế này sao lại là những cái kia độ cao ỉ lại xe hơi nước anh binh có thể so sánh được với? các đồng chí cũng còn tốt ta. ta hỏi, còn tốt. triệu kính bình trả lời chính là một danh chiến sĩ bị thương nhẹ xấu. như thế nào bị thương ta không từ có chút kỳ quái theo ta được biết bọn hắn cho đến bây giờ đều không có lên qua chiến trường cái kia dựa vào đặc công liên tố chất còn có thể thụ thương là bị đông triệu kính bình có chút lúng túng trả lời chủ yếu là không có kinh nghiệm chúng ta tại áp phanis giờ tằng cái kia cũng có trải qua tại trong đống tuyết tác chiến nhưng nhiệt độ không khí không có thấp như vậy tiểu lý dày nước vào cũng không để ý một mực cùng chúng ta hành quân kết quả đi đến một nửa lúc nghỉ ngơi dậy đều dính trên chân dùng dùng lửa đốt một hồi lâu mới lấy xuống kết quả là lên tới vấn đề không lớn Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. a, nghe vậy ta đây mới yên lòng. Thượng tá, lúc này uy nhĩ thiệu giáo mới có chút thông thả lại sức, ngươi là như thế nào đem binh sĩ huấn luyện thành dạng này, tốc độ hành quân quá làm cho người ta kinh ngạc xấu. Chúng ta đều ở đây nói, chỉ sợ ô tô đều đuổi không kịp các ngươi đi bộ. Cái này nói cũng thực sự thật sự, ở nơi này khắp nơi đều là tầm tuyết trong địa hình ô tô có khi thật đúng là không bằng hai cái đuổi dùng tốt. một mặt là bởi vì lộ diện sẽ đánh trượt ra không khoái một phương diện khác người đang trong ô tô lại rất khó khăn quan sát được dưới đất là không phải có đất lôi hoặc là mai phục đây cũng chính là mặt sẹo bọn người rất khoát quyết định đi bộ tới nguyên nhân thượng tá tiếp lấy uy nhĩ thiệu giáo cũng có chút nghi ngờ hỏi như thế nào sáu ba khác thượng giáo đâu hắn đã mang binh lên rồi ta nói cái gì không phải nói ta đây cái nhiệm vụ từ chúng ta tới thi hành sao rất rõ ràng ta nói ba khác thượng giáo cũng không tín nhiệm chúng ta cho nên hắn quyết định mình làm hắn ở đâu uy nhĩ thiệu giáo nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi ta nghĩ ta có thể thuyết phục hắn có thể đã quá muộn giống như là nói với ta lời nói làm ra đáp lại một dạng cao điệu một đầu kia rất nhanh liền vang lên tiếng súng dày đặc tiếng nổ cùng phi cơ trực thăng xoắn ốc tương âm thanh sáu ba khắc thượng giáo chỉ huy phá vây chiến đã vang dội đi mẹ nhà hắn uy nhĩ tiểu giáo nhịn không được mắng âm thanh tiếp lấy quay người mang theo xin lỗi nói với ta đạo rất xin lỗi thượng tá ba khắc thượng giáo chính là một cái trong mắt không người lao ngoan cố không quan hệ ta giang tay ra ngược lại ta không cấp bách kỳ thực ta rất có thể hiểu được ba khắc thượng giáo loại tính khí này làm lính phần lớn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua nhất là bộ binh, Húng chi chúng ta vẫn là chút đến từ rất lại phía sau quốc gia bên trong người. Nhưng chiến trường chính là chiến trường, chiến trường cần chính là bản lĩnh thật sự mà không phải tính xấu. Cho nên vẫn chưa tới nửa giờ, chỉ thấy bụt mang theo một đám sĩ quan hôi đầu thổ kiểm từ tiền tuyến bên trên lui trở về. Thượng tá, Lý trí Mạnh nhỏ giọng tại chúng ta bên tai nói, người nói đúng, chịu đặc Sơn lên A căn đình đặc chủng bộ đội sức chiến đấu rất mạnh, chúng ta thương vong hơn 20 người cùng một trận máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng. Bên cạnh uy nhĩ thiểu giáo có chút không dám tin tưởng, là bị gai độc đạn đạo đánh xuống. Lý trí Mạnh một chút đầu đạo, bọn hắn có độc đâm. hơn nữa chắc chắn không chỉ một cái cái này uy nhĩ liền sẽ kiềm chế không được hắn đằng tiêu sai đến ba khát thượng giáo trước mặt chào một cái nói trưởng quan ta là đệ tam lữ nhị doanh a liên san đi uy nhĩ chúng ta phụng mệnh đến đây thi hành nhiệm vụ chờ mệnh lệnh vừa ăn xong thua trận bụt rõ ràng hay là không đánh tính toán đem cái này nhiệm vụ giao cho chúng ta xin lỗi trưởng quan uy nhĩ tiểu giáo trả lời chúng ta là tới thi hành nhiệm vụ ta nói xấu ba khát thượng giáo đột nhiên liền hướng uy nhĩ nổi giận lên chờ mệnh lệnh nghe rõ chưa thiếu tá là uy nhĩ tiểu giáo có chút bất đắc gì ứng tiếng Ba khác thượng giáo, thấy vậy ta liền đi tiến lên. Mặc dù ta đối với tham gia nhiệm vụ này cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi biết, ta và bộ đội của ta không có bao nhiêu tất yếu vì cứu viện Samsa liều mạng mệnh, đánh trận cũng không phải hảo mất đích. Vậy ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Bụt rõ ràng có chút đã mất đi lý trí. Ngươi tốt nhất mang theo bộ đội của ngươi cút về. đương nhiên, ta nói, nếu như khắc làm phổ chuẩn tướng đồng ý làm như vậy. Nghe xong ta đây lời nói, Bụt thiếu tá trong mắt hung quang lập tức liền thu liễm rất nhiều. Dù sao hắn cũng biết đã biết sao làm kỳ thực là tại chống lại mệnh lệnh. Thượng tá, lúc này một cái lính truyền tin cầm điện thoại đối với bộ nói. khắc lạm phổ tướng quân hy vọng cùng ngài trò chuyện bụt rất nhanh liền ý thức được đây là cái gì thế là sắc mặt hết sức khó coi nhận lấy điện thoại mặc dù bởi vì bụt mang theo máy trợ thính chúng ta nghe không thấy khắc lạm phổ chuẩn tướng nói cái gì nhưng không cần nghĩ cũng biết nhất định là một chầu thoái mạn mà ba khắc thượng giáo cũng chỉ có liên tiếp ứng với là phần uy nhĩ thiểu giáo thậm chí còn len lén hướng ta như mày ý là lần này có hắn để mắt đương nhiên làm một cái quân anh thiếu tá hắn vẫn không dám làm quá rõ ràng tại ba khắc thượng giáo quay người trở lại thời điểm lập tức lại khôi phục nguyên trạng thượng tá một sụ mặt đem thai nghe hướng ta dương lên tướng quân hy vọng cùng ngươi trò chuyện ân ta đi ra phía trước lần này ta không tái phạm lần trước sai lầm giống vậy đem hai nghe đưa cho lâm hà rất xin lỗi thượng tá khắc lạp phổ chuẩn tướng nói bộ hạ của ta cho ngài tạo thành khống nhiễu, ta bảo đảm về sau sẽ lại không xuất hiện vấn đề tương tự bây giờ ở đây cũng chỉ có ngươi một cái đại tá bụt chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ nghe vậy ta không từ bất ngờ nhìn về phía bụt sẽ nghe hiểu được tiếng trung từ xây bình thản lý trí cường ra hướng về bụt ném ánh mắt giật mình trưởng quan bụt lòng không phục hướng ta chào một cái nay cũng để cho ta đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn là ta đây cái người ngoại quốc tối đa cũng chính là cố vấn a, bây giờ lại thành danh phó kỳ thực thượng tá mà nắm giữ binh quyền. bất quá ta nghĩ điểm này cũng thể hiện khắc lạc phổ chỗ phách, ở nơi này thời kỳ không bình thường dùng loại này thủ đoạn phi thường cũng có cần thiết. một phương diện ta đây cái thượng tá kỳ thực coi như dùng cái này binh quyền làm loạn chỉ sợ cũng không thể nào, mặc dù quân ta ngậm so bự cao, nhưng uy vọng nhưng lại xa xa không bằng bự đi, cho nên binh sĩ kỳ thật vẫn là tại hắn trên tay. một phương diện khác cứ như vậy liền có thể rất tốt giải quyết chỉ huy hỗn loạn vấn đề 6 Ít nhất Bụt sẽ cố kỵ khắc lạc phổ mệnh lệnh mà tạm thời phối hợp công việc của ta. Mà một điểm, đối với nghĩ cách cứu viện ra sạch rõ ràng lại là vô cùng trọng yếu. Nghĩ tới đây ta liền gật đầu một cái, đối với Bụt nói, chúng tá, nói một chút chiến trường tình huống A. Bụt có chút lung túng háng rộng. Nhìn chung quanh một chút một mắt, liền chỉ địa đồ nói: "A Căn Đình binh sĩ tại Tra Kiệt Lâm cao mà có hơn 200 người, Triệu Đặc Sơn chỉ có 100 người, cho nên chúng ta liền mang theo hai đại đội đội tại sạt phối hợp xuống đối với Triệu Đặc Sơn phát động công kích." Nhưng A Căn Đình nhân phòng ngự rất nghiêm mật, Sars binh sĩ vừa đi ra công sự che chắn liền lọt vào tư thản lợi cảng phương hướng hỏa pháo ven tạc, chúng ta tiến công binh sĩ cũng tương tự chịu. Đến A Căn Đình hỏa pháo áp chế, áp chế chúng ta hỏa pháo có chút là đến từ sở tạn nghỉ phương hướng, có chút là đến từ Cha Kiệt Lâm phương hướng. Đến nỗi máy bay trực thăng 6, cái này cũng không cần nhiều lời, bột là phân phối bảy chiếc trên trực thăng chiến trường. dự định là lấy bốn chiếc gắp chế tra kiệt lâm hỏa lực trợ giúp ba cái phối hợp bộ mặt đội tiến công chịu đặc sơn nhưng mới vừa lên chàng không lâu liền bị gai độc bắn cho rơi mất một trận doa đến cái khác máy bay trực thăng chuyển cái vòng liền hoàng hoàng trương trương xuống đây cũng không phải nói quân anh máy bay trực thăng bay hành viên nhắc gan mà là gai độc cái đồ chơi này có thể nói là phi cơ trực thăng thiên địch liền tô liên máy bay trực thăng vũ trang mét hai đều chịu không được nó nổ húng chi là anh quốc mèo rừng một trận ngược lại không tốt đánh triệu kính bình nghe xong lâm hà phiên dịch phía sau liền cau mày nói cái này chịu đặc sơn cùng cái tia cha kiệt sáu mà. Lâm Hà nói bổ sung, ai? Triệu Kính Bình có chút phiền, cái này quỷ tử cao điểm tên thật là khó nhớ, là một cái thuận lợi một chút không được sao? Nói tiện tay liền cầm lên bên cạnh bút tới tại trên địa đồ vừa viết vừa nói, số 1, số 2, số 36. cái này không liền dễ dàng hơn đi. Thấy vậy ta không từ buồn cười, Triệu Kính Bình cái này còn đem chúng ta chiến đấu quen thuộc đều đem đến nước anh láo tới nơi này, cái này số 1 và số 2 cao điểm. Triệu Kính Bình nói, bọn họ là liên lạc với nhau, lẫn nhau tăng viện, quan trọng nhất là A căn đỉnh phương diện còn có hỏa pháo phương diện ưu thế, bọn hắn viện trình hỏa pháo có bao nhiêu? hai cái pháo binh đoàn, bút hồi đáp, phân biệt bố trí tại tư thản lợi cánh trái cùng cánh phải. Ân, Lựa này pháo cũng không nhiều, triệu kính bình gật đầu một cái, cái này cũng không kỳ quái, nguyên nhân là ngựa này đảo khoảng cách A căn đỉnh cũng không gần, khoảng chừng hơn 500 km, cái này vận chuyển tuyến đối với muốn vượt biển tiếp tế hơn nữa quyền khống chế bầu trời còn tại quân Anh trong tay A căn đỉnh quân đội tới nói cũng không dễ dàng, huống chi A căn đỉnh quân đội trọng điểm vẫn là đặt ở hải không đại chiến bên trên, hán lục quân hỏa pháo càng nhiều hơn chính là phòng không hỏa pháo, cho nên lục quân sử dụng pháo binh có hai cái đoàn thế là tốt rồi, nhưng chúng ta hỏa pháo cũng không nhiều. Bố nói, chúng ta chỉ có hai cái pháo binh doanh, vẫn chưa tới ác căn đỉnh một nữa. Cái này cũng là bình thường, quân Anh đồng dạng cũng là đem trọng điểm đặt ở hải không đại chiến bên trên. Hơn nữa còn là vận dương chiến đấu, cho nên số lớn vận lực đều đặt ở hải quân cùng không quân tiếp tế bên trên, chúng chi còn có hạng pháo trợ rút, cho nên lục quân hỏa pháo tự nhiên là thiếu đi. Bởi như vậy 6. Triệu Kính Bình nói tiếp, địch nhân hỏa pháo liền chiếm toàn diện ưu thế, mà cái số một cao điểm cùng số 2 cao điểm liền thành tại hỏa pháo dưới sự che chở hai cái cái đỉnh, đồng thời hai cái này cao điểm cũng có thể lẫn nhau hiệp hộ, lại thêm cao điểm trùng quanh địa lôi cùng chống lại. Đóng giữ trên đó lại là sức chiến đấu không tầm thường đặc trùng bộ đội, muốn nổ cái này gì một cái cái đinh đem quân bạn cứu ra đều hết sức khó khăn. Ta đề nghị trời tối phía sau tiến đánh tra kiệt lâm cao mà. Bụt nói, thông qua vừa rồi đối với triệu đặc sơn tiến công, chúng ta phát hiện triệu đặc sơn lên A căn đỉnh binh sĩ trang bị tinh lương, chúng ta có thể chờ đến sau khi trời tối đối với triệu đặc sơn khởi sướng đánh nghi binh, tiếp đó đột nhiên hướng tra kiệt lâm cao mà khởi xướng tập kích 6. phải nói bụt nói đích xác là một phương pháp bởi vì có mới vừa trận kia trận công kiên cho nên a căn đình rất có thể sẽ cho là quân anh lấy triệu đắc sơn làm chủ công vị trí nếu như giới loại tình huống này cùng sạt phối hợp với đột nhiên đối với tra kiệt lâm cao mà khởi xướng tập kích sáu độ khả thi thành công vẫn phải có thế nhưng là sáu triệu kính bình lắc đầu hỏi bụt số một cao điểm bốn phía khắp nơi đều là địa lôi chỉ cần có một người bỏ lỡ chạm đất lôi sẽ bị bại lộ chiến lược của chúng ta mục tiêu các ngươi có nắm chắc không bụt nghĩ, nghĩ liền bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta đối với khu vực này địa hình cũng không quen Hôm qua cầm xuống hai cái này, cao điểm không bao lâu trời liền đã tối, hoàn toàn chính xác có số lớn địa lôi không có bài trừ, hơn nữa ta tin tưởng, a căn đỉnh nhân còn có thể bậy lên mới địa lôi 6. Đây chính là chúng ta nói tới phong tỏa trận địa, tại chiến trên sân dùng lôi làm lính gác không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất. Đối mặt loại tình huống này, nếu như ta lãnh đạo chi bộ đội này tất cả đều là đặc công liên thành viên lời nói, có thể ta còn dám làm như thế, nhưng bây giờ thủ hạ nhưng là một đống lớn tân binh chưa từng ra chiến trường viên, hơn nữa còn là ngôn ngữ không thông nước anh tân binh đã tử. Hàng pháo có thể hay không vì chúng ta cung cấp hỏa lực trợ rút? Ta hỏi đương nhiên, bút trả lời, bất quá có thể cung cấp trợ giúp cũng hết sức có hạn. Hạm đội chúng ta hết thể có 37 chiếc quân hạm, đi qua mấy trận kịch liệt hải không sau đại chiến, hiện tại có thể bình thường tác chiến chỉ có mười mấy chiếc, mà mười mấy chiếc còn có tương đương một bộ phận muốn bảo vệ hàng không mẫu hạm 6. Lời kế tiếp cũng không cần nhiều lời, có thể trợ giúp quân hạm của chúng ta chỉ sợ hết sức có hạn. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trích nặng, tất ý hàng không mẫu hạm nếu như không có quân hạm bảo vệ lời nói, cái kia gặp lại a căn đình không quân đánh nổ lời nói, đó chính là một cái tốt nhất cái địa Thế là bốn phía rất nhanh liền chầm mặt lại, người người đều đối trước mặt loại tình huống này thúc thủ vô sách. nói thật, ta kỳ thực rất không quen chiến đấu như vậy. ngay từ đầu cũng nói không ra là vì cái gì không quen. suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. đầu tiên là bởi vì quân anh khắp mọi mặt ưu khuyết điểm cùng hỏa lực cấu thành cùng ta quân hoàn toàn không giống. tỉ như lúc này quân anh sở trường ở chỗ có máy bay trực thăng, hơn nữa máy bay trực thăng vô luận là số lượng hay là về chất lượng đều so với ta quân trực ngũ cải phải tốt hơn nhiều. điểm yếu chính là hỏa pháo không bằng địch nhân. phải biết quân ta đối với cảng quỷ tử tại hỏa pháo phương diện đây tuyệt đối là đứng trên ưu thế. thứ yếu chính là quân anh tố chất không bằng quân ta, thậm chí còn có thể nói lúc này ta căn bản cũng không hiểu rõ quân anh tố chất tại tầng thứ gì bên trên sáu. nói bọn hắn tố chất không cao à, bọn hắn nhưng lại nhận qua huấn luyện tốt. nói bọn hắn tố chất cao à, căn bản cũng không có kinh nghiệm thực chiến. bởi như vậy liền để trong lòng ta không chắc. nói đơn giản chính là ta không cách nào dự báo mang theo bọn hắn trên chiến trường phía sau sẽ xuất hiện tình huống gì. nói không chừng a căn đỉnh nhân một hồi phá vang phía sau những thứ này quân anh liền lập tức giải tán cũng không nhất định. tiếp lấy ta rất nhanh liền nghĩ đến quân anh lục quân là loại tình huống này, cái thứ a đỉnh lục quân thì càng là như thế này. đương nhiên. Cái này cần đem Á Căn Đình đặc chủng bộ đội bài trừ bên ngoài. Nghĩ tới đây ta liền nói, chúng ta tấn công mục tiêu, không phải là số 1, số 2 cao điểm. Chưa xong còn tiếp. 896 chương 133, Cứu viện ba tiến công mục tiêu không phải số 1, số 2 cao điểm. Nghe vậy đám người không khỏi sửng sở, Triệu Kính Bình lúc này vẫn đạo, doanh trưởng, ý của ngươi là sáu. Đương nhiên, ta nói, đóng giữ một, số 2 cao điểm là A Căn Đình đặc chủng bộ đội, lại thêm có đất lôi cùng hỏa pháo tiếp viện, hơn nữa trong tay bọn họ lại có độc đâm, vậy không quản là mặt đất tiến công vẫn là trên không tiến công cũng rất khó đạt đến mục đích đi. Thế nhưng là 6. Thượng tá. bột không khỏi nghi ngờ hỏi, ngoại trừ số 1, số 2 cao điểm bên ngoài, còn có cái khác cao điểm có thể tiến công sao? Chẳng lẽ thượng tá dự định trực tiếp tiến công tầng thứ ba phòng tuyến? Nói một chỉ chỉ địa đồ nói, tầng thứ 3 phòng tuyến cũng chính là tư thản lợi càng tầng cuối cùng phòng ngự, binh lực của bọn nó nhiều không nói, ở tầng này sau phòng tuyến mặt chính là đóng giữ tại tư thản lợi càng gần 7.000 người trọng binh sáu. Chính là bởi vì dạng này A Căn Đình Nhân mới không nghĩ tới chúng ta sẽ tiến công đạo phòng tuyến này. Ta nói. người trung quốc chúng ta có đôi lời gọi ra kỳ bất ý công kỳ bất chuẩn bị nếu như ngay cả buộc chúng tá ngươi cũng tưởng bất đến chúng ta muốn tiến công hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng cái kia nghĩ mà biết a căn đình nhân cũng tưởng bất đến này ngược lại là sáu triệu kính bình gật đầu một cái thế nhưng là làm như vậy không phải quá nguy hiểm sơ ý một chút vậy thì không nói sạt cứu không ra ngay cả chúng ta mình cũng muốn bị vây quanh ở bên trong triệu kính bình lời này đương nhiên là đối với phải biết đây chính là a căn đỉnh quân đội nội địa bảy ngàn người binh lực đó cũng không phải là đùa dỡn bất kể là quân anh sạt vẫn là chúng ta nếu để cho bọn hắn vây vậy trừ đầu hàng tựa hồ liền không có cái khác lựa chọn Không vào hang cọp làm sao bắt được bọn con. Ta nói, huống chi ta cho rằng nguy hiểm này cũng không so với chúng ta tiến công số 1, số 2 cao điểm cao bao nhiêu, tiến công 1, số 2 cao điểm còn không phải như vậy muốn đem người đi đến đầu trồng. Ta đây sao nói chuyện đám người liền không có thanh âm, tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác giống như ta nói như thế, cái này một, số 2 cao điểm cũng là xương khó gặm, mà quân anh lại hết lần này tới lần khác không phải đánh trận đánh ác liệt liệu. Ta ý nghĩ là như vậy. Ta nói, tiến công A căn đỉnh tầng thứ 3 phòng tiến có phía dưới mấy điểm chỗ tốt, đầu tiên đương nhiên là công kỳ bất chuẩn bị. A căn đỉnh nhân không nghĩ tới chúng ta sẽ theo bọn hắn nội địa phá vây. Thứ yếu tầng thứ 3 phòng tuyến địch nhân binh lực tuy nhiều, nhưng tố chất cùng trang bị nhưng không sánh được một. Số 2 cao địa đặc chủng bộ đội này liền tăng lên chúng ta cơ hội thành công. Lần nữa cũng là điểm trọng yếu nhất 6. Nói ta liền chỉ địa đồ nói, mọi người xem, A căn đỉnh hai cái pháo binh đoàn bố trí tại tư thản lợi cảng hai cánh. Những thứ này hỏa pháo có khả năng phạm vi bao trùm hẳn là tầng thứ nhất phòng tuyến, tầng thứ 2 phòng tuyến thi đậu tầng ba phòng tuyến cùng tầng thứ hai phòng tuyến ở giữa khu vực. Nghe vậy triệu kính bình không khỏi gật đầu một cái, mà một trên mặt lại mang theo điểm nghi hoặc Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra bộ thượng tá kinh nghiệm thực chiến hoặc có lẽ là đối với pháo binh hiểu rõ vẫn là quá ít. Nguyên nhân rất rõ ràng. Ta giải thích nói, tầng thứ 3 phòng tuyến phản mặt phẳng nghiêng khoảng cách tư thản lợi càng quá gần, khoảng cách thẳng tắp vẫn chưa tới 1 km. Cùng nói đúng là hai cái pháo binh đoàn khoảng cách tầng thứ 3 phòng tuyến khoảng cách thẳng tắp chỉ có 3 cây số hoặc là 4 km, cái này thấp hơn súng liệu đạn gần nhất tầm bắn. Cho nên rất rõ ràng, a căn đỉnh pháo binh là làm tính toán như vậy, nếu như địch nhân xông lên tầng thứ 3 phòng tuyến đang mặt phẳng nghiêng, bọn hắn những thứ này viễn trình hỏa pháo sẽ bị cao điểm ngăn trở vô pháp phát vùng tác dụng. mà nếu như địch nhân đều xông lên phản mặt phản nghiêng, vậy thì mang ý nghĩa quân anh liền muốn sát tiến tư thản lợi cảng, bởi vì khoảng cách nhỏ hơn gần nhất tầm bắn, pháo binh cũng tương tự vô pháp phát vùng tác dụng. Theo lý thuyết pháo binh hỏa lực không cách nào bao trùm đến tầng thứ 3 phòng tuyến. Điểm này là rất rõ ràng, súng lựu đạn cái đồ chơi này mặc dù hữu dụng, so với pháo cối tới nó có tầm bắn xa uy lực lớn các loại đặc điểm, nhưng vấn đề chính là pháo xạ khổng lồ không dễ dàng linh hoạt, cùng địch nhân bộ binh khoảng cách quá gần mà nói kia sẽ là pháo binh một cái ác Chú ý này nghe không tệ. gật đầu một cái, ta muốn đây là bởi vì a căn đỉnh pháo binh nguyên bản chiến đấu phương hướng không phải chúng ta mà là mặt hướng mặt biển nguyên nhân ta gật đầu một cái đối với một sự phân tích này biểu thị đồng ý bởi vì rất rõ ràng trước đó a căn đỉnh nhân vẫn cho là chúng ta sẽ tại tư thản lợi càng đăng lục hai cái này bố trí tại tư thản lợi càng pháo binh đoàn hiển nhiên là dùng để hành tạc trên mặt biển quân hạm cùng với ngăn cản quân anh đổ bộ nhưng mà nhường a căn đình nhân không nghĩ tới chúng ta cũng không có từ tư thản lợi càng đăng lục mà là từ thánh cắt lốt cảng đăng lục sau đó lại từ phía sau cũng chính là lưng quay về phía mặt biển phương hướng tiến công tư thản lợi cảng tại quân anh công hướng về tư thản lợi cảng mấy ngày này thời gian a căn đình nhân mặc dù đi gấp ở hậu phương vội vội vàng vàng dậy vào ra ba đạo phòng tuyến nhưng trận địa pháo binh lại tới không nhanh quay ngược trở lại rời cũng không biết hướng về cái nào thay đổi vị trí nay chủ yếu là từ trận địa pháo binh dịch chịu công kích đặc điểm quyết định trận địa pháo binh chuyển rời đến những phương hướng khác mà nói vậy thì mang ý nghĩa cũng muốn phân ra một bộ phận bộ binh đi bảo hộ bằng không cái này trận địa pháo binh cũng rất dễ dàng bị địch nhân phá hủy nay liền sẽ diễn sinh ra một loạt vấn đề, tỷ như phân đi ra bộ binh sẽ trực tiếp dẫn đến Tư Thản Lợi cảng phòng ngự bị đánh loạn hoặc là binh lực không đủ, lại tỷ như tồn chữa tại Tư Thản Lợi cảng đạn pháo chuyển vận vấn đề các loại, rất rõ ràng. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong A căn đỉnh nhân không làm đến cấp bách đối với cái này làm ra lý tưởng một lần nữa bố trí, thế là đành phải vẫn như cũ đem trận địa pháo binh lưu tại tại chỗ cũng chính là Tư Thản Lợi cảng hai cánh. Kết quả như vậy chính là tầng thứ ba phòng tuyến bởi vì cùng trận địa pháo binh khoảng cách quá gần mà khiến cho vô pháp phát vùng tác dụng, ít nhất. bù nói tiến công tầng thứ ba phòng tuyến thời điểm chúng ta không cần lại lo lắng a căn đình hai cái pháo binh đoàn đây đối với chúng ta tới nói là một cái tin tức tốt cái này sáu cái này quá điên cuồng lúc này vẫn không có nói chuyện uy nhĩ thiểu giáo chen miệng nói thượng tá chúng ta sẽ không thật muốn đi tiến công tầng thứ 3 phòng tuyến a phải biết nơi đó có 7.000 tên a căn đình binh sĩ coi như bọn hắn pháo binh đoàn vô pháp phát vùng tác dụng bọn họ pháo tối cũng có thể đem chúng ta nổ xương cốt cũng không tìm tới ta biết uy nhĩ thiểu giáo đây là khiết đảm cái này có thể từ hắn trắng bệnh sắc mặt có thể nhìn ra được bất quá cái này cũng rất bình thường Phải biết uy nhị tiểu giáo thế nhưng là cho tới bây giờ đều không đi lên chiến trường. Lần này vừa lên tới chính là đánh dạng này, một hồi cơ hồ có thể nói phải đối mặt mấy chục lần địch nhân ác chiến. Cái kia không có dọa ngất đi qua liền đã coi là tốt. Mà bụt ở phương diện này biểu hiện liền tỉnh táo nhiều lắm. Bất quá ta nghĩ cái này rất có thể là bởi vì hắn biết mình không cần tự mình tham dự lần chiến đấu này. Thậm chí hắn còn rất vui với thấy chúng ta chi bộ đội này đi mạo hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng phải thừa nhận uy nhị tiểu giáo nói có đạo lý riêng của nó. Súng lựu đạn có nhỏ nhất tầm bắn cùng thay đổi vị trí trầm mục tiêu lớn vấn đề, mà pháo tối lại không có. xác thực nói pháo cưới cũng có nhỏ nhất tầm bắn nhưng chúng nó nhỏ nhất tầm bắn chỉ có 100 trăm m sáu cái này không sai biệt lắm đều đến sắp là cả khoảng cách cho nên cơ hội liền có thể không đáng kể mà a căn đình chi này 7.000 người đội ngũ trang bị pháo cưới chắc chắn không thiếu thế là sự thật giống như uy nhĩ thiểu giáo nói như vậy những thứ này pháo cưới nhất lên hướng chúng ta hoành một cái sáu chính là hải quốc không còn ta không cho rằng như vậy ta nói đương nhiên địch nhân bích kích pháo thật có đem chúng ta tiêu diệt thực lực nhưng bọn hắn không nhất định sẽ đánh thượng tá đây là ý gì uy nhĩ thiểu giáo phản bác Chẳng lẽ ngươi cho rằng A Căn Đình nhân tại chiến trên sân còn có thể đối với chúng ta trong lòng còn có nhân tử? Không. Ta lắc đầu nói, cũng không phải bọn hắn trong lòng còn có nhân tử, mà là bọn hắn không phân rõ địch ta. Cái này sao có thể? Uy nhĩ thiểu giáo nghi hoặc vấn đạo. Cùng hắn thần sắc giống vậy còn có cái khác quân anh. Bao quát bụt ở bên trong. Mà kinh nghiệm thực chiến phong phú triệu kính bình lại chậm rãi gật đầu, hiện nhiên đã minh bạch ý tứ của ta. Phải biết cái này tầng thứ ba phòng tuyến là có đại lượng A Căn Đình binh sĩ chú đóng. ta nói, nếu như chúng ta trang điểm lấy a căn đỉnh binh lính bộ dáng tại đêm tối từ phía sau ra kỳ bất ý đối với đạo phòng tuyến này phát động công kích, đồng thời chính diện còn có sát bộ đội phối hợp, như vậy các ngươi cảm thấy tư thản lợi càng a căn đỉnh nhân có thể biết đừng cái nào là của mình binh sĩ, cái nào là địch nhân binh sĩ sao? a, nghe vậy chúng anh quân quân quan không khỏi hoàng nhiên hiểu ra, thậm chí ta còn có thể không chút nào khoa trương mà nói xấu. ta nói tiếp, dưới loại tình huống này tư thản lợi càng viện quân cũng không dám dễ dàng tiếp viện, bằng không trận chiến này rất có thể sẽ càng đánh càng loạn, xuất hiện chẳng phân biệt được địch ta loạn đả một trận hữu hảo thương vong, hữu hảo thương vong. Nghe vậy bụt không khỏi xương sở a ta giải thích nói đây là chúng ta bên trong người phát minh danh tử chính là tại chiến trên sân bởi vì phân biệt hỗn loạn phát sinh nội thương đương nhiên trong này còn có thể sẽ có một loại khác tình huống vậy thì a quân xì bở có mãn đờ ngu hoàn toàn không biết sẽ có hậu quả gì dễ dàng liền đem viện quân cho phái đi lên loại khả năng này đương nhiên là có nguyên nhân là a quân cũng là không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu quân đội cho nên hắn xì bở có mãn đờ căn bản cũng không biết làm như thế nào ứng đối loại tình huống này cảm thấy quýnh lên cũng rất có khả năng làm ra phán đoán sai lầm bất quá khả năng này lại rất nhỏ nguyên nhân không có cái khác chính là a lục quân không cùng quân anh đối kháng chính diện dũng khí sáu phải biết trong lịch sử một trận a quân thế nhưng là chỉ chết trận hơn 200 người thường vài trăm người sau đó liền toàn quân đầu hàng cho nên ta căn bản cũng không tin tưởng có cái nào chi a căn đỉnh quân đội sẽ dũng cảm xông lên cùng chúng ta bày ra vật lộn bút trầm mặc một hồi liền gật gật đầu nói pháo binh đoàn pháo tối thậm chí là tư thản lợi cảng phương hướng viện quân đều vô pháp phát vùng tác dụng 6. từ trên lý luận tới nói cái này đích xác có thể đi nhưng ta còn có một vấn đề cuối cùng phá vây sau đó các ngươi muốn làm sao trốn về đến bút cái vấn đề này đích xác là hỏi đến giờ từ lên Giống như vậy Ngụy Trang thành A Căn Đỉnh quân thẩm thấu chiến. Muốn phá vây tương đối mà nói dễ dàng, nhưng muốn chạy trốn trở về quân anh trận doanh vậy thì hết sức khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi chúng ta cùng A Căn Đỉnh quân đội phân ly, liền mang ý nghĩa A Căn Đỉnh quân đội lập tức liền có thể biết đường địch ta sáu. Trừ phi A Căn Đỉnh quân đội cũng là đồng đốc, bằng không nhìn thấy một đám người mang theo sạch muốn chạy trốn đâu còn lại không biết đó là địch nhân đạo lý. Bởi như vậy bọn hắn liền có thể một bên phái tới truy binh vây quét một bên yên tâm đem súng máy, pháo cối thậm chí viễn trình hỏa pháo đều hướng trên người chúng ta chào hỏi. Phái máy bay trực thăng đi tiếp ứng. một cái anh quân quân quan chen miệng nói rõ ràng không được Bụt không chút nghĩ ngợi liền phủ định đạo phải biết sát đội viên thì có hơn 300 người lại thêm cứu viện binh sĩ ít nhất cũng có hơn 500 người nếu như dùng máy bay trực thăng tiếp ứng lời nói đó chính là một cái khổng lồ đầm máy cái này rất khó khăn đang khắp nơi cũng là hỏa lực phòng không tư thản lợi càng phụ cận đem người viên toàn bộ tiếp ứng trở về ở phương diện này một liền so với chúng ta càng chuyên nghiệp kỳ thực phải dùng máy bay trực thăng tiếp ứng nếu như tại những khác chỗ cũng có thể làm được bởi vì quân anh lúc này trang bị một loại gọi chi làm cỡ trung trực thăng vận tài sáu Quân Anh dùng loại này trực thăng vận tải chủ yếu là dùng để đăng lục tác chiến, giống như phía trước nói tới, quân Tiên Phong vừa mới đổ bộ thời điểm rất dễ dàng bởi vì khuyết thiếu tiếp tế cùng đạn dược liền bị địch nhân cho đổi xuống hải. Nhưng Chino làm cỡ chung trực thăng vận tải lại có thể hơi tốt giải quyết vấn đề này, bởi vì nó lớn nhất trang bị chất lượng là 22.700 kg, thậm chí một lần liền có thể vận chuyển hai chiếc xe dịp. Có thể tưởng tượng, quân Anh quân Tiên Phong đăng lục sau đó, Chino làm liền sẽ liên tục không ngừng đem đạn dược cùng đủ loại trang bị từ tàu tiếp tế nhẹ nhõm vận chuyển đến Mã Đảo lên quân Anh trong tay. Chỉ bất quá có ý trào phúng chính là. Trong lịch sử quân Anh là đem loại này máy bay trực thăng đặt ở Đại Tây Dương vận chuyển giả hào lên, mà Đại Tây Dương vận chuyển giả hào chỉ có một cất cánh bình đài, thế là ở tại bị cá chuồn đạn đạo đánh trúng lúc. Quân Anh vì cam đoan 10 chiếc riêu thức cất cánh từ bỏ Chino làm, thế là nước Anh cả nước duy nhất 4 chiếc Chino làm liền theo cùng một chỗ chỉ mất. Đương nhiên, bởi vì này một lần tại nhắc nhở của ta phía dưới, quân Anh là có ý thức lấy Đại Tây Dương vận chuyển giả xưng là mối nhử, như vậy quý giá như vậy trực thăng vận tải tự nhiên là sẽ không theo Đại Tây Dương vận chuyển giả hào cùng một chỗ đắm chìm. mà loại trực thăng vận tải một lần liền có thể chở khách 44 tên võ trang đầy đủ quân nhân, bốn chiếc liền có thể chở khách hơn 170 người. Thử nghĩ, nếu như lại thêm vài khung mèo dừng máy bay trực thăng hộ tống đi theo chở khách binh sĩ trở về, đồng thời cái kêu bốn chiếc chino làm lúc tới lại mang tám chiếc xe dịp cùng đạn dược tới sáu, muốn đem cái này hơn 500 người một hơi linh hoạt trở về cũng không phải chuyển không thể nào. Nhưng mà vấn đề chính là sáu. Chúng ta phía trước thế nhưng là liệu mạng tạo một loại muốn tại tư thản lợi càng đang lục không khí, nếu như muốn đổ bộ lời nói đầu tiên hay là muốn chiếm đoạt quyền khống chế bầu trời, thế là đương nhiên. A-căn đỉnh quân đội liền tại tư thản lợi cảng phụ cận bố trí số lớn hỏa lực phòng không. Những thứ này hỏa lực phòng không tác dụng cũng không cần nhiều lời, chính là phối hợp A-căn đỉnh không quân tác chiến, chỉ là bởi vì chúng ta từ thánh cắt lốt cảng đăng lục thế là liền không có phát huy tác dụng vốn có. Nhưng bây giờ nếu như chúng ta còn phái ra máy bay trực thăng binh sĩ tới tiếp ứng 6, vậy hiển nhiên chính là đụng vào trên họng súng chăn sống. Đối với, lúc này uy nhĩ tiểu giáo dường như là nhẹ nhàng thở ra. mục đích của chúng ta là vì đem sạt cứu ra mà không vẹn vẹn phá vây nếu như chỉ là phá vây đi ra lại không cách nào trở về quân ta trận địa cái kia liền cùng tự sát hành động không có gì khác biệt cho nên rất xin lỗi thượng tá ta cũng không đồng ý cái phương án này trừ phi thượng tá có một thích hợp tiếp ứng phương án Bụt nói bổ sung bằng không ta cũng không cho rằng đáng giá mạo hiểm như vậy đương nhiên ta nói chúng ta không thể dùng máy bay trực thăng tiếp ứng nhưng lại có thể dùng thuyền tiếp ứng dùng thuyền nghe vậy buộc không khỏi trừng lớn một đôi mắt vấn đạo đây không có khả năng tư thản lợi cả ngăn tại các ngươi cùng bờ biển ở giữa các ngươi không có thời gian đào tẩu coi như các ngươi có đầy đủ thời gian, tại đến đường ven biển phía trước Ga Căn Đình nhân liền sẽ đổi kịp các ngươi đồng thời giết tất cả mọi người. Vậy chúng ta sẽ xuyên qua Tư Thản Lợi Cảng. Ta nói, cái gì? Vô khó tin nhìn ta. Đúng vậy, ta gật đầu một cái, ta cũng không định trốn. Vừa vặn tương phản, tại phá vây sau đó là sát tiến đi. Ngươi sao có thể làm đến? A Căn Đình pháo binh đoàn. Ta chỉ vào trên bản đồ Tư Thản Lợi Cảng hai cánh nói, đây chính là bọn họ nhược điểm. Mọi người đều biết A Căn Đình lục quân tố chất cũng không tốt, pháo binh thì càng là như thế. Giống như ta phía trước nói một dạng. gia kỳ bất ý công kỳ bất chuẩn bị a căn đỉnh pháo binh binh sĩ căn bản là không có nghĩ đến chúng ta sẽ lấy bọn hắn làm mục tiêu hoặc có lẽ là bọn hắn cho là địch nhân cách bọn họ còn rất xa nhưng đột nhiên chiến tranh liền đi tới lúc này chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh xấu. nói tay ta chỉ tại trên địa đồ nhẹ nhóm vạch một cái liền có thể một đường giết đến đường ven biển mà ở nơi đó liền sẽ tiếp ứng quân hạm của chúng ta cùng thuyền cứu nạn nếu có thể còn có thể phái vài khung máy bay trực thăng ta tin tưởng tại hạm pháo cùng phi cơ trực thăng hỏa lực dưới sự che chở chúng ta có thể ở địch nhân trước khi phản ứng lại đến đường ven biển cái này quá điên cuồng. uy nghĩ thiểu giáo phản đối nói thượng tá mặc dù ta luôn luôn cảm thấy ngươi là một cái xuất sắc xì bởi có man đờ nhưng mà đối với cái này cái kế hoạch sáu ta cho rằng này liền nhất định chính là tự sát không ta cho rằng đây chính là tự sát ta cho rằng kế hoạch này có thể đi triệu kính bình đồng ý nói đầu tiên là chúng ta tố chất mạnh hơn nhiều a căn đình pháo binh phải biết nếu như phá vòng vây thành công sau đó chúng ta chủ lực chính là sát binh sĩ Sát binh sĩ am hiểu chính là nhanh đánh nhanh rút lui nếu như chúng ta vì bọn họ mang đến đầy đủ đạn, đạn dược hơn nữa vì đó cung cấp đầy đủ tình báo lại thêm phối hợp của chúng ta cùng máy bay trực thăng hạng pháo yểm hộ ta tin tưởng kế hoạch này vẫn có hy vọng thành công. Thậm chí chúng ta còn có thể tạo một loại bầu không khí. Ta nói bổ sung, bởi vì chúng ta hành động là ở đêm tối bày ra, nếu như chúng ta nhường quân hạm hạm pháo thậm chí là diêu thức chiến cơ đối với Tư Thản Lợi Cảng bày ra hiện tạc, thỉnh thoảng lại từ mỗi cái phương hướng bắn phá một phương, này liền sẽ cho Tư Thản Lợi Cảng quân coi giữ tạo thành một cái ảo giác, đó chính là chúng ta cũng tại trong đêm tối công phá cái kia tầng 3 phòng tuyến, hơn nữa đối với Tư Thản Lợi Cảng phát khởi tổng công kích sau cùng 6. Bởi như vậy đóng giữ tại Tư Thản Lợi Cảng binh sĩ cũng sẽ không dễ dàng đi ra phòng tuyến tiếp viện bọn họ pháo binh binh sĩ. cuối cùng chiều ta chung quanh anh quân quân quan giang tay ra nói các ngươi cảm thấy thế nào ngươi cần bao nhiêu binh sĩ bút hỏi Liên một cái liền ta nói cũng chính là uy nhĩ thiểu giáo cái này liền nhiều lắm ngược lại có khả năng học việc không sáu uy nhĩ thiểu giáo liều mạng đông đưa tay cái này quá đi cùng ta cũng sẽ không chỉ đem lấy một cái liền liền một đầu sát tiến hơn 7.000 người a căn đình trụ sở bởi vì ta đầu vẫn là thanh tỉnh, ta sẽ không đi hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành sáu uy nhĩ thiểu giáo bút chúng tá cắt đứt uy nhĩ thiểu giáo ngược lại nói với ta đạo ta lập tức liên hệ khắc lạc phổ tướng quân chưa xong còn tiếp 897, trăm chín chương một trăm cứu viện bốn coi chuyện này nhiên muốn liên lạc với khắc lạc phổ nguyên nhân là nếu như theo ta kế hoạch như thế đánh một trận liền cần hải quân không quân phối hợp rất rõ ràng những tư nguyên này cùng với chỉ huy cũng không phải là bộ chúng ta có thể làm được đến một phương diện khác cái này viện binh cầu kế hoạch nhìn nhân số cũng không nhiều cũng chỉ có uy nhị tiểu giáo trong tay một cái liền nhưng quy mô lại không nhỏ cho nên cái này cũng cần khắc lạc phổ đồng ý nhưng mà ta muốn phương diện này không có vấn đề quá lớn đó cũng không phải nói khắc lạc phổ có bao nhiêu tin từ ta đương nhiên ta muốn cùng khắc lạc phổ hợp tác lâu như vậy sau đó phương diện này nhân tố cũng đích sắc có dù sao từ nơi này cuộc chiến tranh ngay từ đầu ta đề nghị hoặc là dự đoán đều ở đây từng cái trở thành sự thực cái này không thể nghi ngờ sẽ cho khắc lạc phổ một loại quán tính tín nhiệm nhưng mà ta muốn, càng quan trọng hơn còn là bởi vì chiến trường trạng thái nhường khắc lạc phổ không có cái khác lựa chọn phải biết lúc này bị vây ở a căn đình trong vòng vây thế nhưng là anh quân đặc loại binh sĩ sas chi bộ đội này nếu như bị a căn đình tiêu diệt lời nói kia đối quân anh đã kích liền có thể nói là chưa từng có thậm chí nói theo một cách khác còn có thể kích thích lên a căn đỉnh lục quân binh sĩ cùng chống cự quyết tâm điểm này không thể nghi ngờ là rất trọng yếu Ta cho rằng A căn đình lục quân sở dĩ sẽ biểu hiện vô năng như vậy, trong đó một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là bọn họ khuyết thiếu tự tin. Dù sao nước Anh là một cái lâu năm chủ nghĩa đế quốc là một cái quân sự cường quốc, mặc dù bây giờ xa sút nhưng mà tại trên quốc tế vẫn như cũ còn có tương đối danh vọng. Thế là A căn đình lục quân từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy đây là một hồi không có hy vọng giành được thắng lợi chiến tranh 6. Bọn hắn phía trước sở dĩ giam chiếm lĩnh mã đảo chẳng qua là cho là quân Anh không đến mức làm một cái không có bao nhiêu giá trị chiến lược cũng không có bao nhiêu tư nguyên đảo nhỏ mà vận độ một vạn ba thiên công lý nhẹ khai chiến bưng mà thôi. Người nếu là một khi ông dạng này tất bại ý nghĩ như vậy về tâm lý liền ở vào yếu thế, nhất là giống Á Căn đỉnh dạng này một quốc gia 6. A Căn đỉnh mặc dù là Mỹ Latin quốc gia, nhưng nó nhưng là tiếp cận nhất văn hóa Tây phương Mỹ Latin quốc gia. Nguyên nhân là quốc gia này có 85% di dân đều đến từ Tây Ban Nha cùng Italia. Quan phương ngôn ngữ cũng là tiếng Tây Ban Nha. Dưới loại tình huống này, đối với chiến tranh A Căn đỉnh nhân rất tự nhiên liền ôm lấy Tây phương quốc gia cái chủng loại kia ý nghĩ, đối với một hồi không có ý nghĩa chiến tranh. Là không có có cần thiết hy sinh chính mình sinh mạng, một loại cách nói khác chính là đầu hàng cũng không có chút nào hổ thẹn, chỉ cần mình tận lực. Nhưng mà chỉ cần mình tận lực câu nói này nhưng là rất khó cho một cái định lượng tiêu chuẩn, tỉ như một cái chưa bao giờ đi lên chiến trường tân binh thậm chí chỉ cần nghe được tiếng súng, tiếng pháo liền sẽ dọa đến gần chết, từ trên góc độ này tới nói cái này cũng vượt ra khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, vậy có phải cũng mang ý nghĩa hắn liền có thể đầu hàng hơn nữa tuyên bố chính mình đã tận lực nữa nha? Nhất là ở thời điểm này. cũng chính là a căn đỉnh quân đội về phương diện hải quân đã toàn diện thất bại, không quân tại gặp tổn thất nặng nề sau đó cũng không thể đạt đến dự trù mục tiêu chiến lược, cũng chính là hải không đại chiến đã toàn diện thất bại sau đó, mã đảo lên a căn đỉnh lục quân đích thật là không có bao nhiêu thắng lợi hy vọng. bởi vì có thể tưởng tượng, quân anh lấy được mã đảo quyền không chế bầu trời cùng quyền làm chủ trên biển, như vậy thì có thể toàn diện phong tỏa mã đảo trên biển cùng không trung giao thông, khiến cho mã đảo trở thành một tứ cố vô thân đảo hoang. điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mã đảo lên a căn đỉnh lục quân là muốn tại không có tiếp viện cùng khuyết thiếu bổ cấp dưới tình huống độc lập tiếp nhận quân anh hải lục khoảng không tam quân đặc kích. từ hướng này tôi nói. trong lịch sử a căn đình lục quân sẽ không có bao nhiêu chống cự liền đại lượng đầu hàng cũng không thể quở trách nhiều nhưng từ ta đây trong đó người trong mắt đến xem a căn đình lục quân chính là quá không trải qua đánh đầu tiên là cái này tiếp tế tình huống cũng không phải là giống a căn đình lục quân nghĩ bết bát như vậy nguyên nhân là quân anh có thể dùng tại phong tỏa trên không chuyển vận diêu thức cũng không nhiều giống như phía trước nói tới diêu thức ban ngày muốn cùng a căn đình không quân chiến đấu buổi tối sẽ rất khó toàn diện phong tỏa mã đảo trên không vận chuyển tuyến hơn nữa tổng cộng mới hơn hai đỡ diêu thức còn muốn tránh quyền khống chế bầu trời chống không phân hai phê bày ra đối không bên trong vận chuyển tuyến phong tỏa liền lộ ra lực bất tòng tâm Sự thật cũng là dạng này, trong lịch sử Mã Đảo chi chiến, A Căn Đình bản thổ đối Mã Đảo trên không vận chuyển tại ban đêm cho tới bây giờ liền không có dán đoạn qua. Thứ yếu chính là A Căn Đình lục quân kỳ thực cũng có rất nhiều cơ hội thủ thắng, tỉ như tại Quân Anh vừa mới đăng lục còn không có đứng vững góp chân thời điểm khởi xướng phản trung kích, lại tỉ như bắt lấy Quân Anh không cách nào lâu giải tác chiến đặc điểm sẽ chắn ra lẻ đem binh sĩ phân tán đến Mã Đảo các nơi tiến hành du kích chiến sáu. Phải biết ngựa này đảo thế nhưng là có hơn mười hai không cây số vòng, anh A hai quân binh lực đều chỉ có hơn một vạn người, cũng chính là bình quân mỗi km vẫn chưa tới một tên binh lính dạng này cảm khái niệm. lại thêm địa hình lại là đảo lại là hải lại là sông hết sức phức tạp không thể nghi ngờ là cái du kích chiến tuyệt hảo địa điểm Con mặt kia chỉ cần a căn đình quân đội có thể lại kiên trì một hai tháng chờ mùa đông hàn lưu cùng phong bạo vừa tới quân anh liền có thể nói đúng không chiến tự tan cho nên nói tóm lại dùng trong chúng ta người tới nói chính là a căn đình lục quân ý chí tác chiến không mạnh vấn đề một trận nếu như là nhường bên trong người đến đánh chỉ sợ không cần hại không hai quân chỉ bằng lục quân liền có thể nhường quân anh chịu không nổi nhưng mà cũng bởi như thế cho nên khắc lạm phổ mới cần lo lắng một khi sạt chi này quân anh bộ đội tinh nhuệ nhất bị a căn đình bao vây tiêu diệt mà nói kích thích lên a căn đình lục quân sĩ khí cùng với quân anh tác chiến lòng tin kết quả kia sẽ là cái gì cái này rất có khả năng cũng chính là a căn đỉnh vào lúc này phái ra đặc chủng bộ đội nguyên nhân 6. a căn đình đặc chủng bộ đội kỳ thực tại lúc này là bị coi như phổ thông bộ đội đến sử dụng nhưng bọn hắn tại lúc này nhưng lại có kích phát sĩ khí dẫn dắt toàn quân anh dũng tác chiến tác dụng nói đơn giản chính là sạch nhất thiết phải cứu ra coi như vì thế trả giá một cái doanh thậm chí nhiều hơn bộ đội đại giới cũng ở đây không thiết mà ta vừa vặn chính là vào lúc này đợi đưa ra chỉ cần một đại đội kế hoạch cho nên cái này khác phổ nếu là biết phản đối mới là quái sự Quả nhiên không ngoài sở liệu, rất nhanh Khắc Lạp Phổ thì có hồi âm. Thượng tá, bên đầu điện thoại kia Khắc Lạp Phổ vừa cười vừa nói, mặc dù ta biết ngươi ở đây chế định kế hoạch thời điểm luôn luôn cũng là lớn gan sáng tạo cái mới, nhưng vẫn là không nghĩ tới ngươi sẽ tới chế định ra dạng này một cái nguy hiểm như vậy kế hoạch. Nhưng mà đi qua ta và Ngũ Đức của tướng quân nghiêm túc thảo luận cùng nghiên cứu, lại cho rằng kế hoạch này sát thực có thể đi hơn nữa cũng là cho đến trước mắt chúng ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể làm được kế hoạch, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy. Thượng quân, ta trả lời. Vậy thì thi hành a. Khắc lạc Phổ tướng quân nói tiếp. Ta sẽ tự mình chỉ huy trên không binh sĩ cùng mặt biển hạm đội cùng các ngươi phối hợp. Cuối cùng, cảm tạ các ngươi đối với nước Anh làm ra công hiến. Rất xin lỗi ta không đắc bất vào lúc này nói, bởi vì ta lo lắng rất có thể không có cơ hội lại hướng ngươi biểu đạt lòng cảm kích. Ta biết khắc lạm phổ cái này nói là ý gì, đó chính là chúng ta rất có thể sẽ tại chiến trên sân tử trận ý tứ. Đối với cái này ta chỉ là cười cười sáu. Đối với đánh qua cảng quỷ tử cùng tô liên quỷ tử ta tới giảng, kỳ thực cũng không có đem a căn Đình lục quân để vào mắt, cứ việc ta biết phải đối mặt sẽ có hơn bảy nghìn nhân. Loại cảm giác này có chút kỳ quái. Bởi vì phải là nghiêm túc phân tích cuộc chiến đấu này mà nói, hắn tính nguy hiểm tuyệt không thua kém gì vãng bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, nhưng ta liền là rất khó đem A căn Đình lục quân coi là chuyện đáng kể. Về sau ta mới biết được kỳ thực không chỉ là ta, mà sẹo các cái khác bên trong người cũng giống như thế. Cái này cũng có thể chính là một loại về tâm lý xem thường A. Kế hoạch rất nhanh liền triển khai. Đầu tiên cần phải làm là liên hệ với Sash đem toàn bộ kế hoạch chi tiết truyền lại cho bọn hắn cũng tiến hành cần thiết giao lưu. Dù sao kế hoạch này chủ yếu là nhằm vào sạt cứu viện, thậm chí còn có thể nói sạt ở tại phía sau giết ra A căn đỉnh quân đội trận địa pháo binh mai đến đến an toàn đường ven biển quá trình bên trong vẫn là quân chủ lực, cho nên cùng bọn hắn liên hệ hiểu nhau tình huống, phân phối nhiệm vụ đồng thời đối với kế hoạch có khả năng vấn đề xuất hiện tiến hành giao lưu vẫn là tương đối có cần thiết. Muốn làm điểm này cũng không khó khăn, sát làm quân anh đặc trùng bộ đội mang theo dụng cụ truyền tin vẫn là tương đối hoàn thiện, chỉ bất quá chúng ta lo lắng tại thông tin quá trình bên trong có lẽ sẽ bị A căn đỉnh lục quân nghe trúng xấu. Dù sao A căn đỉnh quân đội tại Mã Đảo bộ tư lệnh ngay tại Tư Thản Lợi cảng. Lại thêm bọn hắn còn có đặc chủng bộ đội tại số 1, số 2 cao điểm, cho nên sẽ có cái gì thiết bị nghe trộm phải nói không có kỳ quái chút nào. Thế là chúng ta cũng chỉ có thể trong điện báo dùng mật mã tiến hành giao lưu. Nói thật dùng loại này giao lưu phương thức rất khó chịu. Một mặt là nói lời nhất thiết phải hết khả năng ngắn, một mặt khác là phát xong một câu phía sau liền phải chờ cả buổi mới có một câu đáp lời. Bởi vì này trong đó cần một cái từ Hán ngữ phiên dịch thành tiếng Anh, lại chuyển hóa thành mã điện báo, phát tin, thu báo 6. Cuối cùng lại chuyển đổi thành Hán ngữ mới đến trong tay của ta đích thực quá trình. cái này khiến ta và sars đương nhiệm sĩ bở có mãn đờ hy nhị tiểu giáo ngươi tới ta đi bận rộn hơn một giờ cuối cùng mới đã đặt thành chung nhận thức thứ yếu phải làm chuẩn bị chính là tìm hơn 100 bộ a căn đỉnh quân đội quân phục đây có thể nói là dễ dàng nhất một cái trận chiến đánh tới bây giờ không nói trước những cái kia đầu hàng a căn đỉnh nhân ít nhất cũng có hơn nghìn người quân anh những nơi đi qua tại trong kho hàng tịch thu được quân phục đạn dược lương thực chờ cũng có thể nói đúng không kế kỳ số cái này cũng nói rõ tại mã đảo lên a căn đỉnh lục quân kỳ thực cũng không khuyết thiếu tiếp tế sáu suy nghĩ một chút cũng biết bọn hắn không thiếu đi anh quân đặc huân hạm đội đến ngựa này đảo hải vực đều hơn một tháng Theo lý thuyết mã đảo A căn đỉnh lục quân có hơn một tháng thời gian chuẩn bị, bọn hắn tại mã đảo bên trên tích trữ số lớn tiếp tế, nhưng kỳ thật đều không phát huy cái tác dụng gì, chỉ là tại cá biệt khu vực phát sinh mấy lần kích thước không lớn chiến đấu hoặc là tượng trưng tính chất một chút chống cự liền đầu hàng, cái kia tiếp tế sẽ không có còn thừa chính là cái sự. Đáng ra xương đạo là A căn đỉnh quân đội đối mã đảo chiếm lĩnh về chiếm lĩnh, đối mã trên đảo bách tính nhưng là làm được tơ hào không phạm. Nghe nói còn xảy ra một chuyện như vậy, có một cái A căn đỉnh quân quan đối với mình bộ hạ hạ lệnh, nói là nếu như mã đảo lên bách tính có phản kháng gì động tác hay dùng súng trường đi đối phó bọn hắn. Kết quả là tên sĩ quan này lập tức liền bị điều trở về A căn đình bản thổ đồng thời bị đưa lên tòa án quân sự. đương nhiên, ta tin tưởng A căn đình quân đội sở dĩ sẽ làm như vậy nguyên nhân, một cái là bởi vì A căn đình cùng nước Anh ở giữa trước đó cũng không có bao nhiêu lịch sử ân đoán. Một người khác chính là bởi vì A căn đình cùng nước Anh cả hai tại trong một đoạn thời gian rất dài thậm chí tại đánh sau đó đều cho là có thể cùng bình giải quyết. Cái này hy vọng là thẳng đến A căn đình bè ở đệ giả Ưm tướng quân Hào bị đánh chìm tạo thành số lớn thương vong phía sau mới phá diện cho nên dưới loại tình huống này A căn đình chính phủ đương nhiên không muốn bởi vì tổn thương mã đảo bách tính mà đoạn hòa bình giải quyết lộ. thậm chí còn có thể tại trên quốc tế gặp phải càng nhiều chỉ trích thế là sẽ có loại này hiện tượng tự nhiên là chẳng có gì lạ cuối cùng phải làm chuẩn bị chính là cho chính mình muốn mang lên trên chiến trường những cái kia nước anh binh động viên một chút sáu cái này nói đến có chút được cười nếu như là quốc nội mang theo trung hoa trung quốc binh lợi nói vậy cái này một bước cơ hồ chính là không có cần thiết đương nhiên bên trong trong đội cũng có một bước này đó chính là chúng ta thường nói trước khi chiến đấu động viên nhưng cái này thời đại bên trong người cái nào cần gì động viên cả đám đều cấp bên trên sáu không để hắn thượng đô sẽ cảm thấy xem thường bọn hắn đại đội cái gì cái gì Mà quân anh binh sĩ cũng không giống nhau. Bọn hắn vừa nghe nói muốn thi hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ 6, đệ nhất biểu hiện liền cùng y nhĩ thiểu giáo một dạng, cho là đây có phải hay không là điên rồi, sẽ chế định dạng này một cái cơ hồ có thể nói là đi tự sát kế hoạch. Trường quan lập tức liền có mấy cái binh lại hỏi, tại sao là chúng ta thi hành nhiệm vụ này? Ngươi cho là chúng ta sống lại khả năng có bao nhiêu? Ta cho rằng kế hoạch này còn cần cải tiến, kết quả như vậy rất có thể là chẳng những cứu không ra xác, còn có thể đem chúng ta chính mình góp đi vào. Đối với đó là một không có ý nghĩa hành động, 6. Hãy nghe cho ta. Ta không kiên nhẫn cắt đứt bọn Hán đạo, các ngươi phải biết dẫn dắt các ngươi đi chiến đấu chính là ai, là chúng ta. Chúng ta là người Trung Quốc, nói khó nghe một chút sát sinh tử cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Nhưng vì cái gì chúng ta còn muốn đi liều mạng? Ngươi sáu, ngươi vừa rồi hỏi tại sao là chúng ta thi hành nhiệm vụ này. Vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì người Trung Quốc chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ này? Ta đây sao nói chuyện những cái kia anh quân sĩ binh liền tất cả đều không còn âm thanh. Nguyên nhân rất đơn giản, ta hồi đáp, cũng là bởi vì chúng ta là quân nhân, trong chúng ta người, đối với quân nhân lý giải chính là phục tùng, giúp khí và vinh dự. Các người anh người lý giải là cái gì đây? Anh quân sĩ binh không khỏi nhìn lẫn nhau, lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi. Ta muốn nói sáu. Lúc này thang mỗi trên miệng nói, các người mấy tên khốn kiếp này, trong bọn họ người đều không sợ, chúng ta còn sợ gì chứ? Phải biết đây chính là đi cứu người anh. Đấy là đúng, chúng ta tới đây không phải liền là đánh ra sao. Các người trước đây dũng khí đều đi nơi nào? Một cái khác quân anh lại cùng hô. sáu. Nước anh lão ngay cả có đặc điểm này, bọn hắn có khi hoàn toàn chính xác sẽ lấy bản thân làm trung tâm vì lâm trận bước. nhưng nếu như ngươi có thể tìm được một cái cứ điểm kích phát ra trong bọn họ lòng cảm giác tự hào hoặc là dũng khí lời nói bọn hắn rất dễ dàng lại sẽ bị kích động biểu hiện ra một loại tinh thần kỵ sĩ như vậy nhìn xem hướng gió đã chuyển hướng có lợi cho ta một mặt ta liền tràn đầy tự tin đối bọn hắn kêu lên có ai nguyện ý cùng ta cùng tiến lên chiến trường sao anh quân sĩ binh thất thất bát bát thường mới rất tốt ta nói đừng lo lắng còn nhớ rõ chúng ta đánh bại sạt sao anh quân sĩ binh hơi chỉnh tề hồi đáp như vậy sao? ta nói tiếp như chúng ta cũng có thể giống đánh bại sạt một dạng đánh bại a căn đình nhân mặc dù bọn hắn có bảy người chúng ta cần chỉ là phụ tùng giúp khí và vinh dự các ngươi có không anh quân sĩ binh miệng đồng thanh dơ súng lên tới hoan hô sĩ khí thoáng chốc liền đã tăng tới điên phong nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này ta cũng có chút yên tâm bởi vì ta biết loại này sĩ khí ít nhất có thể bảo trì đến đi lên chiến trường một khắc này mà một khi chở bọn hắn đến rồi chiến trường sáu vậy chỉ sợ là liền sợ thời gian cũng không có liên hệ hòa hợp giống như trên không có vấn đề gì a cuối cùng ta hỏi mặt không có vấn đề mắt trả lời đang huấn luyện bọn họ thời điểm chúng ta trao đổi qua thủ thế sáu nói lên việc này ta chỉ muốn dậy rồi một mực không có thời gian hỏi người vì sao chúng ta chiến đấu nôn ngựa tay cùng nước anh lão đều không khác mấy xác thực nói ngoại trừ số ít mấy cái không giống nhau bên ngoài những thứ khác cơ bản một dạng đây không phải hình tượng sao ta câu nói đầu tiên đỉnh đi qua này cũng lúc nào còn quan tâm cái này là mắt ứng tiếng liền không có dám lại hỏi tới kỳ thực hắn làm sao biết ta tại đặc công liên thực hành những cái kia chiến đấu nôn ngựa tay có thật nhiều chính là hiện đại trên quốc tế phổ biến sử dụng nôn ngựa tay vậy cùng nước anh lão dùng đương nhiên không chênh được nhiều cái này cũng là hảo Liên khiến cho chúng ta những thứ này, bên trong người cùng quân anh bộ hạ hiệp đồng đứng lên không còn khó khăn. Làm xong đây hết hệ phía sau, chúng ta ngay tại trong doanh địa trở lấy máy bay trực thăng. Có lẽ là bởi vì hạm đội cách chúng ta khoảng cách khá xa xa Dù sao lúc này hạm đội không có quá lớn tất yếu vòng quanh mã đảo hải vượt phụ cận, chuyển, nhất là hàng không mẫu hạm, đó không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm bị a căn đỉnh không quân cơ hội tiến công. Cho nên thẳng đến trạm vạng tối sắc trời sắp đen lại thời điểm hơn 10 chiếc máy bay trực thăng mới mang theo một mảnh siêu siêu hàn phong đáp xuống chúng ta doanh địa phụ cận. Theo ta vung tay lên, Ta và các chiến sĩ liền không có dừng lại lâu lấy ban làm đơn vị ngồi lên máy bay trực thăng. đương nhiên, chúng ta trông ngồi máy bay trực thăng cũng không phải bay thẳng hướng về Tư Thản Lợi cảng 6. Chính như phía trước chúng ta gặp được khó khăn một dạng, bởi vì a căn đỉnh lục quân chủ yếu phòng ngự chính là tại Tư Thản Lợi cảng, cho nên Tư Thản Lợi cảng phụ cận hiện đầy đủ loại vũ khí phòng không. Những thứ này vũ khí phòng không đối với diêu thức loại này, nửa tốc độ âm thanh chiến cơ tới nói uy hiếp có thể rất nhỏ, nhưng đối với máy bay trực thăng tới nói, nhưng là chí mạng. Nhưng mà chúng ta lại không cách nào từ chính diện thẩm thấu đến Tư Thản Lợi cảng nội địa. Phương diện này là bởi vì phía trước khắp nơi đều là địa lôi. Một phương diện khác nhưng là A Căn Đỉnh nhân đối với chúng ta cái phương hướng này cũng có phòng bị, thẩm thấu đứng lên khó khăn rất lớn. Cho nên chúng ta chỉ có thể cơi máy bay trực thăng nhiều cái trước vòng lớn, đến tư thản lợi cảng cánh sau đó mới lựa chọn đi bộ thấm vào tư thản lợi cảng tầng thứ 3 phòng tuyến. Đương nhiên, quá trình này còn cần làm tốt trinh sát công tác đồng thời mở hảo một cái thích hợp đổi bộ vị trí. Bất quá đây hết thể đương nhiên không cần chúng ta tới hoàn thành, bây giờ A Căn Đỉnh quân đội có thể khống chế khu vực cơ hồ cũng chỉ có tư thản lợi cảng một chỗ, những vị trí khác quân anh sẽ rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này đồng thời tiếp ứng chúng ta. Chúng ta phải làm, chính là tại trong thời gian chỉ định đến vị trí chỉ định Đồng thời bày ra kế hoạch tác chiến. Chưa xong còn tiếp. 898 chương 135, cứu viện năm máy bay trực thăng là ở một cái gọi phi trì trong thôn nhỏ hạ xuống. Đương nhiên, cái thôn này sớm đã bị quân Anh khống chế, giống như phía trước nhắc tới, mã đảo lên cư dân phần lớn đều là tới từ Anh quốc di dân, cho nên không nghi ngờ chút nào sẽ đứng tại quân Anh một bên, quân Anh cũng rất dễ dàng nhận được cư dân trợ giúp. Chúng ta tại phi trì làm một cái ngắn ngủi trình đốn, thuận dụng nơi đó cư dân vì chúng ta chuẩn bị bánh mì cùng sữa bò, đồng thời nhiều lần hướng chúng ta giảng giải là bởi vì thời gian quá vội vàng. nếu không sẽ vì chúng ta chuẩn bị một bữa càng thêm bữa ăn tối phong phú. đồng thời bọn hắn cũng vì trong chi đội ngũ này lại có nhiều như vậy người Trung Quốc hơn nữa thoạt nhìn còn giống như là chi đội ngũ này trưởng quan mà cảm thấy kinh ngạc. bọn họ là người anh sao? thôn dân hỏi. không, bọn họ là người Trung Quốc. uy nhĩ thiểu giáo trả lời. như vậy sáu. thôn dân rõ ràng muốn biết đáp án. xin lỗi. uy nhĩ thiểu giáo bất đắc dĩ giang tay ra. ta không có thể nói cho người càng nhiều. nhưng không hề nghi ngờ bọn họ là bằng hữu của chúng ta. hơn nữa sẽ mang bọn ta hướng đi thắng lợi. uy nhĩ tiểu giáo cách làm đương nhiên là đúng. phải biết nhiệm vụ lần này không thể coi thường, mà mã đạo lên những cư dân này tuy rất nhiệt tình, nói cũng là tiếng Anh, nhưng dù sao vẫn là sinh hoạt tại A Can Đình bên cạnh, hướng chi trong bọn họ còn có một bộ phận là A Căn Đình nhân, cho nên vào lúc này đương nhiên không thích hợp lộ ra quá nhiều tin tức. Hoặc 6. Uy Nhĩ thiểu giáo chờ thôn dân đi ra thời điểm, liền nhỏ giọng nói, mang bọn ta hướng đi địa ngục. Thiếu tá, ta cởi đối với Uy Nhĩ nói, xem thủ hạ ngươi binh sĩ, bọn hắn đều đối nhiệm vụ lần này tràn ngập lòng tin, thân là thiếu tá ngươi lúc này không phải càng hẳn là tự tin một chút sao? Đó là bởi vì ta còn không có mất lý trí. Vi Nhĩ Hạ giọng quét cách đó không xa vừa ăn mì bao một bên vừa nói vừa cười anh quân sĩ binh một mắt, nói: Ngươi xem một chút cái này tuổi trẻ binh sĩ, ngươi xác định có thể đem bọn hắn mang về? Cũng là ngươi căn bản là không có đem bọn họ sinh mệnh để ở trong lòng, thậm chí là chính các ngươi. Ta chỉ là cười cười, ta tin tưởng cái này cũng không tất cả đều là bởi vì Vi Nhĩ Thiệu Giáo nhắc gan. mà là hắn cho rằng lần hành động này cơ hội thành công rất nhỏ, theo lý thuyết mang theo thủ hạ của hắn đi chịu chết, đi làm hy sinh vô vị. Ta tin tưởng hắn ở nơi này trong đó còn trộn lẫn lấy một chút thành kiến. cũng chính là chúng ta bên trong người muốn đánh lên trượng lai lúc nào cũng càng có khuynh hướng không tôn trọng sinh mệnh. chuyện này chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ hoặc là tương chiến tranh cho lý tưởng hóa. tại chiến trường nơi này muốn như thế nào tôn trọng sinh mệnh đâu? chẳng lẽ giống đệ nhị thế chiến nước pháp như thế? không có làm bao nhiêu chống cự liền cả nước hướng đức quân đầu hàng. chẳng lẽ giống trong lịch sử mã đảo a căn đình lục quân một dạng chỉ tiến hành nhỏ nhẹ chống cự liền để xuống vũ khí tôn trọng sinh mệnh vật này. tại hòa bình thế giới mới đáng nhất tới. tại chiến trên sân đó chính là nhát gan đại danh tử. Bằng không a căn đỉnh không quân không để ý sinh mệnh của mình tình nguyện không quay lại hàng cũng muốn tiếp tục anh tạc quân anh hạm đội cách làm chỉ sợ cũng sẽ bị cài lên không tôn trọng sinh mệnh cái mũ. Bất kể nói thế nào, ta không mảnh cùng uy nhĩ tiểu giáo tranh luận, vừa ăn mỉ bao một bên lạnh lùng hồi đáp, sự tình đã phát triển cho tới bây giờ, ngươi tiêu cực nói chuyện hành động rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bộ đội sĩ khí. Cho nên, nếu như ngươi thật là vì những sinh mạng này suy nghĩ, bây giờ nên mở miệng. Ta đây sao nói chuyện uy nhĩ tiểu giáo cũng không có lời nói, làm một cái sĩ quan hắn cũng biết làm như thế kết quả sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỗn bét. ăn xong đồ ăn chúng ta một đám người liền vây quanh ở chủ nhân trước lò lửa sửa ấm sáu. Chủ nhân là nước anh di dân, người anh quen thuộc chính là trong nhà đầu có một hóa lô. Thượng tá, lúc này Thang Ngô ngay ở bên cạnh hỏi ta, nghe nói các người đánh qua rất nhiều tràng trận chiến. Đúng vậy, ta nói, Người giết hơn người sao? Thang Ngô hỏi. đương nhiên, từng giết bao nhiêu? Ta không nhớ kỹ có bao nhiêu. Ta đây cái trả lời nhường anh quân sĩ binh một hồi hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn đều biết, giống giết người dạng này ấn tượng sâu sắc sự tình đều có thể không nhớ rõ có bao nhiêu. Vậy cái này số lượng nhất định là đếm cũng đếm không tới. có thể nói một chút xấu, chiến trường là như thế nào sao? Thang ngũ có chút chật vật vấn đạo, hoặc có lẽ là giết người cảm giác. Ta biết bọn hắn tại sao sẽ hỏi như vậy, giờ này khác này chưa từng đi lên chiến trường lại sẽ phải đi lên chiến trường bọn hắn, trong lòng nhất định sẽ có một chút sợ, có một chút khẩn trương, có một chút tiêu tao xấu. Cho nên, bọn hắn hỏi ta vấn đề này cũng không phải thật sự nghĩ biết đạo chiến trạng là như thế nào, mà là hy vọng nhận được trong lòng một điểm an ủi. Nói như vậy, ta trả lời, ta cũng có lần đầu tiên lên chiến trường thời điểm, giống như các ngươi một dạng. Các ngươi biết đến, chúng ta cũng không phải vừa ra đời đánh liền qua trận chiến. Anh quân sĩ binh nhóm phát ra một hồi tiếng cười, không khí khẩn trương cũng đi theo hòa hoãn rất nhiều. Lần đầu tiên lên chiến trường 6, ta nói, kỳ thực không hề giống các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, bởi vì tại chiến trên sân các ngươi đã sẽ không cân nhắc. Đầu chống giống, làm hết thể hoàn toàn đều là dựa vào bản năng. Trục có súng, la lột, ném lửu đạn các loại, giống như là một cái đánh giặc máy móc, hiểu chưa? Anh quân sĩ binh nghe vậy không khỏi nhao nhao gật đầu. Cho nên, ta nói tiếp, các ngươi cần làm chỉ có một điểm, tin tưởng mình, đem mình bản năng cùng bình thường huấn luyện trọn vẹn phóng xuất ra. Tiếp đó, các ngươi liền có thể về nhà nhìn thấy các ngươi cha mẹ của. Thế tử cùng hài tử, hiểu chưa? Anh quân sĩ binh nào nhau ở mới, biểu tình trên mặt nhìn vuông lòng một chút. Nửa giờ sau chúng ta liền đổi xong a căn đỉnh quân đội quân trang, tiếp lấy phi tỷ quân anh lại vì chúng ta tìm tới mấy cái biết nói tiếng Tây Ban Nha người anh, muốn làm điểm này cũng không khó khăn. Giống như phía trước nói tới, Mã đảo nơi này có nước anh di dân cũng có a căn đỉnh nhân. Mặc dù ở trong đó nước anh di dân chiếm số đông, nhưng vẫn là có một bộ phận a căn đỉnh nhân đến Mã đảo hoặc là có a căn đỉnh tiểu hòa tử cưới Mã đảo lên con dâu mà gì cư Mã đảo, thế là tại loại này trao đổi liền sẽ có một bộ phận người sẽ hai loại ngôn ngữ. thế là quân anh rất dễ dàng ngay tại trong thôn tìm được mấy cái trẻ tuổi tiểu họa tử cũng vì bọn hắn mặc vào a căn đỉnh quân quân trang mục đích làm như vậy cũng không cần nói một cái là nhường mấy cái này tiểu họa tử làm dẫn đường một người khác chính là lợi dụng bọn hắn sẽ tiếng tây ban nha ưu thế che đậy dấu lừa gạt thân phận của chúng ta nhưng mà chúng ta cái lo lắng này tựa hồ hoàn toàn là không cần thiết bởi vì a căn đỉnh lục quân phòng ngự so với chúng ta tưởng tượng còn muốn yếu đến nhiều dọc theo đường đi ngoại trừ tại mấy cái trạm gác gặp phải vài tiếng đơn giản để ra nghi vấn bên ngoài căn bản cũng không có cái gì dáng dấp giống như kiểm tra a căn đỉnh nhân đối với nơi này địa hình cũng không quen một cái làm hướng đạo thôn dân nói cho ta biết bọn hắn mặc dù có địa đồ nhưng bởi vì binh lực không đủ có thể đem phòng thủ chỗ hết sức có hạn có chỗ thậm chí chỉ có mười mấy người lại thêm còn có rất nhiều bọn hắn không biết đường nhỏ cho nên mới sẽ có cái chủng này tình trạng này ngược lại là có thể lý giải giống như phía trước nói một dạng mã đảo tích có hơn một vạn km bình quân cho một vạn hơn tên a căn đình binh sĩ đó chính là mỗi người muốn đem phòng thủ một cây số bông mà a căn đình quân đội phần lớn đều tập trung ở tư thản lợi cảng thế là có thể đem thủ kỳ nó phương hoặc là người bên ngoài tự nhiên là giải rác có thể đến được để chúng ta có chút chỗ mắt nghẹn hoặc là Tại hành quân trên đường chúng ta thậm chí còn sông lầm tiến vào A Căn Đình quân đội một cái cao pháo trận địa 6. Bởi vì cái này cao pháo trận địa là làm chú tâm ngụy trang, tại trong đống tuyết làm ngụy trang kỳ thực rất đơn giản, chính là trên kệ một chút vài tre mưa các loại các loại đồ vật lấy tầng tuyết bao trùm lên đến liền tốt. cho nên liền quen thuộc nơi đó địa hình dẫn đường cũng đều không biết nơi đó có một A căn đỉnh cao pháo trận địa. Chờ chúng ta đâm thẳng đầu vào trong lúc vô tình nhìn thấy từng môn cao vút họa pháo đường kính nhỏ pháo cao xạ thời điểm mới ý thức tới chính mình đã gây hỏa mã đảo bên trên a căn đỉnh lục quân trang bị càng nhiều hơn chính là trang bị đường kính nhỏ pháo cao xạ. Nguyên nhân chủ yếu là hắn vận chuyển năng lực có hạn, nhiều khi là dựa vào máy bay vận tải đem trang bị cùng đạn, đạn dược vận tiến mã đảo. Đường kính nhỏ pháo cao xạ rõ ràng càng thích hợp máy bay vận tải vận chuyển nhưng mà càng làm cho chúng ta cảm thấy kỳ quái là tại cao pháo trận địa bên cạnh đứng gác ga căn đỉnh binh sĩ chỉ là lấy đèn tin chiếu chiếu chúng ta. Lời gì cũng không nói liền phối hợp làm mình sự tỉnh. So sánh với trên sơn đạo ngẫu nhiên đi qua một đội quân bạn tới nói, người lính gác này càng quan tâm chính là mình sắp bị đông cứng tay chân. Hơn 4 giờ hành quân phía sau chúng ta liền thuận lợi đạt tới chỗ cần đến Vô Tuyến Lĩnh. Chúng ta sở dĩ chọn Vô Tuyến Lĩnh nơi này, đó cũng là bởi vì Vô Tuyến Lĩnh là a quân tầng thứ 3 phòng tuyến tối dựa vào bắc một cái cao điểm, đồng thời cái này cao điểm hậu phương 4 km chỗ chính là bố trí tại tư thản lợi cảng cánh phải trận địa phá binh, cái này không thể nghi ngờ chính là chúng ta bày ra kế hoạch tốt nhất tiến công địa điểm. nhưng mà ghé vào một cái trên gò núi cầm dụng cụ nhìn ban đêm hướng về phía trận địa quan sát một hồi ta cũng không khỏi nhữ mày gì tình huống trường kỳ cùng ta hợp tác triệu kính bình nhìn ta không nói một lời trở về lập tức cảm giác được có vấn đề mở ra vải tre mưa đem mấy người che phải nghiêm nghiêm thật thật sau đó ta liền mở ra đèn tin chiếu vào địa đồ chỉ vào một vị trí đối với uy nhĩ thiểu giáo nói vô tuyến lĩnh phải hậu phương còn có một cái tiểu ca mà vì cái gì tại trên địa đồ không có phải không uy nhĩ thiểu giáo không khỏi một hồi kinh ngạc gọi là thô kim cương núi dẫn đường nhìn một chút địa đồ liền trả lời đạo hoàn toàn chính xác tại trên địa đồ không có tiêu chí. Có thể 6. Uy nhĩ Thiểu Giáo có chút lúng túng hồi đáp, là chúng ta lấy được tình báo không chính xác ra. ngươi biết. Đối với trận chiến tranh này chúng ta cũng không có bao nhiêu chuẩn bị, hơn nữa một mực đem lực chú ý đều tập trung ở tranh đoạt quyền khống chế bầu trời cùng quyền làm chủ trên biển lên. Nghe Uy nhĩ Thiểu Giáo mà nói ta nhất thời im lặng. Vấn đề là không phải rất nghiêm trọng. Uy nhĩ Thiểu Giáo hỏi. Đương nhiên nghiêm trọng. Triệu Kính Bình tức khổ hồi đáp, phải biết kế hoạch của chúng ta thế nhưng là chưa từng tiến lĩnh phá vây phía sau lập tức tiến công a quân pháo binh bộ đội. mà cái thô kim cương núi lại vừa vặn ngăn tại chúng ta đường tấn công bên trên sáu. Ngươi nói có nghiêm trọng không? Như vậy sáu. Uy nhĩ thiểu giáo lại hỏi, đem cái này tình huống hướng thượng cấp báo cáo một chút. Thực sự không được, một lần nữa kế hoạch qua. Ta lắc đầu, một lần nữa kế hoạch qua. Chờ chúng ta trở lại thời điểm chỉ sợ lại là một, hai ngày sau chuyện, ngươi cho rằng sạt có nhiều thời gian như vậy sao? Nghe vậy tất cả mọi người đều không khỏi trầm mặc. Bây giờ cũng chỉ có một biện pháp, nghĩ nghĩ ta liền chỉ địa đồ nói, chia binh hai đường, một đường mang theo một trung đội tiến công thô kim cương núi. Hai cái khác sắp xếp giữ nguyên kế hoạch phối hợp sạc binh sĩ tiến công vô tuyến lĩnh. Doanh trưởng. Nghe vậy Triệu Kính Bình không khỏi tao mày nói, tiến công vô tuyến lĩnh có thể còn có thể đi, dù sao ngay mặt là sạc binh sĩ, sau lưng lại có hai chúng ta sắp xếp tương ứng. Nhưng mà cái này thô kim cương núi 6, chúng ta đối với nó tình huống hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất bắt không được tới 6. Không có vạn nhất. Ta quay đầu hỏi bên cạnh Lương Liên Minh, như thế nào? Có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lương Liên Minh không chút nghĩ ngợi liền ứng tiếng. Thượng tá uy nhĩ thiểu giáo phản đối nói ta hy vọng ngài nhiều hơn nữa suy tính một chút sáu không có thời gian suy tính ta xem một chút đồng hồ đạo bây giờ cách tấn công thời gian chỉ có nửa giờ ngươi cho là chúng ta còn có thời gian làm tốt hơn bố trí sao ít nhất chúng ta cũng nên nghe một chút thượng cấp ý kiến nếu như ngươi có thể cam đoan cùng thượng cấp không liên lạc được bị địch nhân phát giác sáu vậy ta không có vấn đề ta đây sao nói chuyện uy nhĩ thiểu giáo liền do dự phải biết chúng ta bây giờ thế nhưng là tiềm phục tại địch nhân nội bộ lúc này chính là bảo trì vô tuyến điện im lặng thời điểm lúc này nếu như là bị a căn đình nhân cho phát hiện cái kia vấn đề nhưng lớn lắm chúng chi, ta tiếp lấy đối với uy nhĩ thiểu giáo nói, ngươi phải biết bây giờ là hai khắc kia, lại đi trở về chúng ta ở nửa đường sắt trời liền đã sáng lên, đến lúc đó ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy có thể giữa ban ngày lừa qua a căn đình nhân mắt. uy nhĩ thiểu giáo nghĩ nghĩ, cũng có chút gật đầu bất đắc dĩ, chúng ta bây giờ tựa hồ chỉ có con đường này. đánh đi, ta rất nhanh liền đem cái này nhiệm vụ mới phân phối hướng anh quân sĩ binh làm cặn kẽ truyền đạt 6. lại nói đây chính là cùng anh quân sĩ binh ở giữa ngôn ngữ không thông khuyết điểm, chúng ta nhất thiết phải trước đó đem mỗi một cái chính tự, mỗi một chi tiết nhỏ giao phó hết sức rõ ràng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tránh cho xuất hiện bởi vì bên trong người bị thương hoặc là hy sinh mà dẫn đến quân anh không biết bước kế tiếp nên làm cái gì hoặc không cách nào hiệp đồng vấn đề. Đương nhiên, đối với cái này cái vấn đề chúng ta cũng có một cái khẩn cấp phương sách, tỉ như chúng ta bên trong người cũng học xong đơn giản một chút tiếng anh từ đơn, tỉ như tụ tập, rút lui các loại, lại thêm giữa lẫn nhau cũng vấn luyện qua một đoạn thời gian, cho nên trên sự chỉ huy ngược lại là cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, chỉ là vì để phòng vạn nhất thôi. Kim đồng hồ rất nhanh liền đi về phía 2 giờ 30 phút, theo ta ra lệnh một tiếng các chiến sĩ ngay tại nhau nhau đứng dậy sắp xếp phân tán đội hình hướng vô tuyến lĩnh phương hướng đi đến. Đi theo ta. Ta đối với bên cạnh khẩn trương đến trực xuyến thô khí Lâm Hà nói, mặc kệ lúc nào. Ta làm cái gì ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Ân. Lâm Hà nặng nề gật gật đầu. Giống như chúng ta dự liệu như thế, bởi vì chúng ta chi đội ngũ này mặc là A Căn đỉnh bộ đội quân trang. hơn nữa còn giả vờ là từ tư thản lợi càng phương hướng đi tới cho nên dọc theo đường đi mặc dù có rất nhiều vận chuyển bộ cấp tha căn đỉnh binh sĩ từ bên người chúng ta đi qua lại ngay cả hỏi cũng không có hỏi một tiếng đương nhiên bọn họ là không có chu tâm như vậy sẽ chú ý tới chúng ta chi bộ đội này trên vai trái đều cột một cây khăn lông trắng đi đến nửa đường theo ta nháy mắt lương liên binh liền gật đầu một cái mang theo bộ đội của hắn hướng thô kim cương sơn hậu phương đi đến hắc theo một tiếng kêu âm thanh chúng ta ngay tại vô tuyến lĩnh phía trước bị lính gác cản xuống nay ngược lại là bình thường dù sao chúng ta đây là một chi binh sĩ Vô tuyến lĩnh quân coi giữ tại không có tiếp vào thay quân hoặc là tăng viện tin tức thời điểm là sẽ không dễ dàng cứ để bình si đi lên. Nhưng mà những thứ này cũng không trọng yếu, dẫn đường sẽ theo chúng ta phía trước nói cho hắn biết một dạng cùng tên này đi lên phía trước vặn hỏi lính gác trò chuyện. Các ngươi là chi bộ đội tới làm gì? Chúng ta là đệ ngũ lữ tư doanh, phụ mệnh tới tiếp viện vô tuyến lĩnh. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Chúng ta không có nhận đến bất kỳ có tăng viện tin tức. Không không sáu. Thiên chân vạn sắc. Dẫn đường trả lời. Ngươi xem, chúng ta vừa nhận được mệnh lệnh lập tức liền từ tư thản lợi cảng xuất phát. Có lẽ là chúng ta đi quá nhanh. cho nên thượng cấp đang cùng trưởng quan các ngươi liên hệ đâu hoặc ngươi nên cho các ngươi trưởng quan gọi điện thoại hỏi một chút các ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng không phải sao lập tức có thể rời đi này đáng chết địa phương thế là lính gác liền cùng dẫn đường câu có câu không trò chuyện mà chúng ta ngay tại một bên cũng làm bộ nhàn nhã phun khói lên trên thực tế ta có thể nhìn ra được những cái kia anh quân sĩ binh cả đám đều khẩn trương đến muốn mạng bởi vì bọn hắn trong miệng ngậm khói đều ở đây không ngừng run run dậy cũng may cái này rất dễ dàng liền cho người cho là đây là bởi vì thời tiết quá lạnh bằng không chỉ lần này liền lộ ra chân tướng lúc này ta phát hiện lính tuần phòng sắc mặt không khỏi biến đổi. tiếp lấy lập tức liền bưng súng lên tới chỉ vào chúng ta lớn tiếng quát hỏi ta không từ nói thầm một tiếng có ổn rất rõ ràng hắn đây là phát hiện nghi điểm gì về sau ta nghe hướng đạo giảng giải mới biết được nguyên lai like là người lính gác này chú ý tới chúng ta trên vai trái khăn lông trắng sáu đây chính là một rõ ràng nhất điểm đáng ngờ nếu là một người hai người cột khăn lông trắng mà nói vậy còn không tính là gì nhưng nếu như là nguyên một đội người thanh nhất sắc bên vai trái trói lại khăn lông trắng tình huống kia là như thế nào liền hết sức rõ ràng nhưng ta cảm thấy người lính gác này thật sự là không đủ thông minh nguyên nhân rất đơn giản sáu Hắn đối mặt thế nhưng là hai cái sắp xếp có thể là chạy vào bệnh nhân, vào lúc này giơ xung chất vấn đây không phải là muốn chết sao? Nếu như hắn có thể làm bộ đi cho thượng cấp gọi điện thoại, tiếp đó bất động thanh sắc đối chiến hữu hoặc là thượng cấp đưa ra cảnh cáo, chuyện kia hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Nhưng mặc kệ nói cái gì lúc này đã là đã quá muộn, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ta đây không đợi hắn tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng liền rút ra dao găm quân đội một đao đâm vào hắn trái tim, đồng thời làm bộ cùng hắn nhiệt huyết ôm bộ dáng mặt nợ nụ cười vỗ bờ vai của hắn. Sau đó căn cứ Lâm Hà cùng anh quân sĩ binh thậm chí là uy nhị tiểu giáo đều ở đây nói xấu. giờ khác này bọn hắn đều cảm thấy lòng bàn chân toát ra một chút xíu hanh ý, bởi vì bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng ta như thế nào có biện pháp giống như vậy, mặt nợ nụ cười dễ dàng liền kết thúc một người sinh mệnh. đây chính là một người. uy nhĩ tiểu giáo nói, mà ngươi giết hắn giống như là vứt bỏ một cái rác rưởi nhẹ nhàng như vậy, như vậy tùy ý. khi nghe đến lời này thời điểm ta chỉ là cười cười, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trên chiến trường loại kia không phải sinh tức tử tăng khốc. bất quá ta không trách hắn, bởi vì này nhất định phải là muốn tại trải qua càng nhiều chiến trường cùng càng nhiều sau khi chết mới có thể đạt tới một loại cảnh giới. để cho ta chán nản là. Ta nội tâm trong một góc khác, kỳ thực cũng không vì chính mình đạt đến loại cảnh giới này mà tự hào, bởi vì này có thể chính là đại biểu mình đã chết lặng. Chưa xong còn tiếp, 899, trước 136, cứu viện 6 lúc này tràng diện tựa hồ liền có chút lúng túng, bởi vì ta bây giờ là ôm người chết thả xuống cũng không phải tiếp tục ôm cũng không phải, để xuống đi. Vậy thì mang ý nghĩa sẽ lập tức bị cái khác ga căn đỉnh quân người phát giác. Tiếp tục ôm A 6 tựa hồ cũng không phải là một biện pháp, bởi vì sau một quãng thời gian bên người A quân cũng đồng dạng sẽ phát giác được khát thưởng. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Một tên khác đang tại hút thuốc lá A Quân lúc này đã hướng chúng ta quăng tới ánh mắt nghi hoặc, tiếp lấy giống như đồng bạn bên cạnh nháy mắt ra dấu liền tìm xuống hướng chúng ta đi tới. Lúc này lòng ta phía dưới không khỏi rất gấp đáp, phải biết lúc này cách chúng ta đánh ít thời gian nói còn có 7, 8 phút. 7, 8 phút thời gian mặc dù cũng không tính toán dài, nhưng chúng ta đối mặt thế nhưng là A Quân dùng bao cắt cấu tạo lên phòng tuyến, phía trên kia bắc lên mấy rất súng máy liền đầy đủ tại 7, 8 phút bên trong tiêu diệt chúng ta. Huống chi, coi như chúng ta có thể thành công đột phá đạo phòng tuyến này, cái kia tổng cộng chỉ có hai cái xếp hàng binh lực chúng ta chỉ sợ cũng không có năng lực đang cầm phía dưới vô tuyến lĩnh liền xem như chính diện có sạt phối hợp cũng là như thế sau đó căn cứ uy nhĩ thiểu giáo bọn người nói lên lúc này bọn hắn vẫn cho là ta sẽ bất đắc dĩ mà sớm hạ lệnh động thủ dù sao lúc này chúng ta không có lựa chọn khác chẳng bằng vượt lên trước động thủ chiếm tiên cơ nhưng ta không hề động mà là vẫn như cũ hữu mô hữu dạng hướng về phía trong ngược ga quân đích đích cô cô nói chút ngay cả chính ta cũng không biết có ý tứ gì mà nói không có ai biết ta đang chờ cái gì trên thực tế ngay cả chính ta cũng không biết nhưng sự tình chính là chỗ này sao trùng ngẫu sáu sẽ ở đó hai tên lính gác càng đi càng gần trên mặt hoài nghi cũng càng ngày càng nặng thời điểm vô tuyến lính mặt khác đột nhiên vang lên một tiếng nổ về sau ta mới biết được đó là một tên sạc đội viên vô ý dám vang lên địa lôi dựa theo kế hoạch chúng ta chi đội ngũ này tại hướng về vô tuyến lính phương hướng hành quân thời điểm Sát đồng thời cũng nên đáp lấy đêm tối lặng lẽ hướng về vô tuyến lính chạm vào đồng thời tại chỉ định thời gian để đến được vị trí chỉ định mai phục xuống đương nhiên sát chạm vào quá trình muốn so chúng ta khó khăn nhiều lắm khó khăn nhất là bọn hắn muốn tại địch nhân không có phát giác dưới tình huống làm đến điểm này nay liền mang ý nghĩa bọn hắn dọc theo đường đi muốn mười phần cẩn thận né qua địa lôi cả bấy cùng với vô thanh vô tức giải quyết đi tất cả trạm gác công khai trạm gác ngầm bất quá cũng may a căn đình nhân bố trí cũng không phải rất nghiêm mật sáu a căn đình quân đội không phải càng quỷ tử càng quỷ tử đó là trải qua đối pháp đối với ngày đối với đẹp mấy chục năm chiến tranh bọn hắn người người cũng có thể nói là chiến trường lao thủ nhưng mà a căn đình quân đội đi lên loại này chính quy chiến trường vậy vẫn là lần đầu tiên cho nên bọn hắn bố trí trạm gác cùng chôn thiết lập địa lôi các loại thậm chí cũng là tại ban ngày hoàn thành đối với cái này ta ngược lại thật ra có thể lý giải phải biết nơi này chính là hoàn toàn mở mịn đất tuyết lại thêm a căn đỉnh nhân đối mã đạo địa hình cũng không phải rất quen cái này nếu như là ở buổi tối tiến hành đặt mìn hoặc là bố trí chạm gác mà nói cũng rất có khả năng sẽ phát sinh lính gác bỏ lỡ dẫm địa lôi sự kiện đương nhiên điểm này đối với chúng ta những chiến trường này lên lão binh tới nói là cảm thấy có chút khó tin bởi vì chúng ta cho rằng cho dù là có nguy hiểm như vậy cũng đáng được đi làm nguyên nhân rất đơn giản nếu như là tại ban ngày bố trí địa lôi cùng với đặt lính canh mà nói vậy thì mang ý nghĩa những thứ này địa lôi vị trí cùng với trạm gác vị trí đều rất dễ dàng rơi vào địch nhân trong mắt nói một cách khác cái này có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm lớn hơn nữa bây giờ loại tình huống này chính là như vậy bởi vì chúng ta trước kia liền thiết lập sẵn kế hoạch đồng thời cùng sạt tiến hành trọn vẹn giao lưu cho nên sạt lập tức liền phái ra cảnh sát viên dùng đội số lớn mong viễn kính quan sát đến vô tuyến linh phương hướng địa lôi sáng tối chạm canh gác vị trí đồng thời đem hắn cặn kẽ đánh dấu tại trên địa đồ có cái bản đồ này vậy thì dễ làm hơn nhiều cứ việc sạt đối với địa hình cũng không phải rất quen Hơn nữa còn là sở soạn hành động, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào địa đồ trước đó thiết lập sẵn một đầu tuyến đường hành quân đồng thời có kế hoạch có trình tự phân phối xong nhiệm vụ, những nhiệm vụ này thậm chí đều bao gồm trừ bỏ sáng tối chạm canh gác phân công. Thế là sạt cũng rất thuận lợi đạt tới vô tuyến linh tuyến đầu đồng thời tại vị trí chỉ định nhận nút xuống. Nhưng ở tuyến đầu mai phục xuống là một chuyện, trước khi chiến đấu 10 phút sạt còn nhất thiết phải hướng phía trước tiến lên đến khoảng cách đỉnh núi trận địa 500m vị trí. Nó mục đích là rất rõ lộ vẻ, chính là hy vọng sạt cùng chúng ta trong cùng một lúc đối với vô tuyến linh khởi xướng tiến công đồng thời trong thời gian ngắn nhất cầm xuống vô tuyến linh. Đúng vào lúc này sạt xảy ra chút vấn đề xấu. Trong đó một tên đội viên trong lúc vô tình dâm vang lên địa lôi. Nghe nói lúc này sạc chỉ huy viên Hi Nhị thiểu giáo lập tức liền sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì này trực tiếp dẫn đến chiến lược của chúng ta ý đồ bị A quân sớm phát hiện đồng thời ép buộc chúng ta không đắc bất sớm bày ra tiến công. Hi Nhị thiểu giáo không biết là, cái này vừa vặn là giải quyết hai chúng ta bên cạnh hiệp đồng phương diện vấn đề. Bởi vì nếu như không phải cái này ngoài ý muốn nổ tung địa lôi, như vậy chúng ta cũng rất có khả năng sẽ ở đây lúc bị A quân phát hiện. Mà đổi thành một mặt sạc binh sĩ có thể vẫn không rõ mặt khác là cái gì tình huống mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. đầu tiên làm ra phản ứng là ở đỉnh núi trên trận địa a quân theo vài tiếng gọi bên trên rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng súng thế là chúng ta trung quanh Á căn lúc này liền khẩn trương lên liên nguyên bản đi lên phía trước kiểm tra chúng ta a quân cũng đem đối với chúng ta hoài nghi ném đến cựu tiêu vân ngoại thu hồi thương tới liền hướng buồng điện thoại phương hướng chạy ta không động thanh sắc hướng sau lưng các chiến sĩ phất phất tay tiếp đó cứ dựa theo trước kia kế hoạch tốt như thế hóc lưng lại như mèo sách xuống hướng về cao địa thượng đổi lúc này trong phòng tuyến a quân đối với chúng ta nơi nào còn sẽ có cái gì hoài nghi bọn hắn luôn cho là chúng ta là thông qua được lính tuần phòng kiểm tra nghiệm chứng thân phận, thế là căn bản cũng không có nửa điểm ngăn cản động tác. thậm chí còn có một cái sĩ quan đang không ngừng thúc giục chúng ta giả tốc thông qua. ở mâm 6. thì có chúng ta leo lên vô tuyến linh thời điểm, đỉnh núi trên trận địa liền bang lên từng trận tiếng nổ. đó là bộ trung tá đánh tới phá giới, đang vì chúng ta cung cấp hỏa lực tiệm hộ đồng thời cũng là phát ra tổng tiến công tín hiệu. thế là không cần suy nghĩ, chiều ta sau lưng các chiến sĩ hô to một tiếng động thủ, liền trước tiên sát tiến trong bầy đi. nói thật, trận chiến đấu này kỳ thực cũng không dễ dàng. cái này không dễ dàng cũng không phải nói đánh bại địch nhân không dễ dàng. trên thực tế lúc này a quân có thể nói đối với chúng ta căn bản cũng không có đề phòng, không có kinh nghiệm tác chiến chính bọn họ căn bản là tưởng bất đến người một nhà bên trong sẽ hôn hưu địch nhân. càng trí mạng chính là trên chiến trường tiếng súng, tiếng tháo cùng ban đêm hắc ám che giấu chúng ta tất cả động tác. cũng chính là coi chúng ta dễ dàng đem từng cái a căn đỉnh binh sĩ giải quyết đi lúc. ngay tại bên cạnh hắn chiến hưu thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. phản ứng của bọn hắn quá sáu. đây nếu là việt quân hoặc là bên trong đội gặp phải loại tình huống này. cái kia trước tiên liền hiểu ý biết đến đây là địch nhân thẩm thấu đến phe mình trong bộ đội tới đồng thời làm ngay ra phản ứng nhưng cái này kỳ thực cũng không thể trách ra căn đỉnh binh sĩ bởi vì này lúc bọn hắn có thể liền nghe cũng không có nghe qua còn sẽ có loại chiến thuật này sở dĩ nói trận chiến đấu này không dễ dàng sáu là bởi vì đánh đánh đều để ta có chút không đành lòng những thứ này a căn đỉnh binh sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng từng cái trở lấy chúng ta đem họng súng nhắm ngay bọn họ thậm chí còn có chút a căn đỉnh nhân tại phát hiện chúng ta hướng về phía người một nhà thời điểm nổ súng còn mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn chúng ta ta tin tưởng bọn họ là muốn giảng giải thứ gì Tỉ như là người một nhà hoặc là chất vấn chúng ta Như thế nào đối người mình nổ súng các loại Nhưng những lời này bọn hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói ra miệng Bởi vì chúng ta họng súng rất nhanh liền Nhắm ngay bọn hắn đồng thời bóp lấy cỏ súng 6 Cái này khiến ta muốn đến phổ cập khoa học Trong sách nói thợ săn bắt giữ đà điều tràng cảnh 6 Đà điều khi nhận đến kinh hãi thời điểm Sẽ đem vùi đầu đến trong các Thế là thợ săn chỉ cần dễ dàng đi lên trước tiến bắt giữ là được rồi Lúc này A Căn đỉnh quân người giống như là những cái kia hoàn toàn không hiểu rõ nguy hiểm liền tại bọn hắn bên người đà điệu, mà chúng ta chính là những thợ săn kia, khác nhau chỉ là chúng ta cũng không phải tiến lên bắt giữ, mà là từng cái đem bọn hắn giết chết. Đối với giết chết hung ác địch nhân ta là không có chút nào lại nương tay, bởi vì khi đó ta rất rõ ràng, nếu như ta không giết chết cái kia sao chết chính là ta, cho nên ta không đắc bất làm như vậy. Nói đơn giản, chính là giết chết địch nhân hung ác ta sẽ không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. nhưng mà đối với mấy cái này tựa hồ không có năng lực phản kháng chút nào a căn đình nhân cái kia hoàn toàn chính là một phen khác cảm thụ bởi vì khi ngươi nhìn xem bọn hắn khuôn mặt hoang mang cùng vô tội cùng với đến chết cũng không hiểu là thế nào một chuyện lúc ngươi mỗi một lần đem họng xuống hướng về phía bọn hắn đồng thời bóp cò đều sẽ trở nên rất giang khổ nếu như có thể ta thậm chí sẽ nhớ trước tiên nói cho bọn hắn là thế nào một chuyện sau đó lại giết bọn hắn ít nhất bọn hắn cũng biết mình là chết như thế nào có thể tưởng tượng được là sáu ngay cả ta cái này kinh nghiệm xa trường lão binh đều sẽ có ý nghĩ như vậy những cái kia chưa từng đi lên chiến trường quân anh thì càng không cần nói căn cứ chiến hậu thang ngũ thuyết pháp chính là mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lại không nghĩ tới lại là dạng ngày 6. một khắc này ta cảm giác mình chính là một cái đau phủ nhưng một phương diện khác ta lại nếu không cắt nói với mình đây là chiến tranh ta phải hoàn thành nhiệm vụ lúc đó ta hận không thể cuộc chiến tranh đáng chết này lập tức dừng lại kỳ thực thang ngũ vẫn tương đối quan tâm có thật nhiều anh quân sĩ binh về sau đều không chịu nổi đổi xạ kích vì dùng báng súng đem đối thủ đâm tráng nhưng làm như vậy hiển nhiên là rất không sáng suốt một mặt là bởi vì chúng ta chưa chuẩn bị những thứ này ép súng trường là gấp báng súng cái này vì tại trong máy bay trực thăng thuận tiện mang theo nhưng loại súng này nắm rõ ràng không thích hợp dùng đập người một phương diện khác nhưng là bởi vì dùng báng súng đập cần thiết tiêu hao thể lực kịp thời ở giữa đều cùng chụp có súng đánh ra mấy phát đạn hoàn toàn có bị. cuối cùng chính là dùng báng súng đập cũng không nhất định có thể có công hiệu đem mục tiêu đập choáng cho dù là trước đây phát chế nhân dưới tình huống cũng giống như thế cho nên chúng ta trong trận chiến đấu này tổn thất năm tên anh quân sĩ binh sáu từ trên thi thể chúng ta mặc dù nhìn không ra bọn họ là chết như thế nào nhưng ta muốn bọn hắn tuyệt đại đa số đều là bởi vì nương tay tại đối mặt mục tiêu là khiếp đảm hoặc là chụp không dưới có súng gi ngay tại ta một lần lại một lần tại thương pháo thanh bên trong cơ giới hướng về phía a căn đỉnh binh sĩ thời điểm nổ súng máy bộ đàm bên trong liền chuyển đến lương liên binh thanh âm thô chui thạch cao điệu tiến công bị ngăn trở chúng ta bị địch nhân ngăn tại dưới núi ngay vậy ta không từ những mày cái này nhưng là không ổn chưa xong con tiếp 900 chương 137, trăm cứu viện bảy thô chui thạch cao điệu tấn công bị ngăn trở kỳ thực cũng không kỳ quái đó cũng không phải nói lương liên binh cái kia xếp hàng sức chiến đấu không đủ mạnh hoặc lương liên binh năng lực chỉ huy có vấn đề thật muốn nói đến cùng chúng ta còn có nhất định trách nhiệm sáu giống như phía trước nói tới bởi vì sast một cái đội viên dẫm vang lên địa lôi khiến cho quân ta cùng sast nhân họa đắc phúc có thể đồng thời đối với vô tuyến linh phát khởi tiến công nhưng phụ trách tiến công thô chui thạch cao địa lương liên binh cái kia sắp xếp liền không có may mắn như thế phải biết lúc này thế nhưng là trước thời hạ bảy tám phút mà khi đó lương liên binh binh sĩ thậm chí khoảng cách thô chui thạch cao địa còn cách một đoạn càng nghiêm trọng hơn đúng là a căn đỉnh quân đội tại thô chui thạch cao địa bên trên bố trí rất nhiều sở nịp cờ sự an bài này đương nhiên là sáng suốt sáu thô chui thạch cao địa vừa vặn ở vào vô tuyến linh phải hậu phương hai cái cao địa khoảng cách thẳng tắp bất quá chỉ có mấy trăm mét đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt vì vô tuyến linh cung cấp hỏa lực kiểm hộ đánh út trận địa mà a căn đình thư kích thủ vừa vặn lại là trang bị tiểu mỹ mang theo dụng cụ nhìn ban đêm bắn tỉa thương 6. cái này nếu như chỉ vẹn vẹn là mang theo dụng cụ nhìn ban đêm bắn tỉa súng cái kia cũng không quan hệ hết lần này tới lần khác lúc này vô tuyến linh phương hướng lại vang lên thương pháo thanh để bọn hắn đề cao cảnh giác tay súng bắn tỉa quen thuộc a, chính là vừa có tình huống liền sẽ đem hoàn cảnh chung quanh trước tiên quan sát một lần thế là rất nhanh liền phát hiện lương liên binh chi này hướng đi thô chui thạch cao địa đội ngũ nhìn lại một chút chi đội ngũ này động tác có chút không đúng người người đều làm ra tấn công động tác hơn nữa rất rõ ràng chi đội ngũ này không phải lên tới tiếp viện muốn trợ giúp cũng cần phải trợ giúp vô tuyến lĩnh mới đúng sáu kết quả là không cần nói thô chui thạch cao địa a quân rất nhanh liền ý thức được chi đội ngũ này là địch nhân cùng sử dụng súng ngắm đem lương liên binh bọn người gắt gao đặt ở dưới núi nhiệm vụ thay đổi trốn ở công sự che chắn bên trong ta tại nghe xong lương liên binh báo cáo phía sau liền hạ lệnh đạo tại chỗ kiểm chế địch nhân là lương liên binh ngưng tiếng lúc này ta mà bắt đầu làm khó, tình huống so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. nếu như thô chui thạch cao địa lên sờn thì bọn có thể ngăn chặn lương liên binh chi đội ngũ kia mà nói, như vậy cũng tương tự có thể áp chế lại chúng ta, thậm chí coi như sạt đi lên cũng không hề dùng. bởi vì ta rất rõ ràng, quân anh sử dụng súng ngắm là 10 phần lạc hậu l42a một súng ngắm, giống như trong tay của ta nắm chính là dạng này một cái súng ngắm, loại súng bắn tiền này liên phóng đại bộ số đều không đủ thì càng không cần phải nói cái gì dụng cụ nhìn ban đêm. lúc này sao đâu? thật bất hạnh là bọn hắn bây giờ mang theo cũng chính là loại súng bắn tỉa này. Đó cũng không phải nói sặc không có tân tiến hơn bắn tỉa thường, phải biết nước Anh thế nhưng là nước Mỹ đáng tin minh hữu, a can đỉnh đều có thể nhận được nước Mỹ tiên tiến súng ngắm nước Anh tự nhiên cũng có thể được. Nhưng sặc cân nhắc đến dài hơn thời gian cùng lục quân phối hợp 6, sặc tại mã đảo lên chiến đấu cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc, hơn nữa trên chiến trường cũng sẽ thường xuyên tiến hành biến hóa. Cái quyết định này sặc không cách nào thường xuyên rút quân về hạm tiếp tế mà nhất thiết phải mang theo có thể cùng phổ thông bộ đội thông dụng đạn dược vũ khí. Theo lý thuyết, chúng ta chiến đấu kế tiếp bên trong liền sẽ đụng tới một cái vấn đề chí mạng. rất có thể sẽ bị thô kim cương lên sơn nhị vợ cùng hỏa lực áp chế lại. Mà một khi chúng ta bị áp chế lại các cái khác, a căn đỉnh binh sĩ phản ứng lại lời nói, kết quả kia cũng không cần nhiều lời xấu. Chúng ta chi này tổng số chỉ có hơn 400 người binh sĩ rất nhanh sẽ bị bao phủ tại a căn đỉnh trong bệ người. Làm sao bây giờ? Ta một lần lại lần hỏi chính mình sáu. Thời gian không đợi người, bởi vì chúng ta tại vô tuyến lĩnh thành công to lớn, khiến cho sạt rất nhanh liền có thể xông lên vô tuyến lĩnh. Tới lúc đó, chỉ cần a căn đỉnh quân đội một tháo chạy sáu, thô chui thạch cao địa hỏa lực chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta nổi lên áp chế tác dụng. trong lịch sử quân Anh là thế nào giải quyết cái vấn đề này đâu? Ta hồi ức trong đầu của chính mình nắm giữ tri thức, ta nhớ được quân Anh tựa như là dùng tên lửa chống tăng tới cùng quân Anh sở nhiệm tọa đối xa sáu. A căn đình quân đội đăng lục mã đảo thường có mang một nhóm xe tăng loại nhẹ hoặc là trang giáp xa đi lên, cho nên quân Anh chuẩn bị rất nhiều tên lửa chống tăng. Mà tên lửa chống tăng tầm bắn lại xa huy lực lại lớn. Quan trọng nhất là vì để cho tên lửa chống tăng có đánh đêm năng lực mà cài đặt nhìn ban đêm trang bị. Điểm này là đương nhiên. Phải biết bây giờ xe tăng phần lớn đều có đánh đêm năng lực, làm như vậy là một loại trọng yếu chống tăng vũ khí. Dạng đơn giản tên lửa chống tăng đương nhiên cũng cần có nhìn ban đêm trang bị. Thế là rất tự nhiên, tên lửa chống tăng liền bị quân Anh dùng để nội sở mỹ tờ. Cái này mặc dù là một loại rất xa xỉ lãng phí, dùng đạn đạo đánh đơn binh liền cùng dùng đại pháo đánh con mồi không sai biệt lắm. Nhưng mà tại chiến trên sân, nhất là phe mình không có thích hợp trang bị phản chế đối phương dưới tình huống, vì đạt đến mục tiêu chiến lược loại này lãng phí vẫn là tương đối cần thiết. Nhưng vấn đề chính là sáu, chúng ta bởi vì phải đường dài hành quân mà không có mang theo tên lửa chống tăng. mà sát binh sĩ cũng bởi vì bị địch nhân bao vây mấy ngày cho dù có chỉ sợ cũng đã sớm ban sạch, thế là vấn đề này vẫn không có biện pháp giải quyết. Lúc này có một đội trốn chạy á căn đỉnh quân đội đưa tới chú ý của ta 6. Lúc này vô tuyến lĩnh bên trên á căn đỉnh quân tại quân ta cùng sạt tiến công phía dưới đã đứng bên bờ vực tan vỡ, cho nên có người chạy trốn cũng là rất bình thường. Nhưng mà lương liên binh vị trí lại vừa vặn ở tại bọn hắn trốn hướng về tư thản lợi cảng lộ tuyến bên trên, thế là không cần phải nói, bọn hắn lập tức liền loạt vào lương liên binh đám người bắn giết. Thế là chi này đào binh rất tự nhiên liền giống bị ngăn trở hồng thủy một dạng cải biến con đường. ngược lại hướng thô chui thạch cao điệu chạy tới hơn nữa vừa chạy còn một bên hướng về thô chui thạch cao điệu tiêu to ta mặc dù nghe không hiểu bọn họ gọi nhưng đoán cũng có thể đoán được bọn hắn đây là đang hướng thô chui thạch cao điệu a quân cho thấy thân phận bọn họ cách làm này đương nhiên là sáng suốt sáu cái này khắp nơi đều là lấm tấm màu đen căn bản là phân không ra nơi nào có định nhân như vậy vì mạng sống hoặc có lẽ là lý do an toàn rất tự nhiên liền sẽ hướng về xác định là người một nhà chu đông cao điệu thượng chạy cũng chính là thô chui thạch cao điệu Nhưng mà cách làm này rõ ràng sẽ sinh ra một vấn đề mới, mà cái vấn đề hiển nhiên là bị không có kinh nghiệm chiến đấu A căn Đình binh sĩ cho không để ý đến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, này cũng đến sống chết trước mắt, ai còn sẽ đi cân nhắc cách làm như vậy có phải hay không có vấn đề đâu. Nghĩ tới đây ta lúc này hướng lương liên binh hạ lệnh, nhiệm vụ thay đổi, tại kiềm chế thô chui thạch cao địa đồng thời, kiên quyết ngăn trở A căn Đình hội binh. Là, lương liên binh đứng tiếng. Mặc dù lương liên binh binh, binh sĩ chỉ có một sắp xếp, nhưng muốn ngăn trở hội binh còn không phải việc khó gì sáu. Hội binh đi. vậy cũng là không có ý chí chiến đấu hoảng hốt chạy bừa chỉ cần lương liên binh cái này xếp hàng đạn đủ nhiều liền hoàn toàn cũng có thể làm cho hội binh chuyển hướng mà chúng ta bây giờ liền đợi đến a căn đỉnh hội binh tuân hướng thô chui thạch cao địa một khắc này chưa xong còn tiếp 900 một chương 138 cứu viện 8 doanh trưởng cũng không lâu lắm máy bộ đàm bên trong liền chuyển đến theo âm thanh địch nhân bắt đầu chạy trốn nô ta từ hố bom bên trong nô đầu ra xem xét quả nhiên liền thấy trong đêm tối khắp nơi đều là a quân rút lui thất ảnh IT. sẽ xuất hiện loại này hiện tượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao vô tuyến lĩnh lên a quân là chịu đến quân ta cùng sạt đột nhiên tập kích hơn nữa còn là hai mặt giáp công không có bao nhiêu chiến đấu a căn đình lục quân đương nhiên không chịu nổi một phương diện khác đánh trận vật này là muôn ngàn lần không thể dung túng đảo binh nhất là tại chiến trên sân nguyên nhân rất đơn giản một khi xuất hiện đảo binh mà không có kịp thời ngăn lại mà nói như vậy nguyên bản còn tại chiến trên sân tác chiến chiến sĩ lập tức liền trong lòng phát hư sáu. những người này đại cảm khái có thể chia hai cái bộ phận một bộ phận là nguyên bản ý chí chiến đấu sẽ không mạnh nhưng lại bởi vì quân kỷ hoặc là vinh dự cảm giác các loại vấn đề ở và ở giữa trạng thái cũng chính là muốn chạy lại không thể nào dám chạy một loại kia loại người này cũng không cần nói vừa nhìn thấy người khác chạy trốn đều vô sự vậy không cần suy nghĩ xấu dựa vào cái gì người khác cũng có thể tìm ta liền không thể chạy phải nói loại người này chiếm số đông đây cũng chính là vì cái gì trên chiến trường thường thường muốn khích lệ sĩ khí hoặc là dựng nên tấm gương nguyên nhân nó mục đích chính là vì những mấy người này có thể từ bỏ ở giữa trạng thái mà quyết tâm chiến đấu một bộ khác phần a dĩ nhiên chính là tại chiến đấu phía trước liền làm tốt chọn vẹn chuẩn bị tư tưởng đồng thời hạ quyết tâm tại chiến trên sân muốn cùng địch nhân quyết tử chiến giống như phía trước nói tới một dạng mấy người này tại bất luận cái gì quốc gia bộ đội bên trong đều không phải là chủ thể, liền xem như ở Trung Quốc hoặc là Việt Nam trong quân đội cũng đồng dạng là dạng này, trừ phi là một ít bộ đội tinh nhuệ. nhưng nếu như tại người nhát gan cùng ở giữa trạng thái binh cũng bắt đầu thời điểm chạy trốn, cái này ý chí tác chiến người kiên cường liền sẽ rất bất đắc dĩ phát hiện sáu. Liên còn lại mấy người bọn hắn tại chiến trên sân thủ vững trận địa liền thành một kiện chuyện không có chút ý nghĩa nào tình, thế là cũng không đắc bất đi theo rút lui. ta muốn bây giờ tại vô tuyến linh chuyện phát sinh chính là thuộc về loại tình huống này, phía trước trốn chạy một ít đoàn người thành công thông qua thô chui thạch cao địa chạy trốn tới nhị tuyến. thế là rất nhanh liền đã dẫn phát vô tuyến lĩnh phòng tuyến toàn tuyến hỏng mất muốn tránh phát sinh loại tình huống này biện pháp cũng chỉ có một đó chính là nghiêm ngặt thi hành chiến trường kỷ luật cũng chính là ngay từ đầu liền muốn đem cái kia một ít đội đảo binh đánh gục tại chỗ để những người khác ý thức được chạy trốn chỉ có một con đường chết nơi này trọng điểm chính là ngay từ đầu bây giờ đã phát triển đến rồi a quân toàn tuyến hỏng mất loại trạng thái này rất rõ ràng thi hành chiến trường kỷ luật đã không kịp sáu. trừ phi a quân có thể ngoan hạ quyết tâm đem cái này tất cả đảo binh đều giết sạch lấy chấn nhiếp toàn quân a quân có quyết tâm như vậy sao bất kể là trong lịch sử hay là từ bây giờ thực tế đến xem cũng không có cái quyết định này a căn đình tất nhiên sẽ vứt bỏ mã đạo đồng thời tiếp nhận sau khi thất bại đánh đổi toàn thể đều có nhìn trước mắt tình cảnh này ta lúc này đã đi xuống mệnh lệnh ngừng chiến đấu giả vờ a căn đỉnh quân đội bộ dáng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ rút lui là mặt xẻo không chút suy nghĩ liền đứng tiếng trường kỳ cùng ta cùng một chỗ tác chiến hắn đã dưỡng thành mặc kệ xuất hiện ngoài ý muốn gì đều kiên quyết thi hành mệnh lệnh của ta thói quen cái gì máy bộ đàm bên trong truyền đến từ xây bằng thẳng âm thanh đi theo a căn đỉnh quân cùng một chỗ rút lui thượng tá cái này cùng nguyên kế hoạch không hợp uy nhi tiểu giáo muốn biết vì cái gì ta không từ những mày nhưng là lại có thể hiểu được uy nhị tiểu giáo vì sao lại tại giờ phút quan trọng này hỏi cái này lời nói dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta hẳn là ở nơi này vô tuyến lĩnh tiếp ứng sát binh sĩ cũng chính là ở đây cùng sát binh sĩ hội sư sau đó lại lấy sạt làm tiền phong dùng tốc độ nhanh nhất sát tiến 4 km bên ngoài a quân trận địa pháo binh 6. nói một cách khác chúng ta đến bây giờ có thể đặt xuống vô tuyến lĩnh nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa còn dư lại cơ bản cũng là sạt làm chủ đạo thế là nguyên bản là đối với nhiệm vụ lần này ông tiêu cực thái độ uy nhị tiểu giáo thì càng có khuynh hướng chúng ta tiếp tục ở nơi này chờ lấy sạt dù sao sạt thế nhưng là đặc trùng bộ đội Cùng bọn hắn hội sư không thể nghi ngờ liền sẽ khiến cho chúng ta sức chiến đấu tăng nhiều. Uy nghĩ tiểu giáo lưu tại nơi này tiếp ứng sảm, nghĩ tới đây ta liền đối với từ xây bình nói, ngươi nhường hắn nói cho sảm, không cần để ý thô chui thạch cao địa uy hiếp, tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến công địch trận địa phá bình, đồng thời chú ý cùng một sắp xếp lẫn nhau phân biệt. là thượng tá, từ xây bình ứng tiếng, hành động, theo ta ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ liền theo ta nhiều đội từ công sự che chắn bên trong bỏ ra lui về phía sau đào cầu phải nói hắc ám giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, bằng không mà nói. Ta nghĩ chúng ta á châu gương mặt cũng đủ để bại lộ thân phận của chúng ta. Một nhân tố khác chính là chỗ này lúc ga căn đỉnh binh sĩ người người đều chỉ chú ý chạy trốn sáu. Lúc này bọn hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung ở sau lưng có khả năng đuổi theo tới trên người địch nhân. Lại nơi nào sẽ nghĩ tới đây bên người chiến hữu còn có thể là địch nhân. Thế là trên chiến trường tiểu ra hiện hí kịch tính chất một màn. Đối địch song phương thật không ngờ hòa hài chạy ở cùng một chỗ. Thậm chí có thời điểm giữa hai bên còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút vội vàng sáu. Đương nhiên đám này vội vàng kỳ thực là chúng ta vì che giấu thân phận của mình mà làm. trên đường đỡ mấy cái thụ thương hoặc là không chạy nổi a căn đỉnh người cũng đủ để vàng thau lẫn lộn làm cho không người nào có thể phân biệt ra thật giả chiến hậu thang mô nhớ lại một màn này thời điểm liền cảm thắng nói chí ít có một điểm ta cho rằng uy nhị thiệu giáo là đúng thượng tá chính là một cái điên rồ bởi vì ta không cảm thấy có cái gì người bình thường sau đó mệnh lệnh này càng khiến người ta khó mà tưởng tượng là sáu chúng ta lại còn thành công bọn hắn bên trong người làm được rất giống từ xây bình là như thế miêu tả Làm ta nhìn thấy bọn hắn như vậy tự nhiên đỡ a căn đỉnh binh sĩ cùng một chỗ chạy chỗ lúc, ta cơ hồ liền sinh ra một loại nhận lầm người cảm giác, nhưng nhìn thấy bọn hắn trên vai rõ ràng thì có một đầu khăn lông trắng, mới xác định chính mình sai rồi. Sau mười mấy phút chúng ta liền chạy tới Thô Chui Thạch Cao Địa phía trước, lúc này Tiểu ra hiện một cái ngoại ý môn sáu. Theo Thô Chui Thạch Cao Địa lên một hồi chiêu thiên súng vang lên, bên trên liền vang lên một hồi dùng loa nhỏ phóng đại thanh âm. Mặc dù ta nghe không hiểu tiếng Tây Ban Nha, nhưng đoán cũng có thể đoán được đây là Thô Chui Thạch Cao Địa a quân nhường trốn quân ngừng trốn chạy ý tứ. Đây cũng không phải nói a quân muốn để những thứ này trốn quân trở lại vô tuyến lĩnh bên trên tiếp tục chiến đấu, mà là bởi vì này lúc bọn hắn đã ý thức được những đào binh này bên trong rất có thể xâm nhập vào địch nhân, bọn hắn cũng cần phải biết điều này. Một cái là bởi vì lương liên binh cái kia sắp xếp đã bại lộ, như vậy rất hiển nhiên, Thô kim cương sẽ gặp phải ngụy trang công kích của địch nhân, vô tuyến lĩnh tự nhiên cũng sẽ. Một cái khác càng quan trọng hơn, nhưng là thu chui thạch cao địa a quân sở nhị tở phối hữu dụng cụ nhìn ban đêm, cho nên bọn hắn có thể thấy rất rõ vô tuyến lĩnh lên hỗn loạn, bởi vậy bọn hắn cũng có thể đoán được là có địch nhân xâm nhập vào vô tuyến lĩnh binh sĩ. Thế là. vì an toàn của mình đồng thời cũng là vì thô kim cương cái trận địa này cân nhắc bọn hắn nhất định phải ngăn cản đào binh cướp bộ cùng sử dụng thời gian nhất định tiến hành địch ta phân biệt bắt đầu ta còn không biết bọn hắn sẽ dùng phương pháp gì phân biệt nhưng ở nhìn thấy một chút đào binh nằm dưới đất thời điểm liền phát giác không ổn sáu bọn hắn đây là nhường đào binh nằm xuống tiếp đó leo lên thô kim cương không nghi ngờ chút nào đây chính là một biện pháp tốt một phương diện làm như vậy sẽ không ngăn trở tầm mắt của bọn hắn một phương diện khác cứ như vậy đào binh cũng liền không cách nào đối với thô kim cương sơn phòng tuyến tạo thành sung kích mà là từ từ một nhóm một nhóm đi lên tiếp nhận kiểm nghiệm Ta đương nhiên sẽ không ngồi đợi loại tình huống này xuất hiện. Thế là lúc này hướng về phía máy bộ đàm hô to một tiếng, hành động. Tiếp lấy tiện tay liền kéo vang lên một cái lựu đạn hướng phía trước đào binh trong đám vung đi 6. Thoáng chốc tiếng súng, tiếng nổ cùng với các đào binh thất kinh tiếng kêu to liền trộn thành một đoàn. Mà vừa vận tại lúc này chưa từng tuyến lĩnh phương hướng lại chuyển tới một mảnh tiếng súng sáu. Sạt đã sông lên vô tuyến lĩnh đỉnh núi trận địa. Thế là các đào binh rất nhanh liền loạn thành một đoàn, vội vã chạy chối chết bọn hắn lúc này nơi nào còn có thể lo lắng nằm xuống phân biệt những vấn đề này. Nhanh chân liền hướng thô kim cương trên trận địa chạy, vừa chạy còn một bên hô to tiếng Tây Ban Nha. hy vọng có thể dùng cái này để chứng minh thân phận của mình. Nhưng rất rõ ràng là sáu. Trong đêm tối này mà lại là đang đào binh như thế dậy đặc dưới tình huống tiếng la cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này canh giữ ở thô chui thạch cao địa lên a quân rất nhanh liền lâm vào lưỡng nan. bọn hắn đây là nổ súng hào mở hay là không mở thương hảo đâu? Nổ súng như vậy đánh chết rất có thể là người một nhà, thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số đều là người mình. Không bắn súng mà nói, chờ đợi bọn hắn đúng là bị địch nhân thấm vào mình cao điểm. Này lại là cái gì kết cục cũng rất rõ ràng sáu. Vô tuyến linh phát sinh hết thảy chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở thô chui thạch cao địa bên trên. Ngay tại ta mang theo các chiến sĩ vừa đi theo đảo binh sông đi lên vừa nghĩ Thô Kim Cương A quân sĩ bở có mãn đỡ sẽ làm cái nào lựa chọn thời điểm, để cho ta bất ngờ một màn xảy ra sáu. Thu Kim Cương lên A quân quân coi giữ vậy mà cũng gia nhập trốn chạy hàng ngũ. Sắc Tử nói, bọn hắn không phải gia nhập trốn chạy hàng ngũ, mà là cướp đang đảo binh đằng trước trốn hướng về tư thản lợi cảng phương hướng. Cái này nhìn tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng về sau suy nghĩ một chút, ta cảm thấy có thể đây mới là một cái lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì rất rõ ràng, lúc này Thô Kim Cương núi đã thủ không được không nói trước bây giờ A quân ở mảnh này khu vực đã địch ta khó phần. liền xem như bọn hắn còn có thể phân biệt gia địch ta sáu Thu kim cương núi chỉ bất quá chính là một cái tiểu sân khâu núi này đổi càng thích hợp làm vô tuyến linh trợ giúp trận địa mà không thích hợp thủ vững đồng thời cũng dung không được nhiều người như vậy thú chi bọn hắn biết phải đối mặt vẫn là anh quân đặc loại binh sĩ sas đương nhiên lúc này bọn hắn cũng không biết chúng ta không phải sas bọn hắn chỉ là có vết xe đổ sáu quân anh đang tấn công thánh cắt lốt càng chính là nhường sạt trang điểm thành người chăn cựu chui vào làm phá hư lại thêm lần này lại là đến giúp trợ phá vây thế là a quân nghĩ đương nhiên liền cho rằng chúng ta cũng là sas cho nên Thu Kim Cương Sơn A Căn Đỉnh quân đội làm ra trốn chạy lựa chọn kỳ thực là tương đương sáng suốt, chỉ là làm một cái bên trong người ta, bởi vì tại Việt Nam trên chiến trường đã thấy nhiều giữa hai bên cận kể cái chết không để có chút không cách nào thích chúng thôi. Chưa xong còn tiếp. 902 chương 139, cứu viện chín xông lên a. Lúc này ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này, hô to một tiếng liền mang theo các chiến sĩ theo đôi A Căn Đỉnh đảo binh giống như đội dê tựa như đội theo, hơn nữa một bên tìm lại được vừa đem những cái kia chạy chậm hoặc là ngã nhào trên đất A quân từng cái đánh ngã. Lúc này chúng ta đều rất an ý không có diện tích lớn sát thương chính đang chạy trốn A quân 6. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là chúng ta quân tiên phong, nếu như giết nhiều khiến cho địch ta ở giữa xuất hiện rõ ràng rơi tuyến, như vậy chúng ta rất dễ dàng cũng sẽ bị âm thầm kịp chuẩn bị A quân phân biệt được đồng thời lọt vào trận đánh ngăn chặn. Mà loại trận đánh ngăn chặn đối với chúng ta tới nói là chí mạng, bởi vì này rất có thể chỉ cần ưỡn một cái súng máy 6. Mấy hàng đạn phía sau liền sẽ đem chúng ta đặt ở trên mặt đất đồng thời cùng đảo binh tiến một bước phân ly. Lúc này ta cũng có chút kỳ quái những cái kia anh quân sĩ binh như thế nào cũng sẽ có đồng dạng ăn ý chỉ đánh những cái kia đối với chúng ta có uy hiếp A quân, tỉ như có chút á quân sẽ quay người trở lại quan sát hậu phương là cái gì tình huống, thậm chí còn có chút sĩ quan ý đồ tổ chức lên một đạo phòng tuyến 16. Đối với dạng này đối thủ cũng không cần suy tính, chỉ cần không phải đưa lưng về phía chúng ta liền giơ súng trụt có súng chính là. Về sau ta mới biết được, kỳ thực quân anh cũng không phải cùng chúng ta ăn ý, mà là giết đến lúc này bọn hắn cũng không nguyện ý lại giết lung tung 6. Tân binh chính là như vậy, tại chiến trên sân rất dễ dàng nương tay, bất quá điều này cũng không thể trách bọn hắn, trận này chiến liền ta đều có chút không hạ thủ được. Thế là chúng ta rất nhanh liền chiếm lĩnh Thô Kim Cương cao điểm, cùng nói là chiếm lĩnh còn không bằng nói chỉ là đi ngang qua sáu. Chúng ta tại chiếm lĩnh Thô Kim Cương cao điểm thời điểm chỉ là đơn giản đối chiến hảo, thậm chú ẩn chờ ném vào mấy quả lựu đạn. Mục đích làm như vậy là vì lo lắng bên trong còn có dấu á căn đình quân. Những thứ này á căn đình quân nếu là không quét sạch mà nói, chờ chúng ta sau khi trải qua liền có khả năng sẽ chặn đánh ngăn chặn sát binh sĩ. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. bởi vì ta tin tưởng lúc này còn trốn ở thô kim cương trong trận địa a quân chỉ là vì bảo mệnh bọn hắn không có dũng khí đi ra chống cự coi như bọn hắn chiếm cứ địa lợi nhưng mà tại chiến trên sân chúng ta không dám có bất kỳ sơ xuất ngay sau đó chúng ta liền bám theo một đoạn lấy a quân lao nhanh cùng lúc đó ta còn nhường lương liên binh binh sĩ cùng sas ở phía sau đội kịp 6. theo lý thuyết lúc này chúng ta vốn có kế hoạch đã hoàn toàn bị đánh rối loạn nguyên bản vào lúc này hẳn là sas là chủ lực đối với a quân trận địa pháo binh bày ra tiến công bây giờ lại đã biến thành chúng ta cái huấn luyện này liền một đường đuổi theo a quân dồn sức đánh ở nơi này dồn sức đánh mánh liệt giết quá trình bên trong ta liền phát hiện a quân đảo binh lâm vào cấp độ càng sâu hỗn loạn đó chính là tự giết lẫn nhau cái này quá kỳ quái từ xây bình thấy cảnh này lúc liền không nhịn được hỏi bọn hắn tại sao muốn tự mình đánh mình ta chỉ là cười khổ một cái không có trả lời kỳ thực điểm này cũng không kỳ quái đây chính là thẩm thấu chiến sẽ mang tới vấn đề nghiêm trọng hơn giữa lẫn nhau đã mất đi tín nhiệm ai cũng không thể xác định người bên cạnh mình là địch hay bạn có thể loại hỗn loạn này tại lúc bắt đầu chỉ là tiểu quy mô hoặc chỉ là một ngoài ý mớn tỉ như một cái a quân súng tức có đả thương một đại đội chiến hữu thế là đối phương liền nghĩ lầm đả thương của mình là ngụy trang thành a quân địch nhân cũng tiến hành đánh trả loại này đánh trả lại sẽ làm cho người khác nghĩ lầm bọn họ là địch nhân thế là rất nhanh liền càng đánh càng loạn càng loạn càng đánh tất cả mọi người đều tại loạn đả một mạch lại nói trong chúng ta người năm đó ở đối với càng tự vệ phản kích thời gian chiến tranh thế nhưng là ăn qua loại khổ này đầu cho nên khi nhiên tin tưởng vì sao lại xuất hiện loại hỗn loạn này nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu anh quân sĩ binh lại nhất thời hồi lâu vẫn không hiểu tại sao sẽ như vậy bất quá loại hỗn loạn này đối với chúng ta tới nói cũng không phải một loại chuyện tốt Nguyên nhân là bây giờ a quân đảo binh đã tiến nhập không ngừng công kích, như vậy tự nhiên cũng sẽ đem chúng ta coi như nhân, cho nên chúng ta cũng không thích hợp lại theo bọn hắn tiếp tục chạy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta vốn là cũng liền hẳn là cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã sáu. A quân đảo binh chỗ cần đến là tư thản lợi cảng, mà mục đích của chúng ta nhưng là tư thản lợi cảng cánh hông trận địa phá binh. Thế là chúng ta cũng liền nhạc đắc bất tham dự vào, hướng về đằng trước những cái kia a quân đánh lên một loạt đạn lại đánh đổ một đội người sau đó, liền vòng một con cải biến tuyến đường hành quân. Doanh trưởng, là các ngươi sao? Chúng ta còn chưa đi bao lâu máy bộ đàm bên trong liền truyền đến lương liên binh thanh âm, chúng ta tại 8 giờ vị trí. Ta quay đầu đi liền thấy sau lưng một đội người đánh mở tối đèn tin vẽ mấy vòng, đó là chúng ta lẫn nhau phân biệt ám hiệu. Là chúng ta. Ta tiện tay cũng đánh đèn tin trở về ám hiệu. Lương liên binh bọn người rất nhanh liền chạy tới, để cho ta bất ngờ là cùng bọn hắn cùng tiến lên tới còn có sẵn nhân, rõ ràng bọn hắn trước một bước cùng lương liên binh, binh binh sĩ hội hợp. Ta trước hết nhất thấy chính là vậy không có thể một đời án chủ, chỉ là hắn hiện tại trong mắt đã hoàn toàn không có lúc đầu loại kia khinh thường, thay vào đó là một loại không nói được ánh mắt phức tạp. đối với cái này ta đương nhiên có thể hiểu được, phải biết hắn nguyên bản căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt sáu. cái này chúng ta bao quát chúng ta lãnh đạo chi này quân anh huấn luyện liền, thậm chí lúc trước hắn còn tìm mượn cớ dậy vào qua chi này huấn luyện liền, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng phải từ chúng ta tới nghĩ cách cứu viện, thậm chí trong thực chiến cũng một đường ở vào hạ phong. thượng tá, lúc này một cái sạc sĩ quan một tay cầm súng hóc lưng lại như mèo chạy lên đến đây cùng ta bắt tay nói, ta là hy nhị tiểu giáo, sạc sĩ bở cọ mạn đờ, rất xin lỗi chúng ta tới trễ, nguyên nhân là chúng ta có thật nhiều thương binh. đối với cái này ta là có thể lý giải, phải biết đây là pha đây. hơn nữa còn là phải lấy xét đánh không đội bưng thai chi thế chạy thoát cho nên khi nhiên là muốn đem thương binh mang theo bên người kẻn chúng ta không có sao chứ ta hỏi tạm thời không có chuyện làm hiệu trả lời mất máu quá nhiều nếu như chữa trị liệu sẽ không nhất định như vậy sáu tiếp lấy lưu đối chiếu địa đồ nhìn một chút chỉ về đằng trước nói chúng ta muốn tiến công trận địa pháo binh ngay tại trước mặt phải không đích thật là ta trả lời bây giờ cách chúng ta chỉ có một km vậy chúng ta còn đang chờ cái gì khi nhĩ thiểu giáo nhìn đồng hồ đeo tay một cái liền hướng sau lưng phất phát tay chúng ta còn có mười phút ta biết hy nhĩ tiểu giáo chỉ cái này 10 phút là cái gì đó là hạm pháo cùng với diêu thức máy bay trực thăng đối với tư thản lợi càng bày ra đánh nổ thời gian khi đó cũng chính là chúng ta đối với trận địa pháo binh khởi xướng tấn công thời gian ta không biết làm đây hết thể có thể thành công hay không bởi vì mặt trước cái kia là chúng ta không có trinh sát qua khu vực 6. dù sao nơi đó vẫn luôn là a căn đỉnh quân đội phòng tuyến quân anh trinh sát nhân viên cũng không thể thẩm thấu đến một khu vực như vậy cho nên phía trước là có đất lôi vẫn có phòng tuyến mới hay là có nhóm lớn a căn đỉnh quân đội sáu chúng ta cũng không biết Nhưng ta ít nhất biết một chút, đó chính là chúng ta bây giờ đã không có đường rút lui đi, chỉ có thể dọc theo con đường này đi thẳng xuống. Chưa xong con tiếp. 903 chương 140, cứu viện 10 đầu tiên tại trong bầu trời đêm vang lên là diêu thức chiến cơ cùng phi cơ trực thăng tiếng oanh minh, tư thản lợi càng cũng theo đó kéo vang lên phòng không cảnh báo 6. Điểm này ít nhất nói rõ hai vấn đề, một là quân anh hiệp đồng vẫn tương đối đáng vị, bởi vì này máy bay trực thăng cùng chiến đấu cơ tốc độ phi hành khác biệt rất lớn, phi cơ trực thăng tuần hành tốc độ vì 248 km/h, thức vì 1180 km trên lệnh lớn như vậy hai loại phi hành khí muốn trong cùng một lúc trong bóng đêm đến tư thản lợi cảng bầu trời cũng không phải chuyện dễ dàng mà quân anh lại làm được dễ dàng một cái khác chính là tư thản lợi cảng a quân tại phòng không dự cảnh bên trên làm được cũng không đúng chỗ nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn thẳng đến quân anh đoàn máy bay đến tư thản lợi cảng bầu trời lúc mới kéo vang dội phòng không cảnh báo 6. đây đối với nắm giữ mấy cái chạm ra đa tư thản lợi cảng tới nói cơ hồ cũng không cách nào tưởng tượng về sau ta mới biết được cái này cũng kỳ thực cũng có nguyên nhân đầu tiên là quân anh cho tới nay cũng không có ở ban đêm xuất động chiến cơ đối mã đảo tiến hành không tập giống như phía trước nói tới Quân anh tổng cộng chỉ có hai chiếc hàng không mẫu hạm, mỗi giá hàng không mẫu hạm chỉ có mười mấy đơn diêu thức. Cái này khiến diêu thức bay hành viên tại ban ngày nhất thiết phải tinh thần cao độ khẩn trương ứng đối có khả năng đến a căn đỉnh chiến đấu cơ anh tặng. Thế là đối với đêm tối liền lộ ra có chút không thể ra sức sáu. Cứ việc diêu thức có đánh đêm năng lực, nhưng bay hành viên dù sao cũng phải nghỉ ngơi, chiến cơ cũng cần nhất định bảo dưỡng cùng sửa chữa. Nay liền trực tiếp khiến cho a quân trong đêm tối không có phòng không phương diện tính cảnh giác, thậm chí còn có tương đương một bộ phận a quân cho rằng đêm tối bầu trời là thuộc về bọn hắn sáu. Sẽ có ý nghĩ này kỳ thực có thể lý giải, bởi vì tại ban đêm a căn đỉnh máy bay tải. Máy bay ném bom mới có hoạt động không gian. Thứ yếu cũng là bởi vì chúng ta tại vô tuyến lĩnh phương diện chiến đấu hấp dẫn a căn đỉnh quân đội lực chú ý phải biết trận chiến đấu này chúng ta là nghị cô ý tạo nên một loại quân anh toàn diện đột phá a quân tầng thứ 3 phòng tuyến giả tượng. Đối với cái này chúng ta là vô tuyến lĩnh phương hướng là như thế này an bài. Đối với vẫn như cũng đóng tại số 1, số 2 cao địa a căn đỉnh đặc trùng bộ đội chúng ta chọn lựa là tín hiệu quá nhiều phương thức, cũng chính là nhường cái này hai chi đặc trùng bộ đội không cách nào cùng tư thản lợi càng quân anh tiến hành liên hệ. Tiếp đó tập trung hỏa lực toàn tuyến anh tại tầng thứ ba phòng tuyến bốn cái cao điểm. đương nhiên quân Anh pháo binh đối với vô tuyến lĩnh cao địa anh tạc vẫn có khác biệt bởi vì ở vị trí này là sạt cùng ta quân phá vòng vây đột phá khẩu ở vị trí này pháo binh nhất thiết phải cùng chúng ta tỉ mỉ hiệp đồng cứ như vậy Tư Thản Lợi cảng Á quân liền gặp phải vấn đề như vậy cùng một hào số hai trận địa cũng chính là tầng thứ nhất phòng tuyến lính đặc trùng liên lạc không được cho nên bọn họ rất tự nhiên liền sẽ cho là tầng thứ nhất phòng tuyến đã thất thủ tầng thứ hai phòng tuyến lại tại sạt trong tay tầng thứ 3 phòng tuyến lọt vào quân Anh xung tối mãnh liệt đánh tạc thậm chí vô tuyến lĩnh cùng Thô Kim Cương cao điểm tuần tự thất thủ Tư Thản Lợi cảng bên ngoài trong đêm tối còn tiếng súng một mảnh khắp nơi đều là bóng người 6. Những thứ này tiếng súng kỳ thực cũng là A quân đào binh lâm vào hỗn chiến loạn đả cùng một chỗ tạo thành. Tổng hợp mấy cái này nhân tố, A Căn Đình sĩ bợ có mãn Đở liền hoàn toàn có lý do tin tưởng người anh cũng tại trong lúc bất chi bất giác bắt lại A quân đặc chủng bộ đội chú đóng tầng thứ nhất phòng tuyến. Đồng thời cùng tầng thứ 2 phòng tuyến sát binh sĩ hội sư sau đó trực tiếp đánh tới tầng thứ 3 phòng tuyến, lúc này thậm chí cũng đã đột phá Vô Tuyến Linh thẳng bức tư thản lợi cảng 6. Kết quả là, toàn bộ tư thản lợi cảng A quân cũng là lòng người bảng hoàng đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở Vô Tuyến Linh phương hướng đồng thời cố gắng tổ chức phòng tuyến lấy ứng đối sắp đến quân anh cường đại thế công. Nếu như nói những thứ này còn nhường A căn đình người có hoài nghi có phải hay không quân Anh đại binh áp cảnh lời nói như vậy tiếp lấy nhóm lớn diêu thức cùng máy bay trực thăng nhóm xuất hiện ở trên không thì càng kiên định bọn hắn ý nghĩ này nhưng động trước nhất tay cũng không phải không quân theo một mảnh đạn đại bác tiếng rít từng phát đạn pháo rất nhanh liền tại tư thản lợi càng cực kỳ hai cánh A quân trận địa pháo binh bên trong tuân ra từng đoàn từng đoàn hòa diễm sáu quân Anh trên quân hạm hạm pháo động thủ khắc lạp phổ lần này hành động bên trong hết thảy vận dụng năm chiếc quân hạm đây đã là khắc lạp phổ cố gắng hết sức vì chúng ta điều động làm hết khả năng quân hạm phải biết lúc này quân Anh hạm đội cũng không dễ chịu. Tổng số vì 37 chiếc quân hạm đã bị đánh đám nổ bị thương 12 chiếc, còn có năng lực tác chiến chỉ có 15 chiếc. Xuất phát từ bảo hộ hàng không mẫu hạm cùng trong hạm đội tiếp liệu hạm, tàu chở quân phương diện này cân nhắc, khắt lạm phổ chỉ có thể điều năm chiếc quân hạm tham dự lần này chiến đấu. Nhưng mà liền xem như dạng này, lúc này hàng không mẫu hạm biên đội cũng có thể nói là phòng vệ không đủ. Dù sao lúc này liền diêu thức chiến cơ đều phái ra mười mấy đỡ. Chỉ bất quá, cân nhắc đến a căn đình không quân đã là tổn thất nặng nề hơn nữa cũng không có bao nhiêu đánh đêm năng lực, cho nên mới dám tổ chức dạng này một lần tập kích. Cái này kỳ thực cũng là chúng ta muốn đem tập kích thời gian định tại dạng sáng 2 giờ rưỡi nguyên nhân 6. Tham gia những thứ này chiến đấu tất cả đơn vị, tỉ như máy bay trực thăng, quân hạm chờ, đều phải trước khi trời sáng chạy về hạm đội để phòng sau khi trời sáng a không quân hoành tạc. Nhưng mà, nhìn xem tư thản lợi cảng phương hướng khắp nơi đều là nổ lên hỏa cầu, ta thật có chút không thể tin được trợ giúp quân hạm của chúng ta chỉ có 5 chiếc 6. Mỗi chiếc quân hạm chỉ có một môn hạm pháo không phải. Cái kia năm chiếc quân hạm cũng chỉ có ngũ môn hạm pháo. Bằng vào ta kinh nghiệm tác chiến đến xem. Trước mắt loại này hoành tạc tràn diện vậy ít nhất chắc cũng là muốn hai mấy ổ hỏa pháo mới có thể đánh ra hiệu quả. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của mình, hoặc giả thuyết là diêu thức hoặc là mèo rừng máy bay trực thăng lúc này cũng dùng bó bom, đạn hỏa tiễn tham dự hoanh tạc. Về sau mới biết được những thứ này kỳ thực cũng là hạm pháo đánh, sở dĩ sẽ để cho ta cho là đây là có hai mươi mấy ổ hỏa pháo 6. Đó là bởi vì quân anh loại này có thể tự động nhét vào đạn dược hạm pháo xạ tốc muốn so phổ thông hỏa pháo nhanh hơn nhiều, hắn xạ tốc đều đạt đến mỗi phút 25 phát, vừa vặn là phổ thông hỏa pháo xạ tốc độ 3 đến 4 lần. tiếp theo chính là diêu thức đối với tư thản lợi càng bên trong một chút trọng yếu mục tiêu quân sự triển khai đà kích tỉ như sân bay quân hỏa khố binh doanh các loại mà vài khung mèo dừng máy bay trực thăng thì đem đà kích trọng điểm đặt ở chúng ta muốn đột phá a quân trên trận địa pháo binh theo từng chối đạn hỏa tiễn trên không trung vạch qua vệt đuôi, một đạo đỏ tươi tưởng lửa ngay tại a quân trận địa pháo binh bên trong đằng không mà lên làm như thế nguyên nhân là rất rõ ràng nó một mặt là vì chúng ta quét sạch chướng ngại cùng làm địch nhân lâm vào hỗn loạn một phương diện khác cũng là trong đêm tối vì chúng ta chỉ rõ con đường đi tới thế là chúng ta nơi nào còn dám chậm trễ ghìm súng liền che chở lẫn nhau hướng a quân trận địa pháo binh phương hướng nhảy vào chúng ta một đường ngựa không ngừng vó hướng phía trước lao nhanh sáu lúc này chúng ta đều biết một điểm lúc này chúng ta thiếu nhất chính là thời gian phải biết riêu thức cái đồ chơi này tại trọng lượng cũng không lớn đang đối với mà lúc công kích tối đa cũng chính là treo đầy sáu cái tự do rơi xuống bom một khi những quả bom này ném xong nó cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này trở về địa điểm xuất phát mà ném xong những quả bom này thời gian cũng chỉ cần vài phút cùng lúc đó máy bay trực thăng cùng quân hạm đạn dược chỉ sợ cũng đã có không sai bị lắm cũng chính là chúng ta nhất thiết phải tận lực ở nơi này mười mấy phút thời gian bên trong xuyên qua A quân trận địa pháo binh, bằng không A quân cũng rất có khả năng phản ứng lại đồng thời đối với chúng ta bất lợi. Mấy phút sau chúng ta liền giết tiến vào A quân trận địa pháo binh, tiến vào chúng ta mi mắt là đầy đất thương gì, khắp nơi đều là bị đạn hỏa tiễn nổ lửa cháy hỏa pháo cùng thi thể, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét cùng mùi khói thuốc súng, ở cạnh hướng phương hướng của chúng ta còn có một sắp xếp bị tạc đắc bất thành dáng vẻ từ bao cắt chất đống công sự đơn giản 6. Rất rõ ràng, đây là vô tuyến lĩnh chiến đấu khai hỏa thời điểm, A quân pháo binh tạm thời cấu tạo lên, nhưng không đợi bọn hắn cần dùng đến. liên đã bị máy bay trực thăng nổ cho không còn biết trời đất gì nữa lúc này chúng ta không đắc bất thả chậm cấp bộ 6. bởi vì rất rõ ràng thi thể trên đất cũng không nhiều trên mặt tuyết cũng không có quá nhiều tạp nhạp dấu chân điều này nói rõ a quân pháo binh đồng thời không có chạy trốn bọn hắn nhất định là trốn ở một nơi nào đó chờ lấy chúng ta quả nhiên tại vượt qua bị tạc hủy công sự hướng phía trước tiến lên mấy chục mét thời điểm chúng ta liền bị a quân chặn đánh ngăn chặn đầu tiên là 200 trăm m có hơn hướng chúng ta đánh tới hai cái pháo sáng vừa nhìn thấy bay lên bầu trời pháo sáng ta cũng không khỏi nhíu mày bởi vì này ít nhất nói rõ a quân pháo binh đã có chuẩn bị. mặc dù cái này chuẩn bị cũng không phải rất đầy đủ nhưng lúc này ta cũng không có suy nghĩ nhiều mà là quát to một tiếng nằm xuống liền một tay lấy đi theo bên cạnh lâm hà để ngã xuống đất tiếng súng dày đặc rất nhanh liền vang lên đạn siêu siêu mang theo tiếng gào từ đỉnh đầu chúng ta lướt qua giống như là từng cái từ chúng ta bên thai bay qua châu chấu chúng ta thậm chí cũng có thể cảm giác được nó lúc bay qua mang theo nhiệt lượng ngẫu nhiên có một băng đạn đánh vào trước mặt chúng ta đất tuyết cái kia vang lên bông tuyết đánh vào trên mặt sinh ra đau đớn lúc này ta liền ý thức được chính mình sai rồi Ta còn tưởng rằng A quân pháo binh chỉ am hiểu bắn pháo mà không có bao nhiêu dã chiến năng lực, lại không nghĩ rằng sự thật cũng không phải là như thế. Về sau ta mới biết được, kỳ thực tại mã đảo lên A quân chỉ có pháo binh mới là có kinh nghiệm lao binh. A Căn đỉnh tổ chức đóng giữ mã đảo lục quân, kỳ thực không hề giống quân anh tưởng tượng như thế là chi cùng du kích chiến đánh trận lao binh, mà là mới gia nhập quân đội không lâu người trẻ tuổi. Đến nội A Căn đỉnh phương diện tại sao sẽ như thế làm A, chính phủ của bọn hắn có hai phương diện suy tính. Một cái chính là lo lắng Chi Lê sẽ đáp lấy lúc này đúng A Căn Đình khởi xướng tiến công, phải biết sao Chi Lê cùng A Căn Đình thế nhưng là có dài dòng đường biên giới hơn nữa trưởng kỳ tồn tại lãnh thổ phân tranh, lúc này nếu là cho A bản thổ tới một lần mà nói, như vậy A quân không chỉ có là lấy không được mã đảo chính mình cũng có khả năng mất nước. Cho nên lúc này A Căn Đình dùng tại mã đảo lên hơn một vạn người bên trong chỉ có một ít bộ phận cũng chính là hơn một ngàn người là tham gia qua du kích chiến lao binh, còn lại cũng là người trẻ tuổi thậm chí có chút vẫn là mới trưởng thành hải tử. một phương diện khác cũng là bởi vì người trẻ tuổi tương đối dễ dàng kích động như thế số một triệu đầu nóng lên lập tức công thương liền lên tới cũng không để ý đến ngựa này đảo phía sau lại là một loại gì tình huống cho nên nếu như là từ hướng này suy tính lời nói mã đảo lên những thứ này a quân sẽ có phía trước dạng như đủ loại biểu hiện thì cũng không kỳ quái mà cái pháo binh sở dĩ lại là tất cả đều là lao binh sáu đó cũng là bởi vì cái này bắn pháo thứ này cũng không phải giống súng trường như thế chỉ cần tiến hành đơn giản huấn luyện một chút cũng biết thế là tiểu gia hiện chúng ta đụng phải tình huống đánh lục quân lúc đưa ra thuận lợi ngược lại là tại đánh pháo binh lúc nhận lấy trở ngại Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 904. Chương 141, cứu viện 11 ta dùng tốc độ nhanh nhất thỏ đầu ra liếc qua tiếp lấy lập tức lại đem đầu rụt trở về. Cái nhìn này liền để ta đã biết ra quân pháo binh tổ chức là một đạo như thế nào phòng tuyến sáu Bọn họ là lợi dụng hỏa pháo làm yểm hộ cấu tạo trở thành một đạo bất quy tắc phòng tuyến. Nhưng thường thường cũng là phòng tuyến như vậy mới khó đối phó hơn, nhất là tại ban đêm. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như là một đạo quy tắc phòng tuyến lời nói Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng phi cơ trực thăng trên không hiệp hộ, lợi dụng ta nữa quân so a quân tốt hơn quân sự tố chất đẩy về phía trước sáu. A quân phòng tuyến rất nhanh sẽ bị đột phá, dù sao đội ngũ của chúng ta bên trong thế nhưng là có người đếm nhiều đến 300 người sà, bọn họ cùng phi cơ trực thăng hiệp đồng đây chính là không lời nói. Nhưng là bây giờ, a quân phòng tuyến nhưng là lấy hỏa pháo vì công sự che chắn ở đây mấy cái nơi đó một đống, này liền có chút tương tự với du kích chiến, để chúng ta tìm không thấy mắt a quân phòng tuyến thiên về điểm. Mà a quân thậm chí còn có thể vừa đánh vừa rút lui cũng chính là trước mặt chịu không được liền triệt thoái phía sau đến hậu phương hỏa pháo tiến hành trục tân phòng ngự. cứ như vậy, chúng ta trên thực tế chính là bị chi này a quân pháo binh cho cô lấy. ta tin tưởng a quân pháo binh mục đích cũng chính là cái này, quân lấy chúng ta chờ đợi việt quân. sự tình quả nhiên giống như ta muốn giống như thế, còn không đợi ta hạ mệnh lệnh hy nhị tiểu giáo liền mang theo hai đội sạt đội viên một tả một hưu xuống tới. rất rõ ràng, lúc này hắn đã liên lạc máy bay trực thăng vì bọn họ cung cấp hỏa lực kiểm hộ. hẳn là sạt sức chiến đấu hay là tương đương cường hãn, tại phi cơ trực thăng dưới sự che chở hai người bọn họ đoàn người khi thì đi tới lúc kiểm hộ, rất nhanh liền sẽ có a quân hỏa lực áp chế lại đồng thời lại đi đẩy về trước tiến vào mấy chục mét. ở trong đó nhất là mèo rừng máy bay trực thăng cũng làm ra tác dụng rất lớn bọn chúng thậm chí có thể vòng tới a quân trận địa hậu phương dùng pháo máy cùng đạn hỏa tiễn cùng sạt cùng một chỗ giáp công a pháo binh binh sĩ nhưng mà a quân pháo binh bộ đội sức chiến đấu hoàn toàn ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài về sau đang thẩm vấn a quân tù binh thời điểm ta mới biết được cái này muốn được nhờ vào a quân pháo binh cùng đội du kích chiến đấu kinh lịch sáu a quân pháo binh tại trong vùng núi cùng đội du kích bày ra thời điểm chiến đấu liền thường thường lọt vào đội du kích đánh lén sau một thời gian bọn hắn chẳng những có nhất định giã chiến năng lực thậm chí còn có thể giống phản xạ có điều kiện một dạng tiến hành phản đánh lén du kích chiến Giống như ta thấy một dạng, rõ ràng sạc binh sĩ đã hướng phía trước đẩy vào mấy chục mét thoạt nhìn như là đột phá a quân phòng tuyến, nhưng đột nhiên ý hai cánh trong bóng tối lại vang lên tiếng súng, thoáng chốc thì có hơn 10 người sạc đội viên bị đánh bại trên mặt đất. Rất rõ ràng, a pháo binh đã từ sáng chuyển vào tối, bọn hắn đầy đủ lợi dụng hắc cám đem mình phân tán tại trận địa pháo binh trung quanh, thậm chí còn có thể làm được dương cung mà khuất phát, thẳng đến sạc cho là cánh là an toàn lúc mới cho bọn hắn một kích chí mạng. Mà càng cùng nhường sạt có chút vô lực là, những thứ này phân tán ở trung quanh thậm chí còn có, có thể là không ngừng du động địch nhân sáu. liền máy bay trực thăng đều không thể ứng phó. thượng tá, hiệu trung tá tại thương pháo thanh bên trong hướng ta giống to, xem ra chúng ta gặp phải phiền toái, chúng ta điệp hộ, ngươi bị thương viên rút lui trước a, không, ta nói, ngươi bị thương viên cùng binh sĩ đi trước, đem ở đây lưu cho chúng ta. nói chiều ta mặt sẹo bọn người vung tay lên, mặt sẹo bọn người liền hiểu ý mang theo binh sĩ chia hai đội một tả một hữu ẩn vào trong bóng tối, đi thôi. ta cuối cùng hướng hy nhĩ tiểu giáo bỏ lại một câu nói, liền mang theo lâm hà đội kịp lương liên binh đội ngũ. rất rõ ràng là, lúc này trận địa pháo binh đã đến chỗ cũng là bị máy bay trực thăng nổ tung hỏa diễm. cho nên chúng ta nếu như tiếp tục ở lại đây cũng chỉ có khắp nơi bị quản chế tại quân cho nên ta trước tiên liền mang theo binh sĩ ẩn vào hầm đám, mà ta sở dĩ sẽ để cho Hy Nhĩ Thiệu Giáo bọn người đi trước sáu, đó cũng không phải ta có thật tốt tâm. Trên thực tế, cuộc chiến đấu này đến nơi đây ta đã không sai biệt lắm hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền đem sát binh sĩ cứu ra, vậy còn dư lại lý lẽ ứng sát thêm ra một điểm lực, thú chi sát chết nhiều mấy người kỳ thực theo ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho nên nếu như đi trước thật có thể an toàn rời đi, vậy ta sẽ không chút do dự lựa chọn chạy là thượng sách, nhưng mà sáu. Ta rất rõ ràng lúc này A quân mục đích là vì ngăn chặn chúng ta. Theo lý thuyết bọn hắn không lo lắng lưu tại nơi này hiểm hộ binh sĩ, chỉ lo lắng đi trước binh sĩ sẽ đào thoát, cho nên không nghi ngờ chút nào đi trước ngược lại sẽ trở thành A quân mục tiêu đả kích trọng điểm. Đương nhiên, ta tin tưởng hy nhĩ thiểu giáo cũng không biết điểm này, bởi vì ta trong mắt hắn thấy được ngoài ý muốn cùng cảm kích. Nói thật, đối mặt hắn cảm kích trong lòng ta thật sự là có chút không chịu nổi bởi vì ta sợ dĩ sẽ làm như vậy kỳ thực còn có lấy sạch làm mồi nhử ý thứ sáu Nếu như A quân sẽ ngăn cản sát bộ đội, đây cũng là mang ý nghĩa bại lộ vị trí của bọn hắn, lúc này đồng dạng là trong bóng đêm hành quân chúng ta, hơn nữa còn là mặc ga căn đỉnh quân phục chúng ta liền có thể phát huy ý tưởng bất đến tác dụng. Cho nên mang theo binh sĩ đi không bao xa ta liền để các chiến sĩ ngưng đi tới đồng thời riêng phần mình phân tán ra che dấu hảo. Khi nhĩ thiểu giáo cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lại, ra lệnh một tiếng liền tiếp tục tại phi cơ trực thăng hỏa lực dưới sự che chở hướng phía trước tiến công 6. Loại này phương thức tấn công tuy 10 phần hữu hiệu, cái kêu máy bay trực thăng cơ quan tháo, đạn hỏa tiễn cơ hồ là không có ý cắt tại phía trước một đường vì phía trước quét sạch chứa ngại một đường mang theo sạt sông về phía trước. Nhưng vấn đề chính là máy bay trực thăng đạn hỏa tiễn nổ mở hỏa diễm liền sẽ làm cho sạt cơ hồ có thể nói không giữ lại chút nào liền bại lộ tại trốn ở hai cánh trong bóng tối a quân trước mặt, thế là sạt tiến công cũng không thuận lợi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào hỏa pháo hiểm hộ hướng phía trước nhảy vào, mà ở cái này nhảy vào quá trình bên trong nhưng phải bước lên trong bóng tối không biết từ nơi nào tới đạn cướp đi bọn hắn sinh mạng nguy hiểm. Nhìn từ điểm này. rõ ràng chúng ta đối mặt những thứ này, a quân pháo binh nắm giữ một chút du kích chiến chiến thuật, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, một nhóm khác so với bọn hắn càng tinh thông hơn du kích chiến quân đội lại tại bí mật quan sát lấy bọn hắn, quan sát đến bọn hắn trên họng súng toát ra hỏa hoa, quan sát đến bọn hắn biến hóa vị trí thân ảnh, quan sát đến phạm vi hoạt động của bọn họ sáu, tại chúng ta cho rằng thời cơ đã không sai biệt lắm thời điểm, ta liền hỏi máy bộ đàm đầu kia mặt Sẹo, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, cố gắng tại trong vòng năm phút kết thúc chiến đấu. Ta nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Là, mặt không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hành động. Theo ta ra lệnh một tiếng, ta và mặt sẹo liền phân biệt mang theo hai đội người một tả một hưu hóc lưng lại như mèo tìm xuống hướng chúng ta ghi nhớ vị trí của địch nhân tìm tòi đi qua. Phanh, là một gã quân mới vừa từ công sự che chắn bên trong nhảy ra thời điểm liền bị ta một thương đánh ngã. Một thương này cũng chính là cho binh sĩ ra lệnh, thoáng chốc ta chúng quanh các chiến sĩ liền riêng phần mình hướng chính mình tỏa định mục tiêu đánh tới từng phát đạn. Đương nhiên, ở đây chân chính có thể tạo tác dụng tuyệt đại đa số cũng là bên trong người. đến nội những cái kia nước anh binh sĩ a bọn hắn thẳng đến đánh xong trận này chiến hậu cũng không biết chúng ta là như thế nào trong đêm tối này chính xác nắm chặt vị trí của địch nhân đồng thời một thương giết địch chưa xong còn tiếp 905 chương 142 cứu viện 12 đang hướng tiến địch nhân hơn 30 mét phạm vi phía sau các chiến sĩ đầu tiên là hướng vị trí của địch nhân quăng ra một loạt lựu đạn sáu Lựu đạn cái đồ chơi này tại chiến trên sân đó là ai trước tiên vung liền ai chiếm tiện nghi tại dưới tình huống bình thường chúng ta cũng là tại 50 mấy mét thời điểm mà bắt đầu vung sau đó tới xung phong một cái dạng này tại chiến trên sân cơ bản có thể chiếm tiên cơ Bây giờ sở dĩ sẽ ở hơn 30 m mới vung, một cái là bởi vì chúng ta sử dụng lựu đạn từ có thể bỏ rơi xa hơn cản cây gỗ lựu đạn đã biến thành cây dưa hồng thức lựu đạn. Một nguyên nhân khác nhưng là bởi vì tại ban đêm đáng nhìn khoảng cách muốn ngăn đến nhiều. Nếu là tại 50m ở bên ngoài bỏ rơi lời nói cái kia căn bản là người mù sợ voi. Đương nhiên, loại này vung tay lôi chiến đấu là lẫn nhau, cũng chính là tại chúng ta hướng về địch nhân phương hướng vung tay lôi lúc A căn đỉnh quân đội cũng tại hướng chúng ta ném. Chỉ là A căn đỉnh phương diện ở bên cánh nhân thủ rõ ràng muốn so chúng ta ít sáu. chuẩn xác mà nói a căn đình người của quân đội đếm cũng không so chúng ta thiếu một cái pháo binh đoàn tổng số người chừng hơn một người cho nên tại về số người đó là so với chúng ta hơn rất nhiều chỉ bất quá a quân lúc này chọn lựa là du kích chiến phương thức cho nên vị trí rất phân tán vị trí phân tán có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt đương nhiên chính là phía trước nói tới làm cho quân anh sạt có chút không thể nào bắt tay vào làm cảm giác cho dù bọn họ sức chiến đấu đồng thời cũng có máy bay trực thăng phối hợp cũng rất khó khăn trong khoảng thời gian ngắn từng cái đem các loại phân tán ra a quân dọn dẹp sạch sẽ thế là a quân thì đến được quân lấy mục đích của chúng ta chỗ xấu chính là sáu Quá phân tán binh lực khiến cho bọn hắn ở đơn vị trên diện tích sức chiến đấu lộ ra quá đơn bạc, giống như như bây giờ, chúng ta chỉ là một cái tăng cường xếp hàng binh lực tùy tiện hướng phía trước ném bên trên một nhóm lựu đạn đó chính là 3, 40 mai, mà a quân bởi vì binh lực phân tán có thể đưa tay lôi ném đến chúng ta trong phạm vi nhiều lắm là chỉ có 7, 8 cái. Thế là trận này chống đỡ gần lựu đạn đại chiến không cần phải nói cũng biết là ai càng chiếm ưu thế. Theo một hồi ầm ầm tiếng nổ. Các chiến sĩ giống như từng đầu mánh hổ tựa như mang theo thủ hạ anh quân sĩ binh nâng cao lưỡi lê phóng tới trong đêm tối a căn đỉnh binh sĩ. Hai phe địch ta rất nhanh liền lâm vào chiến. Trong bóng tối chiến Loại này hôn chiến rõ ràng đối với chúng ta có lợi. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì trên người chúng ta mặc chính là a quân quân trang làm cho a quân rất khó phân rõ địch ta. đương nhiên, trong bóng đêm chính chúng ta cũng tương tự không phải rất tốt phân biệt. Mặc dù chúng ta đều ở đây vai trái tại trói lại khăn lông trắng, nhưng ở khẩn yếu quan đầu điểm này kỳ thực đưa đến tác dụng cũng không phải rất lớn. Nguyên nhân là trận chiến đánh tới bây giờ cái kia khăn lông trắng cũng đã bị tiên huyết hoặc là nghe ô nhuộn trở thành màu đậm trong đêm tối rất khó biện bạch. Tại loại này cận thân vật lộn thời gian không có thời gian cẩn thận biện bạch. Trên thực tế, lúc này chúng ta phân biệt địch ta đã không phải là nhìn vai trái có hay không khăn lông trắng. mà là nhìn phải trăng mặt đối mặt nói đơn giản chính là chỉ cần là đưa lưng về phía chúng ta sẽ không đánh mặt hướng chúng ta vậy cũng không cần suy nghĩ quản hắn có phải là địch nhân hay không trước tiên đánh lại nói mà ở về điểm này chúng ta lại là chiếm cứ rất lớn ưu thế sáu chúng ta là xung phong một phương xung phong một phương tự nhiên là sẽ không có người vọt tới trên nửa đường lại quay người trở lại ngăn trở đội ngũ của mình a căn đình người là phòng thủ một phương hơn nữa bởi vì bọn hắn ở đơn vị trên diện tích không có bao nhiêu sức chiến đấu thế là bị chúng ta dạng này lại là lựu đạn lại là giông sói đói chụp tựa như súng kích phía dưới lập tức liền hỏng mất xách súng xoay người chạy cái này liền khiến cho cái khác còn tại phòng thủ a quân gặp phải một cái khó giải quyết vấn đề sáu bọn hắn căn bản là không cách nào biện bạch những thứ này đâm đầu vào sông về phía mình bóng đen là địch hay bạn thế là liền cũng không biết làm như thế nào đối mặt thế công như vậy a căn đỉnh pháo binh mặc dù là lão bình nhưng bọn hắn tại đối mặt đội du kích là rõ ràng chưa thấy qua dạng này đấu pháp thống chi a căn đỉnh pháo binh giã chiến năng lực vốn là so với chúng ta thậm chí ngay cả ủy nhị tiểu giáo thủ hạ chính là quân anh cũng không bằng vừa rồi sở dĩ có thể ngăn trở chúng ta chỉ là bởi vì chiếm chiến thuật cùng đêm tối lên tiện nghi mà thôi bây giờ như thế bị chúng ta xung lên vì vậy toàn bộ binh sĩ rất nhanh liền sụp đổ sáu trong đêm tối chúng ta chỉ thấy ở đây một tú nơi đó một đoàn a quân hoàng hoàng trương trương từ trong đống tuyết công sự che chắn bên trong bỏ ra phân tán bốn phía chạy trốn mà lúc này so với chúng ta đi trước một bước sắt thậm chí đều rơi xuống chúng ta đằng sau Hắc coi chúng ta lần nữa cùng sắt hội sư thời điểm thì có quân anh cười nhạo nói không nghĩ tới sắt cũng có chậm như vậy thời điểm chúng ta những thứ này hiểm hộ binh sĩ đều cướp tại các ngươi đằng trước nhìn ngay tại các ngươi cố gắng thời điểm chạy trốn chúng ta lại đánh một lần thắng trận ta có lý do tin tưởng sắt lại một lần nữa cho chúng ta làm làm mẫu Làm như thế nào tại quân bạn dưới sự che chở rút lui làm mẫu. 6. Sát đội viên người người đều bị anh quân sĩ binh niệm ai cho tức giận tới mức cắn răng, nhưng cũng không lời nói. Chiến trường chính là như vậy, nhìn cũng không phải tố chất cũng không phải trang bị, chỉ nhìn biết đánh nhau hay không trận chiến, biết đánh nhau hay không thắng trận. Trên một điểm này, đêm nay huấn luyện liên anh quân sĩ binh rõ ràng biểu hiện muốn so sạt phải tốt hơn nhiều. Nhưng ta biết bây giờ cũng không phải đắc ý thời điểm. bởi vì này lúc diêu thức đã ném xong bom trở về địa điểm xuất phát đánh về phía tư thản lợi cảng hỏa lực cũng có một phát không có một phát có thể hiểm hộ chúng ta chỉ có trên đỉnh đầu vài khung mèo dừng máy bay trực thăng bất quá ta nghĩ bọn chúng đạn dược cũng còn thừa không có mấy nhưng mà không đợi chúng ta chạy ra bao xa đã nhìn thấy từ tư thản lợi cảng phương hướng chạy ra một đội a quân 6. long ta phía rơi không khỏi cả kinh thầm nghĩ lần này xong chúng ta vừa rồi tại trận địa pháo binh cái kia lãng phí quá nhiều thời gian bây giờ tư thản lợi cảng viện quân cũng đã chạy tới mặc dù trước mặt cái này đội a quân cũng không nhiều nhân số quá cảm khái một cái doanh 4, khoảng hơn 500 người nếu như muốn đánh chúng ta vẫn là có thể đánh bại bọn hắn nhưng có thể tưởng tượng là a quân viện quân càng ngày sẽ càng nhiều mà chúng ta cũng chỉ có ở đây bị kéo đến hết đạn cạn lương cuối cùng bị a quân giết chết hoặc là tù binh mới thôi thượng tá uy nhĩ tiểu giáo hóc lưng lại như mèo chạy tới ngồi xổm ở bên cạnh ta thở dài một hơi đạo mặc dù ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không tán đồng kế hoạch của ngươi nhưng ta không đắc bất thừa nhận cho tới bây giờ chúng ta lấy được to lớn thắng lợi mà bây giờ ta phải nhắc nhở ngươi chúng ta đạn dược đã không nhiều lắm ta minh bạch uy nhĩ thiệu giáo ý tứ chúng ta lại nhanh như vậy tiểu ra hiện đạn dược chưa đủ tình huống hoàn toàn ở trong dữ liệu nguyên nhân chủ yếu là sạt cũng tại trong vòng vây bị vây rồi một ngày có thừa hơn nữa loại này vây khốn vẫn là tại a quân có độc đâm đạo đạn dưới tình huống vây khốn a quân có độc đâm phòng không liền mang ý nghĩa máy bay trực thăng không cách nào vì sạt ném tiến đưa tiếp tế một phương diện khác dùng máy bay vận tải ném tiến đưa bổ cấp lời nói mục tiêu lại quá nhỏ sáu phía trước chỗ ở tầng thứ 2 phòng tiến chỉ là hai cái tiểu cao mà máy bay vận tải muốn chính xác đem tiếp tế thả dù xuống hai cái này tiểu cao địa thượng cơ hồ chính là không thể nào cái này trực tiếp đưa đến sas cả vùng tại hết đạn cạn lương trạng thái. nếu không phải là đêm nay có chúng ta hiệp trợ, chỉ dựa vào bọn hắn bất lực phá vòng vây, đương nhiên phá vây sau đó chúng ta rất nhanh liền đem mình mang nhiều đạn dược phân cho sars. Nhưng mà chính chúng ta tại đến cái này vô tuyến lĩnh phía trước thì có mấy tiếng đi bộ, hơn nữa còn phải xuyên qua từng tầng từng tầng a quân phong tỏa cùng kiểm tra. Cái quyết định này chúng ta không thể mang quá nhiều đạn dược, lại thêm chúng ta đại đội chỉ có hơn 100 người, mà sars lại có hơn 300 trăm người, thế là như thế một phần đạn dược liền không có bao nhiêu. Lại thêm bây giờ lại liên tiếp đánh mấy trận trận chiến sáu, vô tuyến lĩnh thu kim cương núi. tiếp theo chính là trận địa phá binh đến hiện tại chiến sĩ nhóm trong tay có thể có một cái hộp đạn đều coi là không tệ đây không phải lỗi của các ngươi uy nhĩ thiểu giáo nói chúng ta nắm giữ tình báo không đủ chính xác thô kim cương núi cho chúng ta tạo thành quá lớn phiền phức lãng phí chúng ta quá nhiều đạn dược sáu nói đi ngươi có tính toán gì ta cắt đứt uy nhĩ thiểu giáo mà nói đầu hàng đi uy nhĩ thiểu giáo nói ta và hy nhị thiểu giáo thương lượng qua chúng ta đã không có phá vòng vây hy vọng tiếp tục đánh xuống chỉ sẽ tạo thành vô vị thương vong bảo tồn sinh mạng của binh lính mới là trọng yếu nhất Khi nhĩ thiểu giáo chạy tới trên miệng nói, tại không có đạn dược dưới tình huống tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Ta sẽ hướng khắc lạm phổ chuẩn tướng đưa ra điều thỉnh cầu này, ta tin tưởng khắc lạm phổ chuẩn tướng cũng sẽ đồng ý chúng ta làm như vậy. Đối với cái này ta ngược lại thật ra không nghi ngờ. Theo bây giờ loại tình huống này tiếp tục đánh xuống ngoại trừ chết nhiều nhân chi bên ngoài xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa. Theo người phương tây ý nghĩ, bây giờ loại trạng thái này hoàn toàn phù hợp tận lực nhưng không cải biến được chiến của định nghĩa. Một phương diện khác, mặc dù thế cuộc trước mắt đối với chúng ta bất lợi, nhưng cả chàng chiến đấu quyền chủ động vẫn là trộm vào quân anh trong tay, tại có thể đoán được không xa tương lai. chỉ cần chờ quân anh cuối cùng đánh thắng trận chiến tranh này như vậy bị bắt làm tù binh anh quân sĩ binh bao quát sạt tự nhiên là sẽ không điều kiện trả lại cho quân anh sắt là quân anh trọng yếu tài sản cho nên khắc lạc phổ hoàn toàn có lý do đáp ứng hy nhị thiệu giáo thỉnh cầu cho phép đầu hàng thậm chí chờ bọn hắn trở về nước thời điểm vẫn là đồng dạng sẽ bị coi như anh hùng đối đãi nhưng ta vẫn không cam tâm về sau như tới ta cảm thấy đây có lẽ là bởi vì ta là người trung quốc mà không phải người phương tây trong thân thể của chúng ta chạy huyết dịch chính là cảm thấy đầu hàng là loại xỉ nhục, chi chúng ta những quân nhân này bao quát ta ở bên trong thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đầu hàng qua lần này nếu như đầu hàng để chúng ta sau khi về nước như thế nào đi đối mặt bộ hạ của mình cùng chiến hữu loại ý nghĩ này có thể rất ngu nốc bởi vì này một trận chiến thậm chí đều không phải là chúng ta chiến đấu cho nên chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì chút đánh đổi mạng sống đánh đổi nhưng bên trong người chính là sẽ không lựa chọn thậm chí không cân nhắc đi một bước này cái này từ triệu kính bình cùng mặt sẹo đám người nhìn ta ánh mắt liền có thể nhìn ra được nhưng mà không đầu hàng thì có thể làm gì đâu thật chẳng lẽ dùng trong tay còn thừa không nhiều đạn dược ở nơi này không thuộc về chúng ta trong đấu tranh cùng a quân liều cho cá chết lưới rách sao Cái này hiển nhiên phải không thực tế, coi như chúng ta những thứ này bên trong người nguyện ý, nhân gia nước Anh binh cũng không nguyện ý à. Cho nên, nếu quả thật làm như vậy, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta cái này mới mấy bên trong người đang tha hương nơi đất khách quê người làm vô vị quang đầu ném lâu nhất hết chuyện. Nghĩ nghĩ, ta liền quyết định thử xem một cái gần như không có khả năng biện pháp thành công sáu. Chưa xong con tiếp. 906 chương 143, cứu viện 13 ta đem mấy cái kia tử từ trong thôn trang mang tới dẫn đường kiêm tây ban nha phiên dịch kêu đi lên. Đến nỗi kêu lên tới làm gì vậy cũng không cần nói, đương nhiên chính là cùng phía trước ngăn ở trước mặt chúng ta a căn đỉnh người giao lưu. chỉ là loại giao lưu lại hết sức tốn sức bởi vì này ở giữa nhất định phải có hán ngự chuyển đổi thành tiếng anh tiếng anh lại chuyển hóa thành tiếng tây ban nha sau đó mới hô lên đi quá trình bất quá cũng may trong lúc này phiên dịch chúng ta một cái cũng không thiếu cho nên làm ngược lại cũng không phải rất khó khăn nhường dẫn đường đúng a căn đình người hô tại mấy cái phiên dịch đều chuẩn bị xong phía sau ta liền đối với lâm hà nói nói cho bọn hắn chúng ta đã đột phá phòng tuyến của bọn hắn bây giờ cũng tại hải lục khoảng không tam quân toàn diện bao vây tư thản lợi cảng tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa để bọn hắn đầu hàng anh không có ý định để bọn hắn gặp càng nhiều thương vong đồng thời cũng sẽ tuân thủ Geneva công ước cam đoàn tù bình chịu đến công chính đối đãi cái gì nghe vậy lâm hà cũng không khỏi ngây ngẩn cả người bảo ngươi nói ngươi cứ nói ta không kiên nhẫn chừng lâm hà một mắt là lâm hà ứng tiếng lúc này liền đem lời của ta phiên dịch thành tiếng anh chiếu vào nói một lần cái gì lần này liền đến phiên uy nhĩ thiệu giáo cùng hy nhĩ thiệu giáo trận mắt hốt mồm thượng tá là ta nghe lầm vẫn là phiên dịch ra vấn đề uy nhĩ thiệu giáo vấn đạo chúng ta mới vừa quyết định là hướng a quân đầu hàng có thể ngươi ý tứ nhưng là nhường a quân đầu hàng người không có nghe lầm ta rất khẳng định gật đầu một cái nhường a quân đầu hàng thượng tá ngươi cảm thấy cái này có thể sao uy nhĩ thiệu giáo khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị biểu lộ chúng ta cũng không có đột phá phòng tuyến của bọn hắn cũng không có vây quanh tư thản lợi cảng chúng ta thậm chí chỉ có hơn 400 người cũng không kiên trì được bao lâu máy bay trực tháng sáu đích thật là dạng này ta cắt đứt uy nhĩ thiệu giáo mà nói đạo nhưng mà a căn đỉnh người cũng không biết ta đây sao nói chuyện bên người tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người qua thật lâu khi nhĩ thiệu giáo mới gật đầu nói có thể thượng tá là đúng chúng ta trận chiến này từ vừa mới bắt đầu chính là tại tạo một loại vây quanh tư thản lợi cảng đồng phát lên tổng tiến công giả tưởng, cho nên nói không chắc thật có thể lừa được a căn đỉnh người. Huống chi thử một lần đối với chúng ta cũng không có thiệt hại. đối với ta gật đầu nói, thử một lần lại nói, nếu như a căn đỉnh người không đầu hàng, chỉ chúng ta đầu hàng. Phóc xích một tiếng, lâm hà nhịn không được cười ra tiếng. mẹ hẳn, lương liên binh ở bên cạnh hít mũi một cái, nhìn chúng ta cuộc chiến này đánh, đánh tới hiện tại cũng biến thành là ở so với ai khác trước tiên đầu hàng. dỗ một tiếng, các chiến sĩ khác cũng cười theo lên. Kỳ Thực đừng nhìn lương liên binh bọn người biểu hiện nhẹ nhõm, nếu quả thật muốn đi đầu hàng một bước kia, ta nghĩ ta còn phải dùng mệnh lệnh tới dọa bọn hắn mới được. Cuối cùng Y Nhĩ Thiểu Giáo cũng gật đầu biểu thị đồng ý, "Thượng tá, không đắc bất nói ngươi vẫn luôn đang để cho ta ngoài ý muốn, một mực như thế." Thế là dẫn đường rất nhanh liền bắt đầu hướng phía trước đang trận địa sẵn sàng đón quân địch A Quân gọi hàng, kêu nội dung đương nhiên chính là ta nói những cái kia. Để cho ta có chút mừng rỡ như điên chính là, dẫn đường hô xong lời nói phía sau đối diện A Quân là một mảnh im lặng, liền nguyên bản còn tại trên mặt tuyết đào tán binh cái hô âm thanh đều ngừng xuống. Điều này đại biểu cái gì mọi người đều biết xấu. rất rõ ràng là nếu như a quân không phải để chúng ta cho hù dọa mà nói như vậy lúc này bọn hắn hẳn là phải lập tức chuyển đến một hồi tiếng cười mắng hoặc trực tiếp dùng thương âm thanh đến trả lời mới đúng bọn hắn không có làm như vậy liền mang ý nghĩa lúc này bọn hắn đang tại mâu thuẫn hoặc có lẽ là cần thời gian nghiên cứu thảo luận xem xét tình cảnh này uy nhĩ thiệu giáo cùng hy nhị thiệu giáo lập tức tới ngay sức lực bọn hắn không phải đồ ngốc đương nhiên biết cái này liên lặng bao hàm ý tứ ta là đệ tam lữ a doanh doanh trưởng uy nhĩ chúng tá ta. ta thừa nhiệt đả thiết nói tiếp tư thản lợi cảm đã xong a căn đình người từ trống chống cự vô vị, chúng ta không có ý định cùng các ngươi là địch. Đồng thời chúng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nước anh cùng a căn đỉnh đấu tranh chỉ có thể tại mã đảo bên trên. Đây là chúng ta lần nữa cường địa quan điểm. Trên thực tế, các ngươi cũng là biết đến. Cho tới nay chúng ta đều hy vọng hòa bình giải quyết mã đảo vấn đề. Chúng ta không hy vọng có càng nhiều thương vong. Bỏ vũ khí xuống, tiếp lấy các ngươi liền có thể sống sót trở lại a căn đỉnh cùng các ngươi người nhà cùng bằng hữu đoàn tụ. Suy nghĩ một chút bọn hắn a, bọn hắn cũng không hy vọng các ngươi vì này cuộc chiến tranh đánh đổi mạng sống không phải sao? 6 ta kêu những lời này nhìn đơn giản nhưng kỳ thật bên trong có thâm ý. đầu tiên ta nói dối mình là đệ Tam Lữ a doanh doanh trưởng uy nhị trung tá, cái này khiến uy nhị tiểu giáo mặt mũi tràn đầy quái dị như ta. Lợi này dĩ nhiên không phải thật sự, nhưng tiết lộ cho a căn đỉnh người một cái tin tức chính là sáu. a doanh doanh trưởng đều đánh tới nơi này, cái kia quân anh đệ Tam Lữ còn có thể xa sao? Cho nên cái này thân phận giả kỳ thực so sạt thiếu tá còn có lực sát thương. Ngoài ra ta còn tiện thể nhắc lên người nhà của bọn hắn, bằng hữu. Đồng thời thân chính phủ nước anh đối với cuộc chiến tranh này lập trường sáu. Từ trên chiến trường hún tới ta biết rõ những vật này mới là một người lính vấn đề quan tâm nhất. ta đây vài lời chính là muốn nói cho những cái kia a căn đình binh sĩ đầu hàng liền đại biểu cho an toàn liền đại biểu cho có thể trở về nhà cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ cái này không thể nghi ngờ chính là mấy quả quả bom nặng ký hung hăng nổ hướng phía trước a quân sĩ binh trong lòng hôm một hồi ta xem một chút hiệu quả cũng không xê xích gì nhiều sáu ta rất rõ ràng lúc này không thể quá mau đặc biệt là đối với loại kia nội tâm ở vào mâu thuẫn trạng thái đang tại dãy rùa người đối với cái này loại người thuyết phục cũng muốn có chừng có mực nóng vội nói quá nhiều ngược lại có thể lọt vào bọn họ kháng cự mà hoàn toàn ngược lại thế là ta thì nhìn nhìn đồng hồ đeo tay nói cho các ngươi năm phút cân nhắc vô cùng xin lỗi bởi vì thượng cấp mệnh lệnh chúng ta chỉ có thể cho các ngươi nhiều thời gian như vậy sau 5 phút không còn trả lời chắc chắn chúng ta cũng chỉ phải tiến công kỳ thực ta đây chỗ nào là cái gì thượng cấp mệnh lệnh ta là lo lắng nếu như cho bọn hắn quá nhiều thời gian mà nói sẽ để cho bọn hắn phát hiện sơ hở dù sao lúc này quân anh đối với tư thản lợi cả oanh tạc cường độ đã không lớn lắm liền một trung tá binh sĩ đối với tầng thứ 3 phòng ngự anh tạc đều chậm lại đương nhiên ở nơi này lấm tấm màu đen ban đêm a quân muốn triệt để làm rõ ràng ngoại giới xảy ra chuyện gì vẫn còn cần thượng hải gian kế tiếp ta có thể làm cũng chỉ có nhìn xem bày tỏ từng phút từng giây chờ đợi cùng ta một dạng lo lắng chờ còn có những thứ khác anh quân sĩ binh bao quát uy nhị thiệu giáo cùng hy nhị tiểu giáo ở bên trong đối với cái này bên trong người thì biểu hiện bình tĩnh nhiều lắm bọn hắn tựa hồ cảm thấy những sự tình này để ta tới lo lắng là được rồi bọn hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh từ cá nhân góc độ tới nói ta đối với a quân đầu hàng khả năng vẫn là ôm rất lớn hy vọng nguyên nhân rất đơn giản đó chính là trong lịch sử mã đảo a quân chính là không có làm bao nhiêu trong cự liền số lớn nhóm lớn đầu hàng nay liền đủ để chứng minh a quân tại sĩ khí cùng ý chí chống cự phương diện tồn tại vấn đề rất lớn. Ta không có thể xác định chính là, trước mắt chi này A Quân sẽ hay không cùng lịch sử miêu tả A Quân không giống nhau, giống như chúng ta vừa rồi đụng phải phá binh. EZ 1152 và ý họ soạt cồn phiên sĩ 2313071036907. Chương 144, cứu viện 14 năm phút đi qua rất nhanh, mà A Căn đỉnh quân đội phương diện vẫn không có động tĩnh. IT, lúc này ta liền có thể nhìn thấy Hy nhị Thiệu giáo cùng Uy nhị thiểu giáo khuôn mặt thất vọng, nhưng ta vẫn là không cam lòng tâm, nhường dẫn đường hướng về phía A Căn đỉnh quân đội cuối cùng tiêu lên, đã đến đến giờ, ta thật đáng tiếc chúng ta không có đạt tới chung nhật thức. Chúng ta không đắc bất tiếp tục đem các ngươi coi như địch nhân không Còn không có phải dẫn đường nói xong A quân liền truyền đến đáp lại, chúng ta đầu hàng, nhưng mà các ngươi nhất thiết phải cam đoan an toàn của chúng ta. Đương nhiên, ta trả lời, kỳ thực, lúc này chúng ta căn bản cũng không có năng lực cam đoan an toàn của bọn hắn, đã không có bao nhiêu đạn chúng ta thậm chí là tự thân đều khó bảo toàn. Nhưng ta đương nhiên sẽ không như vậy trả lời. ta xem một mắt bên cạnh hỉ hình vu sát hai cái thiếu tá một mắt phía sau liền để dẫn đường đáp lại nói điểm này các ngươi có thể yên tâm các ngươi cũng biết nước anh là một cái tại trên quốc tế có tương đương danh vọng đại quốc cho nên rất rõ ràng nếu như chúng ta không tuân thủ Geneva công ước tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta quốc tế hình tượng húng chi chúng ta cũng không có tất yếu làm như vậy không phải giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu cựu hận a quân vương diện lại trầm mặc trong chốc lát tiếp lấy đã có người hồi đáp tốt ta ta là la tát tư chúng ta đừng nổ súng chúng ta muốn ra tới lúc này uy nhĩ thiệu giáo cũng thay đổi thông minh có ý định lớn tiếng hướng về phía thủ hạ lớn tiếng rơi xuống không cho phép nổ súng mệnh lệnh chỉ chốc lát sau thì có hai người giơ lấy súng từ công sự che chắn bên trong bò ra tiếp lấy người càng ngày càng nhiều đi theo bọn hắn phía sau sắp xếp không quá đội hình chỉnh tề đi tới khi nhĩ thiệu giáo lúc này cũng không dám chậm trễ vung tay lên liền mang theo hai đội sạt đìm súng đi ra phía trước tiếp nhận đầu hàng ở trong đó có mấy cái đội viên thậm chí cũng chờ không bằng a căn đình binh sĩ bỏ vũ khí xuống trực tiếp liền từ trước ngực của bọn hắn rút đi hộp đạn ta có thể lý giải những thứ này sạt đội viên cấp bách tâm tình phải biết lúc này chúng ta thiếu chính là đạn dược vạn nhất lúc này nếu là ra một cái tình huống gì tỉ như những tù binh này có ít người đổi ý hoặc là có mới a quân xuất hiện ở chung quanh vậy chúng ta sẽ không dễ làm cho nên khi vụ chi cấp bách là tối trọng yếu chính là cho chính mình bổ sung đạn dược nhưng ta cảm thấy bọn hắn đây là đang làm một kiện với độc, bởi vì này chính là rất rõ ràng nói cho những thứ này a quân tù binh chúng ta đạn dược không đủ cho nên ta xem đến cảnh tượng này lúc cũng không khỏi bị bọn hắn hành động này sợ hết hồn sáu lúc này nếu là đầu hàng là càng quỷ tử lời nói như vậy ta muốn nhất định sẽ thừa cơ đối với chúng ta làm loạn phải biết lúc này thương còn tại trong tay bọn họ hơn nữa cách chúng ta lại rất gần xung phong một cái xuống lập tức liền là cận chiến cũng may chúng ta đối mặt cũng không phải càng quỷ tử mà là một lòng muốn về nhà gặp thân nhân a căn đình binh sĩ 6 hoàn toàn không có chiến ý binh sĩ tại chiến trên sân trên căn bản là vô hại không chỉ có vô hại nếu có người nào muốn làm chút gì hoa văn mà nói bọn hắn thậm chí còn có thể xuất phát từ tự thân an toàn cân nhắc mà chủ động trợ giúp chúng ta thuận lợi hoàn thành tiếp nhận đầu hàng tỉ như hy nhĩ thiểu giáo chú ý tới vài tên a quân thấp giọng tranh chấp xuất phát từ an toàn cân nhắc lập tức liền để sạt đội viên đem mấy người kia từ trong đội ngũ mang ra ngoài cách làm này đương nhiên là rất có cần thiết sáu chúng ta đại đa số người đều nghe không hiểu tiếng tây ban nha nếu là những thứ này binh lợi dụng điểm này lẫn nhau thương lượng như thế nào đối với chúng ta bất lợi hoặc là kích động tập thể bạo loạn lời nói vậy đối với ta nhóm tới nói sẽ không hay nhưng mà tại tìm tới dẫn đường đem bọn họ lời nói phiên dịch một phen phía sau chúng ta mới ý thức tới đó là một hiểu lầm bọn hắn tranh chấp nguyên nhân chỉ là trong đó một cái người len lén đem lưới lê dấu đi sáu nguyên nhân hắn làm như vậy chỉ là tại không có cảm giác an toàn dưới tình huống làm một kiện viết gốc chiến hữu của hắn phát hiện sau đó lập tức liền khuyên hắn không nên làm như vậy bởi vì này có khả năng sẽ hại chết tất cả mọi người bọn họ cho nên tiếp nhận đầu hàng công tác tiến hành rất thuận lợi sau mười mấy phút tại trước mặt chúng ta liền chất lên thành đống thành đống súng trường và đạn dược hơn 400 tên tù binh thì bị áp tại bên đường ngồi xổm từ sạt đội viên trông coi thật bất khả tư nghị Vì nhĩ thiểu giáo nhìn xem đang bận lấy bổ sung đạn dược thủ hạ lắc đầu nói ta đơn giản không thể tin được đây hết thể đều là thật thượng tá ngươi nhất định chính là một cái mạng si ẩn trên chiến trường mạng si ẩn thượng tá khi nhĩ thiểu giáo đi đến trước mặt ta gật đầu một cái khó mà tưởng tượng ngươi thành công chúng ta sạt luôn luôn đều tự xưng là bằng trả giá thật nhỏ tranh thủ lớn nhất chiến quả nhưng ngày hôm nay cho chúng ta lên một bài giảng Một đường đặc sắc tuyệt luân hóa, ngươi để chúng ta minh bạch cái gì mới thật sự là bằng trả giá thật nhỏ tranh thủ lớn nhất chiến quả, làm được tốt. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Uy Nhĩ Thiệu Giáo hướng bên cạnh ngồi sồn một mảnh đen kịt tù binh dương lên đầu, tiếp lấy hạ giọng hỏi, mang theo bọn hắn chúng ta nhưng không có biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ cần đến. Ta biết uy Nhĩ Thiệu Giáo là chỉ cái gì, chiêu hàng cái này hơn 400 tên a căn đỉnh quân nhân đương nhiên là chuyện tốt, cái này khiến chúng ta chẳng những không cần cùng bọn hắn đánh thành một đoàn còn nhẹ lòng từ bọn hắn cái kia bổ sung đạt dược. Nhưng vấn đề là sáu. Kế hoạch của chúng ta là xuyên qua a quân trận địa pháo binh tiếp đó tại trong thời gian chỉ định đuổi tới đường ven biển chạy thoát. Bây giờ áp lấy nhiều như vậy, tù binh liền đừng nói đúng hạn đuổi tới đường ven biển, muốn thoát khỏi cái khác a quân truy sát đều khó khăn. Cái này xấu Bị uy nhĩ tiểu giáo kiểu nói này ta cũng lớn cảm giác là khó. Mới vừa rồi còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Đem bọn hắn thả a. Khi nhĩ tiểu giáo đề nghị. Thế nhưng là sáu. Uy nhĩ tiểu giáo phản đối nói, chúng ta mới vừa rồi còn tại bảo đảm an toàn của bọn hắn. Nếu như đem bọn hắn thả, ngươi cho rằng bọn họ sẽ có an toàn sao? Uy nhĩ tiểu giáo nói đúng, phải biết đây chính là chiến trường. một thương không thả liền làm phản đầu hàng địch đây là rất có thể bị xử theo quân pháp cho nên lúc này thả những tù binh này thực sự cũng có chút không thể nào nói nổi cái kia còn có thể như thế nào đây khi nhĩ thiểu giáo trả lời chúng ta bây giờ có nhiệm vụ của mình chúng ta không đắc bất làm như vậy nếu không thì là bồi tiếp bọn hắn cũng chết khi nhĩ thiểu giáo nói cũng đúng dưới loại tình huống này đương nhiên là để bảo tồn chính mình làm đầu húng chi coi như chúng ta dừng lại hoặc là mang theo tù binh cùng đi cũng tương tự không thể giải quyết vấn đề bởi vì này dạng làm kết quả cuối cùng vẫn sẽ rơi vào a căn đình quân đội trong tay chúng ta hoang nôn cũng rất nhanh sẽ bị lục phá cho nên rất rõ ràng tù binh phía trước làm đầu hàng quyết định là sai lầm bọn hắn tin tưởng chúng ta hoan hôn bây giờ sẽ vì chính mình quyết định sai lầm trả giá đắt mặc dù ta cũng không muốn làm như vậy nhưng vẫn là gật đầu một cái tán thành hy nhị thiệu giáo thuyết pháp nhưng mà đang lúc hy nhị thiệu giáo mang theo dẫn đường muốn đi đối với bọn tù binh tuyên bố cái này tàn khốc quyết định lúc trong bóng tối đột nhiên lại chuyển đến vài tiếng tiếng tây ban nha đừng nổ súng chúng ta là tới đầu hàng hướng đạo phiên dịch không khỏi để chúng ta ngây ngẩn cả người cái ngoài ý muốn này đồng thời cũng ngăn trở hy nhị thiệu giáo bước chân càng làm cho chúng ta bất ngờ là lần này tới đầu hàng người còn thiếu khoảng chừng hai đại đội đội nguyên lai like là vừa rồi những cái kia a quân cũng chính là la tát tư chúng ta cái kia hơn 400 người đầu hàng thời điểm có một bộ phận không có quyết định chủ ý a quân thoát ly binh sĩ hướng về tư thản lợi cảng phương hướng chạy còn không có chạy về lại đụng phải dùng làm đội dự bị a quân kết quả đem tình thốn tiền tuyến nói chuyện xấu. vốn là không muốn đánh trận chiến a quân thảo luận một phen phía sau liền quyết định chủ động đầu hàng đối với cái này một điểm ta ngược lại thật ra có thể lý giải nguyên nhân là nếu như tình hình thật giống ta nhóm nói như vậy tư thản lợi cảng đã bị vây quanh hơn nữa quân anh đã phát khởi tổng tiến công như vậy tư thản lợi cảng liền nguy hiểm Đứng tại A quân trên lập trường, bọn họ tình thế đó là tương đương nghiêm trọng, mã đảo khoảng cách đã căn đỉnh có hơn 500 km, hơn nữa nước Anh hạm đội hỗn hợp đặc biệt còn lấy được mã đảo chung quanh hải không đại chiến toàn diện thắng lợi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mã đảo đã biến thành một cái đảo hoang, đóng tại nơi này A quân không có bất kỳ Việt quân, đến bây giờ thậm chí ngay cả tiếp tế cũng rất khó nhận được, bởi vì sự thật chứng minh quân Anh diêu thức cũng tại ban đêm suốt. động Thế là đối với A quân tôi nói, càng sớm đầu hàng liền mang ý nghĩa càng an toàn. hoặc cũng có thể giảng giải vì sẽ ở tư thản lợi càng đóng giữ đi xuống, ngoại trừ cùng sinh mệnh của mình gây khó dễ bên ngoài không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên lần này chúng ta liền chơi lớn rồi, tù binh chỉ chốc lát sau liền từ lúc đầu hơn 400 người đã biến thành hơn 700 người, hơn nữa càng làm cho chúng ta giật mình là số người này còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong sáu. Về sau nhớ tới một trận chiến này thời điểm, ta ý thức được lúc này Mã đảo lên a quân kỳ thực chính là một cái chim sợ cảnh quang. Cái này kỳ thực cũng không thể nói tất cả đều là bởi vì này chút binh sai, phải biết bọn hắn đều là tới nay không có đi lên chiến trường người trẻ tuổi. Hơn nữa còn là chịu ai chính phủ cổ động sau đó đầu góc phát sốt người trẻ tuổi. Tại chiến trên sân lăn lộn lâu như vậy ta rất rõ ràng biết một chút, đó chính là bởi vì chịu cổ động mà lên chiến trường binh tốt nhất là lập tức liền tham chiến 6. Nguyên nhân là tinh thần như vậy là nhất thời, nếu như không lập tức tham gia chiến đấu, cái kia không bao lâu loại kia nhiệt huyết liền sẽ biến mất, đầu não cũng thanh tỉnh, tiếp đó liền sẽ bắt đầu hối hận. Mà Mã đảo lên cái này tuổi trẻ A Căn Đình binh sĩ, nhưng là tại Mã đảo bên trên đóng giữ 2 tháng lâu, hơn nữa còn là nhìn tận mắt mình hải quân cùng không quân bị quân Anh đánh bại. cho nên rất tự nhiên, ý chí tắt chiến sớm đã bị tiêu ma còn thừa không có mấy bọn hắn lúc nghe quân anh đã bao vây tư thản lợi càng đồng phát lên tổng tiến công thời điểm, liền từ bốn phương tám hướng chạy đến đầu hàng, đến cuối cùng coi như chúng ta nghĩ cản cũng không ở làm sao bây giờ. Uy nhĩ tiểu giáo cười khổ hỏi chúng ta, còn muốn đem tù binh thả sao? đương nhiên không. Khi nhĩ tiểu giáo nhìn xem cái tia từng đống còn đang không ngừng ra tăng tù binh, hồi đáp, nếu như chúng ta làm như vậy, rõ ràng cũng sẽ không lại có tù binh tìm tới hàng. Ta gật đầu một cái, chúng ta hẳn là đem cái này tình huống hướng thượng cấp hồi báo, sớm định ra phá vây kế hoạch, hiện tại xem ra muốn chuyển thành kế hoạch tấn công. Nay cũng thật đúng là ra ta ngoài ý liệu, ta thật sự là không nghĩ tới cũng bởi vì chính mình dùng khẩn cấp một vai diễn lời, liền kích phát một đội lại một đội a quân đầu hàng. Hơn nữa có thể đoán được, ta muốn này lại là ta trảo tù binh số người nhiều nhất một trận. Chưa xong còn tiếp. 908 chương 145, cứu viện 15 cái gì? Máy bộ đàm bên trong truyền đến khác lạ phổ khó tin âm thanh, ta an bài tại bờ biển tiếp ứng binh sĩ một mực không đợi được các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi có cái gì bất chắc, lại còn bắt được hơn 700 tên tù binh. Các ngươi làm sao làm được? Thượng quân, ta cải chính, tại chúng ta lúc nói chuyện ta tin tưởng tù binh nhân số đã vượt qua một cái ngàn người hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng chơi ạ vượt qua một ngàn người mịp rộ phồn bên kia chuyển đến khắc lạp phổ sợ hãi các ngươi chỉ có hơn 100 người không chỉ có là cứu ra sạt còn bắt hơn một ngàn người tù binh cho nên bây giờ chúng ta không biết nên làm sao bây giờ ta nói tù binh nhân số quá nhiều áp lấy những tù binh này chúng ta không có cách nào bình thường hành quân theo lý thuyết chúng ta không có khả năng giữ nguyên kế hoạch tại trong thời gian chỉ định đến đường ven biển ngươi là nghĩ như thế nào khắc lạp phổ hỏi Thượng quân ta nói ta cho rằng đây là chúng ta một cái cơ hội chúng ta chi nảy tiểu phân đội thì có thể làm cho a căn đình quân đội nhiều người như vậy lầu hàng này liền đủ để chứng minh một vấn đề đó chính là a căn đình quân đội kỳ thực là đang sụp đổ bên dưới. giới theo lý thuyết chỉ cần chúng ta thêm ít sức mạnh đem cái này giả hí kịch cho diễn thật như vậy toàn bộ tư thản lợi càng a quân liền sẽ toàn tuyến hỏng mất thắng lợi cũng liền cách chúng ta không xa ân bên đầu điện thoại kia khắc lạp phổ trầm mặc một hồi lại hỏi ngươi xác định đây không phải a quân phạm vi nhỏ sự kiện không tướng quân ta nhìn lúc qua còn đang không ngừng tiếp nhận tù binh quân anh nhóm nói nếu như ngươi có thể đến nơi đây tận mắt vừa nhìn liền biết ta nói không sai đối với bọn họ đầu hàng chúng ta thậm chí cản cũng đỡ không nổi rất tốt khắc lạp phổ trả lời đó là một tin tức tốt bất quá ta nhất thiết phải cùng những tướng quân khác thương lượng một chút mới có thể làm ra quyết định là ta ứng với nhìn đồng hồ tay một chút lên kim đồng hồ đã chỉ hướng 3 giờ rưỡi liền tăng thêm một câu bất quá ta cho là nên nhanh một chút nếu như ở trước khi trời sáng chúng ta còn không có bố trí tốt lời nói như vậy a quân cũng rất có khả năng phát hiện chúng ta chỉ là phô trương thanh thế điểm này đối với chúng ta tới nói đây chính là tương đối quan trọng nguyên nhân rất đơn giản Nếu như đến Hưởng Đông lúc A quân nếu như phát hiện cũng không có giống chúng ta nói như vậy, quân anh đã đột phá phòng tuyến của bọn hắn đồng thời toàn diện vây công tư thản lợi càng lúc, đầu tiên là là tù binh sẽ có một loại bị lừa vào trong cảm giác. Thứ yếu chính là tư thản lợi càng bên trong còn bày ra đầu hàng và dự định ngăn cản loại này đầu hàng xu thế a quân 6. Bọn hắn liền sẽ khai thác một loại cực đoan thủ pháp, loại này cực đoan thủ pháp rất có thể chính là đem chúng ta đánh tan hoàn toàn thậm chí ngay cả những cái kia hàng quân cũng không bỏ qua. Theo Lý thuyết đừng nhìn chúng ta bây giờ rất phong quang, không ngừng tiếp thu a quân hàng binh, nhưng kỳ thật thị sự tại trong nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra bất chắc. thượng tá sau mười mấy phút khắc lạp phổ liền nói với ta đạo tiến bào thảo luận chúng ta nhận đồng cách nói của ngươi đây có lẽ là chúng ta sớm kết thúc chiến tranh đáng chết này một cái cơ hội cho nên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm ra an bài nhiệm vụ của các ngươi chính là chiếm giữ có lợi địa hình canh giữ ở nơi đó tiếp tục tiếp thu tù binh là ta ứng tiếng đến nơi khắc lạp phổ tướng quân sẽ làm ra dạng gì an bài à, cái này hiển nhiên không tiện tại máy bộ đàm thảo luận nếu bị a căn đỉnh phương diện nghe trộm liền nguy hiểm đương nhiên đây cũng không có nghĩa là ta sẽ không cần biết những thứ này an bài phải biết mặc kệ quân anh sau đó muốn làm cái gì dạng an bài Chúng ta chi đội ngũ này không thể nghi ngờ đều sẽ đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, cho nên để chúng ta biết kế hoạch tác chiến cũng tiến hành phối hợp là vô cùng trọng yếu. Rất nhanh ta liền từ điện báo bên trong thu đến khắc lạ phổ gửi tới trong kế hoạch cho. Kế tiếp quân anh sẽ chia ba bước đi. Đầu tiên là tiếp tục dùng hạm pháo cùng diêu thức đối với tư thản lợi cảng bày ra hành tác. Lấy phối hợp chúng ta tiếp tục tạo tổng tiến công bầu không khí. Thứ yếu chính là đúng a căn đình đặc chủng bộ đội chỗ chú đóng số 1, số 2 trận địa khởi sướng tiến công, cùng lúc trước đánh nghi binh không cùng một dạng là. Lần này tiến công là thực sự, mục đích đúng là vì nổ cái này ngăn tại thông hướng tư thản lợi cảng trên đường cái đình. Đương nhiên, Khắc Lạp Phủ cũng biết A quân đặc trùng bộ đội trang bị tiên tiến lại sức chiến đấu không tầm thường. Vì có thể thuận lợi cầm xuống hai cái này cao điểm cho tư thản lợi càng tạo thành áp lực, Khắc Lạp Phủ thậm chí điều dụng quân anh huy nhất 8 chiếc trang giáp xa sáu, bốn chiếc xe mang thức bộ cảm thức cùng bốn chiếc khúc kiếm thức vũ trang xe chính xác. Đương nhiên, hai loại vũ trang xe chính sát cùng quân anh xe tăng so ra không tính là cái gì xấu. Đây cũng không phải quân anh dùng không nội xe tăng, quân anh tại mã đảo trong chiến tranh không dùng xe tăng nguyên nhân chủ yếu là mã đảo địa hình không thích hợp xe tăng chiến đấu, phía trên này tầng tuyết cùng bùn sình lộ diện cùng đầm lầy nhất định chính là xe tăng động. mà vũ trang xe trinh sát liền không có vấn đề phương diện này, chỉ có nặng 8 tấn bọn chúng thậm chí có thể dùng máy bay trực thăng không vận, thế là liền có thể tức thuận tiện lại nhanh chóng linh hoạt đến cần bọn chúng trên chiến trường. trọng yếu hơn là cái này hai tiểu chiến xa còn có nhìn ban đêm trang bị mạnh mẽ hung hãn hỏa lực, hoàn toàn có thể tại ban đêm vì bộ binh cung cấp đầy đủ hỏa lực kiểm hộ. đương nhiên, ta muốn khắc lạc phổ sẽ ở thời điểm này nhường cái này vũ trang xe trinh sát bên trên rất có thể là vì tiêu hao loại binh gai độc đạn đạo. phải biết độc này đâm đạn đạo cũng tương tự có năng lực nhìn ban đêm, cho nên treo lên loại trang giáp này chỉ có thể kháng đạn trang giáp xa tới nói đó là không tốn sức chút nào. nhưng vấn đề là a quân lính đặc chủng mang gai độc có thể có bao nhiêu đâu. bọn hắn thế nhưng là thông qua máy bay trực thăng tác xuống đến đạn số 1, số 2 cao điểm, hơn nữa còn tại số một số hai cao điểm đóng giữ một cái thiên, cùng bọn hắn đóng giữ giống nhau thời gian sạch cũng đã không sai biệt lắm gặp phải hết đạn cạn lương trình độ như vậy a quân đặc chủng bộ đội tình huống lại sẽ tốt hơn chỗ nào đâu. cho nên khắc lạp phổ hoàn toàn có lý do tin tưởng a đặc chủng bộ đội gai độc còn thừa không nhiều, mà có thể để cho bọn hắn đánh ra còn sót lại mấy cái gai độc, cũng chỉ có vũ trang xe chính sát. bước thứ ba chính là động viên cái khác ba phương hướng binh sĩ hướng tư thản lợi càng phương hướng di động. cái này ba phương hướng cũng bao quát mặt biển, nhất là trên mặt biển, khắc lạc phủ ở đây bày ra mấy chiếc quân hạm cùng với tàu đổ bộ chờ, thậm chí vì phô trương thanh thế bọn hắn còn đặc biệt điều đội dự bị đi lên giả trang thành bộ đội đổ bộ bộ dáng tại tư thản lợi cảng chính diện làm đủ loại chuẩn bị hoạt động, bày ra một bộ muốn mạnh mẽ đăng lục vài lần giáp công tư thản lợi càng dáng vẻ. Kỳ thực ta cảm thấy trong này trọng yếu nhất vẫn là trên mặt biển phô trương thanh thế. đương nhiên, từ trên mặt biển tiến công vẫn có khó khăn, bởi vì đây là tư thản lợi cảng phòng thủ chính diện, cũng là hắn hỏa lực mạnh nhất bộ phận. nhưng cái này kỳ thực cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là tư thản lợi cảng a quân có thể trông thấy. Bởi vì cái gọi là trông nghe không bằng một thấy, bọn hắn chân chính nhìn thấy, tựa hồ liền có thể chứng minh quân anh đối với tư thản lợi cãng phát khởi tổng tiến công là xác thực. Chưa xong còn tiếp. 909 chương 146, tháng lợi một đêm này, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có bận rộn như vậy khẩn trương như vậy qua. Bận rộn cũng không cần nói, A Căn Đình hàng quân từ bắt đầu mấy mấy, mấy chục cái cùng tới rất nhanh liền phát triển đến cả một cái đại đội toàn thể đội hàng, hàng quân tại trong vòng 2 giờ liền tăng vọt đến rồi hơn 3000 người. Cái này trực tiếp dẫn đến chúng ta hết thảy mọi người thậm chí bao gồm sĩ quan ở bên trong tất cả đều bận rộn tiếp thu tù binh. Sở dĩ khẩn trương nhưng là bởi vì này lúc chúng ta cơ hồ liền có thể nói là không có một chút năng lực phòng ngự. Phải biết chúng ta tổng cộng mới chỉ có hơn 400 người, mà cần trông coi tù binh lại có hơn 3.000 hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Ở trong đó khó khăn nhất ngay tại lúc này vẫn là đêm khuya, đêm khuya liền mang ý nghĩa đáng nhìn khoảng cách rất ngắn, thế là chúng ta không đắc bất an bài rất nhiều nhân thủ trông coi tù binh, trông coi súng đạn cùng với đối với tù binh tiến hành cần thiết soát người hoặc là an trí các loại công việc. Lúc đó công việc của chúng ta phân phối là như vậy Huấn luyện liên cũng chính là vì nhị tiểu giáo lãnh đạo hơn 100 tên quân anh dùng trong coi tù binh, sát đội viên phân ra hơn 100 người tới đảm nhiệm trông coi súng đạn cùng soát người cùng an trí công tác, còn giữ lại hơn 100 người thì phụ trách phòng ngự. Theo lý thuyết lúc này, chúng ta chỉ có hơn 100 người tại đảm nhiệm phòng ngự công tác, hơn nữa ta tin tưởng loại phòng ngự này kỳ thực căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Nguyên nhân rất đơn giản, huấn luyện liên hơn 100 người trông coi hơn 3000 tên tù binh, cũng chính là bình quân mỗi người muốn nhìn 20 mấy cái, cái này ở trong đêm tối có thể nói là không cách nào tưởng tượng, coi như trong tay chúng ta có súng tự động cũng là dạng này. phải biết quân anh FN súng trường dung lượng đạn chỉ có 20 phát, này liền mang ý nghĩa một khi tù binh làm phản mà nói, chúng ta nhất định phải cam đoan mỗi phát đạn tiêu diệt một cái rơi địch nhân. Cũng chính bởi vì chúng ta không đắc bất trông coi những tù binh này, liền khiến cho binh lực của chúng ta mười phần phân tán. Lúc này nếu có cái nào chi a căn đỉnh quân đội đối với chúng ta khởi sướng tiến công tiến tới gây nên tù binh bất ngờ làm phản mà nói. Vậy chúng ta cái này hơn 400 người căn bản là không dậy được bao nhiêu tác dụng. Coi như cái này hơn 400 người bên trong phần lớn là quân sự tố chất rất tốt sạch cũng là như thế. Tại loại này khẩn trương cao độ trạng thái dưới chúng ta cuối cùng chờ đến bình minh. Nhưng mà sắc trời sáng lên cũng không có để chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, tương phản lại càng căng thẳng hơn đứng lên. Tình huống thế nào? Khắc Lạp Phổ chuẩn tướng tại máy bộ đàm bên trong hỏi ta. Tù binh đã có hơn 3500 người. Ta trả lời, cái này đã vượt qua chúng ta có thể khống chế phạm vi, hơn nữa ta không xác định trong những tù binh này đâu phải chăng hữu tâm nghi ngờ khó lường nhân, cho nên tướng quân sáu. Lúc này ta thấp giọng nói, nếu như A Căn Đỉnh người phát hiện bọn hắn mắc lừa lời nói, chúng ta cũng sẽ bị bọn hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Ta biết. Khắc Lạp Phổ trả lời, thượng tá, nếu như phát sinh loại tình huống này, ta cho phép ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào tới khống chế. Bất kỳ thủ đoạn nào, ta minh bạch khắc lạm phổ ý tứ, hắn lợi này chính là đường đi quản cái gì bên trong ngày nói công ước. Bất quá kỳ thực cũng không thể nói như vậy, bởi vì nếu như tù binh bất ngờ làm phản mà nói cũng sẽ không lại là bất làm tù binh, cho nên cũng không tồn tại cái gì tuân không tuân thủ Geneva công ước vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề như là, liền xem như dạng này chúng ta ở đây cũng là nguy như chồng chứng, bởi vì chúng ta bây giờ nhìn thẳng trông coi hơn 3.000 tên tù binh, mà đổi thành một bên tại tư thản lợi càng ít nhất còn có 4.000 tên võ trang đầy đủ không biết có thể hay không đối với chúng ta khởi xướng tấn công A quân sáu. mà sẽ vẫn là sẽ không thì hoàn toàn muốn nhìn khắc lạp phổ chuẩn tướng tổ chức lần này tổng tiến công có thể hay không lừa qua a quân ô theo một hồi đạn đại bác tiếng rít, tư thản lợi càng lần nữa nổ lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa nhưng mà lần này đánh nổ cường độ rõ ràng không có tối hôn qua mạnh nguyên nhân là lần này tham dự đánh nổ quân hạm chỉ có ba chiếc sáu tại ngày này sáng thời khắc khắc lạp phổ nhất định phải phòng bị a căn đỉnh không quân có thể xuất động ba chiếc quân hạm đã có thể nói là cực hạ nhưng mà trọng điểm lại cũng không phải là ở nơi này ba chiếc quân hạm oanh tạc bên trên mà là từ quân hạm hộ hàng đang lục thuyền giống như phía trước nói tới Cái này mấy chiếc đăng lục thuyền bày ra một bộ muốn đăng lục tác chiến bộ dáng. Cơ hội cùng lúc đó, mấy cái khác phương hướng cũng vang lên đủ ủ tiếng pháo. Đây nếu là ở người khác nghe tới thật là có điểm muốn đối tư thản lợi cảm khởi sướng tổng tiến công dáng vẻ, nhưng ta biết những thứ này tiếng pháo cách chúng ta còn rất xa, nhất là mặt phía bắc, ta cơ hồ liền nghĩ chạy tới thợ quan chỉ huy kia mấy cỡ sáu. Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết dùng tầm bắn xa hơn 100 pháo cối tới chế tạo loại này binh lâm thành hạ bầu không khí. Về sau ta mới biết được đó là phía Bắc quân Anh sĩ sì bỡ có mãn Đở vì tiết kiệm 100 bích kích pháo đạn dược nguyên nhân, phải biết mã đảo lên tiếp tế cùng vận chuyển cũng không dễ dàng. nhất là loại này tầm bắn xa 100 trăm đạn bích kích pháo thậm chí bọn hắn liền 82 pháo đạn pháo cũng không cam lòng đánh sáu theo bọn hắn ý nghĩ dù sao thì là phô trương thanh thế đi cái kia có tiếng pháo không phải liền có thể thế là hay dùng tầm bắn chỉ có một tiền đa mẹ 60 pháo một hồi mánh liền nổ nghe thế tiếng pháo ta thiếu chút nữa hổm máu chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm tác chiến lao binh rất nhanh liền có thể đánh giá ra cái này tiếng pháo ít nhất tại mười mấy km bên ngoài nhưng rất may mắn chính là a căn đỉnh binh sĩ cũng không có bao nhiêu người sẽ nghe được cái này có thể từ a căn đỉnh tù binh kinh hoàng ánh mắt có thể nhìn ra được về sau ta mới biết được loại ý nghĩ này là sai Nguyên nhân là Tư Thản lợi cảng trú quân bên trong có lui giữ a quân pháo binh, bọn hắn muốn nghe ra cái này tiếng pháo bên trong thành tựu là không có chút nào khó khăn. Nhưng vấn đề chính là, thất kinh a căn đỉnh các binh sĩ căn bản là nghe không vô sĩ quan cùng pháo binh giảng giải sáu. thậm chí a căn đỉnh binh sĩ còn có thể cho là đây là sĩ quan cùng pháo binh liên hợp lại lừa bọn họ cho xiếc. Cái này nói đến tựa hồ rất ngược cười, nhưng kỳ thật lại có thể lý giải. Nguyên nhân đến từ hai phương diện, một cái là những quân quan kia đã đã mất đi a căn đỉnh binh lính tín nhiệm, trước đó các quân quan thậm chí đã nói với bọn hắn quân Anh không thể lại lặn lội đường xa đến cái này một vạn ba thiên công lý xa mã bên trên chiến đấu. nhưng mà bọn hắn sai rồi. Sĩ quan đã từng nói cho bọn hắn A Căn Đình Hải quân cùng không quân sẽ đem quân anh hạm đội đánh lại, nhưng mà bọn hắn lại sai rồi. Một khi mất đi tín nhiệm sau đó, các binh sĩ sẽ rất khó lại tin tưởng sĩ quan nói lời. Một nguyên nhân khác, nhưng là bởi vì này lúc A quân sĩ binh càng muốn tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng. Người ngay cả có cái này tính chơ, một khi trong lòng mang theo thành kiến, tỉ như lúc này A quân sĩ binh kỳ thực đã sớm nghĩ đầu hàng, mà là chúng ta vừa vặn cho bọn hắn một vai dĩ lời. Cũng chính là quân anh đối với tư thản lợi càng khởi xướng tổng tiến công hơn nữa a quân không có khả năng phòng thủ hoàng luôn như vậy a quân sĩ binh thì càng nguyện ý tin tưởng cái quan điểm này nói tóm lại bởi vì bọn hắn không muốn chiến đấu cho nên càng muốn tin tưởng quân anh đã binh lâm thành hạ hơn nữa bại cục đã định càng nghiêm trọng hơn vẫn sẽ muốn như vậy còn không vẹn vẹn a quân sĩ binh rất nhiều trung đê tầng sĩ quan cũng đồng dạng muốn như vậy thế là xuất hiện ở trên bầu trời năm chiếc diêu thức cùng mười mấy chiếc máy bay trực thăng tham dự đánh nổ thời điểm tư thản lợi càng bên trong a quân liền triệt để hỏng mất thượng tá ngươi xem sáu ngay tại ta còn nghĩ đến Tư Thản Lợi cảng A Quân sẽ có phản ứng gì thời điểm uy nhị Thiệu giáo thật hưng phấn mà chỉ Tư Thản Lợi cảng phương hướng kêu lên ngươi xem bọn hắn đầu hàng bọn hắn thật sự đầu hàng theo uy nhị Thiệu giáo chỉ thị phương hướng ta dơ lên mong viết kính quả nhiên liền thấy ở một cái mấy tầng trên lầu chót một cái A Quân sĩ binh dơ một mặt cờ trắng liều mạng đung đưa trái phải lấy điều này đại biểu cái gì cũng không cần nhiều lời lúc này ta mới rốt cục yên tâm bên trong một tảng đá lớn theo ta đồng dạng thở dài một hơi còn có chiến sĩ khác nhóm tiếp lấy chung quanh rất nhanh liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô thắng lợi chiến tranh kết thúc chúng ta có thể trở về nhà 6 thượng tá không thể tưởng tượng nổi uy nhĩ thiểu giáo kích động nắm tay của ta đạo ngươi vậy mà thành công ngươi là thiên tài ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có ai đánh qua xinh đẹp như vậy một trận thượng tá khi nhĩ thiểu giáo cũng nắm tay của ta nói là ngươi kết thúc trận chiến tranh này hơn nữa ta tin tưởng ngươi làm hết thể cứu vãn rất nhiều người sinh mệnh bất kể là a căn đình quân đội vẫn là anh đội bọn hắn đều phải cảm tạ ngươi thượng tá hạn chu lúc này cũng đi đến trước mặt ta tới nói thỉnh tiếp nhận ta xin lỗi không hề nghi ngờ ngài là cái kiệt xuất si bở có hơn nữa ngươi cũng làm cho ta ý thức được một điểm ngày đầu mới là chế thắng mấu chốt mà một điểm là không ai sánh nổi thượng tá tướng quân điện thoại thông tin viên đem mịp đưa tới ta theo phía trước ngươi làm được thượng tá trong loa khắc lạ phủ nói ta mới vừa từ không quân cái kia lấy được tin tức tư thản lợi cảng a quân đã hướng chúng ta dơ lên cờ trắng thượng tá chúc mừng ngươi ngươi lần nữa sáng tạo ra một cái kỳ tích một cái mang theo hơn 100 người lại có thể cầm xuống hơn 7.000 địch nhân chú đóng tư thản lợi cảng mà ta cho tới bây giờ cũng không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật ta không dám tin tưởng thắng lợi tới đột nhiên như vậy tới cái này nhẹ nhóm mà hết thảy này cũng là bãi ngươi ban tặng. Không, ta nói, ta chỉ là trong đó một phần tử, cuộc chiến đấu này thắng lợi là thuộc về tất cả tham chiến binh sĩ. Ngươi nói đúng. Khắc Lạp Phổ thanh âm hiển nhiên là đang cố gắng đè nén kích động của mình, xin lỗi, ta phải đem chuyện này hướng thủ tướng báo cáo, ta tin tưởng nàng đã không thể chờ đợi. Ta vừa mới buông xuống mịt rộ phồn liền bị một đoàn mừng rỡ như điên anh quân sĩ binh bắt, tiếp lấy lại hướng về phía trước trở về một dạng bị một lần lại một lần ném cho trên không. Đương nhiên, lúc này còn không thể nói chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc, dù sao A Căn Đỉnh còn có sức chiến đấu, mà sức chiến đấu chủ yếu là đến từ không quân. nhưng vấn đề là sáu anh a giữa song phương chiến tranh lần này cũng là vây quanh mã đảo triển khai mà bây giờ quân anh rõ ràng đã công chiếm mã đảo thậm chí còn thu hàng tuyệt đại đa số mã đảo lên a quân như vậy thì tính toán a căn đình không quân coi như lợi hại hơn nữa cũng không có ý nghĩa thậm chí có thể nói coi như lúc này a không quân còn có thể nổ nát quân anh hàng không mẫu hạm cũng không cải biến được sự thật này cũng chính là mã đảo một lần nữa rơi vào quân anh không chế sự thật này theo lý thuyết đến lúc này chiến tranh tiếp tục đánh xuống mới thật là không có có ý nghĩa sáu a căn đình bại cục đã định chưa xong con tiếp 910 chương 147, tháng lợi 2 vì phòng ngừa A Căn Đình Phương diện tại phát hiện tư thản lợi cảng vụ cận địch nhân mới chỉ có hơn 400 người hậu tâm sinh hối hận, đang lục trên thuyền chở khách hai cái đội thủy quân lục chiến đột kích doanh lập tức liền tại diêu thức chiến cơ, máy bay trực thăng cùng với hạm pháo dưới sự che chở áp dụng đang lục. Ẩm, 23 ít đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tất yếu phương sách, đã quyết định đầu hàng A quân cũng không có đối với quân anh đang lục có bất kỳ phản kháng, thế là rất nhanh liền có một con đội y tế cùng một cái doanh quân anh được phái đến chúng ta tới nơi này cứu giúp thương binh đồng thời tiếp nhận công việc của chúng ta. mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng cầm đầu một cái thượng tá khi nhìn đến chúng ta áp giải mấy ngàn mét tên tù binh lúc vẫn là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm hơn nữa hắn rất nhanh liền ý thức được chính mình đồng dạng cũng gặp phải cùng chúng ta phía trước một dạng vấn đề xấu. không biết nên cầm những tù binh này làm sao bây giờ đương nhiên đây cũng không phải là chúng ta cần suy tính chúng ta bây giờ cần phải làm là tại đội y tế dẫn đầu dưới hành quân đến đường ven biển tiếp đó đáp lấy thuyền cứu nạn trở lại hạm đội hôn hợp đặc biệt cái này chiến thắng hồi xưa cái chủng loại kia cảm giác tất nhiên là không cần phải nói chúng ta những thứ này bên trong người còn tốt bởi vì chúng ta đã có qua quá nhiều lần việc trải qua như vậy nhiều đến đủ có thể khiến chúng ta chết lặng thế nhưng chút quân anh cũng không đồng dạng nhất là uy nhị thiếu tá thủ hạ chính là cái kia vấn luyện liền sáu phải biết bọn hắn thế nhưng là lần đầu trên chiến trường mà vừa lên chiến trường tự lấy một đại đội binh lực cuối cùng bắt lại hơn 7.000 địch nhân trọng yếu mục tiêu quân sự thậm chí cái này còn đại biểu cho chiến tranh kết thúc kết quả là những cái kia quân anh lập tức liền phiều phiêu nhiên hắc các minh đệ một cái quân anh ngậm lấy điếu thuốc vừa đi vừa nói sau khi chúng ta trở về làm như thế nào miêu tả một trận đâu nói chúng ta bắt làm tù binh hơn 3.000 tên a căn đình người sao xác thực nói hẳn là hơn bảy ngàn người một tên khác quân anh phản bác tư thản lợi cảng cũng là tại họng súng của chúng ta phía dưới đầu hàng vậy các ngươi không cảm thấy tiến vào tư thản lợi cảng tiếp thu tù binh hẳn là chúng ta sao đúng vậy a chúng ta bắt lại tư thản lợi cảng lại phái người khác tiếp thu chúng ta thành quả sáu thôi đi thang Mỗ không nhịn được cắt đứt những thứ này bắt đầu tự đại gia hỏa nếu như không phải lên trường nờ học mang theo chúng ta đánh trận đánh này các ngươi cho là mình có thể tù binh bao nhiêu a căn đình người ta muốn lúc này các ngươi hẳn là nằm trên mặt đất trở thành liệt sĩ Như vậy, muốn tiếp thu tù binh cũng nên thượng tá đi tiếp thu mới đúng. Nói đúng, quân anh các binh sĩ nhao nhao tiếng văn đạo, thượng tá toàn bộ chỉ huy quá trình nhất định chính là cái nghệ thuật. Ta không đắc bất nói xấu May mà chúng ta đổi kịp trường ở dê học không phải định nhân. Hắc, nhớ kỹ chúng ta từng theo Trung Hoa Trung Quốc đánh trận sao? Có không? Đương nhiên, mặc dù khi đó chúng ta xuất binh không nhiều. ngươi là nói Triều Tiên chiến tranh. Đúng vậy, cái kia một trận mặc dù không có thắng thua, nhưng người Trung Quốc dùng tiểu cũ xuống trường tại 38 online chĩa vào nước Mỹ máy bay, Đại Bắc tiến công trước đó ta một mực không dám tưởng tượng người trung quốc là thế nào làm nhưng bây giờ minh bạch đúng vậy cái khác quân anh vừa gật đầu biểu thị đồng ý một bên lấy khâm phục ánh mắt xem chúng ta nghe những lời này ta không từ trong lòng cười thầm không nghĩ tới đánh lên một trận còn sẽ có một cái khác chỗ tốt cũng chính là ở nước ngoài một lần nữa tạo nên một lần trong chúng ta người bất bại hình tượng chỉ là bị quân anh binh sĩ dạng này khen lấy ta vẫn hẹn trong lòng bởi vì này thời đại bên trong đội tại tố chất bên trên kỳ thực xa xa không bằng trí nguyễn quân bọn hắn thế nhưng là từ kháng nhật cùng nội chiến đi tới bách chiến tinh minh mà chúng ta tại 79 năm đối với càng tự vệ phản kích thời gian chiến tranh thậm chí ngay cả cơ bản huấn luyện cũng không có. Hơn nửa canh giờ chúng ta liền ngồi lấy thuyền cứu nạn về tới trên quân hạm. Trở về đến quân hạm lúc chúng ta nhận lấy các thủy binh nhiệt liệt hoan nghênh sáu. Đương nhiên, loại này hoan nghênh là nước Anh thức, cũng chính là tiếng vô tay, tiếng huýt sáo mặt khác lại thêm một chút như là tốt, biết không? Các ngươi là anh hùng các loại gọi. Đối với cái này ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn, thủ hạ ta những cái kia bên trong mọi người thì khuôn mặt quái dị sáu. Ở tại bọn hắn trong đầu Hoan nên bình sĩ chiến thắng trở về hẳn là loại kia băng biểu ngự đánh tiếp đó lại là khua chiêng gõ chống lại là tặng hoa tiễn đưa trả mới đúng. Mà bây giờ cái dạng này có phải hay không quá quận cũng é, quá đơn giản điểm. Cái này cũng có thể chính là hai nước văn hóa khác biệt ta, đương nhiên các chiến sĩ kỳ quái rất kỳ quái. Đối với loại này đơn giản tiểu anh hoan nên cũng là sẽ không ngại. Thượng tá. Làm đầy mặt nụ cười khắc lạp phổ tướng quân xuất hiện ở trước mặt ta là ta không từ vì đó xứng sở. Thượng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta hỏi. Làm hạm đội xỉ bở còn mạn đờ. Hắn nhưng là người mang bảo hộ hàng không mẫu hạm cùng cái khác đủ loại thuyền bè an toàn nhiệm vụ quan trọng, cho nên ta như thế nào cũng không có nghĩ đến hắn sẽ ở tiến công tư thản lợi cảng trên quân hạm xuất hiện. Ta giống như nói qua cho ngươi, ta sẽ tự mình chỉ huy đối với tư thản lợi cảng tấn công hải quân cùng không quân. Khắc Lạp Phổ giang tay ra, cho nên ta ngay ở chỗ này, biết không? Khắc Lạp Phổ vừa đem ta lên tiến vùng nhỏ trên tàu vừa nói, làm ta đem chúng ta lấy cực nhỏ đánh đổi lấy được tư thản lợi cảng thắng lợi nói cho thủ tướng thời điểm, nàng cũng chẳng váng thậm chí còn có chút tức giận chất vấn ta làm sao dám tự tiện hành động tại không có hướng nàng làm bất luận cái gì hồi báo dưới tình huống liền cầm xuống tư thản lợi càng sáu rất rõ ràng thắng lợi này khiến nàng có chút trở tay không kịp trên thực tế ta cũng không có chuẩn bị tâm lý ta muốn nàng một điểm sẽ không trách cứ ngươi ta nói đương nhiên khắc lạp phổ ha ha cười nói câu trả lời của ta là nàng biết kế hoạch này thế nhưng là nàng không tin thế là ta liền cùng nàng nói hết thảy tất cả ta nói cho nàng hành động lần này kỳ thực chính là cứu viện sạt kế hoạch chỉ bất quá lại bất ngờ bắt lại tư thản lợi càng kết quả ngươi đoán xảy ra chuyện gì cái gì thủ tướng dòng rã ngây ngẩn cả người một phút Khắc lạp phổ nói ta một chút cũng không có khoa trường khoảng chừng một phút không nói gì ta chỉ là bất đắc dĩ cười cười cái này nói đến dường như là một chuyện rất đơn giản đối với chúng ta mà nói thế nhưng là sống còn không có thân ở chiến trường kia phải không biết ngay lúc đó chúng ta thừa nhận như thế nào áp lực có chuyện ta phải nói tiếng xin lỗi Khắc lạp phổ nói tiếp đối với a căn đình quân đội đầu hàng chúng ta sẽ ở ngày mai ký kết đầu hàng hiệp nghị vốn là ta muốn để cho ngươi tham gia cái hiệp nghị này ký kết bởi vì ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có tư cách ngươi ở đây cuộc chiến tranh bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng nhưng mà suy tính một phen, ta cảm thấy cái này cũng không thích hợp sáu. Ta minh bạch, ta cắt đứt khắc lạc phổ mà nói đây đương nhiên là có thể lý giải. Nguyên nhân chính là ta là Trung Hoa Trung Quốc cố vấn, trận chiến tranh này là anh á ở giữa chiến tranh, ký kết đầu hàng hiệp nghị nơi đương nhiên là không thích hợp đệ tam vương quốc gia tại chỗ. Mà lại nói lời nói thật, đối với cái này ta cũng không quan tâm. Những thứ này với ta mà nói cũng không trọng yếu, quan trọng là chúng ta còn sống, hơn nữa lấy được thắng lợi. Chưa xong con tiếp. 911 chương 148, về nước thư hàng ký kết phải mười phần thuận lợi. Theo thư hàng quy định, tất cả chú mạn Venus quần đảo A quân đem đi tới quân anh địa điểm chỉ định giao ra súng ống của bọn họ, đạn dược, đủ loại vũ khí cùng với từ quân anh chỉ định đủ loại công cụ chiến tranh. Đương nhiên, tất cả A quân cũng sắp chịu đến vinh quang đãi ngộ, đồng thời hưởng thụ hết thảy zero công ước quy định quyền lợi. Cái này hiệp định tại thời gian tiêu chuẩn 6 nguyệt 14 ngày 23 điểm 59 phân, nơi đó thời gian nhưng là tại 20 điểm 59 phân chính thức có hiệu lực, đồng thời thích hợp với bố trí tại sở tạn nghị cảng xung quanh, đông, tây mạn Venus cùng nó ngoài đảo A căn đỉnh chú quân. Thế là tối hôm đó, khi thời gian chỉ hướng 20 điểm 59 phần thời điểm, Toàn bộ nước Anh hạm đội đều trở nên sôi trào. Thắng lợi. Nước Anh và thuế, 6. Cuối cùng 6. Khắc Lạp Phổ cho ta chén rượu đổ một chén rượu, nói, chúng ta thắng lợi, kính nước Anh, kính Trung Anh hữu nghị, kính vi đại bên trong người. Kính trong cuộc chiến tranh này mất đi sinh mạng tất cả mọi người. Ta dơ chén rượu lên. Khắc Lạp Phổ không khỏi sững sở, tiếp lấy liền gật đầu nói, kính tất cả mọi người. Tiểu uống một ngụm phía sau, Khắc Lạp Phổ chỉ lắc đầu cười khổ nói với ta đạo, thượng tá, ngươi biết không? tại ký kết đầu hàng sách thời điểm ma nhị thiếu tướng nói cho a căn đình chú mã đảo tư lệnh kỳ thực một trận binh lực của các ngươi tổng cộng chỉ có hơn 400 người thời điểm hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng sự thật này thậm chí còn cho là chúng ta là đang cố ý vũ nhục bọn hắn ta không để ý cười cười a quân sẽ có cái phản ứng này là bình thường bởi vì ai cũng không nguyện ý tin tưởng mình hơn 7.000 người đội ngũ sẽ bị hơn 400 người đánh bại đồng thời đầu hàng tin tưởng sự thật này cũng liền tương đương đón nhận sỉ nhục nhưng khi ma nhị thiếu tướng đem chúng ta toàn bộ kế hoạch nói cho bọn hắn phía sau bọn hắn không đắc bất đón nhận sự thật này Khắc Lạp Phủ nói, đồng thời A Căn Đình Phương Diện cũng biết có người một người như vậy. Hàn chú quân tư lệnh còn nghĩ thấy người một mặt, nhưng mà rất xin lỗi, chúng ta không thể đáp ứng. Ân, ta gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Cái này Y Nguyên vẫn là quốc tế tranh chấp phương diện vấn đề, thậm chí đối với tại chúng ta tới nói cũng tốt nhất là có thể không gặp sẽ không gặp, bởi vì đây là thuộc về nước Anh cùng A Căn Đình ở giữa chiến tranh, cùng ta quốc không quan hệ, chúng ta cũng không muốn liên lụy vào. Một phương diện khác, kỳ thực đi gặp một chút đối mặt ta tới nói cũng không ý nghĩa gì, đó bất quá là A chú quân tư lệnh lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút người đánh bại hắn rốt cuộc là ai thôi. có chuyện ta phải nói cho ngươi. Khắc Lạp Phủ nói tiếp đi. Nguyên bản thủ tướng dự định mời các ngươi đi theo hạm đội chúng ta cùng một chỗ trở về nước Anh. Nàng hy vọng các ngươi đến nước Anh cùng một chỗ hưởng thụ chiến thắng trở về vinh dự, cùng với tự mình biểu đạt đối với các ngươi cảm tạng, Nhưng mà sáu. Rất rõ ràng các ngươi thượng cấp không hề giống ý điểm này. A, ta hỏi, Trung Hoa Trung Quốc phương diện có phải hay không có tin tức gì? Đúng vậy. Khắc Lạp Phủ gật đầu một cái. Chúng ta vừa mới tiếp vào chính phủ nước Anh phát tới mệnh lệnh, lập tức can bài các ngươi về nước. Trung Quốc các ngươi có đôi lời, gọi là sáu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. ta nói không sai chứ không có đối với khắc lạp phổ cũng có thể biết rõ chúng ta việt nam thành ngữ ta cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. cho nên khắc lạp phổ vừa cười vừa nói giống thượng tá dạng này người có tài quý quốc đương nhiên sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì có thể lợi dụng thời gian nếu là đổi lại lời của ta ta cũng sẽ không cảm tạ ta, ta nói có xác định chúng ta trở về nước thời gian sao khắc lạp phổ gật đầu một cái ngay tại 8 giờ sáng mai trầm mặc một hồi phía sau khắc lạp phổ liền nói tiếp từ ngũ đức của tướng quân cái kia ta biết thượng tá cũng không nguyện ý lưu lại nước anh tiếp tục đảm nhiệm cố vấn trên thực tế tử vừa mới bắt đầu ta liền đoán được một cái ưu tú quân nhân sở dĩ ưu tú cũng là bởi vì bọn hắn tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không phản bội mình quốc gia cho nên ta tôn trọng lựa chọn của ngươi nhưng mà thượng tá nếu như ngươi có một ngày có cơ hội đến nước anh xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ còn có ta người bạn này được không đương nhiên ta trả lời có một ngày nếu như ngươi có cơ hội đến trung hoa trung quốc cũng nhất định muốn nhớ kỹ còn có ta người bạn này đương nhiên khắc lạc phụ nói đồng thời thỉnh quý quốc tin tưởng phía trước đối ngươi hứa hẹn chúng ta nhất định sẽ thực hiện coi như là nước anh đối với các ngươi cảm tạ, cảm tạ. Ta nặng nghề mà nắm chặt lại khắc lạp phủ tay, câu nói này mới là ta muốn nghe nhất. Có nước Anh viện trợ cho chúng ta những trang bị này, ta cũng sẽ không uổng chuyến này. Sáng sớm hôm sau chúng ta liền leo lên trở về nước máy bay trực thăng, để chúng ta cảm thấy bất ngờ là, tự phát tới đưa tiễn quân Anh binh sĩ đó là đạt được nhiều để chúng ta khó mà tưởng tượng. Toàn bộ quân hạm quân Anh cũng đứng ở trên lối đi trở lấy cùng chúng ta nắm tay, thậm chí là cái khác quân hạm quân Anh binh sĩ đều từng hàng đứng tại dựa vào hướng chúng ta phương hướng trên thuyền hướng chúng ta cúi chào. Đến nơi chúng ta huấn luyện qua chi kia huấn luyện liền thì càng không cần nói, toàn liên binh một mực đem chúng ta đưa đến máy bay trực thăng phía trước. Tại lực mời chúng ta chụp ảnh chung đồng thời nhất định muốn chúng ta lưu lại địa chỉ phía sau, lúc này mới lưu luyến không rời thả chúng ta đi lên máy bay trực thăng. Tiếp theo tại máy bay trực thăng bay lên không phía trước còn sắp xếp lên đội hình chỉnh tề hướng chúng ta chào một cái đưa mắt nhìn chúng ta rời đi. The -E nó chứ. Lương Liên binh tại lúc này liền không nhịn được mắng, lúc tới chúng ta còn có ý nghĩ đâu, lúc này thời điểm ra đi còn con mẹ nó không muốn đi. Làm lính còn không cũng là như vậy sao? sẹo nắm thật chặt trên người háo khoác, đánh qua mấy trận trận chiến phía sau một cách tự nhiên liền đồng sinh cộng tử, cái kia còn có thể không có điểm cảm tình. Marcelo nói đích thật là một loại giản dị. nhưng ta biết nguyên nhân trong này còn không chỉ cái này giống như lương liên binh nói như vậy bọn hắn trước khi đến đối với nước anh quỷ tử vẫn là mang theo ý tưởng cũng chính là bọn hắn cho tới nay đều đem mỹ anh coi như địch nhân coi như chủ nghĩa đế quốc nhưng không nghĩ tới ở chung được cái này hơn một tháng sau đó phát hiện kỳ thực nước anh binh cũng không phải bọn hắn tưởng tượng như thế thế là loại tương phản mạnh liệt này liền tại bọn hắn trong lòng tạo thành một loại mâu thuẫn bọn hắn không biết là số đông quốc gia bách tính kỳ thực cũng là vô tội cùng thiệt lương cần vì lịch sử sai lầm chịu trách nhiệm thường thường là những cái kia có mục đích khát chính khách một đường không nói chuyện giống như lúc đến một dạng chúng ta nhiều lần chắc trở tại năm ngày cuối cùng về tới bắc kinh mặc dù đây cũng không phải là chúng ta lần đầu xuất ngoại tác chiến nhưng khi chúng ta cứ đạp thực địa đứng tại trên lãnh thổ của quốc gia mình thời điểm trong lòng vẫn là sẽ có một loại không giải thích được yên tâm cảm giác sáu trong lòng mỗi người có thể nói cũng là đồng dạng một câu nói chung quy là còn sống trở về nói thật lần này xuất ngoại chiến đấu hẳn là tính nguy hiểm thấp nhất một lần tỉ như trước đây đối với càng tự vệ phản kích chiến lại tỉ như đi áp tăng giữ tôi liên quỷ từ đánh sáu Cái này hai lần có thể nói cơ hồ mỗi một ngày đều phải bị sinh mạng uy hiếp, mà lần này chúng ta đi A Căn đỉnh làm cố vấn trong khoảng thời gian này, chân chính có nguy hiểm kỳ thực chỉ có cuối cùng mấy ngày này, lúc khác liền xem như trên quân hạm đối mặt ra không quân doanh tạc cũng không nguy hiểm gì tính chất. Phải biết cả chặng mã đảo chiến tranh quân anh chỉ chết 255 người, chúng ta những thứ này chịu quân anh bảo vệ hai mươi mấy cái bên trong người muốn tử trận cảm khái tỷ lệ đó là quá quá ít. Nhưng mà tính nguy hiểm mặc dù nhỏ, nhưng sinh mệnh thứ này chỉ có một lần, bất kể là mưa bom báo đạn vẫn là tiểu đả tiểu nháo. chỉ cần đối với sinh mạng có uy hiếp đều sẽ để cho người ta có một loại ở trước quỷ môn quan đi một lần cảm giác thú chi tại sở tạ nghỉ cẳng cái kia một trận còn thực để cho ta cái này lão binh đều khẩn trương một hồi tiểu tử ngươi làm trương tư lệnh nhìn thấy ta lúc không khỏi cười ha ha lên ta chỉ là phái ngươi đi xem tình huống tạ kẽ mà ngươi thật đúng là mang theo nước anh lao treo lên chiến tới hơn nữa mang theo một cái liên đội liền có thể tù binh địch nhân hơn bảy ngàn người có ngươi à nào có lợi hại như vậy ta khiêm tốn hồi đáp vậy cũng là bởi vì nước anh quỷ tử máy bay quân hạm đánh thắng trận A căn đỉnh người đều trở thành chim sợ cảnh cong, bằng không tan nào có bản lãnh đó mang theo hơn 100 người liền có thể tù binh hơn 7.000 người a. Để sau hay nói. Trương tư lệnh ha ha cười, tiện tay từ cầm trong tay một phần văn kiện liền mời ta đi ra văn phòng. Vừa đi hắn liền vừa nói, mọi người đều đang đợi ngươi đây, có thể cuối cùng đem ngươi cho chờ được. Chờ ta. Nghe vậy ta không từ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chờ ta làm gì. Hơn nữa cái này mọi người là ai. Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ đến. Trương Tư lệnh nói tới mọi người rất có thể chính là giống Trương Tư lệnh cấp bậc như vậy cán bộ cao cấp. Chờ ta nguyên nhân nhưng là muốn nghe ta cặn kẽ kể rõ mã đảo tình hình chiến đấu. Ta đây cái ngờ tới có thể nói là đúng phân nửa. Cái này mọi người hoàn toàn chính xác cán bộ cao cấp không sai. Nhưng bọn hắn chờ ta ngược lại cũng không tất cả đều là muốn nghe ta kỹ càng kể rõ mã đảo tình hình chiến đấu. Trên thực tế, nước ta đối với mã đảo chiến tranh coi trọng trình độ có thể nói ngoại trừ Anh, A Mỹ mấy cái này trực tiếp gián tiếp tham dự vào trong cuộc chiến tranh này quốc gia bên ngoài, cơ hồ không có quốc gia nào có thể so sánh được với chúng ta. Nguyên nhân tất nhiên là không cần nói nhiều. Giống như Trương Tư lệnh phía trước nói tới một dạng. cái này mã đảo chiến tranh có thể cơ hồ chính là cho chúng ta cung cấp một cái thu phục đài loan thực chiến quân diễn cũng là một cái tuyệt cao phát triển quân bị tham khảo chính là bởi vì cái này cho nên trên thực tế tại ta còn tại mã đảo lúc tác chiến quốc nội cao tầng các cán bộ liền đã thông qua đủ loại con đường tận khả năng nhiều cũng tận có thể chân thật hiểu được mã đảo tình hình chiến đấu cho nên thật muốn nói lên mã đảo tình hình chiến đấu tới bọn hắn biết đến cũng không so ta ít hơn bao nhiêu sự tình quả nhiên giống như ta nghĩ như thế xe dịp cứ đi thẳng một đường hướng về kinh tây khách sạn trong phòng họp đầu mỗi cái tư lệnh quân trưởng các tham mưu sớm tranh luận phải mặt đỏ tới mang thai vừa nhìn thấy ta đi tới đám người không khỏi nhau nhao đình chỉ tranh luận hướng về phía ta chào hỏi tiểu dương đồng chí đã trở về à một trận đánh xinh đẹp làm được tốt ta dương doanh trưởng lần này thế nhưng là quy chúng ta bên trong người tăng thể diện đối với đánh ra trong chúng ta người vi phong chính phủ nước anh thế nhưng là đối với các ngươi khen không rất miệng à hơn nữa lập tức liền đồng ý hướng chúng ta bán ra pháo ngắm dạ đã cùng hạng khoảng không đạn đạo sáu đến nỗi ta đây những thủ trưởng này mặc dù người người đều rất quen mặt dù sao cũng là tại trong hội trường gặp qua mấy lần đi nhưng tên kia chữ cái gì đã sớm quên mất không còn chút nào thế là đành phải lúng túng từng tiếng tiêu thủ trưởng Ngược lại ta đây lúc còn là một cái doanh trưởng, bên trong này người thật vẫn tất cả đều là ta thủ trưởng. Chưa xong còn tiếp. 912 chương 149, hội nghị các đồng chí. Lúc này một cái cán bộ kỳ cựu, ta nhớ được hắn tựa như là họ Lý Tư lệnh, hắn đi đến trên chủ tịch đại hướng về phía mỉm rộp nói, vị này Dương Học Phong đồng chí ta cũng không cần giới thiệu. Mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đang thảo luận mã đảo chiến tranh vấn đề, người tới ta đi ai cũng không thể phân ra cái đúng sai. Lần này tốt, Dương Học Phong đồng chí là tự mình tham gia qua mã đảo chiến tranh. Hơn nữa các ngươi cũng đều biết, Dương Học Phong đồng chí tại mã đảo trong chiến tranh còn. đánh hết sức xinh đẹp một trận, mang theo hơn 100 người bắt làm tù binh hơn 7000 người đồng thời bắt lại sở Tạ mỹ cảng, đây có thể nói là lập nên trong lịch sử kỳ tích Đại gia trước tiên đối với Dương Học Phong đồng chí biểu thị chúc mừng. Tiếp lấy hoa đúng là một mảnh tiếng vỗ tay. Kế tiếp sáu. Lý Tư lệnh chờ tiếng vỗ tay thoáng lắng lại sau đó liền nói tiếp, ta cảm thấy hẳn là trước hết để cho Dương Học Phong đồng chí giới thiệu mã đảo chiến tranh đi qua, vì chúng ta thêm một bước cung cấp càng tỉ mỉ sát thực tư liệu, tiếp đó đại gia có vấn đề gì tiếp theo hỏi. Nói Lý Tư lệnh liền hướng ta vẫy vẫy tay ra hiệu ta đi lên đài chủ tịch, thấy vậy ta không từ một xứng sở sáu. ta chỉ là một cái doanh trưởng mà thôi, có tài đức gì tại loại này nơi phía dưới đứng tại trên chủ tịch đài hướng về phía phía dưới một đại chúng tư lệnh quân trưởng chờ nói chuyện. nhưng ở trương tư lệnh ánh mắt phía dưới, ta cuối cùng vẫn mặt dạng mày dậy đi lên đài chủ tịch. các vị chào thủ trưởng. ta lời dạo đầu chính là, thực không dám dầu giếm tại mã đảo cùng quân anh cùng một chỗ tác chiến những ngày này, để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất đúng là sáu. say sóng cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Dỗ một tiếng, dưới đài liền vang lên một mảnh tiếng cười. kỳ thực ta là có ý định nói câu này chê cười, lúc này ta có chút khẩn trương. nói một chút cho cười kiểu này không chỉ có thể hoán hòa một chút không khí của hội trường, đồng thời cũng có thể để cho mình bung lòng một chút. Tiếp lấy ta liền đem tại mã đảo tác chiến kinh lịch rõ ràng mười mười tại trong hội trường làm một cái giới thiệu sáu. Phải nói loại này giới thiệu vẫn là tương đối khô khan, nguyên nhân là ta trương tư lệnh bọn người không hy vọng ở trong đó có bất kỳ bỏ sót, cho nên phải cầu ta từ ngày đầu tiên thậm chí là lên phi cơ lên mà bắt đầu miêu tả, mà loại miêu tả không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ là giống ghi nhật ký một dạng sổ nhật ký kế toán, thậm chí còn có cán bộ còn có thể mười phần khoa trương để cho ta kỹ càng đến mấy điểm làm cái gì. Trong lúc này chống không mấy tiếng lại tại làm cái gì xấu. Lúc này ta không tự ở trong lòng kêu thảm thiết một tiếng, đây chính là một tháng trước sự tình này làm sao có thể chính xác đến mấy giờ đang làm cái gì. Nhưng mà khoan hay nói, người này tiềm lực thật đúng là vô hạn tại chương tư lệnh đám người uy hiếp phía dưới thật đúng là để cho ta nghĩ tới rất nhiều bị chính mình sao lãng chi tiết. Cho nên ta còn thực sự cảm thấy bọn hắn cách làm này là có cần thiết, dù sao ta tại Argentina lúc tác chiến quan tâm hơn kỳ thật vẫn là đánh giặc vấn đề. Đây trong đầu nghĩ cũng là đánh như thế nào thắng trận chiến này hoặc là ứng đối cả giạt phổ bọn người mà đối với trương tư lệnh bọn người quan tâm quân anh quân hạ bên trong thủy binh hợp đồng cùng với gia đa tính năng các loại thật đúng là không thể nào quan tâm đang đối với ta tiến hành dài đến vài giờ giày vo sau đó lý tư lệnh liền ngự trọng tâm trường hỏi ta một vấn đề tiểu dương a ta xem vẫn là từ ngươi tới tổng kết phía dưới thông qua trận chiến tranh này ngươi thu hoạch lớn nhất là cái gì nếu như nói thu hoạch lớn nhất ta nghĩ nghĩ ta liền nói đó phải là không đối xứng chiến tranh không đối xứng chiến tranh nghe vậy chúng kiền bộ nhóm không khỏi cảm thấy rất là vực tiểu tử ngươi còn hoàng bà bán giữa a Trương Tư Lệnh lại có chút tức khổ nói, cái này không đúng xương chiến tranh không phải ngươi nói ra sao? Cái này cũng có thể gọi là thu hoạch. Ai? Lý Tư Lệnh thì phản đối nói, ta nói lao trường a, đừng với lính của mình như thế hà khắc có hay không hảo? Ai nói ý nghĩ của mình liền không thể là thu hoạch? Hơn nữa ta tin tưởng Tiểu Dương sẽ nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Đúng vậy a, một cái cán bộ ở bên cạnh chen miệng nói, chúng ta phía trước thảo luận rất nhiều, có thảo luận hàng không mẫu hạm. cũng có thảo luận chiến đấu cơ, chúng ta thậm chí là chia mấy phái rằng co, kết quả là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, ai cũng không thể thuyết phục ai. nhưng không có ai nâng lên cái này không đối xứng chiến tranh. Ngươi nói một chút ý nghĩa a a nghe vậy ta cũng không khỏi đối với cái đề tài này thấy hứng thú. Thế là lại hỏi ta trước tiên có thể nghe một chút các thủ trưởng là thế nào thảo luận cuộc chiến tranh này sao? Nói như vậy Lý Tư lệnh hồi đáp chúng ta bình thường là cầm mấy cái này bất đồng ý nghĩ một bộ là cho là chúng ta nhất thiết phải ưu tiên phát triển hàng không mẫu hạm. Phái này ý nghĩ là sáu quân anh hàng không mẫu hạm tại chiến tranh bên trong phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như không có hai chiếc hàng không mẫu hạm quân anh tại mã đảo hải vực liền không cách nào lấy được quyền khống chế bầu trời. Không cách nào lấy được quyền khống chế bầu trời cũng liền không cách nào lấy được quyền làm chủ trên biển, vì vậy toàn bộ chiến đấu căn bản là không cách nào bày ra, chớ nói chi là đăng lục mã đảo tác chiến. Ân, ta gật đầu một cái, lời này đương nhiên là có đạo lý, hiện đại chiến tranh có thể nói không có quyền khống chế bầu trời liền hoàn toàn ở vào bị động, cái này chẳng những là trên biển là như thế này, trên lục địa cũng đồng dạng là dạng này. Một phái khác đã cảm thấy hẳn là ưu tiên phát triển trên không sức mạnh. Lý Tư lệnh nói tiếp đi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta trong tương lai đoạt đảo chiến tranh bên trong rất có thể là tại Argentina một phương. một trận argentina bởi vì không có tân tiến chiến cơ nhi tại không chiến bên trong thảm bại đương nhiên phái này cùng chủ trương lấy đạn đạo làm đầu một bộ cũng là tỉ mỉ tương quan bởi vì từ mã đảo một trận đến xem đạo đạn tác dụng là to lớn argentina chỉ có tân tiến chiến cơ tỉ như huyền ảnh ba cùng đoàn kiếm thức nhưng lại bởi vì không có phân phối thích hợp đối không khoảng không đạn đạo nhi tại không chiến bên trong hoàn toàn ở vào nghiêng về một bên thế cục cho nên chủ trương phát triển trên không sức mạnh cùng chủ trương phát triển đạn đạo một bộ kỳ thực không có rất rõ ràng giới hạn chẳng qua là giữa bọn họ có một lấy ai là trước vấn đề đồng thời argentina có thể lấy cá chồn đạn đạo phá hủy quân anh tân tiến tạ phịu phỉ nhĩ đức hào cùng với đối với quân anh hàng không mẫu hạng cấu thành uy hiếp rất lớn này liền cho chủ trương đạn đạo một bộ vì lý do cho rằng đạn đạo mới là trọng yếu nhất ta lại gật đầu một cái loại thuyết pháp này đương nhiên cũng có đạo lý trên thực tế cái này cũng là rất nhiều quốc gia tại mã đảo trong chiến tranh nhìn thấy đồ vật ngươi nhìn thế nào lý tư lệnh hỏi ngươi cảm thấy cái nào quan điểm càng thích hợp trước mắt quân ta trang bị phát triển ta cho rằng này cũng không thích hợp ta nói cái gì ngay vậy chúng kiền bộ không khỏi ngây ngẩn cả người cái gì gọi là cũng không thích hợp a Trương tư lệnh hơi không kiên nhẫn nói, mã đạo đánh chính là hàng không mẫu hạng, máy bay cùng đạn đạo đi, ngươi cái này tới một câu cũng không thích hợp, cái kia còn có đồ vật gì thích hợp? Chẳng lẽ còn lại là lục quân? Cũng có thể nói là lục quân. Ta nói, nhưng lại không hoàn toàn là lục quân, mà hẳn là trên đất bằng đạn đạo binh sĩ. Trên đất bằng đạn đạo binh sĩ. Chúng tiền bộ nghe vậy không khỏi sử sốt, cái quan điểm này thật đúng là bọn hắn không có. Chưa xong con tiếp. 913 chương 150, muốn nói tại sao muốn trọng điểm phát triển trên đất bằng đạn đạo binh sĩ, cái này còn phải từ trước tới giờ không đối xứng chiến tranh nói lên. Nhìn xem chung quanh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ các cán bộ, ta tiếp tục nói, các thủ trưởng đều biết, không đối xứng chiến tranh cái này cảm khái niệm, nếu như phiếm chỉ mà nói đó chính là dùng tuyệt đối ưu thế hoặc áp đảo tính binh lực lấy được thắng lợi, cái này có điểm giống chúng ta thường nói tập trung ưu thế binh lực sáng tạo ra có lợi chiến lược trạng thái, nhưng ta càng muốn từ một phương diện khác tới lý giải câu nói này, đó chính là lấy khác biệt binh chủng ưu thế sáng tạo ra có lợi chiến lược trạng thái. Ta lời còn chưa dứt chỉ thấy cán bộ bên trong có mấy người khẽ gật đầu, ở trong đó cũng bao gồm Trương Tư lệnh cùng Lý Tư lệnh. Rõ ràng bọn hắn trước kia cũng có tương tự với ta đây loại lý giải. Nguyên nhân rất đơn giản, Ta nói tiếp, chúng ta đều biết tại chiến trên sân dùng tuyệt đối ưu thế binh lực tranh thủ có lợi chiến lược trạng thái cũng không dễ dàng, bởi vì chiến trường thì lớn như vậy, hai phe địch ta điều kiện thường thường cũng gần như hậu cần, binh lực, hỏa lực bày ra cũng chịu chiến trường hạn chế, nhất là tại súng máy, hỏa pháo cùng chiến cơ trợ lực sát thương lớn vũ khí trang bị sau khi xuất hiện, ưu thế tuyệt đối binh lực tại chiến trên sân có khi không chỉ có không thể lấy được có lợi chiến lược trạng thái ngược lại sẽ trở thành thất bại nguyên nhân một trong, lại coi như lấy loại ưu thế này cuối cùng lấy được thắng lợi, thường thường cũng là một loại thắng thảm. Nhưng binh chủng ưu thế sáng tạo ra có lợi chiến lược trạng thái liền hoàn toàn khác nhau. coi như một lần này mã đảo chiến tranh bởi vì quân Anh tại tàu ngầm cùng chống tàu ngầm phương diện áp đảo tính thắng được Ga quân kết quả ép buộc Ga quân mặt nước quân hạm không dám ra chiến A quân mặt nước quân hạm không dám ra chiến chỉ làm thành A quân không quân chỉ có thể từ Argentina bản thổ cất cánh chiến đấu hơn nữa đắc bất đến mặt nước quân hạm trợ rút, từ đó làm cho A quân mặc dù là tại bản thổ chiến đấu nhưng lại vứt bỏ quyền không chế bầu trời quyền làm chủ trên biển cái này cũng là A quân cuối cùng vứt bỏ cuộc chiến tranh này nguyên nhân trọng yếu nhất một trong đương nhiên A quân sở dĩ thất bại còn có nguyên nhân khác Tỷ như ý chí chiến đấu không mạnh, chiến thuật không đủ nhạy bén, vũ khí trang bị không thành hệ thống chờ nguyên nhân. Nhưng tàu ngầm cùng chống tàu ngầm phương diện năng lực tạo thành bất lợi trạng thái là có tính chất hủy diệt này liền giống quân bài đổ nổ một dạng làm cho a quân hải lục khoảng không tam quân đều rơi vào bị động bị đánh trạng thái. Dương Học Phong đồng chí nói không sai. Lý Tư lệnh gật đầu nói, chúng ta lúc nào cũng đem Argentina không quân thất bại đổ cho hắn nhất thiết phải từ a bản thổ cất cánh lúc tác chiến ở giữa chỉ có năm phút nguyên nhân. Thế nhưng là không có ai suy nghĩ một chút Argentina không quân vì sao lại giống như vậy khắp nơi bị quản chế. nếu như nói argentina không có hàng không mẫu hạm đây cũng là thôi nhưng argentina lại có hàng không mẫu hạm tuy có hàng không mẫu hạm nhưng lại không cách nào phát huy tác dụng nếu như chiếc này hàng không mẫu hạm có thể phát huy tác dụng lúc đó xuất hiện tình huống gì đương nhiên chính là argentina chiến cơ có đầy đủ lúc tác chiến ở giữa không đến mức giống chúng ta thấy như thế tại bị diêu thức thời điểm công kích ngay cả một cái lần tránh động tác cũng không có thời gian làm tạo thành đây hết thể thì là cái gì chứ cuối cùng chính là argentina tàu ngầm cùng chống tàu ngầm năng lực quá yếu cái này ít nhất để chúng ta học được hai cái phương diện phải chú ý chỗ ta tiếp lấy lý tư lệnh mà nói đạo một phương diện từ argentina phương diện thất bại chúng ta liền biết trên quân sự cũng tương tự tồn tại nhược điểm nguyên lý cũng chính là một chi quân đội thực lực tổng hợp cũng không phải bằng mạnh một điểm kia đến xem mà là bằng yếu một điểm kia để cân nhắc bởi vì địch nhân sẽ lợi dụng cái nhược điểm này tiến tới ảnh hưởng đến phương diện khác giống như argentina bởi vì tàu ngầm cùng chống tàu ngầm năng lực không đủ mà ảnh hưởng đến phương diện khác một dạng nếu như chúng ta không quân không có đánh đêm năng lực hoặc hải quân quá dứt lại phía sau thậm chí giả đạ đạo tính năng cùng địch nhân tồn tại đại kém các loại ở trong đó chỉ cần có một cái nhược điểm cũng rất có khả năng sẽ tạo thành địch nhân lấy binh chủng lên ưu thế đối với chúng ta áp dụng không đối xứng chiến đấu ta vừa mới nói xong liền đưa tới trong phòng họp các cán bộ một mảnh tiếng thảo luận cho nên đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng chúng ta tiếng thảo luận an tĩnh một chút phía sau liền nói tiếp vì để cho địch nhân không thể đối với chúng ta áp dụng không đối xứng chiến đấu chúng ta phát triển nhất định phải là các phương diện đều phải so với so sánh cân đối cũng chính là tận lực làm cho chính mình không có nhược điểm ít nhất cũng phải cùng địch nhân ở trang bị lên không tồn tại trên lệch rõ ràng dạng này mới có thể cam đoan chúng ta tại chiến trên sân không giống argentina một dạng khắp nơi bị người quản chế Ta không đồng ý cái quan điểm này." Một cái cán bộ kỳ cựu đứng lên nói, "Dựa theo Dương doanh trưởng cái quan điểm này, vậy chúng ta kháng đẹp viện triều là thế nào đánh? Phải biết khi đó chúng ta thế nhưng là máy bay đại pháo không có gì cả. Cũng giống vậy có thể đem nước Mỹ lao cộng thêm mười mấy quốc gia liên hiệp quốc đánh đi ra." Cái này cán bộ kỳ cựu mà nói rất nhanh liền đưa tới một đám người đồng ý, dù sao đó là một thiết sự thật. Hơn nữa nếu như dựa theo ta vừa rồi nói binh chủng lên không đối xứng chiến lời nói, cái kia kháng đẹp viện triều chính là một cái vượt trội nhất không đối xứng. Mà chí nguyện quân hết lần này tới lần khác liền tại đây dạng không đối xứng chiến phía dưới đánh thắng. Ta là thấy như vậy. Chờ an tĩnh chút phía sau, ta liền nói tiếp, kháng đẹp viện triệu một trận đích thật là ta quân chiến sử thượng biểu hiện cực kỳ đặc sắc một trận chiến, nhưng cùng với chi nhóm thường thường càng nhiều hơn chính là nhìn thấy địch nhân, thấy là địch ta trang bị lên tranh lệch cực lớn cùng không đối xứng, lại không có nhìn thấy quân ta cũng có đối với địch nhân một cái không đối xứng. a, cái gì không đúng xưng? Nghe vậy trên mặt mọi người không khỏi mang theo nghi hoặc. Quân sự tố chất lên không đối xứng cùng với ý chí chiến đấu không đối xứng. Ta nói, trong cuộc chiến tranh này, nước Mỹ lao là như thế nào ý chí chiến đấu chúng ta đều biết, bọn hắn kỳ thực cũng không nguyện ý ở Triều Tiên cái này tha hương nơi đất khách quê người mất đi tính mạng, tiểu sinh quán dưỡng bọn hắn cũng không thích hướng được Triều Tiên giá lạnh, cho nên bọn hắn nhiều thời gian hơn cũng là ở hậu phương bắn pháo hoặc là dùng máy bay doanh tạc, nghe nói hắn đại đội bộ binh nằm xuống xạ kích đều phải trước tiên ở trên mặt đất phô cái tấm thảm. Trong phòng họp không khỏi nhớ tới một mảnh tiếng cười. Mà chúng ta trí nguyện quân đâu. ta nói tiếp chúng ta trí nguyện quân thế nhưng là thành kiến chế ở trong đống tuyết chết cóng mà không có một người rời đi chiến đấu quý vị chúng ta trí nguyện quân thế nhưng là dùng lồng ngực đi chắn địch nhân súng máy mắt chúng ta trí nguyện quân thế nhưng là thà bị bị hỏa thiêu cũng không hô một tiếng kêu một tiếng cái này sáu chính là chúng ta đối với địch nhân lớn nhất không đối xứng mà cái không đối xứng từ ở mức độ rất lớn bên trên liền đền bù địch nhân ở trang bị lên đối với chúng ta không đối xứng ta đây sao nói chuyện trong phòng họp thì im lặng qua thật lâu lý tư lệnh mới gật đầu một cái nói dương học phong đồng chí nói rất đúng các đồng chí chúng ta không thể đơn giản đem kháng đẹp viện triều chiến tranh coi như là không đối xứng chiến tranh phản lệ muốn ta nói cái này vừa vặn có thể chứng minh dương học phong đồng chí nói tới không đối xứng chiến tranh tính chính xác các đồng chí suy nghĩ một chút trước đây chúng ta trí nguyện quân chiến sĩ là thế nào đánh một trận trận chiến chúng ta nơi này có một bộ phận người là từ nơi này cuộc chiến tranh bên trong đi tới rất rõ ràng trí nguyện quân trong cuộc chiến tranh này chủ yếu là lấy đánh đêm cận chiến cùng với hố đạo chiến mấy cái pháp bảo tại chiến trên sân lấy được chiến lược ưu thế mà đánh đêm cận chiến cùng hố đạo chiến mục đích là gì đây Kỹ thực chính là vì suy yếu địch nhân đối với ta quân không đối xứng chiến tranh, cũng chính là máy bay, đại pháo, khi đó địch nhân có đánh đêm năng lực chiến cơ cũng không nhiều, đánh đêm năng lực cũng không phải rất mạnh cận chiến cùng địch nhân rào sát cùng một chỗ, địch nhân hỏa pháo cùng máy bay thậm chí là xe tăng, súng máy đều đã mất đi tác dụng hố đạo chiến sẽ có thể rất tốt khiến cho chúng ta tại địch nhân máy bay, đại pháo dưới sinh tồn. Đồng thời tại sử dụng những thứ này chiến thuật thời điểm, lại có thể nô ra quân ta chịu khổ nhọc, ý chí chiến đấu kiên cường tinh thần, cũng chính là nô ra quân ta đối với địch nhân không đối xứng chiến, bởi như vậy vừa đi, cuối cùng khiến cho quân ta giành được kháng đẹp viện triều thắng lợi. các đồng chí cảm thấy là thế này phải không dỗ một tiếng lý tư lệnh mà nói lập tức liền đưa tới một lần hành động không nhỏ ta cũng cảm thấy lý tư lệnh phân tích mười phần có đạo lý trên thực tế ta đối với trí nguyện quân phương diện chiến thuật hiệu rõ vẫn tương đối thiếu cho nên lời nói này nếu để cho ta tới nói lời chắc chắn sẽ không nói đến dạng này ăn vào gỗ sâu 3 phần mà bây giờ lý tư lệnh không thể nghi ngờ chính là cho ta một cái rất tốt bổ sung một phương diện khác lý tư lệnh tiếp lấy liền ý vị thâm trường nói các đồng chí suy nghĩ một chút nếu như dựa theo dương học phong đồng chí loại này không đối xứng chiến quan điểm chúng ta liền muốn tận lực tránh địch nhân nhằm vào chúng ta không đối xứng chiến muốn bổ túc tự thân được điểm theo lý thuyết sáu nếu như tại kháng đẹp viện triều thời kỳ chúng ta liền nắm giữ cùng địch nhân xê xích không nhiều trang bị lời nói vậy chúng ta trong cuộc chiến tranh này còn có thể hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ ưu tú sao trận chiến này còn có thể đánh chật vật như vậy sao trong phòng họp các cán bộ không khỏi nhau nhau gật đầu rất rõ ràng bọn hắn đã bị lý tư lệnh thuyết phục dương học phong đồng chí tiếp lấy lý tư lệnh liền xoay người nói với ta đạo ta nghĩ ngươi muốn nói trên phương diện khác đó chính là chúng ta ở mọi phương diện cân đối phát triển cơ bản có thể tránh khỏi địch nhân đối với chúng ta đánh một trận không đối xứng chiến trên cơ sở gắng đặt tới tại phương diện nào đó sửa cũ thành mới có thể nhằm vào địch nhân đánh một trận không đối xứng đánh đi đối với ta gật đầu nói đương nhiên muốn làm điểm này rất khó khăn càng nhiều thời điểm chúng ta cũng là đang cùng địch nhân thế quân lực địch dưới tình huống như vậy dạng này đánh trận tới liền sẽ rất gian khổ ai có thể giành được trận chiến tranh này liền phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng chiến đấu như vậy kỳ thực là không có người thắng bởi vì coi như thắng lợi sau cùng kỳ thực cũng là thắng thảm Tại cân đối cơ sở của mình bên trên cầu đột phá. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, điểm này ta đồng ý, cũng chính là đầu tiên chúng ta hẳn là gắng đạt tới Hải lục không tam quân trang bị cũng không tồn tại qua Vu Minh lộ vẻ nhược điểm, sau đó lại gắng đạt tới một cái hoặc là mấy cái có thể khắc địch chế thắng sở trường cứ như vậy chính là chúng ta có thể nhằm vào địch nhân hoặc là tại cái nào đó lĩnh vực bên trên đánh một trận không đối xứng chiến. Nhưng vấn đề chính là sáu, Chúng ta nên lựa chọn phương diện nào đâu? Không quân, Hải quân, Đạn đạo. Trương Tư lệnh ở đây duy trì có không đề cập tới lục quân, đối với cái này ta cũng là có thể lý giải. Đây thật ra là bởi vì hai cái phương diện, một cái là bởi vì chiến tranh hiện đại lục quân tầm quan trọng đã từng bước giảm xuống, ai đây cũng có thể nhìn thấy, mã đảo chiến tranh đồng dạng cũng là dạng này. Một cái khác chính là quân ta lục quân cho tới bây giờ liền không có từng sợ ai, bất kể là tại kháng đẹp viện binh chiến tranh bên trên đối với nước Mỹ cầm đầu liên hợp cũng tốt, vẫn là tại chân bảo trên đảo Tô Liên Quỷ Tử cũng tốt, hoặc là 62 năm đối với ấn tự vệ phản kích chiến cùng với vừa mới phát sinh đối với càng tự vệ phản kích chiến. ở trong ngoài nước phan quân sự trong mắt Việt Nam lục quân đó là từ lúc lập quốc đến nay liền chưa chắc có bại một lần cho nên lục quân phương diện này mặc dù muốn cân nhắc nhưng không hề nghi ngờ phải đặt ở thứ yếu địa vị cái này cũng có thể cũng chính là nước ta lục quân bị khuất chỗ a 6 lục quân chiến đấu thường thường là gian khổ nhất nguy hiểm nhất nhưng mà tại quân bị cùng phương diện tiền bạc nhưng là thứ yếu cân nhắc đối tượng thậm chí còn là giải trừ quân bị đối tượng đáp án chính là mặt đất đạn đạo binh sĩ ta nói ân trương tư lệnh gật đầu một cái ta đoán cũng là nhưng ta muốn biết vì cái gì bởi vì mọi người đều biết mặt đất đạn đạo bởi vì tính cơ động không mạnh cho nên rất dễ dàng bị quản chế tại địch Trước tư lệnh mà nói đương nhiên là có đạo lý mặt đất đạn đạo nhiều lắm là chính là lấy ô tô linh hoạt dạng này linh hoạt tốc độ cùng không chung máy bay cùng trên mặt biển quân hạm so ra đó là kém nhiều lắm hơn nữa ô tô nghiêm trọng ỷ lại đường cái mà biển trời nhưng là trời cao mặc chim bay hải khoát bằng ngư du đầu tiên ta muốn nói là ta nói từ trước tới giờ không đối xứng chiến tranh góc độ để cân nhắc chính là chúng ta trọng điểm phát triển cái phương hướng này nhất định phải có thể mạnh hơn địch nhân hoặc là ẩn bên trong địch nhân chúng ta địch giả tưởng là ai đài loan sao dĩ nhiên không phải Trương tư lệnh lắc đầu đáp án rất rõ ràng kỳ thực đài loan vấn đề vẫn luôn là bởi vì nước mỹ mới không giải quyết được theo lý thuyết phải giải quyết đài loan vấn đề nhất định phải đối mặt nước mỹ cho nên chúng ta nhằm vào mục tiêu đương nhiên sẽ không là đài loan mà là bây giờ còn là chúng ta đồng minh nước mỹ đương nhiên mục tiêu của chúng ta cũng không phải vì đánh bại hắn mà là phản đối nước mỹ đối với đài loan vấn đề tham ra, cũng chính là phản tham gia cho nên sáu ta tiếp nói nếu như chúng ta nghĩ đối với địch giả tưởng đánh một trận không đối xứng chiến chúng ta phát triển cái gì có thể mạnh hơn bây giờ quân sự đã độ cao phát đạt địch giả tưởng đâu là hàng không mẫu hạm sao? vẫn là chiến cơ, hay là quân hạm, đối không khoảng không đạn đạo các loại. Ta đây sao nói chuyện trong phòng họp các cán bộ không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người. trong bọn họ ba phái cũng chính là phân biệt cường điệu muốn phát triển hàng không mẫu hạm, chiến cơ cùng đạo đạn ba phái cũng không có nghĩ tới vấn đề này. phải biết, ta nói tiếp, địch giả tưởng ở nơi này mấy phương diện thậm chí tại những khác phương diện đều rất xa đi ở trước mặt của chúng ta. bất kể là công nghiệp cơ sở, vẫn là vận dụng kinh nghiệm cũng tốt, các phương diện cũng là chúng ta rất khó đuổi kịp hoặc có lẽ là ít nhất phải mấy chục năm mới có thể đuổi được. cái này cần thừa hài gian tích lũy. cũng cần kinh tế và công nghiệp ủng hộ, cũng không phải nói chúng ta bây giờ nghĩ làm liền có thể khiến cho đi ra ngoài. Hơn nữa địch nhân là không thể lại dừng lại chờ chúng ta. Theo lý thuyết nếu có một ngày chờ chúng ta tiến bộ đến địch nhân hiện tại cái này trình độ, địch nhân thì rất có thể đã lại đi nhảy tới một bước dài. Thế là chúng ta cũng rất có khả năng gặp phải một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở địch nhân phía sau cái mông quay tròn, cũng mãi mãi cũng không cách nào đối với địch nhân tạo thành không đối xứng chiến có lợi trạng thái. Thế là cũng chỉ có thể bị quản chế tại địch. Như vậy phát triển trên đất bằng đạn đạo binh sĩ liền có thể tạo thành loại này trạng thái sao? Lý Tư lệnh hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy? Ngươi nói một chút lý do. Đầu tiên, ta chỉ vào trên bản đồ Đài Loan vị trí nói, chúng ta đệ nhất địch giả tưởng vẫn là Đài Loan, mà Đài Loan eo biển bình quân độ rộng ước chừng chỉ có 200 km. hẹp nhất bộ phận chỉ có 130 km, cái này rất rõ ràng tại lục cơ bản đạo đạn phạm vi bao trùm bên trong. Nếu như chúng ta phát triển lục cơ bản đạn đạo, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với Đài Loan tạo thành uy nhiếp lực đồng thời trong tương lai có khả năng phát sinh trong chiến tranh đưa đến tác dụng thực tế. điểm này đương nhiên là không có vấn đề trên thực tế tại quân ta sự phát triển của tương lai bên trong thậm chí ngại dùng đạn đạo đánh đài loan quá mắc mà phát triển ra một cái có thể cách đài loan eo biển bao trùm đài loan toàn cảnh pháo hỏa tiễn cũng chính là trong truyền thuyết vệ sĩ hai cũng chính là cái này pháo hỏa tiễn mới thật sự nhường phần tử sợ mất mặt sáu thử nghĩ số lớn giá rẻ hơn nữa còn có tương đương độ chính xác pháo hỏa tiễn có thể bao trùm đài loan vậy một khi đánh trận tới là một cái cái gì cảm khái niệm chỉ sợ anh vừa xuống đài vị chủ yếu mục tiêu quân sự đều hóa thành ô hiếu thứ yếu đâu trương tư lệnh lại hỏi người trong phòng họp bao quát ta ở bên trong đều rất tin tưởng. đài loan mặc dù là đệ nhất địch giả tưởng nhưng lại cũng không là trọng yếu nhất địch nhân là tối trọng yếu hẳn là phản tham gia Lục cơ bản đạo đạn thật là gặp nạn tại cơ động khuyết điểm ta nói nhưng nó điểm tốt chính là theo phát triển tầm bắn càng ngày sẽ càng xa thậm chí hắn tầm bắn còn có thể đại đại vượt qua địch giả tưởng hàng không mẫu hạm chiến đấu bản tính a ta đây sao nói chuyện trong phòng họp các cán bộ cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nếu có một ngày sáu ta nói tiếp chúng ta có thể phát triển ra một cái phản hạm đạn đạo nó có thể sử dụng ô tô linh hoạt nhưng tầm bắn lại có hai thiên công lý ba thiên công lý thậm chí càng xa mà hàng không mẫu hạm hạm tái cơ chiến đấu bán kính cũng chỉ có một thiên công lý như vậy theo lý thuyết tại hàng không mẫu hạm lái vào có thể tham gia nước ta nội chính vấn đề phía trước kỳ thủ trước tiên liền muốn bước lên bị quân ta đạn đạo phá hủy nguy hiểm mà quân ta thậm chí còn có hàng không mẫu hạm chạy qua một thiên công lý hai thiên công lý thậm chí xa hơn thời gian làm phản ứng thời gian bởi như vậy liền sẽ tạo thành phương diện này không đối xứng chiến tranh đó cũng không phải ta tại tin miệng nói bậy hiện đại quân ta thật là nghiên cứu ra một loại cũng là toàn cầu duy nhất một cái được xưng là hàng không mẫu hạm sát thủ phản hạm tên lửa đạn đạo sáu gió đông 21 mươi giây hắn tầm bắn nghe nói thì có 3 thiên công lý mà rất rõ ràng cái này tầm bắn là xa xa lớn hơn hạm tái cơ chiến đấu bản tính đương nhiên ta nói tiếp này liền khiến cho chúng ta nhất định phải phát triển đạo đạn nguyên bộ công trình tỉ như vệ tinh hệ thống định vị trí ra đã chờ bởi vì chỉ có những thứ này công trình chúng ta mới có thể tại mấy thiên công lý bên ngoài phát hiện mục tiêu đồng thời thành công dẫn đạo đạn đạo phá hủy mục tiêu hơn nữa những vệ tinh này định vị còn không thể là định nhân bằng không phát triển ra cái này đạn đạo tới không thể nghi ngờ là chuyện thiếu lâm nay liền không cần nhiều làm giải thích nếu như chúng ta đạn đạo là sử dụng nước mỹ lao gps hệ thống định vị trí vậy phải đối phó nước mỹ hàng không mẫu hạm nhất định là không thể nào trong lịch sử còn phát sinh qua như vậy một kiện chuyện cũng chính là nước mỹ tại trên hải phận quốc tế vô lý yêu cầu điều tra nước ta thương thuyền nước ta thương thuyền không đồng ý sáu kết quả nước mỹ chỉ là đóng lại cái này thương thuyền gps hệ thống định vị trí thế là thương thuyền liền không có cách nào bình thường đi cho nên đây chính là ta quốc hiện đại muốn phát triển mình bắt đầu hệ thống định vị trí nguyên nhân ta biết là mỗi một cái quốc gia đều tất yếu có chính mình độc lập hệ thống công nghiệp bằng không tất nhiên sẽ bị người quản chế chưa xong còn tiếp 914 chương 151, hội nghị ba cái ý nghĩ này hay là hảo. Sau đó thì có một cái tham nhu nói, thế nhưng là 6. Khoảng cách này chúng ta cũng quá xa vợi a Xa xôi. Nghe vậy ta không từ một xứ sở. Lâm tham nhu có ý tứ là 6. Lý tư lệnh giải thích nói, chúng ta bây giờ công nghiệp cơ sở bạc được đối với đạo đạn nghiên cứu mặc dù hơi sớm, nhưng là bên trong gây mất rất nhiều năm, lại thêm bây giờ quốc lực tích bẩn trăm nghề cần hứng khởi. có thể tưởng tượng phát triển dạng này một loại lấy ô tô linh hoạt hơn nữa yêu cầu tầm bắn có thể đạt đến 3.000 cây số phản hạm tên lửa đạn đạo tựa hồ không quá thực tế hơn nữa cho dù có khả năng này xấu vậy ít nhất cũng là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm sau chuyện a nghe vậy ta không từ có chút minh bạch chúng kiền bộ đám đó nghĩ cái gì kỳ thực điểm này cũng không kỳ quái ta là người hiện đại biết lịch sử chính là dựa theo cái này quỹ tích phát triển tiếp cũng chính là ta rất rõ ràng rõ đông này 21 phản hạm tên lửa đạn đạo nhất định sẽ nghiên cứu chế tạo thành công đồng thời trang bị của ta hơn nữa những thứ này với ta mà nói vẫn là một sự thật nhưng đối với một chúng tiền bộ tới nói liền không phải như vậy, giống như Lý Tư lệnh nói tới, chúng ta bây giờ mới khởi động lại đạn đạo công trình không bao lâu, tại đạn đạo phương diện còn ở vào 10 phần lạc hậu trạng thái, liền cái thứ nhất thể rắn tên lửa đất đối đất vẫn là tại mấy năm sau mới thành công bán thử, mà lúc này ta liền đại đàm luận có thể tại 3.000 km bên ngoài đối với địch giả tưởng hàng không mẫu hạm tư tưởng cũng khó trách chúng các thủ trưởng sẽ cảm thấy xa xôi. Trương Tư lệnh nặng đinh trong chốc lát liền nói, ta lại cảm thấy chuyện như vậy nên nghĩ xa một chút, kiến tha lâu cũng đẩy tổ đi, lại nói, giống như các ngươi phía trước nói tới phát triển hàng không mẫu hạm chiến cơ. đối không khoảng không đạn đạo trở lại có bên nào phải không xa xôi nghe vậy đám người cũng không khỏi trầm mặc thật lâu cái kia được xưng lâm tham mưu cán bộ liền nói đây cũng chính là ta càng có khuynh hướng phát triển chiến cơ cùng đối không khoảng không đạo đạn nguyên nhân tình thế bây giờ là ta kế lớn của đất nước mỹ anh đế quốc minh hữu mà lại là cùng đối phó tô liên cái này cường địch minh hữu tại loại này dưới hình thế ta tin tưởng mỹ anh các nước sẽ càng hy vọng chúng ta nắm giữ tân tiến hơn chiến cơ hoặc là tên lửa không đối không ngăn được tô liên ta đồng ý lâm tham mưu quan điểm một tên khác cán bộ tiếp miệng nói chúng ta tại mã đạo chiến tranh bên trên cũng nhìn thấy Argentina sử dụng cũng trên cơ bản cũng là kiểu Mỹ trang bị, tỉ như thiên lương chiến cơ, hàng không bom các loại, thậm chí bọn hắn duy nhất một chiếc hàng không mẫu hạng nguyên lai like cũng là Anh Quốc, này liền chứng minh chúng ta cũng tương tự rất có thể nhận được một chút bọn họ tiên tiến trang bị đi. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh chúng ta là có thể được tân tiến hơn trang bị, tỉ như chẳng mấy chốc sẽ đưa đến pháo ngắm giả đã cùng hạm khoảng không đạn đạo. Đương nhiên, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào anh Mỹ các nước bán cho chúng ta trang bị lên, ý của ta là chúng ta hẳn là từ nơi này chút trong trang bị học tập đến một chút chúng ta không có kỹ thuật, cũng đem những kỹ thuật này tiêu hóa hấp thu dùng tại chính chúng ta trang bị lên. dạng này không nghi ngờ chút nào sẽ khiến cho chúng ta quân đội bước về phía hiện đại hóa bước chân sẽ nhanh hơn một chút đối với ta liền là ý tứ này lâm tham lưu tiếp miệng nói hơn nữa ta cảm thấy bây giờ bởi vì chúng ta giữ mỹ quốc đã là chuẩn đồng minh nước mỹ tại đài loan về vấn đề tất nhiên sẽ làm ra thích đương nội bộ đã như thế ta cảm thấy đài loan vấn đề không thể lại kéo dài quá lâu nghe đến đó ta mới hiểu được lâm tham lưu nói tới xa xôi kỳ thực cũng có một cái khác tầng ý tứ đó chính là hắn cho rằng đài loan vấn đề ở trước mắt hoặc là mấy năm gần đây là có thể giải quyết đương nhiên lâm tham lưu ý nghĩ cũng là không phải không có lý Bởi vì cho dù là bây giờ bên trong đội vừa mới bắt đầu bước về phía hiện đại hóa thời điểm, muốn giải phóng Đài Loan cũng không phải vấn đề quá lớn, vấn đề vẫn luôn là nước Mỹ quan hệ. Mà bây giờ nước Mỹ trở thành minh hữu của chúng ta theo lý thuyết vấn đề này đã được hóa. Như vậy tại có thể đoán được tương lai, này đài vịnh vấn đề giải quyết cũng sẽ không rất xa, bởi vậy ta cũng chân chính hiểu được vì cái gì cán bộ bên trong sẽ có nhiều người như vậy nóng lòng phát triển hàng không mẫu hạng, chiến cơ, tên lửa không đối không những trang bị này sáu Những trang bị này cũng là tiến công tính chất vũ khí đi. hơn nữa tương đương một bộ phận cũng có thể trực tiếp hướng mỹ anh mua theo lý thuyết có thể trong khoảng thời gian ngắn liền xây dựng nổi một chi chuẩn hiện đại hóa binh sĩ đồng thời tại đài loan về vấn đề đưa đến chấn nhiếp thậm chí trong thực chiến phát huy tác dụng nhưng ta biết đó cũng không phải sự thật đồng thời cũng có thể hiểu được các thủ trưởng vì sao lại loại nghĩ gì này phải biết bọn hắn phần lớn cũng là tại 10 năm đối ngoại phong bế trạng thái giới trưởng thành hoặc là người đi tới cho nên đối với trên quốc tế giữa quốc gia và quốc gia quan hệ ý nghĩa tương đối đơn giản quốc tế xem tương đối với còn theo không kịp thời đại ngươi nhìn thế nào gặp ta nặng đinh không nói lý tư lệnh liền hướng ta dương lên đầu nói như vậy sáu Nghĩ nghĩ ta liền nói đầu tiên ta cảm thấy hẳn là thảo luận một chút nước mỹ tại đài loan về vấn đề lập trường bộ phận thủ trưởng cho là chúng ta bây giờ giữ mỹ quốc là minh hữu quan hệ thế là nước mỹ liền có khả năng tại đài loan về vấn đề nhuận bộ đồng thời cuối cùng đạt đến giải quyết đài loan vấn đề mục đích phải nói đây là không có thể nhìn chung quanh một chút cũng không chấp nhận thủ trưởng một mắt ta liền nói tiếp chúng ta đều biết giữa quốc gia và quốc gia chính là nhìn lợi ích cũng tỷ như bây giờ mỹ anh các nước sở dĩ thay đổi dĩ vãng đối với nước ta thái độ nguyện ý bán ra bộ phận trang bị tân tiến cùng tiến bộ cho chúng ta thậm chí còn tại trên quốc tế lên tiếng ủng hộ chúng ta đều là bởi vì chúng ta có chung một cái địch nhân xấu. Thôi liên, thế nhưng tại Đài Loan về vấn đề, nếu như chúng ta đứng tại nước Mỹ trên lập trường xuất phát, là khiến cho chúng ta tiếp tục bảo trì loại này chia ra trạng thái đối với nước Mỹ lợi ích lớn hơn nữa đâu. Vẫn là để chúng ta giải quyết triệt để Đài Loan vấn đề lợi ích lớn hơn nữa. Ngay vậy chúng kiền bộ không khỏi ngây ngẩn cả người, bọn hắn phía trước thật đúng là không có dạng này cân nhắc qua vấn đề. Rất hiển nhiên là cái trước lợi ích lớn hơn nữa. Ta nói tiếp, nguyên nhân rất đơn giản, một khi Đài Loan vấn đề chân chính giải quyết, đẹp như vậy danh thủ quốc gia bên trong cũng không có chính trị tiền bạc cuộc mà nếu như Đài Loan vấn đề vẫn tồn tại như cũ, đẹp như vậy Quốc Liên có thể không ngừng mà dùng cái này đối với chúng ta tiến hành ý hiếp đồng thời hai đầu thu lấy chỗ tốt. Cho nên ta muốn nói là coi như chúng ta giữ Mỹ Quốc hữu hảo mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, cái này Đài Loan vấn đề cũng sẽ không nhận được giải quyết. Nước Mỹ vai trò là giữ gìn hòa bình thế giới cảnh sát, nhưng làm nhưng là ở thế giới các nơi chế tạo phiền phức đồng thời từ trong nhưu lợi bất chính. Cho nên nếu như minh bạch điểm này, chúng ta cũng đã rất tin tưởng nước Mỹ bây giờ đối với chúng ta tất cả nhộn bộ cùng với tất cả chỗ tốt đều là bởi vì Quốc Liên. chúng ta tuyệt không thể đem giải quyết Đài Loan vấn đề hy vọng ký thác vào nước Mỹ trên thân nói hay lắm trương tư lệnh gật đầu nói cho nên có thể đoán được sẽ xuất hiện một loại trường hợp như vậy chúng ta cho là chính mình cường đại trở lại một điểm nước Mỹ lui nữa nhường một điểm là có thể giải quyết Đài Loan vấn đề thời điểm Đài Loan cũng đi theo càng mạnh mẽ hơn hơn nữa lại sẽ xuất hiện vấn đề mới đây chính là một khối vét trên tường bánh nhìn thấy nhưng lại vĩnh viễn cũng đắc bất đến tại vũ khí trang bị phương diện ta nói tiếp quan điểm của ta là cái này cũng không sẽ tăng nhanh quân ta bước về phía hiện đại hóa bước chân ngược lại có thể là chậm lại cái này sáu rất không có khả năng a lâm tham lưu phản đối nói chúng ta phải đến rồi tân tiến hơn kỹ thuật cùng thiết bị làm sao có thể ngược lại chậm dần hiện đại hóa cơ bộ đâu nguyên nhân chủ yếu là một mực tới chúng ta trang bị cùng nghiên cứu cũng là hàng xô viết trang bị ta nói hơn nữa hàng xô viết trang bị giữ mỹ thức trang bị thường thường tại ý nghĩ thiết kế bên trên có khác biệt rất lớn công nghệ cao đồ chơi ta không như thế nào hiểu ta liền nói một chút tạ suột giữa 6. sáu tôi liên hạc 47, đặc điểm của nó là độ tin cậy hảo uy lực lớn nhưng độ chính xác không tốt mà quân mỹ em mở tính năng thì vừa vặn tương phản cái này tính đặc thù biểu hiện tại chiến cơ Đạn đạo chờ trang bị công nghệ cao bên trên thường thường liền mang ý nghĩa chúng ta nếu như muốn đi tiểu mỹ trang bị lộ tuyến liền muốn sẽ lấy trước thành quả nghiên cứu cùng với tích lũy được kinh nghiệm hoàn toàn lật đổ đà đạo hoặc là phần lớn lật đổ đà đạo làm như vậy không thể nghi ngờ là tương đối nguy hiểm bởi vì một khi chúng ta giữ mỹ quốc địch nhân chúng cũng chính là tô liên bị đánh bại chúng ta giữ mỹ quốc không còn là minh hữu quan hệ vậy thì sẽ làm cho quân ta quân công tại trên con đường sai lầm lại lãng phí một số năm ta nhìn thấy có thật nhiều cán bộ đang không ngừng gật đầu rất rõ ràng bọn hắn bây giờ kỳ thực đã đụng phải vấn đề này thế nhưng là dương học phong đồng chí một cái cán bộ liền cao mày nói chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác tôi liên cùng chúng ta trở mặt chúng ta không tuyển chọn tiểu mỹ trang bị lại có thể lựa chọn gì đây chắc chắn không có khả năng sẽ không phát triển a đương nhiên ta nói cái này cũng không đại biểu chúng ta sẽ không mua trang bị cũng không phát triển nhưng giống như lâm tham mưu nói một dạng chúng ta mua sắm trang bị càng quan trọng chính là có thể đem các loại trang bị kỹ thuật hấp thu tiêu hóa đồng thời chuyển thành chính mình dùng hơn nữa yếu cơ với ta quốc hiện hữu công nghiệp năng lực gắng đạt tới có thể phòng chế cũng chính là mình có thể sinh sản mà không phải tại trang bị trải qua phần ỉ lại nước khác mà chịu nước khác không chế điểm này là rất rõ ràng. một cái cực đoan nhất ví dụ chính là ấn độ. ấn độ quốc gia này bởi vì hắn cơ sở công nghiệp bạc được, thậm chí liền súng trường đạn đều không thể hoàn toàn thực hiện hàng nội địa. phải nói dưới loại tình huống này liền nên đạp đạp thực thực phát triển kinh tế và công nghiệp, giống như trung hoa trung quốc dạng này giấu tài mấy chục năm, các loại kỹ nghệ trình độ cùng quy mô đạt đến trình độ nhất định thời điểm có nhiều vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. nhưng ấn độ lại không có làm như vậy, tinh thần của bọn hắn trạng thái liền có chút giống lúc này trong phòng họp một chút cán bộ một dạng, quá nóng vội hy vọng lấy mua sắm nước khác tiên tiến trang bị phương pháp một bước lên trời hoặc là thời gian ngắn thực hiện, hiện đại hóa. nhưng giống như có đôi lời nói dục tốc bất đạt kết quả của làm như vậy chính là buồn quốc quân sự trang bị quá mức ỉ lại với đất nước bên ngoài bất kể là sinh sản xe tăng cũng tốt chiến cơ cũng tốt toàn thân ngoại quốc linh kiện không nói còn rất bất đắc dĩ lâm một cái còn không có sản xuất ra liền đã lạc hậu tình cảnh lung túng có thể nói nếu như một quốc gia quân sự nếu như phát triển thành ấn độ dạng này cái kia cơ hồ liền có thể nói chỉ có làm cháu trai phần bởi vì một khi hắn đánh trận tới hắn vạn quốc tạo trang bị chủ nhân có thể tại liên quan trang bị lên tạm hắn một chút đến lúc đó hắn cũng chỉ có rôi ra cổ mặc người chém giết phần Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, tiểu thuyết tốt hơn đổi mới càng nhanh, 915. Chương 152, hội nghị 43 ngày sau ta mới cùng Trương Tư lệnh từ Kinh Tây trong nhà khách đi ra. 3 ngày này không thể nghi ngờ lại là phản phản phục phục thảo luận đủ loại vấn đề, nhưng giống như tất cả hội trường mở dạng, ôm đủ loại quan điểm người đều có, hơn nữa cuối cùng chúng ta vẫn không thể nào đạt tới chung nhận thức. Trên thực tế cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đây là quan hệ đến toàn bộ quốc gia quân sự phương hướng chiến lược vấn đề, nhất định phải đi qua cẩn thận, lặp đi lặp lại lộ chứng. Nguyên nhân rất đơn giản, phương hướng chiến lược vấn đề này là quá trọng yếu một khi đi nhầm liền mang ý nghĩa chúng ta rất có thể làm cho một quốc gia lãng phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mà lúc này trung hoa trung quốc đã thua ở trên hàng bắt đầu bây giờ hẳn là phấn khởi tiến lên thời điểm cho nên không có thời gian đang lãng phí cho dù là một chút xíu thời gian người ở đây trong hội trường nói quan điểm rất tốt tại trở về căn cứ trên xe dịp trương tư lệnh liền nói bắt đầu ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng bọn hắn một dạng vội vã muốn phát triển cái này phát triển người kia ý nghĩ nhưng sự thật chứng minh ngươi ý nghĩ so với ta tưởng tượng muốn thành thục nhiều lắm không tệ đi xem ra là chuyến này đi mã đảo đánh lên một trận học được không ý thứ. ta không tử cười khổ một tiếng sáu thế này sao lại là ta đi mã đảo có thể học được đến đồ vật ta biết những cái kia chẳng qua là ta tại hiện đại có kinh nghiệm hơn nữa còn là đi qua lịch sử từng chứng minh kinh nghiệm mà thôi nhất là tại ô tô cơ động phản hạm đạn đạo phương diện trương tư lệnh nói ý nghĩ này là trước kia tất cả chúng ta cũng không nghĩ tới bây giờ mặc dù còn không có đánh nhiệm nhưng đã ghi lại trong danh sách trở thành một trọng yếu đề tài thảo luận ngoài ra còn có người nhắc tới hải quân hẳn tạm thời lấy tàu ngầm làm chủ sáu ý nghĩ này cũng thực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn các cán bộ sẽ cảm thấy ngoài ý muốn đương nhiên là bình thường bởi vì vừa nhắc tới hải quân, ánh mắt mọi người thường thường đều sẽ tập trung ở đại trọng tại quân hạm cùng vào hàng không mẫu hạm bên trên, mà không có bao nhiêu người sẽ đi quan tâm tàu ngầm. nhưng quân ta trước mắt phát triển rõ ràng không thể dạng này. đạo lý rất rõ ràng, lúc này quân ta hải không quân nghiêm trọng rất lại phía sau, không quân thậm chí ngay cả nắm giữ đánh đêm năng lực chiến cơ cũng không nhiều, chớ nói chi là đai gì lấy tên lửa không đối không ở trên trời cùng địch nhân chiến cơ bày ra đánh cận chiến. hải quân phương diện cũng gần như cũng là xa xa lạc hậu hơn quốc gia khác. tại dạng này trên cơ sở nếu như quá mức truy cầu tân tiến quân hạm thậm chí là hàng không mẫu hạm mà nói, vậy hiển nhiên không thực tế. nhưng tàu ngầm cũng không giống nhau nguyên nhân chính là nó là tại dưới nước mà chống tàu ngầm chiến đấu lại là hết sức khó khăn đây đối với trước mắt tại hải không quân phương diện không đắc bất khai thác thủ thế ta đây quốc tới nói không thể nghi ngờ chính là một cái lựa chọn tốt nhất mặt khác có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng tiếp lấy trương tư lệnh lại nói chúng ta từ nước anh cái kia mua pháo ngắm giả đã đã đưa đến hết thể có hai khung. nô nhanh như vậy nghe vậy ta không từ có chút ngoài ý muốn nhưng nghĩ lại ta đối với pháo ngắm giả đa yêu cầu là sớm tại mã đảo lúc liền đề nghị khoảng cách bây giờ ít nhất cũng có hai ngày vậy bây giờ sẽ đưa đến cũng không cái gì tốt kỳ quái, ngươi có ý kiến gì không? trương tư lệnh hỏi cái gì ý từ gì xử trí như thế nào cái này hai khung pháo ngắm dạ đã? a a ta không giả suy tư hồi đáp còn có thể có ý kiến gì không nhường quân công phá giải phòng chế thôi ngươi sẽ không muốn cho nó đến trên chiến trường thử xem thân thủ trương tư lệnh hỏi cái này sáu ta trần chờ nói nghĩ là nghĩ nhưng là sẽ sẽ không quá nguy hiểm phải biết chúng ta cả nước cũng chỉ có hai khung nếu như bị địch nhân nổ hỏng làm sao bây giờ cho nên ta mới muốn sắp xếp cho các ngươi hợp thành doanh đi tiểu thí thân thủ không phải trương tư lệnh nói chúng ta là nghị thử trước một chút nó tại chiến trên sân có thể hay không dùng tốt hoặc có lẽ là trong thực chiến sẽ có vấn đề gì dạng này chúng ta quân công tại bắt trước quá trình bên trong mới có tính nhắm bảo cũng chính là thiếu đi đường quân co nhưng giống như ngươi nói chúng ta cả nước cũng chỉ có hai khung, cho nên các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt cái này hay không bảo bối chủ toàn có vấn đề hay không tư lệnh cái này sáu lúc này ta không từ chần trở ngươi làm trò gì trương tư lệnh nhìn thấy ta đây cái biểu hiện cũng không khỏi kỳ quái nói người khác phán nhiệm vụ này còn phán không tới đâu ngươi ngược lại tốt đem cái này nhiệm vụ cho ngươi còn lòng không phục Ta kỳ thực cũng không phải không ổn, phải biết đây chính là trên chiến trường xuất ngủ ác khí sự tỉnh 6. Trước đó mặc dù pháo binh của chúng ta đích thật là vượt qua càng quỷ tử, thế nhưng dù sao cũng là truyền thống pháo chiến, tại độ chính xác không cao dưới tình huống ngươi tới ta đi, coi như việc quân hỏa pháo so với chúng ta thiếu cũng vẫn là có tương đương trình độ sức đối kháng. Nhưng là bây giờ, ta rất rõ ràng một khi chúng ta có cái này pháo ngắm dạ đạn sau đó, vậy đối phó lên càng quỷ tử pháo binh tới vậy thì đơn giản sáu. Càng quỷ tử chỉ cần đánh, cái này đạn pháo còn tại không trung thời điểm, pháo ngắm dạ đạn liền có thể tính toán ra đánh ra cái này phát pháo đạn trận địa pháo binh vị trí cụ thể ở nơi nào. Thế là quân ta pháo binh chỉ cần căn cứ vào pháo ngắm giả đã tính toán ra tọa độ đánh là được rồi. Vậy coi như là hung hăng giáo hấn càng quỷ tử pháo binh a, không chỉ có là vì chính chúng ta, cũng là vì tất cả đã từng ăn qua việc quân hỏa pháo đau khổ chiến hữu xuất ngũ hắc khí. Nhưng mà sáu, ta lại rất tin tưởng, trong lịch sử phát sinh qua một lần quân ta pháo ngắm giả đã bị Việt quân đặc công cho nổ nát sự kiện. Tình huống này có thể hay không đồng dạng tại trên người chúng ta phát sinh đâu? Nếu quả thật tại trên người chúng ta phát sinh, vậy trách nhiệm này ta như thế nào lại gánh chịu nổi đâu? Tư lệnh, nghĩ nghĩ ta liền nói, ta cảm thấy tốt nhất là dạng này. Chính là cùng nước Mỹ bên kia liên lạc một chút, xem còn có thể hay không lại từ quốc gia khác cái kia lại mua hai không tới. Dạng này sáu. Thứ nhất có thể cho chúng ta càng nhiều việc hơn động không gian, không đến mức một khi pháo ngắm giả đã bị tạc ngay cả một cái thay thế cũng không có. Thứ hai à, đối với quân công cũng có chỗ tốt, có thể cầm quốc gia khác nhau pháo ngắm giả đã tiến hành so sánh nghiên cứu, sau đó lại mang đến lấy thừa bụ thiếu đi. Đây cũng không phải ta vô căn cứ nghĩ ra được, mà là trong lịch sử xác thực thì có làm như vậy. cũng chính là nước ta từ nước Anh cùng Thụy Điện nhập cảng hai khung, thế là quân công có thể tiến hành kém chiếu nghiên cứu, chiến trường sử dụng cũng có càng nhiều tự do. Nô! No. cái chủ ý này là không sai. Trương Tư lệnh gật đầu một cái, ngược lại nước Mỹ phương diện bán hai khung cũng là bán, bán bốn chiếc cũng là bán, không kém như thế vài khung. Ta minh bạch Trương Tư lệnh ý của lời này, đây cũng chính là nói nước Mỹ bây giờ tuy nói là minh hữu của chúng ta, nhưng kỳ thật đối với chúng ta vẫn có kỵ thể lòng, cũng chính là xuất hiện ở bán tiên tiến trang bị thời điểm còn có thể cất giấu một tay. Nhưng đối với đã bán ra trang bị a, tỉ như cái này pháo ngắm dạ đã 6. Tất nhiên đối phương đã có loại này trang bị, liền có khả năng nắm giữ tương quan kỹ thuật. Như vậy bán một trận cùng bán bốn chiếc khác nhau cũng không phải rất lớn. Nếu như là dạng này vậy thì không thành vấn đề. Ta nói, bất quá chúng ta đầu tiên phải quen thuộc một đoạn thời gian. Đương nhiên, trương tư lệnh nói, ngày mai sẽ bắt đầu đi. Cái gì? Nghe vậy ta không từ kêu khổ thấu trời. Cái này ngay cả nghỉ ngơi đều không cho chúng ta nghỉ ngơi. E giờ 1152916 153, pháo ngắm giả đã sau khi trở lại căn cứ ta lập tức tìm tới pháo binh doanh doanh trưởng ngũ Đăng hùng, ba đốt doanh trưởng. Có phải hay không lại có cái gì bộ đội cần chúng ta pháo binh huấn luyện? Ngũ Đăng Hùng hướng ta mời cái lễ phía sau, liền đem Ngũ Hai xuống hướng về trên mặt bàn ném một cái, một bộ lòng không phục bộ dáng. Thấy hắn cái dạng này, Triệu Kính Bình liền có chút mất hứng. Lúc này liền khiển trách quát mắng, ngươi tại sao như vậy cùng doanh trưởng nói chuyện? Cái gì gọi là lại có binh sĩ cần pháo binh huấn luyện? Các ngươi pháo binh huấn luyện bộ đội nhiệm vụ rất nặng, sao có thể chọn đâu? Ngũ Đăng Hùng nghe xong Triệu Kính Bình lời này liền giận không chỗ phát tiết, đầu phát khởi bực tức. Doanh trưởng, tham nhu trưởng, chúng ta pháo binh có thể thành nhà đây. Trước đây đồng ý gia nhập vào hợp thành doanh huấn luyện. chúng ta đại đa số người cũng là chạy có trận chiến đánh mà đến, thế nhưng là ai nghĩ đến sáu, ai nghĩ đến cái gì, ta hỏi, doanh trưởng, ngũ Đăng hùng động thân hồi đáp, ta đây cũng không phải đối với ngài có ý kiến, thế nhưng là ngài cũng phải cân nhắc chúng ta cảm thụ. kể từ tới này hợp thành doanh sau đó chúng ta pháo binh cũng làm chút gì, không phải huấn luyện những bộ đội khác quan chắc tọa độ chính là tham gia diễn tập, cái này trên chiến trường đánh quỷ tử nhiệm vụ một lần cũng không đến phiên chúng ta sáu, chúng ta cái này trong lòng kìm nén đến hoảng. nghe vậy ta và triệu kính bình không khỏi liếc mắt nhìn nhau ha ha nở nụ cười, nguyên lai like cái này ngũ đang hùng là không chịu ngồi yên. doanh trưởng ngũ đăng hùng nói tiếp đây nếu là thản khắc bộ đội cái kia còn không lời nói toàn bộ nam cương đều không mấy nơi có thể cần dùng đến xe tăng toàn quốc lính thiết giáp phần lớn nhàn rỗi vậy chúng ta hợp thành doanh lính thiết giáp nhàn rỗi tự nhiên cũng không kỳ quái thế nhưng là chúng ta pháo binh cũng không đồng dạng trên chiến trường pháo binh ngươi tới ta đi đánh rất vui mừng lần trước nghỉ định kỳ ta và mấy cái chiến hữu tụ ở một khối bọn hắn đều luận để đội lại đánh qua mấy chàng ý vào nhưng chính là chúng ta hợp thành doanh pháo binh không có chuyện làm xấu không lời này ta nói đắc bất đối với chúng ta có việc làm chúng ta tới đây chính là làm huấn luyện viên Giáo hội những bộ đội khác quan chắc tọa đội nhìn xem bọn hắn trên chiến trường. Nghe vậy ta không từ cảm thấy một hồi buồn cười. Bất quá ngũ đang hùng lời nói này thật đúng là tình hình thực tế. Nguyên nhân tự nhiên là không cần nói nhiều. Một mặt là hợp thành doanh từ tổ kiến đến nay thi hành nhiệm vụ đối với pháo binh nhu cầu cũng tương đối ít. Ngẫu nhiên phải dùng đến cũng vì dễ dàng cho linh hoạt chỉ cần ép pháo binh sĩ. Một phương diện khác, coi như hợp thành doanh ở tiền tuyến cần dùng đến viễn trình hỏa lực sáu, cái kia cũng chỉ cần trước mặt tuyến sĩ bờ có mãn đỡ nói một tiếng là được rồi. Không phải rất lớn bắt buộc cũng không cần từ Bắc Kinh đem hợp thành doanh ở dưới pháo binh doanh điệu đi lên. đương nhiên. Ở trong đó pháo binh doanh vẫn có đánh qua mấy trận trận chiến tại thu phục pháp tạp sơn thời điểm chúng ta liền vì có thể bước pháo ở giữa chặt chẽ hiệp đồng mà điều một chút pháo binh doanh cốt cán đi lên hiệp trợ chỉ huy nhưng cái này tham chiến nhân số cùng với tham chiến tần suất không nghi ngờ chút nào giống như ngũ đăng hùng nói như vậy quá ít liền thông thường pháo binh cũng không sánh được ngồi ngồi triệu kính bình cười gọi ngũ đăng hùng ngồi xuống nói có đôi lời gọi nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ sáu vì sao kêu nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ ngũ đăng hùng không nhịn được đáp cái này phải nuôi tới khi nào đi lại nuôi tiếp chúng ta những pháo binh này đều mốc neo mốc neo sao ta bày ra gương mặt thất vọng nói vậy thì đáng tiếc ta vừa mới còn nghĩ phân phối nhiệm vụ cho các ngươi đâu gì nghe vậy ngũ đăng hùng không khỏi từ trên ghế nhảy dựng lên sửng sốt một hồi lâu mới có hơi cả làm vấn đạo ta nói doanh sáu doanh trưởng ta không nghe lầm chứ có nhiệm vụ có ta khuôn mặt bất đắc dĩ thượng cấp vừa cho chúng ta một cái nhiệm vụ chỉ tiếp các ngươi này cũng mốc meo sáu không có không có sáu sao có thể chứ ngũ đăng hùng không khỏi gấp doanh trưởng ngươi cũng đừng nghe ta mới vừa nói những cái kia nói nhảm chúng ta huấn luyện đây chính là một ngày đều không lập đâu triệu tham Nhu nói đúng Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta đó là nuôi, không phải mốc mèo. Gặp Ngũ Đăng Hùng điều này, bộ dáng gấp gáp ta và Triệu Kính Bình không khỏi cười lên ha ha. Triệu Kính Bình vô Ngũ Đăng Hùng bả vai cười nói, yên tâm đi, Ngũ doanh trưởng, nhiệm vụ là của ngươi, chạy không được. Ai? Ngũ Đăng Hùng gật đầu một cái, một bộ biểu tình nhao nhao muốn thử vấn đạo, doanh trưởng, hạ mệnh lệnh à, đánh nơi nào? Đánh như thế nào? Người đây vẫn là nói gió chính là mưa a. Ta hồi đáp, đừng nóng đội, nhiệm vụ lần này chúng ta nắm giữ quyền chủ động, cũng chính là có đầy đủ thời gian, ngay từ đầu vẫn là huấn luyện. Gì? Lại là huấn luyện? ngũ đăng hùng phản đối nói doanh trưởng chúng ta đã huấn luyện quá lâu không nói rồi mặc kệ nhiệm vụ gì chúng ta đều có thể có thể gánh vác phải không ta hỏi lại đương nhiên ngũ đăng hùng lòng tin tràn đầy ứng với vậy nếu như để các ngươi chính xác đã kích địch nhân trận địa pháo binh đâu ta hỏi hơn nữa còn yêu cầu có thể ở địch nhân nã pháo sau đó 12 giây bên trong đánh giá ra địch nhân trận địa pháo binh vị trí lại sai sót yêu cầu tại 40 mươi m trong vòng có thể làm được đến sao nghe ta đây lời nói ngũ đăng hùng không khỏi sửng sốt doanh trưởng yêu cầu này cũng quá cao a Mười giây bên trong liền có thể đánh giá ra pháo binh của địch nhân trận địa. Hơn nữa sai số còn tại 40 mươi mét bên trong 6. Phải có bản lĩnh kia cái kia càng quỷ tử pháo binh còn cần đánh sao? Trực tiếp đầu hàng về đi. Ngươi đây đã sai lầm rồi. Ta cười nói, thật là có. Ngũ Đăng Hùng lắc đầu cười nói, không có khả năng. Che ta a. Muốn có ai bản lĩnh kia, ta không nói hai lời liền bái nó vi sư. Đây chính là người nói. Ta nói, một lời đã định. Đại Trượng Phu nói lời giữ lời. Ngũ Đăng Hùng đem lồng ngực đập đến thình thịch vang dội. Ta Ngũ Đăng Hùng cũng không tin cái này tả. Chính là chỗ này đồ chơi. ta tiện tay liền đem pháo ngắm ra đa tư liệu đưa cho ngũ đăng hùng. ngũ đăng hùng bắt đầu còn không chấp nhận, nhưng cái đảo mở ra mặt nhìn mấy dòng chữ núi rộng ra cái miệng nửa ngày cũng không khép lại được. doanh trưởng. ngũ đăng hùng vừa nhìn một bên khó tin hỏi, cái đồ chơi này sáu? nó là thật sự. đương nhiên là thật sự. ta nói, đây là chúng ta mới vừa từ nước anh vào bến tân bá dừng pháo ngắm ra đạn, cả nước chỉ có hai khung. cái này sáu? còn có thứ đồ tốt này. ngũ đăng hùng càng xem càng kích động, tại mười giây bên trong liền có thể căn cứ vào đạn pháo đường đạn tính toán ra địch nhân hỏa pháo vị trí, hơn nữa còn có thể đồng thời theo dõi hai mục tiêu 6 Ngũ đang hùng loại biểu hiện này là hoàn toàn tại ta trong dự liệu, phải biết pháo binh chiến đấu khó khăn nhất kỳ thực cũng không phải như thế nào thao pháo mở thế nào pháo. Những thứ này chỉ cần tại bình thường lúc huấn luyện luyện nhiều một chút tự nhiên là quen tay hay việc. Đương nhiên cũng không phải chính xác mệnh chung mục tiêu, mệnh chung mục tiêu thứ này kỳ thực chính là toán học tính toán cộng thêm để lô pháo binh chính xác dẫn dắt vấn đề. Chân chính khó khăn, chính là như thế nào chính xác biết pháo binh của địch nhân trận địa. Nếu như là dựa theo chúng ta hiện hữu phương pháp, cái kia đơn giản chính là ba loại tình huống. Loại thứ nhất là tương đối chính xác đương nhiên cũng là nguy hiểm nhất, đó chính là giống chúng ta tại TV, trong phim ảnh thấy như thế. phái một đội lính trinh sát xâm nhập quân địch nội địa, trinh sát đến địch nhân trận địa pháo binh vị trí chính xác sau lại dẫn đạo bên ta hỏa lực áp dụng hỏa lực bao trùm loại thứ hai tương đối mà nói chính xác tỷ lệ không cao nhưng lại thường dùng nhất chính là ở trên cao thiết lập pháo binh đài quan sát bởi vì cái gọi là đứng cao nhìn xa đứng tại Việt cao vị trí có thể quan trắc được khoảng cách cũng liền càng xa làm đề lô pháo binh quan trắc đến địch nhân pháo binh khai hỏa sau đó hay dùng tốc độ nhanh nhất tính toán ra địch trận địa pháo binh tọa độ đồng thời dẫn đạo quân ta pháo binh khai hỏa đây cũng chính là tại nam cương trên chiến trường hai phe địch ta thường thường sẽ vây quanh một cái độ cao cao nhất cao điểm ra sinh tử đánh rằng nhân Loại thứ ba chính là hoàn toàn dựa vào phỏng đoán, tỷ như hoài nghi nào đó một cái vị trí có khả năng ẩn tàng địch pháo binh, đánh liền bên trên một trận pháo thử một lần. Nhưng vô luận là kể trên cái nào một chủng phương pháp, đối với pháo binh binh sĩ tới nói đều hết sức gian khổ. Nguyên nhân không cần nhiều lời, đệ nhất chủng phương pháp tuy là tương đối chính xác nhưng lại phải lấy cảnh sát viên nguy hiểm tính mạng làm đại giá, thậm chí tại trả giá cảnh sát viên sinh mệnh sau đó còn chưa nhất định có thể có thu hoạch. Theo lý thuyết đây là một loại tiểu cảm khái tỷ lệ sự kiện cũng không có phổ biến tính chất, một trận chiến văng rồi, chúng ta không có khả năng nói trước tiên tạm dừng một chút chờ lính chính sát thấm vào trinh sát đến rồi địch quân trận địa phá binh. Sau lại đánh tiếp, đệ nhị chủng phương pháp cũng có vấn đề giống như trước, thậm chí có thể nói xấu. Hai phe địch ta vì tranh đoạt một cái lý tưởng pháo binh quan sát vị mà không tiếc trả giá hàng trăm hàng ngàn thậm chí nhiều hơn chiến sĩ sinh mệnh. Cái này cũng là có thể lý giải, bởi vì một khi vị trí này rơi vào địch quân chi thủ, như vậy mấy phe pháo binh liền sẽ ở vào bị động, từ đó mang tới thương vong có thể lớn hơn nữa, thậm chí còn có thể ép buộc phe mình không đắc bất ra khỏi phiến khu vực này. Đệ tam chủng phương pháp cũng không cần nói xấu. Cái này chủng phương pháp đối với nhiều tiền quân Mỹ tới nói có thể áp dụng, đối với chúng ta cái này một nghèo hai trắng quốc gia đã đoán đúng liền cho ngươi cái công lao đoán sai liền phải xử lý nhưng là bây giờ có cái này pháo ngắm giả đã tất cả vấn đề đều giải quyết chúng ta tức không cần nhường lính trinh sát bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập địch nhân cảnh nội trinh sát cũng không cần tiêu hao số lớn binh lực cùng địch nhân tranh đoạt pháo binh đài quan sát đương nhiên nếu như là tranh đoạt lãnh thổ đó chính là tất yếu lại càng không chi phí tâm đi đoán pháo binh của địch nhân trận địa ở đâu cái vị trí chúng ta cần làm cũng chỉ là chờ chờ địch nhân nã pháo địch nhân vừa mở pháo pháo ngắm giả đã lập tức liền có thể tính toán ra hắn trận địa pháo binh vị trí tiếp đó chính là việc quân pháo binh gặp họa thời điểm nhiệm vụ lần này là như vậy ta uống một ngụm trà phía sau liền nói tiếp thượng cấp muốn biết cái đồ chơi này thực chiến biểu hiện cho nên dự định để chúng ta tại chiến trên sân thử một lần ta vừa rồi nói huấn luyện chính là ý này trên chiến trường phía trước chúng ta trước được làm quen một chút đi chẳng qua nếu như ngươi không muốn huấn luyện sáu vậy ta tìm người khác ca. đừng đừng sáu ngũ đăng hùng vội vàng trả lời doanh trưởng coi như ta sai rồi còn không được sao có cái đồ chơi này chúng ta là hắn mẹ nó trở thành thiên binh thiên tướng không muốn vậy còn không trở thành kẻ ngu nghe vậy ta và triệu kính bình không khỏi cười ha, ha cái này ngũ đăng hùng cũng là trung thực nhân Hôm nay vậy mà lại bị chúng ta chọc cho trở mặt so lật sách nhanh hơn. Bất quá hắn lời này thật đúng là nói đúng. Có pháo ngắm dạ đã cái đồ chơi này, cái kia pháo binh binh sĩ liền thành tiên binh thiên tướng, càng quỷ tử pháo binh sáu. Sát thực nói hẳn là bao quát bộ binh ở bên trong việt quân thì có khó khăn. Chưa xong còn tiếp. 917 chương 154. Pháo ngắm dạ đã hai ngày thứ hai pháo ngắm dạ đã liền đưa đến chúng ta căn cứ. Ba vệ đốt chiến trận kia thế nhưng là để chúng ta giật nại mình sáu. Chỉ ít có một cái doanh bộ binh khác thêm một cái xe tăng liền làm hắn đi theo binh sĩ. bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này đích xác có cần thiết phải biết cái đồ chơi này trước mắt tại nước ta cũng chỉ có hai cùng, vạn nhất nếu là lọt vào tập kích bị đánh hỏng tổn thất kia nhưng là tương đương thảm trọng sáu cái này cũng là đi theo trong bộ đội sẽ có xe tăng nguyên nhân tại khi tất yếu xe tăng liền có thể làm pháo ngắm dạ đã tầm chắn sau đó đi qua một loạt phức tạp thủ tục bàn giao phía sau pháo ngắm dạ đạ liền cùng thứ ba tên giữ gìn nhân viên vài tên nhân viên điều khiển cùng với mấy dương lớn dự bị linh kiện giao cho trong tay chúng ta lúc này ta cũng có chút kỳ quái những thứ này giữ gìn nhân viên là từ đâu tới phải biết cái này pháo ngắm giả đà mới vừa vặn đến quốc gia chúng ta không có mấy ngày nói một cách khác chính là ta quốc chi phía trước căn bản cũng không có loại này trang bị vậy dĩ nhiên cũng sẽ không có phương diện này nhân tài hơn nữa rất rõ ràng là đối với pháo ngắm giả đã sửa chữa rõ ràng cũng không phải tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền có thể học được Thẳng đến trong đó một tên giữ gìn nhân viên mang theo một ngụm cảng khang đi đến trước mặt ta cùng ta bắt tay nói ngài khỏe ngài chính là dương học phong doanh trường a cựu ngưỡng đại danh ta là nước anh phái tới phụ trách giữ gìn pháo ngắm dạ đà cố vấn quân sự ta họ trần gọi trần duy hoa a ngay vậy ta cũng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ sáu lại là cố vấn quân sự bất quá cái này cũng không cái gì kỳ quái tôi liên bán vũ khí trang bị cho việt nam thời điểm không phải cũng một dạng có mang đến mấy cái cố vấn quân sự dương doanh trưởng tiếp lấy trần duy hoa liền lấy ra một cái báo nói cả giạt phổ chuẩn tướng đặc biệt yêu cầu ta vì ngài mang đến lễ vật Nô. nghe vậy ta không từ một sức sở thực sự không nghĩ tới ở đây còn có thể thu đến cả giạt phổ đồ vật doanh trưởng trần duy hoa cho ta đưa lên một điều thuốc nói nếu như ngươi nghĩ biết chút ít có liên quan nước ánh phương diện tin tức lời nói ta rất vui vì ngài cống hiến sức lực ngài biết không Sự tích của ngài cũng tại binh sĩ cùng trong dân chúng chuyên gia, ngươi đã là rất nhiều người trong lòng sùng bái thần tượng sáu. Ta phất phất tay cắt đứt trần duy hoa mà nói. Nếu như là trước kia mà nói. Ta có thể rất có hứng thú biết ta ở nước anh hồng thành bộ dáng gì, đương nhiên, càng có hứng thú biết đến là có hướng một ngày đi nước anh có thể hay không bởi vậy pha phải mấy cái xinh đẹp mờ mờ. Nhưng là bây giờ, ta quan tâm hơn chính là trước mắt tương đối thực tế vấn đề. Nói một chút cái này pháo ngắm dạ đã. Ta phía trước phía trước bộ này treo ở ô tô phía sau vật không ra gì dương lên đầu. Đang xếp hàng đội chờ đợi ngũ đang hùng đám người trên mặt đồng dạng cũng là tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn tựa hồ có chút không tin chính là trước mắt cái này có điểm giống máy trộn bê tông đồ chơi có thể có lợi hại như vậy. A. Trần Duy Hoa lúc này phản ứng lại, đi đến pháo ngắm xạ đạo phía trước giới thiệu nói, đây là cái bệ, lúc này xạ đã đầu. Còn có cái này sáu. Điều khiển cùng biểu hiện trang bị sáu. Ngươi chỉ cần nói dùng như thế nào là được rồi. Ta không kiên nhẫn cắt đứt Trần Duy Hoa đạo, còn có chúng ta pháo binh muốn làm sao phối hợp các ngươi thao tác, tốt nhất sáu. Có thể dạy sẽ ta một chút binh thao tác hoặc là cơ bản sửa chữa. Không có vấn đề. Trĩ Hoa gật đầu một cái, tác dụng của nó ta muốn lúc trước truyền cho các ngươi tư liệu đã nói rõ, nó có thể trinh sát pháo binh của địch nhân trận địa. Mặt đất hoạt động mục tiêu còn có máy bay trực thăng trở, đương nhiên, chủ yếu tác dụng vẫn là trinh sát địch nhân trận địa pháo binh. Đến nỗi phối hợp đi sáu, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần cho ta mấy cái điện đài binh là được rồi. Chúng ta sẽ đem trinh sát đồng thời tính toán kết quả cũng chính là địch nhân trận địa pháo binh tọa độ thông chi các ngươi. Nghe vậy ta không từ sửng sốt, Ngũ Đăng Hùng cũng sửng sốt sáu. Đây cũng chính là nói, chúng ta căn bản cũng không cần huấn luyện, chỉ cần dựa theo điện đài binh cho ra tọa độ số liệu bắn pháo là được rồi. bất quá cái này tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì trên chiến trường sự tình chính là cần càng đơn giản càng nhanh càng tốt, nhất là pháo binh sự tình. Bằng không mà nói chỉ sợ chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng pháo binh của địch nhân cũng đã rời đi. vậy chúng ta còn huấn luyện cái gì? nghe vậy triệu kính bình cũng không khỏi kỳ quái hỏi một tiếng. a, trần duy hoa hồi đáp, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, sở dĩ cần huấn luyện là bởi vì pháo ngắm dạ đã cần một chi bảo hộ binh sĩ, các ngươi biết đến. chính là bởi vì nó công năng thập phần cường đại hơn nữa có thể dự tính tại chiến trên sân sẽ phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng, cho nên cũng sẽ trở thành mục tiêu của địch nhân. cho nên chúng ta huấn luyện. chính là muốn như thế nào vây quanh pháo ngắm giả đã tiến hành che đậy, ngụy trang, cấu tạo phòng ngự trận địa các loại. Ân, ta gật đầu một cái. Đây chính là một nan đề, hơn nữa tương đối quan trọng, bởi vì giống như phía trước ta nghĩ như thế xấu. Trong lịch sử thì có một đài pháo ngắm giả đã bị việt quân đặc công nổ nát, hơn nữa bảo hộ binh sĩ còn tử thương thảm trọng. Mà bây giờ chúng ta hợp thành doanh chính là sử dụng pháo ngắm giả đã cũng vì hắn cung cấp bảo vệ binh sĩ. Như vậy dạng này bi kịch có phải hay không còn có thể xuất hiện ở trên người chúng ta đâu? Ta không dám cam đoan, bởi vì ta rất rõ ràng một điểm, trên chiến trường chuyện không ai nói rõ được. Liền xem như ta đây cái biết rõ lịch sử người hiện đại cũng giống vậy. Cái này bảo hộ pháo ngắm ra đa nhiệm vụ do ai tới làm đâu? Không cần suy nghĩ, nhất định là Đặc công Liên. Thế là ta rất nhanh liền nhường Đặc công Liên cùng Trần Duy Hoa cùng một chỗ bày ra bảo hộ huấn luyện 6. Điểm này giao cho Trần Duy Hoa cùng Đặc công Liên tới phối hợp ta tưởng bất lại là vấn đề gì? Một phương diện ta từ Trần Duy Hoa nào biết, hắn từ nước Anh mang tới không chỉ chỉ có sửa chữa cùng sử dụng pháo ngắm ra đa kỹ thuật, còn có cái này pháo ngắm giả đã tại quân Anh lúc trong tay bọn họ là như thế nào bảo hộ cùng phòng ngự. Như vậy vấn đề đơn giản, chúng ta cứ dựa theo quân Anh chương trình làm là được rồi. dù sao nhân ra cái chương trình này là đi qua luận chứng cùng diễn tập mà chúng ta nhưng là không có chút nào kinh nghiệm một phương diện khác đặc công liên tiếp nhận huấn luyện cũng có tương đương một bộ phận cùng quân anh là lẫn nhau trọng hợp sáu cái này từ quân ta tại mã đảo bên trên cùng quân anh tiếp xúc liền có thể nhìn ra được tỉ như ngôn ngữ tay cơ bản cùng giao thế điểm hỗ trợ chiến thuật cũng có thể thông dụng đương nhiên cái này cần quy công cho ta đây cái người hiện đại đối với đặc công liên huấn luyện đồng thời bày ra huấn luyện đương nhiên còn có pháo binh sáu cái này kỳ thực cũng là vì nghiệm chứng một chút pháo ngắm ra đa tác dụng hoặc có lẽ là cũng là thêm một bước tăng cường pháo ngắm dạ đa tại quân ta pháo binh bên trong lòng tin sáu Phải biết quân ta pháo binh bao quát ngũ đăng hùng ở bên trong trước đó cũng không biết cái này pháo ngắm giả đạ là một cái đồ vật gì. Bây giờ mặc dù biết nhưng lại đối với nó tính năng cũng là ôm bán tín bán nghi thái độ hoài nghi. Vậy để cho bọn hắn mở mắt một chút chính là rất có cần thiết. Bằng không đến lúc đó lên chiến trường chỉ sợ liền sẽ xảy ra vấn đề. Nghiệm chứng vương pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là pháo binh đi ra mấy km thậm chí bên ngoài mười mấy km đánh lên mấy pháo tiếp đó xem pháo ngắm giả đại có thể hay không tại 12 giây bên trong tính toán ra vị trí của bọn hắn. Kết quả đương nhiên là nhổ ngũ đăng hùng bọn người mừng rỡ như điên. Đối với cái này ta căn bản cũng không ngoài ý muốn. Phải biết đây chính là nước anh bán cho đồ đạc của chúng ta, nếu là không có cái này tính năng mà nói, đây còn không phải là để bọn hắn người anh trên mặt không ánh sáng. Thế là loại này nghiệm chứng rất nhanh liền phát triển thành nhiều pháo đồng thời phóng ra nhường pháo ngắm dạ đã tính toán. Chưa xong còn tiếp. 918 chương 155, bảo hộ phương sách nhiều pháo kết quả khảo nghiệm đương nhiên là làm người vừa lòng. Trên thực tế có như nhiều pháo kết quả khảo nghiệm bất tận nhân ý cũng đủ làm cho chúng ta hài lòng, nguyên nhân rất đơn giản. phải biết chúng ta trước đó thế, nhưng là hoàn toàn dựa vào mong viễn kính chờ đơn sơ thiết bị tiến hành nhân công tính toán địch nhân trận địa pháo binh, mà bây giờ lại có một người giống pháo ngắm lôi dạng này thần khí tại ngắn ngủn 12 giây bên trong liền tính toán chính xác ra địch nhân trận địa pháo binh vị trí 6. Đây đối với chúng ta nhưng là một cái chưa từng có quá trình, cho nên coi như pháo ngắm dạ đã chỉ có thể ở cùng một thời gian giám sát một mục tiêu, cái kia cũng đủ để cho quân ta pháo binh mừng rỡ như điên. Doanh trưởng, ngay tại ta tại doanh bộ nhìn xem tư liệu thời điểm, Ngũ Đăng hùng liền chạy vào nói đạo, báo cáo doanh trưởng, cái này pháo ngắm dạ đã thật đúng là thần. Bất kể là ở đâu đánh pháo nó lập tức liền có thể báo ra chính xác toa độ. Chúng ta 20 môn pháo đồng thời đánh cũng chạy không khỏi con mắt của nó. Lần này càng quỷ tử thế nhưng là gặp nạn rồi. Doanh trưởng, cho ta lộ ra điểm tin tức sáu. Chúng ta cái này lúc nào trên chiến trường. Người gấp cái gì? Ta tức giận hồi đáp, ta nói Ngũ Đăng Hùng đồng chí, ta cần phải nói cho ngươi, cái này pháo ngắm dạ đã chúng ta cả nước cũng chỉ có hai khung, cho nên điều này có ý vị gì ngươi cũng biết. Biết. Ngũ Đăng Hùng không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo. Vừa rồi chúng ta vẫn còn nói, cái đồ chơi này có thể so cùng trọng lượng hoàng kim còn một quý. Vẹn vẹn chỉ là hoàng kim. Ta hung hăng Trừng Ngũ Đăng Hùng một mắt, ngươi phải biết, chính là bởi vì cái đồ chơi này có tốt như vậy tính năng, cũng chính là mang ý nghĩa nó tại chiến trên sân có thể ở ở mức độ rất lớn giảm bất quân ta thiệt hại, cho nên đây không phải Hoàng Kim vấn đề, là chúng ta bộ đội thương vòng cùng nhân mạng vấn đề, hiểu chưa? Minh Bạch, Ngũ Đăng Hùng không khỏi một cái động thân, cho nên sáu, ta nói tiếp, ngươi cảm thấy việc này có thể tùy tiện như vậy nói lên liền lên sao? Là Ngũ Đăng Hùng động thân nghiêm mặt hồi đáp, Doanh trưởng, ta hiểu được, chúng ta thực sự hẳn là cẩn thận làm việc, ngài yên tâm, các chiến sĩ tư tưởng công tác ta sẽ đi làm. trừ phi ngài hạ mệnh lệnh bằng không ta bảo đảm sẽ không còn có người nâng lên chiến trường chuyện ân ta gật đầu một cái tiếp lấy giải thích đạo còn có quân ta nắm giữ pháo ngắm ra đa chuyện thuộc về cơ mật quân sự bất luận kẻ nào đều không cho đối ngoại tiết lộ nửa điểm tin tức người vi phạm xử theo quân pháp nghe rõ ràng chưa nghe rõ đối với ngũ đang hùng cùng pháo binh bộ đội chiến sĩ sẽ có cấp thiết như vậy tâm lý ta là có thể hiểu được bọn hắn thế nhưng là từ lúc tiến vào hợp thành doanh sau đó liền không có thông thống khoái khoái trên chiến trường cùng càng quỷ tử đánh lên một trận bây giờ lại có tân tiến như vậy trang bị sáu là một cái người đều sẽ nhớ đi lên cho địch nhân một điểm màu sắc xem a nhưng ta biết càng là đến lúc này thì càng gấp không được giống như ta mới vừa nói một dạng nếu là pháo ngắm giả đã xảy ra vấn đề mà dẫn đến trên chiến trường không có pháo ngắm giả đã dùng đó chính là chúng ta gián tiếp hại chết những cái kia bị việt quân hỏa pháo nổ chết chiến sĩ bởi vậy ta đối với đặc công liên huấn luyện cũng không dám khinh thường chút nào nhưng mà theo đặc công liên huấn luyện xâm nhập ta đã cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ xấu. chỗ không đúng ở chỗ trần duy hoa từ quân anh bên kia mang tới bảo hộ pháo ngắm giả đa một bộ kia chiến thuật đối với đặc công liên tới nói quá đơn giản cũng quá truyền thống. Ta quan sát mấy ngày sau cũng chẳng phải chính là tiểu phân đội ở phía trước chính xác, linh hoạt lúc đi theo hiểm hộ, lựa chọn trận địa, ngụy trang đồng thời cấu tạo công sự phòng ngự chờ. Những thứ này chính là phổ thông bộ đội cũng có thể làm nhận được. Đối với đặc công liên tới nói đều có chút đại tài tiểu dụng. Thế là ta lập tức tìm tới triệu kính bình, Trần duy hoa mấy cái cán bộ mở ra một ngắn sẽ. quân anh chính là dùng những thứ này chiến thuật tới bảo vệ pháo ngắm ra đa. Ta hỏi Trần duy hoa, đương nhiên, Trần duy hoa đối với ta vấn đề này có chút không hiểu, doanh trưởng là cảm thấy những thứ này chiến thuật xấu, có vấn đề sao? ta không có trả lời mà là trực tiếp chuyển hướng triệu kính bình nói ta cảm thấy những thứ này bảo hộ thủ đoạn quá bị động người cảm thấy thế nào ta cũng có loại cảm giác này triệu kính bình gật đầu một cái nói nhất là cái này pháo ngắm giả đạ còn là một cái tương đối kim quý đồ vật một khi bị địch nhân phát hiện xấu. bọn hắn căn bản cũng không cần đột phá phòng ngự của chúng ta công sự chỉ cần tại lúc thích hợp dẫn đạo hỏa lực bao trùm pháo ngắm giả đạ vị trí là được rồi thậm chí chỉ cần dựng lên mấy môn pháo cối cũng có thể đạt đến nổ nát pháo ngắm giả đạn mục tiêu a nghe vậy trần duy hoa không khỏi tán thành gật đầu một cái quân anh vì sao lại không có cân nhắc đến điểm này Triệu kính bình mang theo nghi ngờ hỏi Trần duy hoa, cái này sao? Trần duy hoa nghĩ nghĩ liền trả lời đạo, ta cảm thấy là đây có lẽ là bởi vì quân anh pháo ngắm giả đa số lượng khá nhiều, không cần giống chúng ta nặng như vậy điểm bảo vệ nguyên nhân a. Nô, nghe vậy ta không từ nhận đồng gật đầu một cái. Trần duy hoa đây là nói đến ý tưởng bên trên, phía trước ta liền từ cái kia hiệu được quân anh sớm tại bảy năm mà bắt đầu trang bị loại này pháo ngắm giả đã thậm chí còn có thể nói bây giờ bán cho chúng ta loại này pháo ngắm giả đã đến bây giờ đều nhanh muốn đào thải sáu. Quân anh tự cho là đúng pháo ngắm giả đa có ba loại loại hình. theo thứ tự là mở cờ một, mở cờ 2 cùng mở cờ 3. trong đó mở cờ một là dẫn dắt thức, mở cờ hai nhưng là tự động thức cũng chính là trực tiếp chưa ở trên xe, mở cờ 3 chính là cải tiến hình, nắm giữ xa hơn không chắc khoảng cách tốc độ nhanh hơn cùng càng nhiều không chắc mục tiêu. đương nhiên, mở cờ 3 vào lúc này còn không có trang bị quân anh, nhưng bởi vậy cũng có thể biết quân anh nắm giữ pháo ngắm giả đa số lượng chắc chắn không thiếu. thế là quân anh cũng không cần phải cũng không khả năng đối với mỗi một cái pháo ngắm giả đã đều tiến hành trọng điểm bảo hộ 6. pháo ngắm giả đã nhiều lắm đi. bị đánh hỏng liền đổi một trận dự bị đi lên tiếp lấy trong nhà xưởng tiếp theo sinh sản cũng liền có thể cũng chính bởi vì số lượng nhiều nếu như mỗi một cái dạ đạ đều nặng điểm bảo vệ lời nói xấu cái kia quân anh lục quân liền gì đều đừng làm nữa bảo hộ dạ đạ liền tốt nhưng mà chúng ta cũng không giống nhau chúng ta cả nước cũng chỉ có hai cùng một trận phải để lại cho quân công phá giải nghiên cứu một cái khác đó nếu là kéo đến trên chiến trường bị tạc hỏng vậy ngay cả thay thế cũng không có cho nên rất rõ ràng chúng ta đối với pháo ngắm dạ đạ không bảo hộ được có thể đơn giản như vậy nghĩ nghĩ ta liền nói ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem đặc công liên đội đi cái gì nghe vậy mặt sẻo cũng có chút khâm phục doanh trường đem chúng ta đổi đi vật trọng yếu như vậy ngoại trừ chúng ta còn có chi bộ đội đó chắc chắn bảo hộ đừng nóng đội ta ra hiệu mặt sẻo ngồi xuống liền nói tiếp đặc công liên đặc điểm là càng thích hợp linh hoạt chiến đấu cũng chính là nhanh đánh nhanh rút lui bằng ngắn ngủi thời gian đem đinh cứng nổ nếu để cho bọn hắn đi trực tiếp bảo hộ pháo ngắm ra đa lời nói rõ ràng liền bị trói lại tay chân không cách nào phát huy hắn tác dụng vốn có nô. nghe vậy mặt thẻo bên trên mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng là không đắc bất khẽ gật đầu trại trường ý là sáu triệu kính bình nghe được ta ý ở ngoài lời chúng ta muốn đem cái này bảo hộ công tác chia hai bộ phận đối với ta gật đầu một cái một cái bộ phận là gián tiếp bảo hộ công việc này từ đặc công liên cùng đánh út liền phụ trách nói ta liền đem ánh mắt chuyển hướng mặt sẹo cùng la đại đội trưởng nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp với nhau lợi dụng máy bay trực thăng tận lực mở rộng trinh sát phạm vi một khi phát hiện có khả nghi mục tiêu nhất định phải mau sớm xác minh đồng thời xử lý có vấn đề hay không không có vấn đề mặt sẹo cùng la đại đội trưởng không hẹn mà cùng hồi đáp cái này dĩ nhiên không có vấn đề bọn hắn bình thường chính là như vậy vẫn luyện đi ở trong đó nhất là đánh út liền sáu Vài khung máy bay trực thăng mang theo mấy chục cái sniper, dùng tốc độ nhanh nhất giống vai đậu tử tựa như tại mỗi cái cao điểm, lấy ít mai phục xuống giám thị lấy ngoại vi khu vực, đó chính là biến trắng thành đen đổi bị động làm chủ động. Một cái khác bộ phận chính là trực tiếp bảo hộ. Ta nói tiếp, công việc này cũng không cần nói, giống như quân anh như thế vấn luyện liền có thể. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ phân phối mấy tổ sơn nhị phối hợp công tác của bọn hắn. Nhiệm vụ này 6, liên đệ chiến thuật liên tới đảm nhiệm a. Gì? Nghe vậy ở một bên nghe đều nghĩ ngủ người đọc sách không khỏi sửng sốt, doanh trưởng, người mới vừa nói gì? nhường sáu nhường chiến thuật liên bên trên như thế nào có vấn đề sáu sao có thể chứ người đọc sách có chút kích động hồi đáp ta còn tưởng rằng nhiệm vụ này nhất định là không tới phiên chúng ta đâu doanh trưởng chúng ta chiến thuật liên cái này gẻ lạnh có thể làm phải quá lâu cuối cùng để chúng ta bắt lấy một cái nhiệm vụ đi đi sáu triệu kính bình tức giận đáp cái gì gọi là bắt ngươi cho rằng đây là bắt tù binh a dỗ một tiếng trong phòng họp các chiến sĩ không khỏi nợ nụ cười kỳ thực người đọc sách cái này nói cũng là nói thật chiến thuật liên bởi vì tuyệt đại đa số cũng là quân giáo sinh không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến cho nên bọn hắn tại hợp thành doanh bên trong cũng cùng pháo binh một dạng tuyệt đại đa số thời gian cũng là ở trong căn cứ huấn luyện cộng thêm diễn tập thậm chí còn có thể nói huấn luyện của bọn hắn còn mang theo lấy chút biểu diễn tính chất cho nên ta liền giao đãi người đọc sách phải nhớ kỹ nhiệm vụ này không thể coi thường mà chiến thuật liên khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cho nên các người những lao binh này cùng cốt cán nhất định phải làm chiến sĩ tốt nhóm tư tưởng công tác để bọn hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị tâm lý hiểu chưa minh bạch người đọc sách hưng phần mới mặt khác 6. nghĩ nghĩ ta lại bổ sung một câu các người chiến thuật liên phần lớn cũng là quân giáo sinh, có tương đương một bộ phận người nhất định có văn hóa cơ sở, bình thường đang bảo vệ pháo ngắm ra đa thời điểm cũng có thể nhiều cùng mấy cái cố vấn học một ít làm thế nào hoặc là như thế nào sửa chữa là người đọc sách miệng đầy liền đồng ý trên thực tế cái này cũng là ta sẽ lựa chọn chiến thuật liên đảm nhiệm nhiệm vụ này nguyên nhân một trong sáu nên biết đạo chiến trên sân chuyện gì đều có thể phát sinh vạn nhất nếu là trần duy hoa mấy cái cố vấn cùng nhân viên sửa chữa xảy ra tình trạng gì cái tiêu thao tác pháo ngắm dạ đã liền thành đại vấn đề Về sau ta mới biết được cái này kỳ thực căn bản cũng không cần ta quan tâm, bởi vì cũng không lâu lắm chương tư lệnh liền phái một lớp dụng cụ giò mìn xuống đi theo Trần Duy Hoa bọn người học tập thao tác sáu. Trần Duy Hoa bọn người chỉ là cố vấn quân sự, bọn hắn một ngày nào đó phải về Anh Quốc, trước khi đi đương nhiên là muốn đào tạo ra một nhóm sẽ sử dụng cùng giữ hìn pháo ngắm ra đa người. Chưa xong còn tiếp, tơ ét, chúc các vị thư hữu mẹ gì cờ dít bất chi bất giác quyển sách đều viết hơn một năm nhanh 300 và chữ, binh sĩ ở đây cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc. 919 chương 156, nhã tuyến đem nhiệm vụ phân phối xuống sau đó. Các bộ phận nhằm vào bảo hộ pháo ngắm ra đa huấn luyện rất nhanh liền triển khai. Lần này phải nói là chúng ta hợp thành doanh xuất động đủ nhất mặt một lần sáu. Phía trước bất kể là nhiệm vụ gì, vậy không cần nói, cơ bản đều là đặc công liên cùng đánh út liền lên, mà một lần nhưng là chiến thuật liên, pháo binh thậm chí là trang giáp xa cũng đổi theo. Cái này khiến trang giáp xa bên trên cũng không phải ta ý tứ, mà là người đọc sách đang huấn luyện lúc cảm thấy có cái này, tất yếu liền đem trang giáp xa phái đi lên sáu. Chiến thuật liên đi, bọn hắn bình thường luyện chính là bước thản hiệp đồng, bước pháo hiệp đồng chờ chiến thuật, cho nên bọn hắn mặc dù đang hợp thành doanh bên trong địa vị không cao, nhưng là xe tăng, trang giáp xa bên cạnh ba vành chờ cái gì trang bị đều cái gì cần có đều có thậm chí hậu kỳ vì để cho bọn hắn có thể thích ứng cùng phi cơ trực thăng hiệp đồng chiến đấu còn phân phối vài khung máy bay trực thăng cho bọn hắn luyện tập để dù đổ bộ chờ đối với tuyển dụng trang giáp xa điểm này người đọc sách là nói như vậy cân nhắc đến pháo ngắm giả đã trinh sát khoảng cách là 20 km cũng chính là chúng ta hành động phạm vi hẳn là tại nhị tuyến cũng chính là ít nhất khoảng cách nhất tuyến mấy cây số hoặc mười mấy cây số khu vực 6. điểm này là rất rõ ràng pháo ngắm giả đã trinh sát chính là địch nhân đánh tới quân ta trận địa đạn pháo đường đạn nói một cách khác nếu như chúng ta khoảng cách nhất tuyến mấy cây số hoặc là mười mấy cây số, cái kia không nghi ngờ chút nào thì có năng lực trinh sát đến đánh tới quân ta trận địa đại đại bác đương nhiên, bởi vì pháo ngắm giả đạ trinh sát phạm vi là lấy pháo ngắm dạ đạ làm tâm điểm vẽ lấy 20 km làm bán kính vẽ một cái vòng tròn mặt, cũng chính là pháo ngắm giả đạ khoảng cách nhất tuyến càng gần, có thể thám thính được việt quân trận địa pháo binh cũng càng nhiều. nhưng bây giờ chúng ta chỉ là ở vào tiểu thí thân thủ giai đoạn, cho nên hoàn toàn không cần thiết đem pháo ngắm dạ đạ kéo đến gần như vậy vị trí đi mạo hiểm. bởi vậy. Người đọc sách nói tiếp, chúng ta địch giả tưởng cũng chính là có khả năng đụng phải tập kích, liền hẳn là Việt quân thẩm thấu qua quân ta phòng tuyến đặc công. Đồng thời chúng ta lại biết, Việt quân bởi vì phải thấm vào quân ta phòng tuyến hơn nữa, còn có có thể đi mấy chục cây số đường núi mới có đến ta pháo ngắm dã đạ vị trí. Như vậy thì quyết định bọn hắn phần lớn cũng là sử dụng sờ một đạm. Điểm này ta cũng là nhận đồng, Vân Nam bên kia lộ chính là như vậy. Khoảng cách thẳng tắp là mấy cây số hoặc là mười mấy km, đi lên đường núi tới cái kia ít nhất chính là mấy chục cây số. Cứ như vậy chúng ta dùng hàng xô viết trang giáp xa liền hoàn toàn có thể đạt đến áp chế địch hỏa lực cùng chống cự hắn tấn công mục đích. Người đọc sách nói, một phương diện khác trang giáp xa so với xe tăng đến cũng càng thích hợp ở tiền tuyến bùn sình trên đường lớn chạy, hắn chịu địa hình ảnh hưởng rất nhỏ. Khi tất yếu chúng ta còn có thể dùng trang giáp xa tới dẫn dắt pháo ngắm xạ đạn, có thể nói là một mũi tên chúng mấy chim. Ân. Nghe vậy ta không có suy nghĩ nhiều. Lúc này liền gật đầu đồng ý đồng thời cũng cảm thấy bây giờ người đọc sách đang ý nghĩ bên trên đã dần dần thành thục, sẽ biết lựa chọn càng thích hợp trang bị mà không phải lựa chọn hỏa lực mạnh hơn bọc thép càng dày xe tăng, cứ việc lúc này hợp thành doanh nắm giữ tương đương tân tiến hàng xô viết xe tăng. đọc như vậy thư sinh trực tiếp bảo hộ binh sĩ rất nhanh liền xác định được kỳ chủ lực chính là bốn chiếc trang giáp xa 6. sở dĩ chỉ dùng 4 chiếc trang giáp xa là bởi vì người đọc sách lo lắng quá khổng lồ trang giáp xa đội ngũ sẽ dẫn tới Việt quân gián điệp chú ý phải biết trang giáp xa cái đồ chơi này nước ta trang bị cũng không nhiều bình thường có ba bốn chiếc đi qua mà nói coi như bình thường nếu như một hơi mang đến mười mấy chiếc cái kia tiềm phục tại trong dân chúng Việt quân gián điệp liền sẽ suy nghĩ sáu đây là cái gì đồ trọng yếu cần nhiều như vậy trang giáp xa bảo hộ thế là như vậy liền thành dấu đầu đôi tiếp lấy người đọc sách lại từ đánh út thông ra muốn đi hai tên sở và 6 Những tay súng bắn tiền này chính là dùng để thay phiên tại pháo ngắm dạ đạ chung quanh nhận nút. Để tránh có việc quân đặc công mai phục đến quân ta phụ cận dẫn đạo hỏa lực quanh tạc, thế là liền tạo thành sờn mịt tờ. Trang giáp xa cùng với chiến thuật liên bộ binh ba cái phương diện hiệp đồng một cái hệ thống. Mặt sẹo phương diện kia thì càng không cần ta quan tâm, chỉ bất quá mặt sẹo ngược lại là đối với ta đưa ra một cái khác ra ý kiến đề nghị. Đang diễn luyện mấy ngày sau, có một ngày mặt sẹo liền đến bộ chỉ huy đến tìm đến ta. Doanh trưởng, mặt sẹo hướng ta mời cái lễ phía sau liền nói, ta vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Ta cảm thấy a sáu. mặt sẹo nói chúng ta cái này gián tiếp bảo vệ nhiệm vụ chủ yếu nhất đó là có thể trước đó nắm giữ địch nhân tin tức không phải có đôi lời gọi sáu không có công không phá được phòng tuyến sao coi như chúng ta phòng thủ phải lại nghiêm mật bảo hộ công tác làm được lại chu toàn chỉ cần địch nhân nắm giữ đầy đủ cùng chúng ta tin tức tương quan như vậy đều sẽ tìm được chúng ta phòng thủ thiếu sót điểm này ngược lại thật nhất là tại vân nam loại kia rừng sâu thảo dầm dắt chỗ ngươi cảm thấy vấn đề này phải làm như thế nào giải quyết ta hỏi ta là nghĩ như vậy sáu mặt cho ta đưa lên một điếu thuốc nói việt quân đặc công thủ đoạn chúng ta đều biết chúng ta nếu như là dạng này phòng mà nói ta cảm thấy vẫn còn có chút bị động ngươi có càng chủ động biện pháp nghe vậy ta cũng không khỏi có chút kỳ quái phải biết việc quân đặc công đó là có thể tại bất luận cái gì thời gian thấm vào quân ta phòng tuyến loại thời giờ này sự không chắc chắn khiến cho ta cảm thấy căn bản cũng không có cái gì chủ động tấn công phương pháp cái này sáu mặt sẹo liền toét miệng cười cười phía trước chúng ta không phải có cả một cái cái gì cảnh sát mặc thường phục đi no. nghe lời này một cái ta liền hiểu ý của ngươi là sáu phái cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào bách tính trong đám quan sát việc quân đặc công hoặc là gián điệp động tĩnh đối với mà sẹo gật đầu một cái chúng ta đều biết biên cảnh dân chúng thành phần hết sức phức tạp đi qua nhiều năm như vậy thông hôn những cái kia dân vùng biên giới có thật nhiều đều phân không ra là người Trung Quốc vẫn là người Việt Nam cũng không thể phân biệt trong lòng bọn họ hướng về ai Việt quân đặc công chạy vào thời điểm thường thường chính là nhận được những gián điệp kia trợ giúp có khi những thứ này xen lẫn trong trong dân chúng gián điệp còn có thể vì tiềm phục tại trong núi Việt quân đặc công tiến đưa đồ ăn chờ những động tác này nếu như là những quân đội đi thăm dò mà nói sẽ rất khó phát hiện cái gì nhưng nếu như là dùng những cái kia cùng bách tính sinh hoạt chung một chỗ cảnh sát mặc thường phục sáu biện pháp tốt nghe vậy ta không từ tán thưởng nói người bình thường cũng là đem gián điệp hoặc là nhãn tuyến xếp vào tại địch nhân khống chế khu vực nhưng mà chúng ta bây giờ nhưng là đem nhãn tuyến xếp vào tại chính mình khống chế khu vực dùng cái này tới xem hoặc là bắt được viện quân tiềm phục tại dân vùng biên giới bên trong gián điệp lại thêm chúng ta phía trước vừa vận thì có bởi vì tập độc mà tay huấn luyện cảnh sát mặc thương phục thế là bây giờ liền vừa vận dùng tới hơn nữa loại chuyện này là nên sớm không nên chậm chế sáu nội ứng đi lúc nào cũng thời gian càng lâu lại càng dễ dàng lấy được tín nhiệm của người khác cũng chính là mai phục phải càng sâu cho nên bây giờ mặc dù chúng ta còn không biết lúc nào mới có thể mang theo pháo ngắm trên da đi nhưng ở dân vùng biên giới bên trong cài nằm vùng công tác đã có thể bắt tay tiến hành chưa xong còn tiếp bỏ phiếu đề cử nguyên phiếu 920 chương 157 doanh trưởng hôm nay ngay tại ta vội vàng quan sát hợp thành doanh mỗi cái bộ phận nhằm vào bảo hộ pháo ngắm ra đa lúc huấn luyện lâm hà liền đi tới bên cạnh ta a là lâm hà a ta nói như thế nào phiên dịch công tác còn không phải quá khó a còn tốt lâm hà gật đầu một cái lâm hà công tác là vì chúng ta đi mã đảo chiến đấu tạm thời trang bị phiên dịch nguyên bản tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ từ mã đảo sau khi trở về liền nên trở về nàng nguyên lai nhậm chức đơn vị nhưng cân nhắc đến chúng ta căn cứ chẳng mấy chốc sẽ đưa vào đến từ Anh Quốc pháo ngắm giả đạ mà có liên quan pháo ngắm giả đa sách hướng dẫn các loại tất cả đều là tiếng Anh cho nên trương tư lệnh liền dứt khoát đem lâm hà cho lưu lại trong căn cứ làm phiên dịch như thế nào có chuyện gì sao gặp lâm hà đứng ở bên cạnh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ta không từ có chút kỳ quái vấn đạo ân lâm hà gật đầu một cái là có sự kiện xấu bất quá không phải là cái gì đại sự liền sợ ngươi quá bận rộn xấu nói đi thấy vậy ta không từ cười nói nói một chút lại không quan hệ nếu quả thật không phải là cái gì đại sự ta không đáp ứng chính là là như vậy." Lâm Hà Trần chờ nói, "Ngươi cũng biết ta trước đây tâm tính là như thế nào, kỳ thực đó cũng không phải ta một người nghĩ như vậy, ta có rất nhiều bạn học cũng là nghĩ như vậy." Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái, đối với cái này một điểm ta đương nhiên là hiểu, cái này cũng có thể chính là phía trước nước ta quá bế tắc bắn ngược, à. loại này bắn ngược đối với có chút tri thức lại có chút khát vọng các học sinh đặc biệt rõ ràng sáu. Đối với phổ thông bách tính tới nói à, chúng ta bây giờ tuy đối ngoại mở ra, nhưng trong một thôn liền tivi đều không phải khung, bình thường trà dư tiểu hậu cũng chính là tâm sự, quốc gia đại sự truyền đến bọn hắn trong thai vậy có lẽ cũng là mấy tháng sau chuyện. nhưng mà học sinh cũng không một dạng, bọn hắn sẽ bằng vào trong tay nắm giữ một chút tài nguyên đi chủ động tiếp nhận ngoại lai like tin tức xấu. đương nhiên, bọn hắn có thể tiếp thu được tin tức phần lớn cũng là trải qua xử lý cũng không khách quan. Thế là sau một quãng thời gian, bọn hắn một cách tự nhiên liền chịu đến những tin tức này ảnh hưởng, cũng chính là chúng ta thường nói tẩy não. Lâm Hà chính là một cái ví dụ sống sơ sở, nhưng hắn chỉ là trong đó một cái mà thôi. Từ Mã Đảo sau khi trở về, ta và các bạn học liền tụ một lần. Lâm Hà trên mặt hơi có vẻ không thích nói, bọn hắn kỳ thực cũng là nghĩ biết ta đối với anh đội thiết thực ý nghĩ. đương nhiên. Bởi vì bảo mật nguyên nhân ta không có thể nói quá nhiều sáu. Kỳ thực, bọn hắn muốn nghe cũng không phải là những thứ này, mà là sáu. Mà là muốn nghe dân chủ, tự do một bộ kia, đúng không? Làm sao ngươi biết? Lâm Hà khắp khuôn mặt là Trần Kinh. Ta chỉ là cười khổ một cái, liền đừng nói bây giờ cái thời đại này, liền xem như tại kinh tế đã cao tốc phát triển hiện đại, vẫn có rất nhiều năm thanh người tự cho là thế nhân tất cả tội chỉ ta tỉnh. ở đây sở dĩ muốn nâng lên phát triển kinh tế cũng có nguyên nhân sở dĩ ta sẽ cho rằng tại kinh tế còn không có phát triển cái này thời đại sẽ có càng nhiều người tôn sùng phương tây một bộ kia hắn đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng sáu ở trong đó có thật nhiều người bởi vì sinh hoạt gian khổ hoặc là có thật nhiều chuyện không như ý sau đó lại vừa nghe nói âu mỹ quốc gia người người đều như vậy giàu mớn thế là về tâm lý cực độ không công bằng liền khẩn cấp hy vọng hết thể dập quân âu mỹ hình thức đơn giản cho là chỉ cần dập quân loại mô thức này phía sau chính mình rất nhanh cũng có thể vượt qua âu mỹ quốc gia một dạng sinh hoạt nói đơn giản cũng chính là Âu Mỹ hình thức tại nước ta kinh tế còn cực độ rất lại phía sau nhân dân sinh hoạt một nghèo hai trắng thời điểm, càng có mê hoặc tính chất, mà ở kinh tế cao tốc phát triển hiện đại, bách tính đều tự mình cảm nhận được quốc gia mấy thập niên gần đây tôi biến hóa nghiêng trời lệnh đất cùng với cuộc đời mình tiêu chuẩn vững bước đề cao, thế là chỉ cần là có một chút năng lực suy tính người đều biết Trung Hoa Trung Quốc đang tại đi con đường này là chính xác. Cho nên cũng sẽ không dễ dàng bị Âu Mỹ cái chủng loại kia phổ thế giá trị làm cho mê hoặc, thậm chí đại đa số người thông qua internet các loại thủ đoạn đối với Âu Mỹ phổ thế giá trị càng thâm nhập hiểu rõ phía sau, phát hiện bất quá là một cái xinh đẹp hoang luôn Thế là ngược lại tự phát trở thành phản đối loại này phổ thế giá trị người tiên phong. Đây cũng chính là vì cái gì hiện đại có nhiều như vậy từ làm năm nguyên nhân. Ta muốn, ngươi lần tụ hội này chắc chắn không thoải mái a. Ta nói. Ân. Lâm Hà gật đầu một cái, cũng không biết là miệng ta tương đối đần còn là bởi vì cái gì, ta đem ngươi nói với ta những cái kia cùng bọn hắn nói, nhưng là bọn họ cũng không có nghe vào, ngược lại cảm thấy ta lập trường không kiên định, nhìn vấn đề không khách quan, không toàn diện xấu, Đối với cái này ta là có thể lý giải, người kỳ thực chính là như vậy, một khi nhận định chuyện, muốn cho bọn hắn thay đổi quan điểm cũng không phải là chuyện dễ dàng. hơn nữa còn động một chút lại sẽ vì những cái kia nắm giữ bất đồng quan điểm nhân cải lên không khách quan không toàn diện ngũ vậy ý của ngươi là sáu ta hỏi lâm hà là như vậy lâm hà nói các bạn học rất hiếu kỳ là ai để cho ta tại hơn một tháng ngắn ngủn thời gian liền cải biến cho nên muốn gặp ngươi một chút đương nhiên bọn hắn sở dĩ sẽ như vậy yêu cầu là bởi vì ta cũng không có nói rõ ràng thân phận chân thật của ngươi ta chỉ nói ngươi là ta một người đồng nghiệp bọn hắn cho là ngươi chỉ là quân giải phóng trong bộ đội một cái thông thường chiến sĩ ngươi làm muốn để cho ta cùng bọn hắn nói chuyện ân lâm hà gật đầu một cái bất quá ta cũng biết doanh trưởng bận rộn như vậy sáu giống như vậy việc nhỏ sáu nguyên bản ta cũng cho là việc này giống như lâm hà nói như vậy chỉ là làm việc nhỏ nhưng nghĩ lại đã cảm thấy sự tình cũng không phải dạng này cái này thời đại học sinh vấn đề chính là tồn tại quá nhiều vấn đề phương diện này mà không có người xem trọng cùng chính xác dẫn đạo quốc gia đang bận lấy cải cách khai phóng quân đội đang bận biểu hiện đại hóa công an đang bận biểu đà kích đủ loại phạm tội hoạt động sáu tất cả bộ môn đều vội vàng sức đầu mẹ chán học sinh phương diện này tự nhiên là bị xem nhẹ Còn mặt kia, Âu Mỹ Phương diện lại đáp lấy cùng Việt Nam thời kỳ trăng mật tăng cường hướng nước ta thế hệ tuổi trẻ thu phát bọn hắn cái gọi là phổ thế giá trị, thế là người càng ngày càng nhiều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị loại này giá trị quan làm cho mê hoặc. Nghĩ nghĩ, ta liền đối với Lâm Hà nói, ngươi an bài cái thời gian a. Cái gì? Lâm Hà cơ hồ cũng không tin lỗ thai của mình, doanh trưởng 6. Người đây là đáp ứng? Ừm. Ta gật đầu một cái, bất quá tốt nhất nhanh một chút, huấn luyện vừa mới đi lên quý đạo, vừa vặn có thời gian, qua một thời gian ngắn nữa có thể sẽ không nhất định. Hảo, ta lập tức liền đi liên hệ lâm hà không nói hai lời xoay người rời đi lâm hà động tác cũng rất nhanh ngày thứ hai liền liên lạc xong bạn học của nàng gặp mặt chỗ là một cái tứ hợp viện vì phối hợp lâm hà phía trước nói tới thân phận của ta cũng chính là chỉ là một cái thông thường giải phóng quân chiến sĩ cho nên ta và hai tên cảnh vệ viên đều lấy chiến hữu thân phận xứng đồng thời xe dịp tại lao Sa liền ngừng lại chúng ta một đoàn người đi bộ đạt tới chỗ cần đến quân giải phóng chào đồng chí chào đồng chí sáu chúng ta vừa đi vào tứ hợp viện liền nhận lấy các học sinh nhiệt huyết chiêu đãi cầm đầu một cái nắm tay của ta nói ngài chính là dương đồng chí a ta gọi hứa kiến phúc chào mừng ngài đến a chiêu ta hắn gật đầu một cái hắn chính là lâm hà nói tới hội chủ tịch sinh viên nhìn một bộ hào hòa phong nhã đến sáu đồng chí bên này tọa hứa kiến phúc cùng mấy cái học sinh một khối gọi chúng ta ngồi xuống một bên vì chúng ta rót trà vừa nói xin nhiều nhiều thông cảm chúng ta học sinh cũng là liêm khiết thanh bạch có thể chiêu đãi mấy vị đúng là mấy chén trà xanh không quan hệ ta nói quân tử chi giao nhạt như nước đi a nghe vậy hứa kiến phúc bọn người cũng không khỏi bất ngờ nhìn ta không nghĩ tới dương đồng chí cũng là học vấn người a này ta không để ý dương lên đầu Chúng ta nào dám xưng học hành gì hỏi người a, chính là trốn thai mèo động thời điểm nhàn rỗi không chuyện gì nhìn nhiều mấy quyển tạp chí học chút thành ngữ thôi. Dương đồng chí cam vì quốc gia quanh đầu ném lâu nhiệt huyết, khả kính có thể khâm phục. Hứa Kiến Phúc nói, nếu có thời gian, chúng ta ngược lại là kỹ càng nghe một chút Dương đồng chí mấy vị anh hùng sự tích sáu. Chỉ sợ hôm nay Hứa đồng học không phải tới nghe chúng ta nói anh hùng sự tích a. Ta cắt đứt Hứa Kiến Phúc mà nói, học sinh chính là như vậy, có bó lớn thời gian có thể lãng phí, cho nên tiến vào chủ đề phía trước lúc nào cũng muốn quay tới quay lui, chúng ta làm lính ngay cả có lời nói nói thẳng, bởi vì nếu như không vội lúc nói lời sáu chỉ sợ không còn mệnh nói nô no. dương đồng chí nói là hứa kiến phúc cười cười xấu hổ nói thật không dám dầu dếm chúng ta nghe đến lâm hà nói mấy câu nói kia đều cảm thấy rất kỳ quái một là kỳ quái là cái gì nhường lâm hà tại trong thời gian thật ngắn về mặt tư tưởng thì có chuyển biến lớn như vậy hay là kỳ quái lâm hà chuyển cho lời của chúng ta sáu ta muốn những lời kia là dương đồng chí nói cho lâm hà nghe a nhận được ta chắc chắn phía sau hứa kiến phúc liền nói tiếp cho nên chúng ta kỳ quái dương đồng chí làm sao biết nhiều chuyện như vậy mà căn cứ lâm hà nói dương đồng chí chẳng qua là một cái thông thường giải phóng quân chiến sĩ Ta từng cái từng cái trả lời vấn đề của ngươi a. Ta nói, ta cảm thấy mặc dù có thể nhường Lâm Hà trong khoảng thời gian ngắn có chuyển biến lớn như vậy. Một cái đương nhiên là lời ta nói, nhưng một cái khác sáu. Ta cho rằng càng quan trọng chính là chăm nghe không bằng một thấy, Lâm Hà đồng chí là thiết thực cùng anh đội tiếp xúc, có thể nói là cảm nhận được một chút người anh vấn đề, cho nên mới sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Bên người Lâm Hà không khỏi gật đầu một cái. Làm ta mang bên mình phiên dịch nàng đích sắc là ở trong quá trình này đã biết một chút không hề giống nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy, công chính đồ vật, tỉ như nước anh trong cuộc chiến tranh này nhìn như mười phần công đạo yêu cầu mã đảo tiến hành công đầu sáu. đây không phải rõ ràng đùa bỡn quyền như đi đến nỗi vấn đề thứ hai đi ta nói giống như lần này chúng ta đi mã đảo làm cố vấn quân sự một dạng chúng ta cũng đi qua rất nhiều quốc gia đi nhiều chỗ biết đến tự nhiên là nhiều đi hứa kiến phúc gật đầu một cái mặc dù ta biết dương đồng chí kiến thức rộng rãi nhưng rất xin lỗi đối với ngài quan điểm chúng ta lại không thể tán đồng tỷ như chúng ta cho là nên cần mấy loại thế lực khác nhau lẫn nhau ngăn được dạng này mới có thể khiến chính kiến càng thêm trong suốt cũng càng có thể giữ gìn dân chúng quyền lợi không biết dương đồng chí nghĩ như thế nào có thể a ta nói ta lại tại chơi dục cầm cố túng bộ kia hơn nữa giống như phía trước một dạng đối với giống hứa kiến phúc đám này trong lòng sớm đã có thành kiến học sinh ta cũng không có từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra mãnh liệt phản đối dương đồng chí nói có thể là có ý gì Nghe vậy hứa kiến phúc không khỏi bất ngờ hỏi cùng hắn đồng dạng biểu hiện còn có chung quanh những học sinh khác ta là nghĩ như vậy ta nói trung quốc chúng ta có đôi lời gọi phạm là không có tuyệt đối theo lý thuyết thế giới này là tính đa dạng mỗi cái quốc gia đều có chính mình bất đồng tình huống cho nên không thể lại một loại quy định sẽ thích hợp tất cả quốc gia nói đơn giản cũng chính là có vài quốc gia thích hợp có vài quốc gia không thích hợp như vậy dương đồng chí cảm thấy cái nào quốc gia thích hợp đâu hứa kiến phúc hỏi hơn nữa nói chuyện vô căn cứ một tên học sinh khác xen vào nói đạo chúng ta chưa thử qua làm sao biết có thích hợp hay không ta trước về đáp vị bạn học này vấn đề a ta cười trả lời đầu tiên chúng ta phải biết một quốc gia chính sách phải không giống chúng ta cá nhân làm việc đơn giản như vậy chúng ta làm sự tình có thể thí thất bại cùng lắm thì làm lại từ đầu nhưng mà quốc gia có thể chứ nhất là chúng ta vẫn là một cái có nhiều như vậy dân quốc gia thuyền đại nạn quay đầu đạo lý rất đơn giản a cho nên nói như vậy rõ ràng chính là đối với quốc gia đối với dân chúng không chịu trách nhiệm nói đơn giản chính là đứng nói chuyện không đau eo không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mười quý lại nói chúng ta mặc dù chưa thử qua nhưng cùng chúng ta tương tự quốc gia lại thử qua tỷ như ấn độ nó cùng chúng ta có không kém nhiều nhân khẩu quốc thổ diện tích mặc dù so với chúng ta tiểu nhưng diện tích trồng trọt lại so chúng ta nhiều xem ấn độ tình huống cũng đủ để khiến cho chúng ta cảnh tỉnh á thế nhưng là dương đồng chí vì cái gì không cấm nước mỹ nước anh làm so sánh đâu Hứa kiến phúc phản bác đây chính là ta cần hồi đáp vấn đề của ngươi Ta nói tiếp, mấy cái khác biệt thế lực lẫn nhau ngăn được một bộ này thích hợp cái nào quốc gia đâu. Ý của cá nhân ta là như vậy. Tây phương quốc gia trong lịch sử cũng rất ít có thống nhất thời điểm. Một cái trong thành bảo tốn ít tiền thuê bên trên chút kỵ sĩ liền có thể xưng vương. Hơn nữa những thứ này tỏa thành giữa hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế là chỉ có thể lẫn nhau hiệp thương lẫn nhau ngăn được chỉ có dạng này khả năng sống tồn. Cho nên bọn hắn đối với quyền lợi cân bằng một bộ này là có tương đối dài lịch sử cùng kinh nghiệm. Nhưng mà nước ta đâu? Nước ta trong lịch sử bởi vì quân sự độ cao phát đạt, làm cho thống nhất trở thành có thể. thống nhất sau đó thì sẽ sinh ra một vấn đề đó chính là hoàn toàn là từ trên xuống dưới quản lý các vị suy nghĩ một chút mấy ngàn năm nay chúng ta cũng là tại loại này kiểu quản lý phía dưới lớn lên bách tính cũng không có làm tốt phương diện này chuẩn bị nếu như đột nhiên đem loại mô thức này tới một chuyển biến lớn xấu, như vậy sẽ phát sinh vấn đề gì nhìn chung quanh một chút hiển nhiên là không nghĩ tới cái vấn đề này các học sinh ta nói tiếp mà sự thật tựa hồ cũng xác nhận điểm này để chúng ta tìm ra mấy cái đã thực hành một bộ này mấy cái quốc gia tới thì như ấn độ philippines quốc gia bọn họ chẳng lẽ liền có được khỏe hay không sự thật vừa vặn là ngược lại Mấy cái thế lực vì đấu tranh mà đấu tranh, toàn bộ xã hội cũng là băng đảng thiên hạ, cảnh sát công nhân trên đường đòi tiền hối lộ sáu. Đến nỗi Nhật Bản cùng Hàn Quốc, ta trước kia cũng cùng Lâm Hà nói qua, bọn chúng cũng không thích hợp làm ví dụ tham khảo, bởi vì bọn Hàn Quốc gia còn có nước Mỹ chủ quân. Chưa xong con tiếp, 921. Chương 158, Thuế biến Dương đồng chí. Một tên đệ tử gật đầu nói, đối với nước ta giai đoạn hiện tại tạm thời còn không thích hợp thực hành Âu Mỹ phát đạt quốc gia bộ kia, ta cũng là nhận đồng. Nhưng mà ta cảm thấy cũng không phải như lời ngươi nói văn hóa lịch sử vấn đề, ta cho rằng đây là quốc dân tố chất cùng với kiện toàn chế độ pháp luật vấn đề. Cũng tỉ như nói ngươi vừa rồi giơ Ấn độ cùng Philippines ví dụ, nếu như quốc dân của bọn họ tố chất đều đạt đến cao độ nhất định, nếu như bọn hắn có kiện toàn chế độ pháp luật, như vậy ta muốn cũng sẽ không xuất hiện bọn hắn loại tình huống kia. Vị này là sáu. Ta đối với người học sinh này có chút vài phần kính trọng. A, vị này là Lâm Trường Thanh đồng học, chúng ta tuyên truyền bộ trưởng. Hứa Kiến Phúc nói, hắn ở nước Anh đọc qua mấy năm sách. Ta gật đầu một cái, Nguyên Lai là từ nước Anh du học trở về, khó trách nói lời sẽ có chút chiều sâu, hơn nữa từ hắn nói những lời này đến xem, hắn cũng là đang hoài nghi phương Tây quy định sẽ hay không thích hợp Trung Hoa Trung Quốc. trước tiên nói cái này tố chất ta ta nói tố chất là tinh thần văn minh xây dựng lên vấn đề đương nhiên giai đoạn hiện tại quốc dân của chúng ta tổng thể tố chất cùng phương tây phát đạt quốc gia so ra hoàn toàn chính xác trên lệch không nhỏ nhưng mà tinh thần văn minh thứ này là nhất định muốn xây dựng ở vật chất văn minh trên cơ sở đồng thời cùng vật chất văn minh ảnh hưởng lẫn nhau nói đơn giản chính là nếu như bách tính nghèo đến liền cơm ăn cũng không đủ no cái kia lại theo hắn nói chuyện gì muốn giảng văn minh giảng lễ phép hoặc là không muốn ô nhiễm hoàn cảnh đây không phải là vô nghĩa sao một cái rất đơn giản ví dụ liền lấy bắt giết cá voi tới nói nếu như phát sinh ở Nhật Bản cùng phát sinh ở Châu Phi có khác nhau sao đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng đương nhiên là có Nhật Bản bách tính sinh hoạt giàu có bọn hắn săn cá voi chỉ là vì thỏa mãn miệng lưỡi chi dục mà trắng trận phá hư sinh thái cái này có thể gọi là một loại không có tư chất biểu hiện mà Châu Phi bách tính săn cá voi chỉ là vì sinh tồn chúng ta có thể nói bọn hắn không có tố chất sao Là một người có sinh tồn quyền lợi người ngươi cảm thấy có khả năng hoặc là để sướng loại này vì dạng tố chất mà tình nguyện chết đói cách làm sao ta đây sao nói chuyện các học sinh không khỏi tất cả đều ngây ngẩn cả người rõ ràng bọn hắn phía trước cũng không có từ góc độ này đi cân nhắc vấn đề. Đồng dạng, chúng ta cùng phương Tây phát đạt quốc gia cũng tồn tại dạng này khác nhau. Ta nói, phương Tây phát đạt quốc gia tuyệt đại đa số bách tính sớm đã là sinh hoạt giàu có, tại loại này vật chất văn minh độ cao phát triển dưới tình huống, hắn tổng thể tố chất tất nhiên sẽ đi theo đề cao. Ta muốn sáu, nói ta liền đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Trường Thành, vị bạn học này ở nước Anh sinh hoạt qua, nếu như ngươi hiểu được một chút Anh quốc lịch sử lời nói, liền nên biết người anh cũng không phải từ vừa mới bắt đầu thì có như bây giờ tố chất a. Lâm Trường Thanh sừng sốt một chút, nghĩ nghĩ liền gật gật đầu nói, bị Dương đồng chí kiểu nói này sáu. cảm thấy thật đúng là, sắp thực nói, không chỉ là nước Anh, Âu Châu quốc gia phần lớn là tại thế kỷ 19 thời kỳ tiến hành lần thứ nhất vệ sinh cách mạng, nguyên nhân là dịch chuột lưu hành dẫn đến nhân khẩu giảm mạnh, cái này ép buộc các nước đều tăng cường cơ sở vệ sinh xây dựng, mà ở này phía trước sáu, nghe nói đầy đường cũng là rất rưỡi, đây chính là ta phải nói, ta nói, tại vật chất văn minh phát triển đến mức độ nhất định thời điểm, tinh thần văn minh một cách tự nhiên liền sẽ có được đề cao, mà chúng ta. nếu như bây giờ liền yêu cầu một nghèo hai trắng quốc dân cũng phải có phương tây xã hội đồng dạng độ cao tổng thể tư chất lời nói vậy có phải hay không quá hà khắc rồi phải biết nước ta bây giờ còn có rất nhiều người liền vấn đề no ấm cũng không có giải quyết việc cấp bách không phải phát triển tố chất mà là giải quyết vấn đề ăn cơm ta nhìn thấy có chút học sinh âm thầm gật đầu rất rõ ràng đạo lý này đã thuyết phục trong đó một bộ phận người lại nói cái này kiện toàn chế độ pháp luật vấn đề ta nói tiếp cái này cũng tương tự cần một cái quá trình hơn nữa quá trình này vẫn là cùng công nghiệp cùng phát triển kinh tế liên hệ với nhau chế độ pháp luật cũng sẽ theo công nghiệp phát triển kinh tế mà phát triển Nghe vậy Hứa Kiến Phúc không khỏi nghi ngờ nói, chế độ pháp luật không phải là người định sao? Đương nhiên là người định. Ta nói, nhưng mà các bạn học, các ngươi hẳn là muốn nhìn thấy pháp luật sau lưng một cái tính thực chất vấn đề, chính là pháp luật kỳ thực là dùng để vì trước mắt xã hội phục vụ. Nếu như một quốc gia còn ở vào nông nghiệp xã hội trạng thái, như vậy quốc gia này pháp luật liền sẽ có rõ ràng thích ứng cái này nông nghiệp xã hội khí thức. Tỷ như trước đó còn có pháp luật quy định không thể giết trâu cày, lại tỷ như vì có nhân lực trồng trọt còn sẽ có bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại thuyết pháp, vì có thể lưu lại nhân lực trồng trọt còn có phụ mẫu tại không đi sai truyền thống. Hết thể tất cả này đều vây quanh nông nghiệp xã hội chuyển. Nhưng mà nếu như phát triển đến công việc nghiệp xã hội, tiến vào thương nhân thường xuyên mua bán giai đoạn, lúc này nhất định phải xem trọng một loại khế ước tinh thần. Hơn nữa loại này mua bán cùng khế ước tinh thần còn nhất định phải được luật pháp bảo vệ. Bằng không thương nghiệp căn bản là không có cách phát triển, kinh tế cũng không cách nào phát triển. Nói đơn giản, chính là quốc gia muốn phát triển công nghiệp, muốn phát triển kinh tế, cũng nhất định phải từng bước kiện toàn luật pháp của mình, bảo hộ mua bán song phương hợp pháp quyền lợi. Nếu không thì sẽ trì trệ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển. Từ góc độ này xuất phát sáu, ta lại đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Trường Thành. âu mỹ quốc gia ngay từ đầu chính là pháp trị quốc gia sao hoặc có lẽ là tại cách mạng công nghiệp phía trước hoặc là sơ kỳ bọn họ pháp trị liền đã giống như vậy kiện toàn sao lâm trường thanh lắc đầu dĩ nhiên không phải nhất là nước mỹ tại cao bồi thời đại còn lưu hành rút súng quyết đấu giải quyết vấn đề anh mỹ quốc gia khi đó sáu còn thịnh hành buôn lậu Hắc nô đây chính là ta phải nói ta nói tiếp vì cái gì âu mỹ quốc gia pháp luật đang không ngừng kiện toàn cuối cùng dùng pháp luật tới giải phóng Hắc nô mặt ngoài đến xem dường như là một ít người lòng từ bi trên thực tế nhưng là nô lệ cũng không thích ứng công việc nghiệp xã hội công việc nghiệp xã hội cần đại lượng tự do sức lao động bọn hắn có thể dựa vào bán đứng mình sức lao động kiếm tiền mà nô lệ chẳng những năng suất thấp thậm chí còn thường xuyên vụng trộm phá hư máy móc bạo loạn trở cho nên tại sao lại không chứ mà nước ta bây giờ chính là từ nông nghiệp xã hội chuyển hình vì công việc nghiệp xã hội giai đoạn ở nơi này chuyển hình quá trình bên trong pháp luật cũng sẽ theo công nghiệp cùng phát triển kinh tế có trình tự kiện toàn cho nên chúng ta cần chỉ là kiên nhẫn không phải sao tây phương quốc gia chế độ pháp luật thế nhưng là tại hơn 300 năm công nghiệp hóa bên trong trầm rãi phát triển một bộ thích hợp bọn họ một bộ quy định chẳng lẽ các ngươi muốn đem những thứ này hơn 300 năm tiến hóa mà đến đồ vật dập quân đến quốc gia chúng ta các ngươi cảm thấy những chế độ này sẽ thích hợp giai đoạn hiện tại ta đầy quốc Nghe vậy chung quanh một đám học sinh không khỏi trợn mắt hấp ổn làm học sinh bọn hắn đối với ta nói tới những vật này kỳ thực cũng không lạ lẫm tỉ như cách mạng công nghiệp vệ sinh cách mạng các loại nhưng mà rất rõ ràng bọn hắn cũng không có đem những thứ này cùng tây phương quốc gia xã hội cùng chính trị liên hệ tới thậm chí cũng có thể nói cho tới nay trong bọn họ rất nhiều đều cho là tây phương quốc gia là bởi vì có kiện toàn quy định cùng cao tư chất quốc dân tất cả quốc gia mới có thể phát triển thành như bây giờ nhưng bây giờ đi qua chúng ta như thế cắt tỉa lại một chút tây phương quốc gia phát triển lịch trình sau đó liền ngạc nhiên phát hiện nguyên lai like bọn hắn đây là lẫn lộn đầu đôi cũng chính là tây phương quốc gia sở dĩ có như bây giờ kiện toàn quy định cùng cao tố chất hẳn là công nghiệp cùng phát triển kinh tế kết quả mới đúng kỳ thực bọn hắn tại thời đại này cảm thụ còn không phải rất sâu ta đây cái người hiện đại a sáu tại hiện đại thường xuyên liền sẽ nhìn thấy rất nhiều người ở trên mạng trong cảm thán quốc vì phát triển kinh tế mà ô nhiễm hoàn cảnh vì cái gì không học một ít phương tây như thế có bảo vệ môi trường ý thức các loại mỗi lần nhìn thấy những thứ này cảm thán thời điểm ta ngay tại cười khổ sáu thử hỏi cái nào tây phương quốc gia cách mạng công nghiệp không phải tại ô nhiễm môi trường bên trong đi tới trung hoa trung quốc tại công nghiệp cùng phát triển kinh tế bên trên cùng phương tây đi qua lộ cũng không có bao nhiêu khác nhau chỉ bất quá chúng ta vẫn là quốc gia đang phát triển còn không có đạt đến phương tây phát đạt quốc gia như thế đã đến có thể bắt đầu toàn diện quản lý ô nhiễm giai đoạn mà thôi tại chúng ta đi ra căn này tứ hợp viện lúc sau đã là mấy giờ sau. lần này trò chuyện còn tính là tận hứng, phải nói ta còn xem như tương đối may mắn, bởi vì hôm nay đụng phải những học sinh này phần lớn đều cùng Dừng Hà không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không thuần túy là vì phản đối mà phản đối giáo. Nếu quả thật nếu là đụng tới loại này vì phản đối mà phản đối nhân, vậy coi như lời ta nói lại có đạo lý, dù thế nào phân tích bọn hắn cũng là nghe không vào, thậm chí có thể nói có khi những người này rõ ràng là nghe hiểu, biết đạo lý không ở bên mình, nhưng bọn hắn vẫn sẽ tìm ra vô số lấy cớ để giả biện. Ta nói may mắn chỉ chính là cái này, bởi vì rất rõ ràng hứa kiến phúc cái này một đám người cũng không thuộc về mấy người này. Phải nói bọn hắn vẫn là lòng mang tổ quốc là thật tâm hy vọng vì ta nước phát triển tìm ra một con đường, chỉ bất quá đám bọn hắn nóng lòng một chút, đang nhìn vấn đề thời điểm ý nghĩ đơn giản chút mà thôi. Cho nên bọn họ là nói không được. Đương nhiên, ta tin tưởng bọn họ giống rừng hà một dạng có chính mình ý nghĩ, cũng sẽ không bởi vì ta một lời nói liền hoàn toàn thay đổi lập trường. Bọn hắn sẽ ở cuộc sống sau này càng hiểu nhiều hơn phương Tây các quốc gia tình huống, đồng thời dùng cái này tới nghiệm chứng ta ý kiến xấu. Trên thực tế đây cũng chính là ta hy vọng, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có những cái kia không nói đạo lý, không nói sự thật người mới có thể lo lắng càng nhiều người hiểu rõ cho tướng. Mà ta nói tới cũng là sự thật, bọn họ giải càng nhiều trận tướng thì sẽ càng cảm thấy ta nói có lý, cũng liền càng sẽ khiến cho bọn hắn đứng tại ta một bên. Đang ngồi trên xe dịp trở về căn cứ thời điểm, ta cũng không khỏi thở dài một hơi, có đôi lời gọi chỉ một kia lửa có thể thành đám cháy, hy vọng ta hôm nay nói những lời này sẽ ở đây chút trẻ tuổi học sinh trong lòng gieo xuống một khỏa hạng giống, ngày mai bọn hắn liền sẽ dùng chính bọn hắn tư tưởng đi ảnh hưởng những người khác. Khi nghĩ tới chỗ này, lòng ta phía dưới đã cảm thấy một hồi buồn cười. Nhớ ngày đó, chúng ta tại hiện đại lúc làm sao cũng không phải như thế một cái vì phản đối mà phản đối mao đầu tiểu hòa tử. bây giờ lại cũng sẽ như vậy tâm thái đối diện với mấy cái này học sinh trên thực tế hôm nay ta tại những này trên người học sinh cũng nhìn thấy chút năm đó ta cái bóng bây giờ quay đầu tới suy nghĩ một chút cảm thấy mình tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một cái liền chính ta cũng không nhận biết người là cái gì để cho ta có chuyển biến lớn như vậy đâu ta muốn nguyên nhân chỉ có một đó chính là trận chiến tranh này chưa xong còn tiếp 922 trước 159 tiền tuyến hợp thành doanh nhằm vào pháo ngắm ra đa huấn luyện tiến triển rất nhanh tất một bộ này kỳ thực tại bình thời trong khi huấn luyện chúng ta cũng không bất làm lần này chẳng qua là vây quanh pháo ngắm giả đã làm tiến một bước quy phạm hóa Chương trình hóa thôi. Bất quá nói là tiến triển rất nhanh kỳ thực cũng không phải như thế, bởi vì chúng ta đều biết Bắc Kinh chỗ này địa lý thủy văn cùng Việt Nam khác biệt rất lớn, cho nên một mực tại Bắc Kinh huấn luyện ý nghĩa cũng không phải rất lớn, thế là hơn 10 ngày phía sau chúng ta liền dứt khoát quyết định đem huấn luyện kế tiếp công tác chuyển qua Vân Nam triển khai. Kỳ thực công việc này sớm tại 10 ngày trước cũng chính là hợp thành doanh đem cần trang bị đều xác định được lúc cũng đã bắt đầu tiến hành. Cái này còn nhiều lắm thiệt thòi Triệu Kính Bình tham mưu trưởng này mưu tính sâu xa sáu. Ta đây cái doanh trưởng a, cân nhắc vấn đề thường thường cũng là Lâm Trận Phát Huy, cũng chính là thẳng đến đối mặt không cách nào đánh hạ Nan đây lúc bị bức phải lửa cháy đến nơi mới linh cơ động một cái có biện pháp đối với những cái kia lâu dài dự định ta liền lười đi cân nhắc nhiều như vậy mà triệu kính bình cũng không một dạng thì như nói lần này hắn nghĩ tới đúng là chúng ta đến lúc đó đi vân nam thi hành nhiệm vụ nhưng là muốn mang trang giáp xa bên cạnh ba vành cùng hỏa pháo đi đây chính là một cái không nhỏ vận chuyển nhiệm vụ a bên cạnh ba vành cùng hỏa pháo có thể còn dễ giải quyết dù sao tiền tuyến đều có những đồ chơi này tùy tiện đem cái nào không có tác chiến pháo binh doanh hỏa pháo giao lại cho chúng ta hoặc là từ trong tồn kho lấy cũng có thể nhưng mà trang giáp xa liền khá là phiền thoái phải biết hợp thành doanh trang bị loại này từ người Việt Nam trong tay tịch thu được hàng xô viết trang giáp xa thế nhưng là mang theo dụng cụ nhìn ban đêm, cái này cũng là người đọc sách sẽ đem loại này trang giáp xa chọn làm bảo hộ pháo ngắm ra đa chủ lực nguyên nhân một trong. Cũng chính là cái này cũng không có thể sử dụng tiền tuyến trang giáp xa thay thế. Thế là cái này trang giáp xa nhất định phải sớm từ đường sắt vận chuyển về Vân Nam, bằng không trang giáp xa tại trên đường sắt vận cái 20 ngày chúng ta liền phải chờ cái 20 mấy ngày, đó chính là thời gian lên một loại lãng phí. Cho nên Triệu Kính Bình rất có dự kiến trước đề nghị trước tiên vận cái 6 chiếc trang giáp xa đi tới Vân Nam 6. sở dĩ muốn vận 6 chiếc nguyên nhân này cũng không cần nói dĩ nhiên chính là vì vạn nhất trước kia trang giáp xa xảy ra vấn đề thì có biện pháp thay thế điều này cũng làm cho khiến cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian chúng ta hợp thành doanh chia mấy cái bộ phận thay phiên ngồi máy bay bay hướng vân nam ban sơ là người đọc sách chiến thuật liên dù sao bọn họ là trực tiếp bảo hộ pháo ngắm giả đa binh sĩ cho nên cần tới trước một bước đối với pháo ngắm giả đã có khả năng đi qua con đường tiến hành cần thiết chính xác hoặc là hiểu rõ chút kỹ lưỡng hơn tình huống thứ yếu chính là đặc công liên cùng đánh út liền nhiệm vụ lần này yêu cầu phải có máy bay trực thăng Bọn hắn muốn tới đi làm quen một chút tiền tuyến phân phối cho bọn hắn máy bay trực thăng đồng thời cùng cảnh sát mặc thường phục sáu. Lúc này phải nói là tiền phục tại dân vùng biên giới bên trong nội ứng bắt được liên lạc. Tiếp theo chính là pháo binh binh sĩ, bọn hắn muốn đi tiếp thu tiền tuyến vì bọn họ chuẩn bị hỏa pháo, ô tô các loại trang bị. Đồng thời trước đó làm quen một chút những trang bị này. Chờ tất cả đây hết thảy tất cả an bài xong sau đó, cuối cùng khởi hành mới là ta dẫn đầu doanh bộ cùng pháo ngắm giả đã Từ nước Anh mua được cái này tân bản rắc rối cũng không trọng, bao quát nguồn điện ở bên trong cũng chỉ có 390 kg, lại thêm mấy dương lớn linh kiện cũng chính là hơn 500 kg. nặng như vậy lượng liền xem như máy bay trực thăng đều có thể treo đầy. đương nhiên, từ Bắc Kinh đến Vân Nam khoảng cách xa như vậy phải không thuận tiện dùng máy bay trực thăng chuyển vận. Hơn nữa giống pháo ngắm giả đạ vật trọng yếu như vậy thượng cấp cũng không yên tâm đối với dùng máy bay trực thăng vận sáu. Trực ngũ tỷ số hỏng hóc cao không phải. Quý giá như vậy đồ chơi nếu như bởi vì máy bay trực thăng trục chặt xảy ra vấn đề, túi kia chuẩn trương tư lệnh liền ruột đều phải hối hận thanh. Thế là trương tư lệnh rất nhanh liền điều tới một cái đỡ sau hai máy bay vận tải sáu. Cái đồ chơi này vẫn là trước kia từ tô liên quỷ tử cái kia mua. Bây giờ bởi vì cùng tô liên trở mặt không có linh kiện giữ gìn. bây giờ đã là có thể không bay liền tận lực không bay từ một điểm này cũng có thể nhìn ra một quốc gia có muốn chính mình quân công hệ thống trọng yếu bao nhiêu giống như bây giờ nước ta nhóm lớn vũ khí cùng trang bị cũng là sắm ở tô liên một khi giữ tô liên trở mặt song phương bên trong gãy mất mậu dịch qua lại hậu quả kia chính là khá là nghiêm trọng bởi vì này thì sẽ đưa đến nhóm lớn vũ khí cùng trang bị không cách nào nhận được hữu hiệu duy trì vấn đề đương nhiên nước ta đã sớm nhận thức được vấn đề này tại 66 năm thời điểm đối với sau 24 máy bay vận tải khởi động nghịch hướng bắt trước nhiệm vụ chỉ bất quá bởi vì mười năm nguyên nhân mà chậm trễ mà thôi những vấn đề này không phải ta cần suy tính ta chỉ biết mang theo doanh bộ tại cảnh vệ viên nhóm bảo vệ dưới đem pháo ngắm giả đã chuyển đến sân bay sau đó lại tại trần duy hoa đám người lâm đốc hạ tướng pháo ngắm giả đã trang bị máy bay đồng thời cố định lại rất nhanh chúng ta tại côn minh sân bay máy bay hạ cánh người đọc sách cùng ngũ đang hùng đã sớm mang người ở phi trường trở lấy chúng ta cùng mọi khi bất đồng chính là chúng ta cũng không có làm cái gì động tác đặc biệt tới vận chuyển pháo ngắm giả đã sáu ta rất rõ ràng một điểm có nhiều thứ vận chuyển càng là khiến cho thần bí thì càng sẽ hấp dẫn việc quân gián điểm ánh mắt mà nếu như chúng ta cũng không đem nó coi như một chuyện Như vậy Việt quân sen lẫn trong trong dân chúng gián điệp một cách tự nhiên cũng liền cho là cái này không có gì ghê gớm. Cho nên chúng ta chú tâm lựa chọn tại ban ngày đến Côn Minh sân bay 6. Ban đêm vận chuyển sẽ có loại muốn nắp di trướng cảm giác, ban ngày mặc dù nhiều người phức tạp, nhưng lui tới Đông đảo binh sĩ cũng sẽ làm cho Việt quân gián điệp hoa mắt liệu loạn. Hơn nữa chúng ta còn tận lực đem mình ăn mặc pháo binh bộ dáng. Muốn làm điểm này tựa hồ rất dễ dàng, ngũ đăng hùng binh vốn chính là pháo binh đi, đến nỗi đại pháo cùng ô tô đi, Côn Minh nơi này đó là còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện từ nơi nào muốn một chút đến cũng là được rồi. sau đó lại đem nguyên bản là che kín vài bạn pháo ngắm dạ đã hướng về ô tô phía sau một tràng hướng về những cái kia mang theo đại bác ô tô trong đám vừa mở sáu người khác nhìn còn tưởng rằng cái này vật không ra gì chỉ là một xe đạn pháo hoặc là thứ gì khác đâu dương Doanh trưởng ta vừa ngồi trên xe dịp thì có một cái cán bộ cùng ta nắm tay tự giới thiệu mình ta là trương tư lệnh phái tới phụ trách tiếp ứng các người tham mưu ta họ ngụy tên một chữ một cái vinh chữ nô chào ngươi ta cùng với ngụy vinh nắm tay thầm nghĩ lần này ngược lại là kỳ quái mọi khi đến đây tiếp ứng chúng ta cũng là bộ đội tiền tuyến tham mưu đây là vì chúng ta có thể tốt hơn cùng bộ đội tiền tuyến phối hợp tỉ như chúng ta cần gì trang bị hoặc là muốn đánh cái nào cuộc chiến đấu cần hiệp đồng chờ bình thường đều là thông qua cái này tham mưu cùng bộ đội tiền tuyến liên lạc mà bây giờ tới tiếp ứng chúng ta nhưng là trương tư lệnh phái tới người bất quá suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cái này cũng không cái gì tốt kỳ quái nguyên nhân đương nhiên cũng là bởi vì phía sau chúng ta chính là cái kia pháo ngắm dạ đà sáu cái này ở bây giờ thế nhưng là cao cấp cơ mật quân sự nếu như không phải có thể hoàn toàn người tín nhiệm là không thể nào nhường hắn tham dự vào trong nhiệm vụ này tới nói một cách khác cũng chính là cái này ngụy tham mưu là một cái có thể người tín nhiệm hơn nữa hắn còn có thể trở thành chúng ta cùng bộ đội tiền tuyến ở giữa cầu thông cầu nối ngụy tham mưu nhìn cũng không phải là một người nói nhiều bởi vì tại tự giới thiệu sau đó hắn nên cái gì lời nói cũng không nói đã không có nói cho ta biết nhiệm vụ lần này là cái gì cũng không có nói với ta đây là muốn đi đâu hoàn toàn coi như người chung quanh không tồn tại tựa như tự mình nhắm mắt dưỡng thần thấy vậy ta không từ cười khổ một tiếng xem ra trương tư lệnh lần này phân phối cho ta chẳng những là cái tin được đến người hơn nữa còn là một miệng rất nghiêm nhân đội xe một đường hướng tê dại hạt rẻ sườn núi huyện thành mở ra 6. đây là ta hết sức quen thuộc một con đường dĩ vãng cũng không biết tới qua mấy lần cho nên coi như ngụy tham mưu không nói ta cũng không ý kiến gì bất quá có lẽ là bởi vì chúng ta ngụy trang quá giống nguyên nhân trên đường tại trải qua mấy cái thôn lúc thì có bách tính tự phát vì chúng ta đưa tới một chút nước trà cùng quả hạch lúc này người đọc sách cùng thủ hạ của hắn thoáng chốc liền khẩn trương lên 6. ta biết bọn hắn đây là vì cái gì khẩn trương phải biết chúng ta vận chuyển thế nhưng là cả nước chỉ có hai khung pháo ngắm giã vạn nhất những người dân này bên trong có dấu mấy cái việt gián điệp vậy chúng ta chính là chưa xuất sư đã chết nhưng ta cho người đọc sách đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu bọn hắn không muốn ngăn cản phán đoán của ta là lúc này việt phương diện căn bản cũng không biết quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đạ tất nhiên không biết quân ta nắm giữ pháo ngắm giả đạ như vậy làm sao lại có gián điệp sẽ nhằm vào chúng ta dạng này một chi thông thường pháo binh binh sĩ cho nên phải diễn kịch liền dứt khoát diễn giống một chút nếu như lúc này tiến lên ngăn những cái kêu bách tính còn bên cạnh hoặc là những người dân này bên trong thì có việt quân gián điệp ẩn núp lời nói ngược lại sẽ dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ thế là rất nhanh các đồng hương liền đối với chúng ta lại là bưng trả lại là đưa nước có chút bách tính thậm chí liền bưng ấm nước sôi đứng tại pháo ngắm dạ đạ bên cạnh sáu cái này khiến người đọc sách mặc dù trên mặt còn tươi cười cho nhưng trong mắt đã là khẩn trương cao độ ta muốn, nếu như mấy cái này bách tính biết tại các nàng bên cạnh là so chờ nặng hoàng kim còn muốn đắt tiền pháo ngắm ra đa lời nói chỉ sợ bọn họ đều sẽ hối hận không thể sờ một chút lúc này ngụy tham hưu mới mở mắt ra bất ngờ nhìn ta một mắt rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến ta sẽ to gan như vậy nay liền không khỏi để cho ta nghĩ tới một sự kiện Việc này là phát sinh ở Anh Quốc, lúc đó Nam Phi vẫn là anh quốc thuộc địa, người Anh quyết định đem một khoa tại Nam Phi phát hiện lớn nhất từ trước tới nay kim cương châu Phi chi tinh vận chuyển về London hiến tặng cho quốc vương. Có liên quan nhân viên bỏ ra thời gian mấy tháng cân nhắc như thế nào đem cái này giá trị 75 ức đô la kim cương an toàn đưa đến chỗ cần đến, cuối cùng suy nghĩ một cái biện pháp 6. Cái này to như quả cả một dạng kim cương bị đơn giản đặt trong một cái trong hộp hệ thống tin nhắn ra ngoài, một tháng sau tiểu ra bây giờ cung điện bù kỳ ngạm hoàng gia bao được điều kiện bên trong. Cho nên có đôi lời gọi càng đơn giản càng an toàn, ta bây giờ làm chính là càng phổ thông càng an toàn. Đội xe hữu kinh vô hiểm một đường tại trên đường lớn lung la lung lay chạy, bởi vì đường xá không tốt, lại thêm lại lo lắng quá sóc này sẽ hư hao pháo ngắm dạ đạ, cho nên đội xe chạy rất chậm. Tại lung la lung lay bên trong ta cư nhiên tại ô tô mổ tờ trong tiếng nổ vang bất chi bất giác ngủ thiết đi, thẳng đến xe dịp xoẹt một tiếng ngừng lại thời điểm mới thanh tỉnh lại. Mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ xem xét, mới phát hiện không biết lúc nào đã tới một cái kín đáo trong rừng căn cứ. Phải nói cái trụ sở này chính là chúng ta hợp thành doanh thiết lập, bởi vì ở trong này ta không nhìn thấy bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ, số đông cũng là chiến thuật liên nhân. Nhìn một chút trên đỉnh đầu cành lá rậm rạp cùng với địa hình xung quanh, ta liền âm thầm gật đầu một cái, đây chính là một nơi tốt, giao thông tứ thông bắt đạt. Hơn nữa địa thế không cao mười phần thuận tiện dẫn dắt thức pháo ngắm giả đã ra vào, trên đỉnh đầu cành lá rất rõ ràng chính là pháo ngắm giả đã tốt nhất ngụy trang, Việt quân cho dù có phi cơ chính sát tại phụ cận hoạt động cũng chụp không đến cái gì, mà chính nam mặt lại có một toàn núi lớn, Việt quân viễn trình hỏa lực rất khó đủ đến nơi đây, có thể nói chính là vì an trí pháo ngắm dạ đã chuẩn bị. Doanh trưởng, tại ta đi vào xem như doanh bộ lều vài thời điểm, tới trước một bước ở đây an bài công việc trường tác lượng liền tiến lên đón. Hết thảy đều an bài thỏa đáng a. Ta hỏi, tiên tâm đi, đều an bài thỏa. Trương tác Lượng hồi đáp, ân. Ta gật đầu một cái, ánh mắt rất nhanh liền chuyển hướng trên mặt bàn địa đồ. Vị trí của chúng ta ở nơi này, số một trận địa. Trương tác Lượng chỉ vào địa đồ nói, số một trận địa khoảng cách tiền tuyến không nhiều không ít, khoảng cách thẳng tắp vừa vận 15 km, vừa vẫn thích hợp thiên nhãn quan chắc. Thiên nhãn là các chiến sĩ cho pháo ngắm dạ đã lấy ngoại hiệu, sẽ lấy cái ngoại hiệu này rất đơn giản, cũng là bởi vì nó có thể quan trắc đến trên không bay đã tháo, giống như trên trời lớn con mắt một dạng. một phương diện khác chúng ta lại lo lắng hô to pháo ngắm giả đạ cái tên này một khi bị cảng quỷ tử nghe lén mà nói cũng rất có khả năng để lộ bí mật dù sao cảng quỷ tử sau lưng co tô liên bọn hắn chỉ cần tìm tô liên cố vấn quân sự hỏi thăm một chút pháo ngắm giả đạ rất nhanh liền biết đây là cái gì đồ chơi nhưng nếu như bọn hắn nghe được là thiên nhắn sáu vậy chỉ sợ là liền muốn phí một phen tâm tư dựa theo kế hoạch trương tác lượng nói tiếp chúng ta đem chiến thuật liền phân phối đến số một trận địa trong đó 20 tên sơn nhị chia hai tổ mỗi tổ mười người thay nhau tại trận địa ngoại vi địa điểm bất đồng mai phục bốn chiếc trang giáp xa phân phối tại bốn phương tám hướng hai chiếc tại trong trận địa khẩn cấp hoặc dùng thay thế đặc công liên liền tại đây số 2 trận địa 6. nô no. như thế nào xa như vậy nhìn xem trên bản đồ số hai trận địa cùng chúng ta khoảng cách thẳng tắp chúng ta chỉ ít có hơn 10 dặm ta không tử có chút ngoài ý mớn đây là ngụy tham mưu chủ ý trương tác lượng nhìn một chút ngụy tham mưu nói tiếp ngụy tham mưu có ý tứ là đặc công liên nắm giữ máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh quá mức chói mắt cái này rất dễ dàng gây nên việt quân đặc công chú ý của cho nên tốt nhất đem trận địa bố trí được xa một chút hơn nữa cái này nhìn có chút xa Nhưng bảy cây số khoảng cách thẳng tắp đối với máy bay trực thăng tới nói bất quá chỉ là hai ba phút chuyện, cho nên hoàn toàn có đầy đủ thời gian và điều kiện vì chúng ta cung cấp tiếp hộ. Hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đặc công liên ở vòng ngoài nhiệm vụ trinh sát. Nghe vậy ta không từ gật đầu một cái. Xem ra cái này Ngụy Tham Nhưu cũng không phải là một hạng người bình thường. Về sau ta mới biết được Ngụy Tham Nhưu làm còn không chỉ là những thứ này, hắn thậm chí còn đặc biệt điều một chi mà đối không đạn đạo thí nghiệm binh sĩ tiềm phục tại số hai trận địa phụ cận. Thế là càng quỷ từ đặc công một trinh sát sáu. Hắn ánh mắt rất nhanh liền bị tên lửa đất đối không binh sĩ hấp dẫn tới, tiếp lấy liền sẽ nghĩ đương như nghĩ. Chúng ta trang bị có phi cơ trực thăng đặc công liên nhất định là phụ trách bảo hộ chi này đạn đạo bộ đội. Lúc này ta ngay tại kỳ quái, tên lửa đất đối không đối với quân ta tới nói không phải cũng giống vậy rất quý giá sao. ngụy tham mưu thuyết pháp là, đạn đạo bị tạc chúng ta còn có, nhưng mà pháo ngắm giả đã có thể sử dụng tại chiến trang thượng, cứ như vậy một trận. Chưa xong còn tiếp.